truyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, hp audio truyện. Chương 201, tiên thiên phong lôi châu. Đây là đâu? Quang cảnh trước mặt Lục Thanh hoàn toàn biến mất. Xuất hiện trước mặt hắn là một thế giới chỉ có lôi điện và khí tốn phong. Trong không gian vô tận, những tia chớp điên cuồng xuất hiện trên bầu trời, phát ra những tiếng nổ. Trong khoảng không mấy vạn trượng có vô số những cơn lốc màu xanh đập vào mắt. Mỗi một cơn lốc cũng phải cao tới mấy trăm trượng. Thi thoảng chúng lại cuốn một tia chớp to bằng cái thùng vào bên trong. Mặt đất bóng loáng dưới chân hoàn toàn do hai loại khí phong lôi ngưng kết thành. Chẳng biết mặt đất màu xanh tím, trong suốt đó dày tới đâu. Trong không gian rộng lớn đó chỉ có một mình lục thanh đứng yên. Đây là ảo cảnh do tâm ma gây ra. Ánh mắt lục thanh không giấu được sự khiếp sợ bởi sự chân thực của thế giới trước mặt. Cảm nhận từ đạo lôi điện màu tím và tốn phong với khí thế hủy diệt trời đất, lục thanh chỉ biết trốn tránh. Mỗi một đạo lôi điện đánh xuống mặt đất đều để lại một cái hố sâu, và rộng tới mấy trượng. Nếu như đối mặt với công kích đó chắc chắn chỉ cần một đạo, cũng đủ đánh cho hắn tan thành bụi phấn. Đây chính là ảo cảnh hay sao? Nhưng tia xét tán loạn trong không khí đánh lên người khiến cho Lục Thanh cảm thấy tê dại. Hắn không dám nếm thử, mặc dù trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. ảo cảnh do tâm ma gây ra cuối cùng muốn khảo nghiệm tâm địa ý chí, và nghị lực của hắn hay là như thế nào? Lục Thanh nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Thần thức của hắn chìm vào giữa không giới trên tay phải. Tất cả những thứ trong đó vẫn còn nguyên ngay cả hồn phách của Diệp Lão trong thanh tiểu kiếm cũng đang trôi nỗi giữa 19 chín khối hồn thạch do trời đất sinh ra. Một sự oai nghiêm từ linh hồn tỏa ra khắp cả không giới. Mấy ngày không gặp, hồn phách của Diệp Lão càng lúc càng mạnh. Chỉ cần một chút khí từ linh hồn tản ra cũng khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất áp lực. Diệp Lão đang ở trong sự tĩnh dưỡng nên Lục Thanh cũng không muốn quấy giày. Thần thức của hắn rời khỏi không giới rồi rút luyện tâm kiếm ra nắm chắc trong tay. Biến hóa bất ngờ khiến cho Lục Thanh không hiểu như thế nào chẳng phải hắn đang ở trên đỉnh ngọn núi hoang độ kiếp hay sao? làm sao mà lại tới một nơi quái dị như thế này? trong trí nhớ của lục thanh, những gì mà kiếm hoàng lục thiên thư miêu tả trong phong lôi quyết không hề giống như thế này. bất luận là nguyên khí kiếp hay cái cánh cửa cuối cùng tâm ma kiếp này, mà tâm ma kiếp đang diễn ra trong thức hải tạo ra ảo giác nhưng người độ kiếp vẫn có thể cảm ứng được thân thể của mình. nhưng tình hình bây giờ lại thoát ly khỏi trạng thái bình thường. tại sao quá trình độ kiếp của hắn lại diễn ra ở một nơi như thế này? lục thanh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự tồn tại của thân thể hắn hoàn toàn là thực hắn có thể biết được chính xác từng sự thay đổi nhỏ trên cơ thể trong đan điền phong lôi kiếm trùng sinh sôi khiến cho toàn thân hắn tỏa ra những tia sáng màu xanh tím phong lôi quyết tầng thứ sáu cũng vận chuyển liên tục đồng thời có một luồng khí phong lôi tinh khiết xoay tròn xung quanh kiếm trùng từ từ rót vào trong đó mà tốc độ thu nhỏ của kiếm trùng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng màu sắc của nó càng lúc càng tinh khiết trong suốt giống như là nước mưa vậy tu vi của hắn đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng chất dịch nguyên khí tàng trữ trong da thịt nhanh chóng tiêu hao chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh khiết sau đó thông qua một đạo khí phong lôi màu sắc của nó chỉ còn lại hai màu xanh và tím phong lôi kiếm nguyên vào lúc này từ từ lột xác thành kiếm nguyên hoàn toàn tinh khiết có chuyện gì xảy ra lục thanh không hiểu thế nào bản thân hắn còn đang trải qua tâm ma kiếp làm sao lại được khí tiên thiên phong lôi tẩy luyện kiếm nguyên trở nên chân thực Tất cả mọi chuyện diễn ra một cách quái dị. Cảm nhận sự thay đổi trong đan điền một cách kỹ càng. Lục Thanh cẩn thận né tránh những tia sét cũng với cơn lốc xung quanh, mà bước về phía trước. Không biết vì sao, nhưng hắn cứ cảm thấy ở phía trước như có thứ gì đó đang vẫy gọi. Nó mang tới cho hắn một cái cảm giác vô cùng quen thuộc, từ từ còn làm cho trong lòng hắn xuất hiện sự xúc động. Cho dù hắn cố gắng tĩnh tâm nhưng không thể đè nén nổi. Bộ võ phục của hắn đã bị những tia chớp đánh nát thành những mảnh vụn để lộ ra thân thể hắn được bao phủ bởi một thứ khí thế mạnh mẽ. Những tia xét và tốn phong đánh lên người vang lên những tiếng lục bục. Mấy lần lục thanh muốn dừng lại, nhưng đôi chân không nghe theo ý hắn, cứ đi thẳng về phía trước. Từ từ, thế giới trước mặt càng lúc càng sáng, xuất hiện một khu vực bị bao phủ bởi tử điện và những cơn lốc. Lục thanh có thể cảm ứng được một cách rõ ràng sự vẫy gọi đó đang nằm ngay, ở bên trong khu vực này. Trong lúc lục thanh đang trần trừ, những tiếng ầm ầm chợt vang lên trên bầu trời. Tử điện và những cơn lốc bắt đầu dao động mạnh, rồi trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Thanh, cách hắn mấy trăm trượng, tử điện và những cơn lốc từ từ tách sang hai bên để lộ, ra một con đường rộng hai trượng. Lục Thanh ngẩn người, ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc dù mọi chuyện diễn ra không như bình thường, nhưng hắn cũng không muốn lùi bước. Việc bị kéo dắt vừa rồi, mặc dù chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cũng khiến hắn tức giận. Để ta xem ngươi là cái gì. Bước chân nhanh hơn, Lục Thanh đi thẳng vào con đường hẹp đó. Hai bên đường là những tia chớp. Cũng với những cơn lốc cao ngàn trượng quấn lấy cả những tia tử điện, khí thế hủy diệt khiến cho Lục Thanh đem nó so sánh với phong lôi kiếm ý. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ khi phát hiện ra rằng nếu thực sự phong lôi kiếm ý của hắn mà gặp phải khí thế như vậy chỉ sợ rằng không chịu nổi được một lúc. Nhưng cơn lốc vô cùng vô tận cùng với những tia tử điện lại có thêm cả oai nghiêm của trời đất hòa quyện cùng với nhau khiến cho Lục Thanh có cảm giác tự ti. Bước đi khoảng chừng mấy trăm trượng, tiếng gọi vang lên càng lúc càng rõ trong lòng Lục Thanh. Ngay cả không gian hai bên vào lúc này cũng phải run rẩy. Đây là... Lục thanh tiến vào thật sâu, trước mặt liền xuất hiện một điểm ánh sáng màu xanh tím. Ánh sáng đó hoàn toàn tinh khiết không hề có một chút pha tạp. Cho dù là kiếm chủng, trong đan điền của hắn có được khí tiên thiên phong lôi tẩy luyện nhưng màu sắc của nó cũng không được tinh khiết như vậy. Khí phong lôi từ điểm sáng chậm chậm tản ra, dung nhập vào giữa không gian. Khi nó thổi qua người lục thanh mang tới cho hắn một cảm giác ấm áp. Đây là cái gì? Cho tới khi đến gần, xuất hiện trước mặt là một hạt trâu to bằng nắm tay. Từ trên hạt trâu tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh tím, đang quay tròn, lơ lửng trên không trung. Phía sau nó có một cái không gian động hư tuy nhiên khiến cho lục thanh, cảm thấy ngạc nhiên đó là không hề cảm nhận được một lực hút nào phát ra từ đó. Nó giống như là bị hạt trâu trấn áp. Vào lúc này, diệp lão đang lơ lửng trong không giới liền trôi ra ngoài. Như cảm nhận được sự tồn tại của diệp lão, trên hạt trâu chợt xuất hiện mấy tia tử điện nhỏ như sợi tóc. Cùng với những tia gió màu xanh kéo dài Đáng sợ nhất là Đằng sau tử điện và tia gió đó Không gian động hư cũng há miệng phát ra khí thế kinh khủng nhằm Vào thanh tiểu kiếm bằng ngọc đang trôi nổi bên người lục thanh Mẹ nó Không ngờ lại là tiên thiên linh châu Âm thanh của diệp lão vang lên trong đầu lục thanh Đồng thời Thanh tiểu kiếm trốn ngay ra sau lưng hắn Rõ ràng Diệp lão cũng có chút e ngại đối với hạt châu trước mặt Vừa mới khuất sau lưng luyện tâm kiếm Hạt châu liền bình tĩnh trở lại. Quả nhiên là tiên thiên phong lôi châu không hề làm thương tổn ngươi. Âm thanh ngạc nhiên của diệp lão vang lên. Tiểu tử ngươi độ kiếp làm sao lại lòi ra thứ bảo vật như vậy? Chật! Chẳng lẽ cái tên tiểu tử ngươi sinh ra đã được trời cao chiếu cố? Tiên thiên linh châu! Không để ý tới lời nói của diệp lão. Lục thanh mở miệng hỏi. Ừ! Đây chính là tiên thiên linh châu. Mẹ nó! Nếu không bị mất thân thể thì ta cũng phải đoạt với ngươi. Âm thanh của diệp lão không giấu được sự hâm mộ. Nhưng ngay lập tức, lão liền giải thích, tiên thiên linh châu là cho khí bản nguyên của một loại thuộc tính nào đó, do trời đất ngưng tụ thành. Gần như ngàn năm mới xuất hiện vài viên. Bản thân nó khi sinh ra đã có linh trí, và có đại thần thông. Thần thông của nó căn cứ vào thuộc tính của nó mà xuất hiện. Cái quý nhất của tiên thiên linh châu đó là trời sinh ra đã có được linh vực. Trong linh vực đó lúc nào có được khí tiên thiên bản nguyên của thuộc tính. Đối với kiếm giả mà nói thì nó là bảo vật tối cao. Chỉ cần có được một chút tương đối về thuộc tính đó, thì sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính sẽ tăng mạnh. Tác dụng của tiên thiên linh châu được diệp lão giảng giải tỉ mỉ cho lục thanh. Mà hạt châu trước mặt lại có cùng thuộc tính phong lôi với hắn. Nhìn tiên thiên phong lôi châu, lục thanh cảm thấy linh hồn của mình cũng bắt đầu dao động, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng. Gần như vô thức, lục thanh đưa tay lên về phía hạt châu. Tiểu tử dừng tay. Một tiếng giống giận dữ văng lên, thanh tiểu kiếm đang lùi liền tiến lên. vù vù. Một vầng ánh sáng màu xanh tim từ hạt châu tiên thiên phong lôi tỏa ra bao phủ lục thanh, vào bên trong. Ngay lập tức, thanh tiểu kiếm va chạm với vòng sáng. Một loạt những tiếng động vang lên khiến cho không gian dao động mạnh, phá vỡ cả không gian động hư. Một tiếng động rền dĩ vang lên sau đó, thanh tiểu kiếm bị đẩy lùi mấy trượng. Chết tiệt! Tiểu tử đừng sờ loạn. Âm thanh diệp lão vang lên từ trong thanh tiểu kiếm. Nhưng hiển nhiên vầng sáng đang bao vây lục thanh cũng ngăn cách âm thanh. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay của Lục Thanh đã chạm vào phong lôi châu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 202, kiếm chủ chuẩn đại sư. Một tiếng ngâm khẽ vang lên từ hạt châu phong lôi. Âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng giống như vang lên giữa linh hồn. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy hồn phách của mình cũng bắt đầu run rẩy. Mà trong sự run rẩy đó có cả chút hưng phấn nhưng hắn cũng không hiểu tại sao. Tiên thiên phong lôi châu tỏa ra ánh sáng chói mắt ánh sáng đó nhuộm toàn bộ không gian xung quanh thành một màu xanh tím ngoài ánh sáng thanh tiểu kiếm tản ra một vàng ánh sáng màu xanh nhạt ngăn cản ánh sáng màu xanh tím ở bên ngoài một lúc sau ánh sáng biến mất để lộ ra thân hình lục thanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mà hạt trâu phong lôi cũng biến mất không còn dấu vết đồng thời không gian động hư phía sau nó cũng tan biến hoàn toàn thanh tiểu kiếm run rẩy tỏa ra những tia sáng màu xanh biểu lộ sự kinh ngạc của diệp lão sau chừng một nén hương Từ trên người lục thanh tỏa ra một làn khí phong lôi vô cùng tinh khiết. Làn khí phong lôi đó trong con mắt của Diệp Lão, mặc dù mức độ tinh khiết chưa được bằng khí tiên thiên của phong lôi, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đồng thời, từ trên người lục thanh, một làn kiếm nguyên dao động mạnh mẽ tản ra ngoài. So với trước đó, kiếm nguyên dao động còn mạnh hơn trước mấy lần, hơn nữa lại càng thêm ngưng động. Ngay cả phong lôi kiếm khí hiện ra so với trước đó, màu sắc trong suốt như ngọc của nó chẳng khác gì thủy tinh, tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt. nhạt. Không hề có cái gì tác động, lục thanh từ từ bay lên tới tận trăm trượng. Tử điện và cơn lốc xung quanh tự động tránh sang hai bên. Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng khí thế của lục thanh tản ra càng lúc càng thịnh, vượt qua trạng thái kiếm sư đỉnh phong của hắn trước đó. Khí thế mạnh mẽ giống như một con ngựa hoang tuột cương, bám theo lục thanh mà bốc lên trời cao. Nhất thời, tử điện và những cơn lốc từ xa bị hút lại khiến cho phía trên lục thanh, 10 trượng xuất hiện một đám mây sấm rộng hơn 10 trượng hơi nước bốc lên mù mịt giống như sắp sửa có một trận mưa to lúc này luyện tâm kiếm đang nằm ngang trượt bay lên phát ra một tiếng rồng gầm ngay sau đó hình ảnh một con dao long từ thân kiếm bay lên quấn lấy lục thanh vào bên trong đột nhiên hai mắt lục thanh trượt mở bắn ra hai đạo phong lôi kiếm khí dài cả trượng đánh nát cả những tia xét và khí tốn phong ở phía trước đôi môi khẽ động từ trong miệng lục thanh trượt vang lên một tiếng hú dài mới bắt đầu tiếng hú giống như một dòng suối nhỏ đang chảy cuồn cuộn, cuộn nhưng sau đó khi âm thanh tiếng hú tăng cao liền chẳng khác gì một tiếng gầm tiếng hú cuồn cuộn giống như một dòng sông rộng đang chảy xiết mất thời gian khoảng chừng nửa nén nhang tiếng hú mới từ từ im bặt một làn kiếm y như muốn chẻ đôi trời đất từ trên người lục thanh bay ra ngoài làn kiếm y đó so với khi lục thanh chưa độ kiếp càng thêm bá đạo trong đó ẩn chứa sự bạo ngược của sấm chớp cùng với sự nhẹ nhàng của gió nhưng không kém phần cuồng bạo kiếm y vô hình dẫn theo khí phong lôi dày đặc trong không trung Hóa thành một thanh kiếm cao hơn 10 trượng, cắt nát đám mây trên đầu lục thanh. Ý thức chìm vào trong đan điền. Vào lúc này, không gian trong đó vốn mờ mịt đã biến thành một thế giới với hai màu xanh tím. Phía trên kiếm chủng, tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng, xoay theo một quỹ tích vòng tròn xung quanh kiếm chủng. Thi thoảng, nó lạ phun ta một đạo khí tiên thiên phong lôi để rèn luyện kiếm chủng. Phong lôi kiếm chủng lúc này vô cùng thật. Nó thu nhỏ lại chỉ còn 7 tấc, bên trong phong lôi kiếm nguyên ẩn chứa. Thấp thoáng có cả phong lôi kiếm ý từ trong kiếm chủng phát ra. Bây giờ, phong lôi kiếm chủng chẳng khác gì một thanh thần kiếm đang tỏa ra khí thế kinh người. Quỹ tích vận chuyển theo tầng thứ sáu của phong lôi quyết hoàn toàn thông suốt. Phong lôi kiếm nguyên đi theo con đường mới mở ra những kinh mạch bí mật, làm cho thân thể dễ chịu. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm còn mạnh hơn vài phần, gần như mức cuối cùng của bát phẩm. Nội phủ ngũ tạng lại càng thêm cứng rắn. Mức độ cứng rắn phải nói tới kim thiết nhưng bây giờ, chúng cũng không còn kém nhiều lắm. Đây là lực lượng của kiếm chủ hay sao? Lục Thanh cảm nhận sự thay đổi của thân thể. Vào lúc này, mặt đất chẳng còn có sự trói buộc khiến cho hắn cứ lơ lửng trong trời đất. Ý thức của bản thân thoải mái mà tản ra xa. Trong thức hải, giải ngân hà của thần thức lại mở rộng ra một vòng. Chỉ với thần thức bây giờ, mặc dù chưa đột phá giai đoạn luyện thần nhưng cũng đã vượt qua phần lớn kiếm chủ, trung thiên vị tuy còn chưa tới kiếm chủ đại thiên vị nhưng cũng không còn kém xa nữa mặc dù không rõ lắm tại sao lại không có tâm ma kiếp cũng đã tiến cấp nhưng vào lúc này kiếm nguyên tinh khiết cùng với kiếm chủng đã nói rõ tất cả tuy nhiên đối với tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng bên trên kiếm chủng lục thanh không hề có biện pháp mặc dù hắn vẫn cảm thấy bản thân đối với nó có một mối liên lạc nào đó bản thân có thể thoát khỏi khu vực phong lôi này lúc này cũng được nhưng nếu muốn có động tác khác hay là xuất nó ra ngoài đều không được một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lục Thanh liền hạ xuống. Thanh tiểu kiếm có Diệp Lão liền bắn tới, nhưng Lục Thanh không hề có phản ứng để mặc cho Diệp Lão vòng quanh người mấy vòng. Làm sao lại có thể như vậy? Không ngờ lại có thể tự động nhận chủ. Âm thanh của Diệp Lão chỉ có một sự quái dị và khó hiểu. Đồng thời còn có một chút yếu ớt. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Lục Thanh cảm thấy sự khác lạ của Diệp Lão, vội vàng hỏi. Hừ, Diệp Lão có chút tức giận. Tại cái tên tiểu tử người bột chộp làm hại Lão phu phải liều mạng. Với tiên thiên phong lôi trâu một nhát, khiến cho lực lượng mới hồi phục được một thành đã bị đánh tan hơn nửa. Mặc dù âm thanh của Diệp Lão như vậy, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được sự quan tâm ẩn giấu sâu trong đó. Nét mặt hắn hiện rõ sự xin lỗi, nói, con sai rồi. Không, Diệp Lão ngăn Lục Thanh lại, rồi mở miệng nói, trước đây, ngươi chưa bao giờ như vậy. Nhưng trạng thái của ngươi lúc trước lại không thật. Có chuyện gì xảy ra? Không hề giấu giếm, Lục Thanh kể lại toàn bộ quá trình từ lúc hắn nghe thấy tiếng kêu gọi. Cho tới tình hình trong đan điền đều nói ra hết. A, Diệp Lão thốt lên một tiếng rồi im lặng. Tuy nhiên, Lục Thanh trượt nhìn thấy trên thân kiếm tỏa ra chút ánh sáng rồi biến mất. Không hề có phản ứng nào khác, Thanh tiểu kiếm chờ mình rồi tự động chui vào không giới trong bàn tay phải của Lục Thanh. Đối với không giới, Diệp Lão chẳng cần Lục Thanh phải tác động vẫn có thể tự mình chui vào bên trong. Thấy tình hình như vậy, Lục Thanh cũng biết Diệp Lão đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng nhìn phản ứng của Lão thì rõ ràng là không muốn nói ra. Lục Thanh cũng không cất tiếng hỏi. Nếu như tiên thiên Phong Lôi Châu đã coi đan điền hắn là nhà thì Lục Thanh cũng chẳng còn cách nào khác. Ít nhất bây giờ, cũng chưa có chuyện gì rắc rối xảy ra, thậm chí nó còn giúp hắn tinh luyện kiếm chủng và kiếm nguyên. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Lục Thanh liền thúc giục Phong Lôi Châu. Trong phút chốc, hắn cảm thấy thần thức của mình giống như bị một cái không gian động hư hút lấy, thoáng cái đã mất đi bốn thành. Lục Thanh cả kinh vội vàng vận chuyển luyện hồn quyết, bổ sung thần thức bị tiêu hao. Cũng may thần thức của hắn chỉ bị mất tới sáu thành liền dừng lại, mà lúc này phong lôi châu đang lơ lửng trên kiếm trùng chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lục Thanh chỉ cảm thấy hai mắt nhòa đi một cái, thế giới trước mặt liền thay đổi. Hiện ra trước mặt hắn vẫn là đỉnh núi hoang như trước, chỉ có không khí xung quanh bị đốt nóng, ngọn lửa vẫn đang đốt cháy khu rừng xung quanh. Tuy nhiên, dòng suối bao quanh khu vực đã ngăn chặn sự lan tràn của nó. Vào lúc này, nhìn thế giới xung quanh, Lục Thanh cảm thấy dường như mọi thứ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Từ ngọn lửa đang cháy hừng hực xung quanh, hắn có thể thấy lờ mờ làn khí hệ hỏa màu hồng. Trên mặt đất, cho dù dưới chân hắn đang là đỉnh núi cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất yếu ớt. Cây cối xung quanh cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh mờ nhạt như sắp sửa bị dập tắt. Còn dòng suối thì bốc lên một làn khí màu lam. Nếu như trước kia, cho dù với sự lĩnh ngộ đối với các loại thuộc tính của lục thanh, cũng có thể cảm nhận được. Nhưng nếu không sử dụng thần thức với đôi mắt thường thì hắn không thể nhìn thấy. Hôm nay, sau khi vượt qua phong lôi kiếp, mặc dù tình trạng có chút quái dị, nhưng tu vi và cảnh giới kiếm chủ đã thực sự đột phá. Sau khi trải qua sự khảo nghiệm của trời đất, cho dù chỉ với đôi mắt thường, hắn cũng có thể nhìn thấy các loại khí một cách rõ ràng. Tuy nhiên, các kiếm chủ khác có như vậy hay không thì Lục Thanh cũng không dám khẳng định. Bởi vì, sự lĩnh ngộ của hắn đối với lực lượng các thuộc tính hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới. Cảm nhận một cách cẩn thận thế giới xung quanh, ý chí của trời đất vẫn bám lấy hắn đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một chút hơi thở rất mỏng, kiếm nguyên mạnh mẽ từ trong thân thể bốc lên. Từ vị trí của lục thanh một cơn lốc xoáy màu xanh cao mấy trượng tản ra xung quanh, đánh nát toàn bộ chút ý chí của trời đất còn sót lại. ầm um, ầm. Um. Trên bầu trời một tiếng sấm vang lên, rõ ràng trời đất có chút không hài lòng đối với hành động của lục thanh, nhưng cũng không có hành động nào khác. Theo lời nói của diệp lão thì trời đất có pháp tắc, cho dù ý chí của trời đất có muốn mạnh lên thì cũng phải căn cứ theo pháp tắc. Thân thể lúc này hết sức nhẹ nhàng. Lục Thanh liền từ từ bay lên cao. Đây cũng là thần thông của kiếm chủ, chuyển đại sư. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 203, cầu kiếm. Chiều dương chấn. Trong đại sảnh của lục gia, nhan như ngọc lẳng lặng ngồi trên vị trí chủ vị. Trên khuôn mặt của nàng có một vầng ánh sáng màu lam di chuyển. Hôm nay, tính từ khi lục thanh độ phong lôi kiếp đã được 10 ngày. Do áp lực cùng với sự lo lắng, lại có thêm cả mối liên hệ với kiếm thi giúp cho nhan như ngọc đột phá bước từng lâu ngày đạt tới cảnh giới kiếm khách đại thiên vị mặc dù rất yên tâm đối với thực lực của lục thanh nhưng dù sao thì nàng cũng là một người mẹ lúc này con mình đang gặp phải sự khảo nghiệm của trời đất chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tẩu hỏa nhập ma tu vi mất hết hoặc là gục ngã điều đó làm sao khiến cho nàng không khỏi lo lắng sự bình tĩnh trước khi lục thanh đi của nàng cũng chỉ là sự giả vờ mà thôi tính đến bây giờ đã là 10 ngày thậm chí nhan như ngọc còn đang định phái người đi tìm Sư tổ mẫu, ngoài đại sảnh, Hoàng Linh Nhi đeo hắc thiết kiếm bước vào. Nhìn khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, cũng biết vừa rồi nàng đã tu luyện khắc khổ tới mức nào. Thấy Hoàng Linh Nhi bước vào, nhan như ngọc mỉm cười, đứng dậy kéo cô bé rồi nói. Linh Nhi đi rửa mặt đi. Mỗi ngày đều luyện kiếm như vậy xong phải thư giãn. Nhiều mồ hôi không tiện cho việc tĩnh tâm đọc sách. Hoàng Linh Nhi gật đầu, nói một cách ngoan ngoãn. Linh Nhi biết. Sư tổ mẫu không cần phải lo lắng. Sư phụ chắc chắn không có việc gì Nhìn đôi mắt trong bắt của Hoàng Linh Nhi Ánh mắt Nhan như Ngọc Hiền Tử Xoa đều nàng rồi nói Hài tử ngoan Đối với cái xoa đầu của Nhan như Ngọc Hoàng Linh Nhi cảm thấy rất thoải mái Mặc dù mới chỉ sống bên cạnh 4 tháng Nhưng ân huệ của Nhan như Ngọc Đối với cả nàng khiến cho Hoàng Linh Nhi Cảm thấy rất yêu quý lục gia Bây giờ cha mẹ nàng cũng đều ở lục gia Thậm chí còn có người hầu hạ Mặc dù chưa quen lắm Nhưng cũng không còn phải vất vả như lúc còn sống bên bờ lệ thủy. Từ nay về sau có thể yên tâm mà ăn hưởng tuổi già. Về phần nhan như ngọc, từ sau khi nàng tới lục gia, sư tổ mẫu luôn quan tâm, chỉ dẫn cho nàng. Bất luận là những điều liên quan tới kiếm đạo hay là cuộc sống. Lại còn có dịch vân gia ra hiền lành. Mỗi bộ quần áo nàng mặc trên người cũng đều do lão nhân phái người may cẩn thận. Bốn tháng qua cũng đủ khiến cho Hoàng Linh Nhi y thích ứng đối với lục gia. Nơi này dường như đã trở thành ngôi nhà của nàng. Từ người hầu cho tới chủ nhân cũng đều rất tốt khiến, cho nàng cảm thấy bái được lục thanh làm sư phụ là một điều may mắn, vì vậy mà càng cố gắng tu luyện. Trong lúc, Hoàng Linh ý nét vào người nhan như ngọc mà nghĩ linh tinh, thì bên ngoài có âm thanh của hai người hầu vọng vào. Thái Phu Nhân Phong chủ núi Thanh Lộc Phó Thanh Phong cầu kiến Phó Thanh Phong Nhan như ngọc sửng sốt Phó Thanh Phong là phong chủ núi Thanh Lộc, một trong số 15 ngọn núi bên ngoài tử Hà Tông. 15 ngọn núi lớn bên ngoài của tử Hà Tông đều do kiếm chủ chuẩn đại sư trong nội tông giữ chức vụ phong chủ. Ngoại trừ việc trông coi những quạng mỏ ở đó, thì đồng thời đó cũng là nơi để cho họ tu luyện. Địa vị của phong chủ các ngọn núi bên ngoài cũng tương đương với thành chủ, còn trên cả hộ pháp. Cung phụng hàng năm vượt xa hộ pháp rất nhiều. Đưa phó đại nhân đến phòng chính. Ta sẽ tới ngay. Vâng. Cúi đầu nhìn Hoàng Linh Nhi, nhan như Ngọc nói. Đi. Linh Nhi. Theo ta đi gặp vị kiếm chủ chuẩn đại sư đó. Sư tổ mẫu. Hoàng Linh Nhi hơi ngập ngừng. Nhan như Ngọc mỉm cười, nói Không có gì phải sợ. Người là đồ đệ của Thanh Nhi, cũng phải công bố với mọi người. Biết thêm một chút cũng là cách để tăng thêm kinh nghiệm. Đặc biệt, kiếm chủ chuẩn đại sư đều là những người ngày thường khó gặp. Vâng. Nghe Nhan như Ngọc nói vậy, lại còn nhắc đến sư phụ Lục Thanh, sắc mặt Hoàng Linh Nhi trở nên vững vàng, lên tiếng. Vào lúc này, Phó Thanh Phong đang ngồi trong phòng chính của Lục Gia. Đứng bên cạnh gã là một gã thanh niên ước chừng 23, 24 tuổi, nét mặt kiêu ngạo, tuy nhiên khí thế của hắn cũng rất hùng hậu, chứng tỏ Tu Vi không phải tầm thường. Chẳng trách mà có ánh mắt như vậy. Trên tay hắn còn cầm một cái bọc bằng lụa vàng, không biết bên trong có cái gì. Ngón tay miết nhẹ lên miệng chén trà, ánh mắt của Phó Thanh Phong có chút uể oải. Hơn 60 tuổi, chiếm cứ cả một ngọn thanh lộc, nhưng lòng hiếu thắng của lão đã mất đi từ nhiều năm trước. Bây giờ, lão chỉ toàn tâm toàn ý nghiên cứu kiếm đạo hoặc là cùng với mấy vị bằng hữu bàn luận một chút cảnh giới kiếm pháp. Cuộc sống của lão có thể nói là hết sức tiêu diêu tự tại, nhưng mãi tới khi lão 60 tuổi mới thu được một đồ đệ có tư chất thượng dai, Lão chẳng hề nghĩ tới bản thân, hao phí kiếm nguyên tẩy cân phạt tủy, rồi bao nhiêu thứ được cấp hàng năm cũng đều trao hết cho đồ đệ. Mà tên đồ đệ đó cũng không làm cho lão thất vọng, mới 24 tuổi đã có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị. Một năm sau diễn ra luận kiếm giữa năm ngọn núi, đệ tử của một vị phong chủ của một ngọn núi bên ngoài Như lão cũng có tư cách tham gia. Gần đây, ngoại trừ việc hàng ngày vẫn đốc thúc tu luyện, Phó Thanh Phong còn tới gặp mấy vị bằng hưu, cầu được vài khối khoáng thạch hệ mộc để rèn một thanh kiếm cửu phẩm, chuẩn bị cho luận kiếm sắp tới. Nghĩ đi nghĩ lại, lão quyết định tới Lục gia. Thứ nhất muốn xem luyện tâm kiếm đang nổi lên như cồn trong tông môn, thứ hai muốn tìm một chút may mắn. Dù sao thì trên phương diện rèn kiếm, gia tộc họ Lục hoàn toàn chiếm vị trí đầu. Trong khu vực của tông môn cũng có một vị chú kiếm sư cấp thanh phẩm ẩn giật nhưng hai năm gần đây hắn dạo chơi không hề có tung tích vì vậy mà cho dù phó thanh phong muốn tìm cũng không có cách vào lúc mà ngón tay phó thanh phong biết tới vòng thứ 9, nhan như ngọc liền dẫn hoàng linh nhi từ trong đi ra không biết phó đại nhân tới đây lục gia không tiếp đón được từ xa mong phó đại nhân không cảm thấy phiền lòng nhan như ngọc mỉm cười khí thế trầm ổn tỏa ra phong cách của một gia tộc lớn nhìn thấy khuôn mặt nhan như ngọc thấp thoáng ánh sáng màu lam phó thanh phong đứng dậy chắp tay nói Không ngờ Thủy Vân Kiếm lại có sự đột phá. Phó Mỗ xin chúc mừng. Phó Đại Nhân chê cười rồi. Chút thành tựu đó của Như Ngọc làm sao có thể sánh với Phó Đại Nhân? Nhan Như Ngọc cười nhạt. Phu Nhân khiêm nhường. Phó Thanh Phong vốt tròm dâu hoa dâm, nhìn sang người thanh niên, nói. Đây là tiểu đồ Phó Ngọc Thư. Ngọc Thư. Còn không mau bái kiến lục phu Nhân. Chắp tay quay về phía Nhan Như Ngọc, Phó Ngọc Thư nói. Bái kiến lục phu Nhân. Hơi nhíu mày, nhan như Ngọc quay sang nói với Hoàng Linh Nhi. Linh Nhi! Đây là Phó Đại Nhân Phong chủ núi Thanh Lộc. Hoàng Linh Nhi bái kiến Phó Đại Nhân. Hoàng Linh Nhi bước lên, không người nói. Hai mắt Phó Thanh Phong sáng lên, nhìn Hoàng Linh Nhi trước mặt ước chừng 13 tuổi. Thần thức đảo qua thì Tu Vi mới chỉ tới kiếm thị. Mặc dù kiếm nguyên khí còn chưa ổn định, nhưng chắc chắn trong vòng 2 năm hẳn có thể trúc cơ. Ngươi là, Phó Thanh Phong nhìn Hoàng Linh Nhi rồi lên tiếng. Trong trí nhớ của hắn Lục gia dường như chỉ có một mình Lục Thanh. Gia sư là Lục Thanh. Chẳng hề do dự, Hoàng Linh Nhi nói luôn thân phận của mình. A, vào lúc này, cho dù bình tĩnh nhưng nét mặt của Phó Thanh Phong cũng phải thay đổi. Không ngờ Lục Thanh lại thu đồ đệ. Tốc độ tu luyện cùng với việc thu đồ đệ nhanh như vậy, sợ rằng trong 16 hộ Pháp cũng chỉ có hắn là nhanh nhất. Có điều với tu vi và danh vọng của Lục Thanh, cho dù mới trưởng thành, Phó Thanh Phong không hề nghi ngờ tư cách làm sư phụ của hắn. Một khi đã nổi danh không phải là kẻ rỗng tuếch. Trên kiếm đạo, không hề có hai chữ khoe khoang. Lúc này, Phó Ngọc Thư đứng bên cạnh cũng hơi giật mình. Nhưng chỉ nhìn qua Hoàng Linh Nhi một cái liền nhếch mép cười. Luyện tâm kiếm là đề tài mà hắn được nghe nói nhiều nhất trong mấy năm nay. Đối với những người có tu vi cao nhưng vẫn chưa để lộ như Phó Ngọc Thư, mà nói thì mỗi một lần lục thanh, so đấu cũng chỉ là do đối phương cố ý để nâng cao thanh danh của mình mà thôi. Vì vậy cho tới bây giờ, cho dù nghe nói tu vi của lục thanh cao hơn hắn hai thiên vị, nhưng hắn vẫn kinh thường. Đồng thời, hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân tu luyện chân mộc khô mộc kiếm khí. Hơn nữa, mức độ lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm pháp tinh thâm cho dù là kiếm sư, trung thiên vị hắn cũng có thể đánh bại. Vì vậy mà so với Lục Thanh thì cũng chẳng kém quá xa. Lúc này, nếu như không phải do Phó Thanh Phong muốn thì hắn cũng chẳng tới Lục gia làm gì. Với nguyên nhân cơ bản đó, hắn không cho rằng với tuổi của Lục Thanh lại có thể có được thành tựu trên kiếm đạo và trong việc chú kiếm cao như nhau. Bởi vì cả hai không thể kiêm tu cùng lúc với nhau được. Vì vậy mà hắn tới đây để xem Lục Thanh xấu hổ như thế nào. Nụ cười lạnh của Phó Ngọc Thư không thoát khỏi ánh mắt của Nhan như Ngọc. Nhưng nàng cũng không để ý. Dù sao với tuổi của Lục Thanh, mà có được thành tựu như vậy đã vượt qua phần lớn ước nguyện của kiếm giả. Bị người ta đố kỵ, thậm chí là oán hận cũng là chuyện hết sức bình thường. Không biết hôm nay Phó Đại Nhân tới thăm là có việc gì quan trọng. Nhan như Ngọc mỉm cười hỏi. Lục gia chủ có ở nhà không? Ánh mắt Phó Thanh Phong nhìn quanh, rồi cao mày nói. Nhan như Ngọc gật đầu rồi nói. Thanh Nhi có chuyện quan trọng cần làm đã 10 ngày chưa về. Nếu như Phó Đại Nhân có chuyện gì thì cứ nói. Chỉ cần không phải là đại sự của gia tộc thì Như Ngọc có thể làm chủ. Như vậy hả? Phó Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi phất tay, mở bọc vải trong tay Phó Ngọc Thư, để lộ ra một ít khoáng thạch đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ta muốn nhờ lục ra rèn cho ta một thanh kiếm cửu phẩm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện. Chương 204: Khiêu khích, trở về. Ta muốn nhờ Lục gia rèn cho ta một thanh kiếm cửu phẩm. Câu nói của Phó Thanh Phong khiến cho Nhan Như Ngọc phải nhướng mày. Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy cái gói trên tay Phó Ngọc Thư, nàng đã có cảm giác, nhưng tới giờ khi nghe Phó Thanh Phong nói thẳng, khiến cho nàng cảm thấy đau đầu. Trong chú kiếm phương của tông môn, Lục gia của nàng cũng có ba gã chú kiếm sư bát phẩm, nhưng muốn rèn được một thanh kiếm cửu phẩm lại không hề chắc chắn. Còn Thanh Nhi một lòng tu luyện kiếm đạo chỉ sợ đối với chú kiếm, cũng không có nhiều tiến bộ. Cho dù có được sáu thức đại diễn, tam thập lục truy thì cũng chỉ có thể tương đương với một gã chú kiếm sư lục phẩm. Và lúc này, lục gia lại không có được một gã chú kiếm sư cửu phẩm. Nhưng nhan như ngọc làm sao có thể trả lời được rằng lục gia của mình không thể, để cho họ mời người khác cao hơn. Chỉ sợ rằng lời nói đó mà truyền ra ngoài, thì ngày hôm sau, danh dự của lục gia sẽ mất hết. Mặc dù không ngại người khác dám khinh nhờn đối với lục gia. Nhưng thanh danh chú kiếm bao năm của gia tộc chỉ sợ sẽ trôi theo dòng nước. Nhận ra được sự do dự của Nhan Như Ngọc, Phó Thanh Phong thở dài, nói. Quả nhiên là lục gia chủ dốc sức cho kiếm đạo nên không có thời gian cho chú kiếm. Đối với lời nói của Phó Thanh Phong, Nhan Như Ngọc chỉ biết cười khổ trong lòng. Nhưng đối phương đã giữ mặt mũi cho gia tộc, nàng cũng không tiện có ý kiến khác. Lục Thanh không làm được, chẳng lẽ lục gia không còn người nào khác nữa sao? Phó Ngọc Thư cười nhạo một tiếng, mở miệng hỏi. Câu nói sổ khiến cho sắc mặt của Nhan như Ngọc không giấu được sự tức giận. Hoàng Linh Nhi đứng bên, mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói do thời gian ở Lục gia vẫn còn ít, nhưng nhìn sắc mặt của Nhan như Ngọc như vậy, đôi mắt liền mở to nhìn chầm chằm Phó Ngọc Thư. Ngọc Thư làm càn. Phó Thanh Phong quát lên. Tên họ của Lục gia chủ có thể để cho người gọi một cách thoải mái hay sao? Phó Thanh Phong không thể ngờ được rằng tên đồ đệ của mình hôm nay lại khác thường như vậy. Mặc dù bình thường lão cũng biết tên đồ đệ đó có sự bất mãn đối với Lục Thanh, nhưng không ngờ lại tới mức độ này. Tất cả mọi việc vẫn để lại một đường nhưng không ngờ Phó Ngọc Thư lại gây sự. Thấy sư phụ của mình giữ gìn chút thể diện cho luyện tâm kiếm, khoái miệng của Phó Ngọc Thư giật giật. Tuy nhiên, trong mắt hắn chợt có sự cố chấp, nói. Sư phụ, con nói cũng không có gì sai. Căn cứ theo bối phận thì con cùng với Lục Thanh, hẳn là cùng tương đương chức vụ hộ pháp. Hơn nữa, nói về Tu Vi, con cũng là kiếm sư. Mặc dù thiên vị khác nhau nhưng cũng chẳng cần phải giữ lễ cho kẻ vãn bối bên ngoài. Chưa nói, yêu cầu của con cũng chẳng có gì quá đáng. Nếu kỹ thuật của lục thanh chưa tinh thì để cho một vị chú kiếm, sư khác của lục ra đến để rèn. Chẳng lẽ, đường đường là đệ nhất gia tộc rèn kiếm của tử Hà Tông, sau khi gia chủ qua đợi, ngay cả một thanh kiếm cửu phẩm cũng không có người nào rèn được hay sao? Lời nói của Phó Ngọc Thư coi như là chẳng còn gì nể mặt, không để cho người ta một con đường sống. Ngươi, nhan như Ngọc cảm thấy uất nghẹn Tinh thần mất bình tĩnh suốt 10 ngày qua càng nặng thêm. Ngay cả kiếm nguyên hệ thủy trong đan điền cũng thoáng mất đi sự khống chế. Vốn sự đột phá của Nhan Như Ngọc rất vội vàng, cộng thêm lo lắng kéo dài khiến cho nàng không thể yên tâm mà củng cố tu vi. Vào lúc này, thêm một câu nói của Phó Ngọc Thư, kiếm nguyên có xu thế mất đi khống chế. "Nghịch đồ, ngươi còn dám mở miệng?" Ngay cả Phó Thanh Phong cũng cảm thấy tức giận. Uy nghiêm của kiếm chủ khiến cho Phó Ngọc Thư cảm thấy không khí xung quanh như đứng lại. Mặc dù không đến mức trói buộc, Nhưng cũng khiến cho động tác của hắn trở nên khó khăn. Phó Thanh Phong thực sự không ngờ khi tới Lục Gia lại gặp phải chuyện như vậy. Không nói tới chuyện khác, tổ tiên của lão từng chịu ân rèn kiếm của tiền bối Lục Gia. Ngay cả thanh xuân một kiếm trên lưng vào lúc này cũng là do Lục Vân rèn cho lão. Vì vậy mà đối với Lục Gia, lão có tình cảm rất tốt. Cho nên cho dù không có nhiều hy vọng, nhưng lão vẫn đem khoáng thạch tới Lục Gia. Nhưng không ngờ việc làm của lão lại khiến cho sự việc xảy ra thế này, làm sao không khiến cho lão tức giận. Theo ta đi về. Phó Thanh Phong đứng dậy quát. Lòng dạ như thế thì mấy năm du ngoạn của ngươi vất cho chó gặm rồi phải không? Xoay người về phía nhan như ngọc, Phó Thanh Phong không người, xin lỗi. Tiểu đồ đắc tội, mong phu nhân thứ lỗi. Lão phu trở về nhất định sẽ nghiêm trị. Thấy Phó Thanh Phong như vậy, nhan như ngọc vội vã đứng dậy đáp lễ, cười nói. Không sao. Cũng là do lục gia làm cho Phó Đại Nhân phải thất vọng. Phó Thanh Phong thở dài không còn mặt mũi ở đây, xoay người nói. Đi. Phó Ngọc Thư còn muốn nói gì đó, nhưng toàn thân bị khí thế uy nghiêm của kiếm chủ bao phủ, ép chặt yết hầu khiến cho muốn nói cũng không được. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, hắn đành đi theo phó Thanh Phong ra ngoài. Tuy nhiên, vào lúc phó Thanh Phong đặt chân tới cửa, đang định bước tiếp trượt dừng lại. Đồng thời, sắc mặt lão trở nên ngưng trọng. Trong lúc phó Ngọc Thư cảm thấy ngạc nhiên, một luồng kiếm ý như muốn trẻ đôi trời đất từ trên cao giáng xuống. Ý chí mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ cả hai thầy trò. Phó Thanh Phong nhanh chóng chắn trước mặt Phó Ngọc Thư. Trên người hắn cũng nhanh chóng bộc phát khí thế mạnh mẽ. Kiếm khí hệ mộc bao phủ, nhưng do bị áp chế nên chỉ dao động quanh người lão mà thôi. Sắc mặt không giấu được sự kinh hãi. Từ trong làn kiếm y mênh mông, Phó Thanh Phong cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Cho dù là tu vi kiếm chủ trung thiên vị đã được mấy năm, nhưng cũng bị áp chế hơn nửa. Trong làn kiếm y đó, Phó Thanh Phong cảm nhận được khí lôi bá đạo cùng với khí tốn phong. Hơn nữa, trong kiếm ý ẩn tàng thần thức cực mạnh gần như áp đảo lão Là Thanh Nhi Lúc này, nét mặt nhan như ngọc không giấu được sự mừng rõ Ngay cả Hoàng Linh Nhi đang đứng bên cạnh nàng cũng vậy Phong lôi kiếm ý của lục Thanh Nàng đã được nhìn thấy Mặc dù chỉ có một lần nhưng hình ảnh trận đại chiến đã khắc sâu vào trong đầu Sư phụ Hoàng Linh Nhi cũng kêu lên Ngay lập tức, trong ánh mắt khiếp sợ của thầy trò phó Thanh Phong Một bóng người từ trên cao rơi xuống tới trên cánh cửa chừng một trượng liền lơ lửng ở đó kiếm chủ sắc mặt phó thanh phong trở nên ngưng trọng nhìn người thanh niên mặc bộ võ phục màu xanh trước mặt thanh kiếm to không có vỏ sau lưng tỏa ra một làn khí rất mạnh đặc biệt trên mũi kiếm của những tia sáng màu xanh chứng tỏ đó là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm xem ra những gì ghi chép trên long phương bảng cũng chưa đúng kiếm chủ tiểu thiên vị lại còn có thần thức mạnh như vậy lục sư phụ bái kiến phó thanh phong cảm thản Đồng thời, ông quyền hành lễ với Lục Thanh. Từ trên không trung hạ xuống, Lục Thanh cũng chẳng đáp lễ, ánh mắt nhìn về phía Phó Ngọc Thư. Mặc dù ánh mắt của Lục Thanh hết sức bình thản, thậm chí không hề lóe ra chút ánh sáng nhưng Phó Ngọc Thư cảm thấy rất áp lực. Hơn nữa, phong lôi kiếm y áp chế khiến cho kiếm chủng, trong đan điền của hắn hoàn toàn bị ngăn chặn, cho dù là một tia kiếm nguyên cũng không thể sử dụng. Cho tới bây giờ, Phó Ngọc Thư mới biết suy nghĩ của mình lúc trước đáng buồn cười như thế nào. Nếu bây giờ, Lục Thanh muốn giết hắn thì chỉ sợ một kiếm cũng vẫn thừa. Nét mặt hắn không giấu được sự sợ hãi, nhìn sư phụ đang đứng trước mặt. Vào lúc này, trong lòng hắn có chút áy náy. Nhưng đồng thời, cảm nhận được phong thái đại sư của Lục Thanh, trong lòng Phó Ngọc Thư muốn bùng cháy. Trước đây, cứ mỗi lần nghe người khác nhắc đến Lục Thanh, hắn đều tự bảo lòng rằng bản thân không được may mắn như Lục Thanh. Nhưng vào lúc này, sự tranh lệch giữa hai người đã là quá lớn. Khiến cho một người cao ngạo như Phó Ngọc Thư không thể chấp nhận nổi Vù Phong lôi kiếm ý mạnh mẽ như một cơn thủy triều rút đi Hai sư đồ Phó Thanh Phong cảm thấy trên người nhẹ hẳn Kiếm nguyên trở lại bình thường Tuy nhiên, uy nghiêm và áp lực của Lục Thanh vẫn bao phủ quanh hai người Phó Thanh Phong không ngờ được Nhìn trên mặt Lục Thanh vẫn còn khí phong lôi Màu xanh tím rất dày chứng tỏ là vừa mới củng cố cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị Nhưng khí thế uy nghiêm của hắn đã vượt xa kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường. Ngay cả lão cũng không dám khinh thường. Kiếm chủng hệ mộc chắc cơ thể cũng có chút run rẩy Phó Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, đây là uy thế của Phong lôi kiếm khí hay sao? Tới lúc này, cuối cùng Lục Thanh cũng mở miệng. Người nói lục gia của ta không có người nào có thể rèn được Thanh kiếm cửu phẩm, hay sao? Âm thanh của Lục Thanh bình thản nhưng lại khiến cho người nghe là Phó Ngọc Thư, cảm thấy áp lực. Hắn có cảm giác câu nói đó giống như của trưởng bối đang mắng vãn bỗi. Chẳng biết ăn được can đảm ở đâu, Phó Ngọc Thư mở miệng nói. Đúng. Ngọc Thư. Phó Thanh Phong cuống lên, kiếm chỉ của tay phải xuất hiện kiếm khí điểm và yết hầu của Phó Ngọc Thư. Chợt có hai ngón tay như xuyên thủng không gian, đột nhiên xuất hiện trước kiếm chỉ của Phó Thanh Phong vừa đúng nơi đầu ngón tay. Bốn ngón tay chạm nhau, sắc mặt của Phó Thanh Phong trong nháy mắt thay đổi. Trên kiếm chỉ kiếm khí hệ mộc trợt hiện ra rất dày. Đinh. Giữa kiếm chỉ của hai người, một làn khí vô hình giống như một thanh kiếm sắc bổ ra. Hai tiếng động vang lên. Trên hai cánh cửa dày nhất thời xuất hiện hai vết dài ba thước, sâu tới một tấc. Phó Thanh Phong chỉ cảm thấy từ, trên đầu ngón tay một đạo lực rất mạnh tràn tới khiến, cho bản thân phải lùi lại hai bước, hoảng sợ mà nhìn Lục Thanh. Còn về phần Lục Thanh, sau khi ngăn cản Phó Thanh Phong ra tay liền dừng bước. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 205, thần mộc kiếm cửu phẩm thượng. Người để cho hắn nói, ta có thể nghe, âm thanh của Lục Thanh lạnh nhạt. Nhưng uy nghiêm ẩn chứa trong đó bao phủ cả trang viện của Lục Gia. Khí thế vô hình khiến cho Phó Thanh Phong cảm thấy áp bức rất nặng. Lục Sư Phụ. Âm thanh của Phó Thanh Phong trở nên trầm thấp, nhưng ánh mắt kiên định lại khiến cho người ta rung động. Liếc mắt nhìn lão, Lục Thanh nói. Danh dự của Lục Gia không thể dễ dàng ném bỏ. Một thứ khí thế kiên định còn hơn so với Phó Thanh Phong bốc lên. Thậm chí, trên bầu trời còn xuất hiện những tiếng sầm rền cùng với tiếng gió. Đạt tới cảnh giới của Lục Thanh bây giờ. Với sự lĩnh ngộ đối với hai loại khí phong lôi, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể khiến cho thiên tượng xuất hiện. Trong đó còn ẩn chứa xu thế lớn lao của phong lôi. Cuối cùng thì lục sư phụ muốn thế nào? Chỉ dựa vào một lần va chạm vừa rồi, Phó Thanh Phong đã nhận ra sự đáng sợ của lục thanh. Vào lúc này, lão đặt lục thanh lên làm đối thủ ngang hàng. Mà sự ảnh hưởng của đối phương với lực lượng thuộc tính còn xa lão mới bằng. Thanh kiếm này ta rèn. Nếu ta không rèn được thì tấm biển lục ra ngươi có thể mang đi. Từ nay về sau lục gia của ta không còn một người nào chú kiếm nữa. Nhưng nếu ta rèn được. Lục thanh nhìn về phía Phó Ngọc Thư, ánh mắt trở nên ác liệt. Tia sáng trong mắt hắn như muốn xuyên thủng vào lòng đối phương. Ngươi sẽ ở trước cánh cửa của lục gia chúng ta và từ đường mà dập đầu ba cái. Ngươi! Đôi mắt của Phó Ngọc Thư đỏ ửng. Nếu như hắn mà thua, thì làm gì còn chút thể diện nào nữa? Sau này làm sao mà đặt chân trong khu vực của Tông Môn? Thế nào? Lấy danh dự của Lục gia chúng ta đánh cuộc với danh dự của ngươi, ngươi không dám sao. Thực ra theo ý của ta thì cơ bản ngươi không xứng đáng. Ánh mắt của Lục Thanh có chút chế nhạo càng khiến cho Phó Ngọc Thư thêm giận dữ. Lục Sư Phụ. Nếu tha được thì cứ tha. Sắc mặt của Phó Thanh Phong trở nên âm trầm. Lục Thanh cười to hai tiếng, ánh mắt sắc bén. Tha được người thì cứ tha. Vừa rồi ta ở trên cao có nghe thấy miệng hắn có tha cho người đâu. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Nhìn hai sư đồ đối phương, Lục Thanh trầm giọng nói, hôm nay các ngươi không thể không đánh cuộc. Nếu không đừng mơ tưởng bước ra khỏi lục gia của ta. Lục Thanh, người đang uy hiếp ta. Đến lúc này, sắc mặt phó Thanh Phong cũng trở nên ác liệt. Uy nghiêm của kiếm chủ lại một lần nữa tản ra. Mỗi một kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm chủ chuẩn đại sư, sau khi trải qua sự khảo nghiệm của trời đất, thì trên người họ có sẵn uy nghiêm của thiên địa. Không hề lùi bước, Lục Thanh đối lại. Ngươi nghĩ rằng chỉ với tu vi chung thiên vị. Dưới sự áp bức bởi kiếm ý của ta, ngươi có thể điều động kiếm nguyên nhiều hơn không? Chỉ bằng với kiếm khí hệ mộc bình thường của ngươi, chưa nói tới lĩnh ngộ đối với thuộc tính và cảnh giới kiếm pháp, giữ lại hai thầy trò các ngươi chẳng phí của ta bao nhiêu kiếm nguyên. Trong nháy mắt, khí thế trên người phó thanh phong bộc phát. Kiếm khí hệ mộc như những sợi dây leo từ dưới chân phó thanh phong tỏa ra. Tuy nhiên, khi chúng tới trước mặt lục thanh, lại giống như gặp phải một thanh cự kiếm liền tách sang hai bên. Mặt đất dưới sự va chạm khí thế của hai người phải chấn động. Những tảng đá dưới chân cả hai nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. Xem ra phải động tay động chân một chút rồi. Ánh mắt Lục Thanh không hề che giấu sát khí. Thanh nhi. Nhan như ngọc không kìm được phải kêu lên một tiếng. Nàng thực sự có chút lo lắng. Dù sao thì Lục Thanh vừa mới đột phá. Lúc trước đã mất 10 ngày bấn loạn. Nên vào lúc này thực sự nàng không muốn nhìn Lục Thanh đấu với người ta. Lục Thanh mỉm cười, nói. Mẹ! Mẹ cứ yên tâm. Chẳng mất nhiều thời gian đâu. Lục Thanh nhìn về phía Phó Thanh Phong. Đến đây đi. Dẫm nhẹ một cái lên mặt đất, rồi trong ánh mắt ngưng trọng của Phó Thanh Phong, thân hình Lục Thanh từ từ trở nên mở nhạt. Phải sau một nhịp hô hấp mới biến mất. Đây, Phó Ngọc Thư không tin nổi vào mắt mình. Sự khổ sở trong lòng càng lúc càng lớn. Tốc độ như thế đúng là khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt. Sư phụ! Phó Ngọc Thư cảm thấy lo lắng, lên tiếng. Ngọc Thư! Ánh mắt Phó Thanh Phong có sự phức tạp nhìn hắn một cái thật sâu, rồi thở dài. Sau đó, lão hóa thành một tia sáng màu xanh biếc, bay lên cao. Trên độ cao mấy trăm trượng, Lục Thanh và Phó Thanh Phong đứng đối diện với nhau. Từ trang viện của Lục gia mà ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy hai điểm đen nhỏ bé. Vào lúc này, bị khí thế của hai vị kiếm chủ chuẩn đại sư đánh động, một đội trấn vệ của Lục gia nhanh chóng đi tới trước mặt nhan Như Ngọc, bảo vệ hai người. Về phần Phó Ngọc Thư thì đứng ở giữa sân, nét mặt nặng nề nhìn lên trên. Lúc này, ở đây cũng chỉ có mình hắn là có thể thấy thấp thoáng được hai người bên trên. Khí thế của hai đại kiếm chủ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trấn triều dương. Gần như mỗi kiếm giả đạt tới kiếm thị cũng đều cảm thấy linh hồn run sợ. Uy thế to lớn khiến cho ngay cả những cơn gió trong trấn triều dương cũng biến mất. Mà ở phía trên hai người lục thanh, mây gió biến sắc. Tử điện bạo ngược cùng với tốn phong xuất hiện, ngưng tụ trên không trung thành một đám mây sấm lớn. Những tia chớp to bằng cái bát lóe lên bên ngoài đám mây tiếng sấm chớp ầm ầm khiến cho mọi người cảm thấy lông tóc dựng đứng động tác trên tay ngừng lại mà nhìn lên bầu trời xoẹt một cơn gió xanh ác liệt trong nháy mắt cắt khí hệ mộc xanh biếc ở nửa bên kia trên bầu trời giống như một gốc cây cổ thụ khí hệ mộc run rẩy dưới sự bá đạo của khí lôi khí hệ mộc mất đi sự phản khác để mặc cho lưỡi dao gió màu xanh cắt qua đại thế trong nháy mắt bị lục thanh áp đảo phó thanh phong biến sắc nếu còn tiếp tục như vậy thì chưa cần so đấu lão đã rơi vào thế hạ phong Sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với phong lôi thật đáng sợ, trong nháy mắt vượt qua 20 trượng không gian, Thanh Xuân Mộc Kiếm cử phẩm phát ra kiếm khí hệ mộc dài 4 trượng. Thanh kiếm dài 3 thước, rộng 7 tấc vào lúc này như biến thành một cây cổ thụ cao trăm trượng. Áp lực khổng lồ theo mũi kiếm bổ thẳng xuống đầu Lục Thanh. Cử khinh nhược trọng à? Lục Thanh thì thào một câu, rồi từ trên người, kiếm y phong lôi bộc phát, áp chế gần nửa kiếm nguyên của Phó Thanh Phong, thậm chí quanh người lão không khí cũng nhanh chóng dồn về ngăn cản động tác chỉ trực trói buộc lão tức giận quát lên một tiếng xương cốt trên người phó thanh phong kêu răng rắc kiếm khí hệ mộc trên thân xuân mộc kiếm cố gắng mạnh mẽ trở lại kiếm cảnh gần như viên mãn cứ sinh sôi không ngừng nếu là một kiếm chủ tiểu thiên vị khác thì có tiếp được một kiếm này cũng không phải là chuyện dễ dàng đáng tiếc hắn lại gặp phải lục thanh keng một tiếng rồng gầm chấn động trời đất vang lên trong mắt phó thanh phong thanh luyện tâm kiếm khổng lồ sau lưng lục thanh trở nên nhẹ nhàng giống như một cánh lục bình tuy nhiên thanh kiếm vẫn nặng như trước tỏa giao y thế áp lực khiến cho người ta sợ hãi khí thế bá đạo khiến cho phó thanh phong phải chùn bước tự hóa khinh trọng kêu lên một tiếng kinh hãi phó thanh phong nhanh chóng lùi lại đôi mắt của lão đã không còn có thể phân biệt được đường kiếm của lục thanh kiếm khí cuồng bạo gần như muốn xé nát lão ra thành mấy mảnh giỏi cho phong lôi kiếm khí ánh mắt phó thanh phong trở nên ngưng trọng tới mức cao nhất cảm giác như vậy Suốt đời hắn mới chỉ gặp duy nhất một lần khi gặp phải linh thú tứ dai Phụt Một chùm máu chợt tỏa ra giữa không trung. Cho dù phó thanh phong kịp thời phản ứng Nhưng phong lôi kiếm khí vẫn kịp cắt qua cánh tay lão khiến cho vài cái gân bị đứt Máu tươi chảy ra ướt đẫm cả cánh tay phải của lão Tiếc rằng, tốc độ của phó thanh phong mặc dù nhanh nhưng làm sao có thể nhanh hơn lục thanh Cho dù là kiếm nguyên của lão không bị áp chế thì phong lôi bộ của lục thanh Lão cũng không thể sánh được Một chiêu đắc thủ, Lục Thanh không lùi mà tiếp tục tiến lên. Bước một bước theo quỹ tích của Phong lùi bộ, dưới chân Lục Thanh trượt xuất hiện một quả cầu hỗn hợp khí lôi và khí tốn Phong. Cái gì? Thấy Lục Thanh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, Phó Thanh Phong đang chuẩn bị thi triển kiếm pháp tinh thâm liền rối loạn. Nhưng cuối cùng cũng là cao thủ nhiều năm đứng trên đằng vân bảng, cho dù là xếp vị trí thứ 15 nhưng kinh nghiệm so đấu cũng rất phong phú. Tất nhiên, một đối thủ như Lục Thanh cũng là lần đầu tiên mà lão gặp phải trong nháy mắt xuân mộc kiếm hóa thành một bức màn kiếm kiếm khí hệ mộc sinh sôi liên tục bao phủ phó thanh phong vào bên trong biết cảnh giới kiếm pháp của mình kém lục thanh quá xa phó thanh phong cũng chỉ biết phòng ngự nếu như không kéo giãn được khoảng cách để thi triển kiếm pháp tinh thâm mà so kiếm chỉ với lục thanh thì chỉ sợ rằng ngay cả người chiêu lão cũng không chịu nổi lục thanh cười lạnh một tiếng từ trên người chợt tản ra vô số những tia sáng sắc bén toàn thân hắn vào lúc này như hóa thành một thanh kiếm mạnh mẽ Không khí xung quanh bị mũi kiếm cắt nát. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của Phó Thanh Phong, thân hình lục thanh trượt cao lên cả tấc. Bộ võ phục trên người nứt ra mấy cái lỗ hồng, ống tay áo nát vụn. Đồng thời, một làn khí thế mạnh mẽ từ trên người lục thanh tản ra. Thậm chí, Phó Thanh Phong còn có thể nhìn thấy rõ ràng, từ điện xuất hiện trên cánh tay lục thanh. Nó cùng với một đoạn ngân xanh giống như đôi rồng ra biển vậy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. linh 206 Thần mộc kiếm cửu phẩm chung, vù, theo cánh tay phải của lục thanh vung lên, luyện tâm kiếm ở trong không chung vẽ lên từng đường kiếm liên miên như cơn sóng. Không khí bị phá vỡ, vang lên những tiếng ầm ầm như tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Ở trong mắt của phó thanh phong, luyện tâm kiếm trong tay lục thanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, xuất ra một đường kiếm có quỹ tích kỳ dị làm hắn không thể nhìn rõ, được phương hướng đánh tới, của đường kiếm. Một kiếm nhanh như vậy, làm phó thanh phong không thể kịp biến chiêu. Hắn chỉ có thể vội vàng thu nhỏ lại lưới kiếm, cố gắng bảo vệ toàn thân. Từ trên thân luyện tâm kiếm, một tầng phong lôi kiếm khí chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Luyện tâm kiếm chém thẳng vào lưới kiếm mà Phó Thanh Phong thi triển. Từ khóe miệng Phó Thanh Phong chảy ra một dòng máu tươi. Lưới kiếm liên miên màu xanh biếc trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Một tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên. Phó Thanh Phong chỉ cảm thấy từ trên cánh tay của mình truyền đến một đạo lực mạnh khủng khiếp, giống như bị một con thú hoang dã khổng lồ hút vào. Sương cốt cánh tay phải của hắn trong nháy mắt bị vỡ vụn. Thanh Xuân mộc kiếm trên tay Phó Thanh Phong bắn ngược trở về, chuôi kiếm đập thẳng vào ngực hắn. Lập tức, trong ánh mắt không thể tin của Phó Ngọc Thư, Phó Thanh Phong giống như một viên đá bị ném đi, bắn ra hơn 10 trượng rồi mới rơi xuống mặt đất. Thân thể Phó Thanh Phong rơi vào giữa sân viện, lập tức gắng gượng đứng dậy. Mà Lục Thanh, trong giây lát đã hạ xuống, đứng trên mặt đất. Sư phụ! Phó Ngọc Thư hô một tiếng kinh ngạc. Thân hình trượt lóe lên rồi lao ra đỡ thân hình lung lay sắp đổ của Phó Thanh Phong. Nhìn thấy cánh tay phải bị đánh gãy của Phó Thanh Phong, sắc mặt Phó Ngọc Thư đỏ bừng. Nhưng hắn cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện sự đáng sợ của Lục Thanh, trong lòng rất hối hận. Quả nhiên không hổ là luyện tâm kiếm. Tự hóa khinh trọng, lão phu thua cũng không oan uổng. Phó Thanh Phong ngẩng đầu lên nói, trên cánh tay phải hiện lên kiếm nguyên, màu xanh biếc rồi chỉ trong khoảng nửa khắc đã khôi phục bình thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, muốn chữa trị xương cốt vỡ vụn còn phải tốn rất nhiều thời gian. Tới cảnh giới kiếm chủ, đã trải qua khảo nghiệm của ý chí trời đất, tiên thiên kiếm khí, lực lượng thuộc tính cũng như thân thể đều được tẩy luyện. Kiếm giả liền có được năng lực khôi phục khủng bố. Thân thể da thịt cứng rắn không thua gì một thanh kiếm tam phẩm. Cứ cho là như thế, thì thương thế của Phó Thanh Phong cũng phải điều trị mấy ngày mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Giờ phút này cánh tay phải bị phế, hắn đã mất đi hơn phân nửa lực chiến đấu. Hơn nữa nội phủ của hắn cũng bị Xuân Mộc Kiếm bắn ngược lại mà bị chấn động. Thần thức của Phó Thanh Phong lưu chuyển một vòng liền biết, nội tạng của hắn bị chấn động mạnh, cần phải điều dưỡng một thời gian mới khỏi hẳn. Lặng lặng nhìn lại Lục Thanh, ánh mắt Phó Thanh Phong có chút ảm đạm, mở miệng nói, nếu ta đã thua. Ngọc Thư, ngươi cực cùng hắn đi. Nói tới đây, Phó Thanh Phong rốt cuộc nhịn không được, lại phun ra một ngụ máu ngụ máu này là do uất nghẹn tích ứ trong người mà phun ra hiện giờ hắn lại bị một gã mới tiến dai lên cảnh giới kiếm chủ đánh bại một cách dễ dàng thanh danh hơn 10 năm qua của hắn hôm nay coi như mất sạch sắc mặt phức tạp nhìn lại lục thanh phó ngọc thư oán hận nói tốt ta cược cùng ngươi nhưng ai cũng nghe ra được trong lời nói của phó ngọc thư chứa đầy sự phẫn nộ cùng không cam tâm đem thanh hỏa tinh kim lô đến đây lục thanh trầm giọng nói là rất nhanh, một lò màu xanh vàng trông rất nặng nề được vài tên hộ vệ khiêng ra. chiếc lò rộng chừng 8 thước vuông, cao gần bằng một người trưởng thành. cái lò này không biết dùng loại tài liệu nào để đúc thành. xung quanh có vầng ánh sáng kỳ dị, bề mặt bóng loáng giống như thủy tinh phản xạ ra nhiều màu sắc khác nhau. miệng lò hình tròn có đường kính một thước, thành lò xung quanh dày gần một tấc. thanh hỏa tinh kim lô, đây là một cái lò thượng phẩm đã truyền thừa ngàn năm qua của gia tộc họ lục. trong nhiều tông môn ở phạm vi nhìn dặm xung quanh chỉ có duy nhất một chiếc lò này mà thôi giờ phút này nhìn đến thanh hỏa tinh kim lô được nâng ra trong khóe mắt của nhan như ngọc mơ hồ có vài giọt nước mắt hiển nhiên nàng đang nghĩ tới lục vân lúc trước lục vân kể cả khi nằm ngủ cũng nằm bên cạnh thanh hỏa tinh kim lô hiện giờ đã bốn năm trôi qua cuối cùng cũng đến ngày nó xuất hiện dưới ánh mặt trời hòa ngọc trùy cũng được đưa tới còn có chiếc kiềm bằng hàn ngọc một thùng nước màu xanh trong vắt đó là nước lấy từ trong bích hàn đàm dùng để làm lạnh trong lúc rèn Dần dần, từng nguyên liệu tốt nhất để rèn kiếm đều được đưa ra, như than tím, hắc thạch có công dụng làm tăng nhiệt độ ngọn lửa. Lục Thanh một tay sốc lên thanh hỏa tinh kim lô. Mấy trăm cân nặng đối với hắn hiện giờ mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Vài viên than tím được mấy tên hộ vệ chậm rãi nhồi hơn phân nửa vào trong lò đúc. Thần sắc Lục Thanh ngưng trọng. Dưới ánh mắt của mọi người, bên trong lò đúc đột nhiên bạo xuất vô số điểm khí từ điện thật nhỏ. Nhiệt độ trong lò đúc trong nháy mắt tăng lên. Những cục than tím bên trong lò bốc lên một ngọn lửa màu tím nóng bừng làm cho nhiệt độ chung quanh đột ngột tăng lên. Chiêu thức dùng lực lượng thuộc tính hóa hình khiến cho Phó Thanh Phong đứng ở một bên, trong lòng không kìm được thở dài. Cho dù là hắn theo đuổi kiếm đạo nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được như thế. Nhưng muốn làm giống như Lục Thanh nhẹ nhàng tự nhiên như vậy thì hắn không thể nào làm được. Mà Phó Ngọc Thư đứng bên cạnh cũng cắn chặt hàm răng. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái của Lục Thanh, trong lòng hắn càng thêm bất an thậm chí hắn còn có cảm giác lục thanh thật sự có thể rèn được thanh kiếm cửu phẩm theo thời gian trôi qua loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt bàn tay lục thanh giơ lên cái túi vải màu vàng mà phó ngọc thư đặt ở trên mặt đất bỗng nhiên bị một thứ lực lượng vô hình lay động bay lên rơi xuống trước mặt lục thanh túi vải được mở ra lộ ra bên trong có ba khối khoáng thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục thần mộc thiết lục thanh kêu lên một tiếng kinh dị hắn không ngờ phó thanh phong lại có thể có được tài liệu rèn kiếm như vậy Thần mộc thiết, do một loại cây tên là thần mộc sinh thành. Cây thần mộc cũng không phải linh bảo của trời đất, chỉ là bởi vì nó có thể sinh trưởng trong những mạch quạng sắt. Nó không hề cần đất và nước, vẫn có thể tự sinh trưởng lớn lên. Mà nổi danh nhất chính là, ở chỗ dễ cây, cứ cách trăm năm lại có thể sinh ra một khối thần mộc thiết. Thần mộc thiết tụ tập linh khí hệ mộc mà cây thần mộc, mất thời gian trăm năm để hấp thu. Là tài liệu thượng phẩm để rèn kiếm thuộc hệ mộc. Hơn nữa... Giờ phút này xem ánh sáng trên ba khối thần mộc thiết đã có màu xanh lục nhàn nhạt. Nếu lại có hơn 10 năm thai ngén, màu sắc sẽ trở thành thuần màu xanh biếc, có thể đạt tới trình độ để làm tài liệu rèn thần kiếm cấp thanh phàm. Nhưng mà lúc này khuyết thiếu này hơn 10 năm thai ngén, linh khí mộc hệ chưa đầy đủ, cũng chỉ dừng lại ở tài liệu rèn kiếm cửu phẩm mà thôi. Lục Thanh cầm một khối thần mộc thiết lên. Tuy rằng gọi là thiết, nhưng mà thần mộc thiết này lại nhẹ nhàng như gỗ mộc, cứng rắn hơn cả huyền thiết, rất kỳ lạ. Lục Thanh quay đầu nhìn vào trong lò. Ngọn lửa màu lam trong miệng lò không ngừng phun ra nuốt vào. Không khí chung quanh miệng lò bị nhiệt độ tỏa ra từ ngọn lửa làm cho vặn vẹo, bốc lên từng làn khói đen nhàn nhạt, nhạt. Chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy được nhiệt độ ở bên trong lò rất cao. Những quạng sắt bình thường cho vào bên trong lò, trong khoảnh khắc liền bị tan chảy. Một đội hộ vệ thay phiên nhau quạt gió, không có sử dụng dụng cụ gì cả. Bọn họ đều sử dụng bàn tay được bao bọc kiếm nguyên khí, thậm chí kiếm nguyên để quạt gió làm như vậy thì khi tài liệu ngưng tụ thành kiếm hình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều thần mộc thiết tiến vào bên trong ngọn lửa nhất thời tản mắt ra một mùi hương thảo mộc tươi mát thời gian trôi qua gần tàn nửa nén hương thần mộc thiết mới bắt đầu chậm rãi bị tan chảy hay lục thanh hét lên một tiếng hỏa ngọc chùy trên tay xẹt qua không khí vẽ nên một đường hình cung đánh thẳng vào mặt trên của thần mộc thiết lực phản chấn làm cho hỏa ngọc chùy bắn ngược trở lại lập tức thân hình lục thanh liền thuận thế xoay chuyển hai chân dính chặt vào mặt đất Cả thân mình cong lên như một chiếc cung lớn đang căng ra. Sư, một tiếng, Hỏa Ngọc trùy lại nện xuống. chùy thứ nhất đánh ra, khí thế cả người lục thanh liền ngưng tụ. Ở trong mắt của lục thanh, khối thần mộc thiết không có kiếm nguyên gì dao động. Nhưng Hỏa Ngọc trùy trên tay hắn lại tản mắt ra quang mang màu hồng tím, mặt trên còn có từ điện rất quấn quanh. Theo chùy thứ nhất đánh xuống, lục thanh cảm giác được thần mộc thiết này như đang sợ hãi. Đích xác trên thế gian này, lại có mấy người không sợ thiên lôi. Thiên Lôi chính là đại biểu cho uy nghiêm cùng lửa giận của trời đất, chọc giận trời đất, vậy sẽ bị ngọn lửa vô tận của Thiên Lôi đốt cháy. Mà Lục Thanh vừa ra tay, ánh mắt Nhan Như Ngọc liền sáng lên, bởi vì nàng phát hiện, đại diễn tam thập lục trùy mà Lục Thanh vừa thi triển không thua gì cha hắn Lục Vân, cũng không biết đã muốn nắm giữ tới trùy thứ mấy, nhưng xem uy thế của trùy thứ nhất vừa rồi, Nhan Như Ngọc có thể khẳng định, Lục Thanh tối thiểu đã nắm giữ đến trùy thứ 12. như vậy thì rèn thanh kiếm cửu phẩm hẳn là không thành vấn đề đứng bên cạnh nhan như ngọc hoàng linh nhi cũng chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào các động tác của lục thanh trong lòng nàng sư phụ lục thanh tự hồ là không gì không làm được hình ảnh khi lục thanh huy động hoàng ngọc trùy đầy cao ngạo giờ phút này đã khắc thật sâu vào trong lòng hoàng linh nhi lúc này tay phải của hoàng linh nhi nắm thật chặt lấy thanh hát thiết kiếm trong lòng kích động vô cùng lại nhìn đến lục thanh hoàng ngọc trùy trên tay hắn huy động càng lúc càng nhanh mặt trùy cùng thần mộc thiết va chạm vào nhau Tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên. Mặt chùy sau khi va chạm vào thần mộc thiết lập tức thu lại, quay lại độ cao lúc trước rồi lại nện xuống. Tiếng va chạm vang lên, tuân theo một loại tiết tấu rõ ràng mà kỳ dị. Mỗi tiếng chùy đánh xuống đều như khảm thật sâu vào trong tâm trí mọi người. Theo hỏa ngọc chùy không ngừng đánh lên, thần mộc thiết rất nhanh hình thành hình dạng kiếm phôi. Tay phải Lục Thanh lại vung lên, lại một khối thần mộc thiết tiến nhập vào giữa ngọn lửa. Hỏa ngọc chùy lại vung lên, thế nhưng rất nhanh bị hòa tan, rót vào trong kiếm phôi. Mỗi chùy đánh ra, chùy sau đều mạnh hơn chùy trước, toàn thân Lục Thanh xoay chuyển, tạo thành từng đạo tàn ảnh xoay quanh lò. Mỗi một chùy đánh ra, lực phản chấn đều bị tâm pháp độc đáo của Đại Diễn Tam thập lục chùy chuyển hóa lên thân chùy, chồng chất đến chùy sau. Tốc độ đập chùy xuống của Lục Thanh càng lúc càng nhanh, lực đạo của mỗi một chùy không ngừng chồng chất lên. Dần dần không khí xung quanh Lục Thanh vang lên tiếng rung động, một đạo khí tốn phong bốc lên. Ngưng tụ thành một long quyển lốc xoáy cao gần hai trượng, vây xung quanh Lục Thanh, 8 chùy, 9 chùy, 11 chùy, hai chùy. Trong ánh mắt kinh hỉ của Nhan Như Ngọc, Lục Thanh đã thi triển đại diễn Tam thập lục chùy đến chùy thứ 13. Lúc này, được Hỏa Ngọc chùy không ngừng đánh xuống, nguyên bản hình dạng của kiếm phôi còn chưa thành hình đã dần hiện ra hình dạng cơ bản của một thanh kiếm, mà một khối thần mộc thiết cuối cùng cũng theo Hỏa Ngọc, chùy trên tay Lục Thanh hóa thành thép lòng chảy lên kiếm phôi giờ phút này nhiệt độ của thanh hỏa tinh kim lô đã đạt tới mức độ rất lớn ngoại trừ ba gã hộ vệ có tu vi kiếm thị đỉnh phong còn toàn bộ những hộ vệ còn lại đều thối lui đến một bên mắt thấy kiếm phôi dưới trùy pháp kinh người của lục thanh đã dần thành hình sắc mặt phó ngọc thư trở nên tái nhợt nhưng lập tức hắn lại chấn định xuống kiếm khí có thể hay không đạt tới cửu phẩm còn không nhất định một thanh kiếm thất phẩm là kiếm thanh kiếm bát phẩm cũng đồng dạng là kiếm chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện. Chương 207, thần mộc kiếm cửu phẩm, hạ. Tiếng chùy vang lên liên miên không dứt, rồi một tiếng kiếm ngâm vang lên, trong ngọn lửa trên lò đúc, một thanh trường kiếm dần ngưng tụ thành hình. Hỏa ngọc chùy đập lên liên tục, dần dần, chuôi kiếm cũng thành hình, hoa văn trên thân kiếm cũng từ từ xuất hiện. 16 chùy, 17 chùy. Trong ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của Nhan Như Ngọc, truy thứ 18 cũng được Lục Thanh đánh ra. Đến lúc này, quanh thân Lục Thanh đã có rất nhiều đạo tử điện nhỏ. Cho dù có tu vi cảnh giới kiếm giả mà tới gần, trong nháy mắt cũng bị đánh thành khói bụi. Hoàng Ngọc trùy cùng trường kiếm va chạm nhau, tiếng kiếm minh càng ngày càng thanh thúy. Đến cuối cùng, tiếng vang giống như là tiếng châu ngọc va chạm. Tiếng vang tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại chuyển khắp cả phủ viện. Đợi cho chùy thứ 18 đánh xong, thân hình Lục Thanh xoay chuyển, bắt đầu lại từ chùy thứ nhất đánh xuống, thỉnh thoảng lại thay đổi hướng chùy đánh ra. Trên thân kiếm dần hiện lên từng đạo hoa văn có phong cách cổ xưa. Hoa văn giống như từng chiếc lá cây chi chít trên cổ thụ, hiện lên ở hai bên thân kiếm. Mà ở hai bên mũi kiếm, cũng hiện ra phong mang. Phong mang giày đặc bắn ra bốn phía, khiến cho không khí vang lên tiếng rít bén nhọn. Cho dù là cách mấy trượng xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tuy rằng không hiểu về rèn kiếm, nhưng Phó Thanh Phong vẫn có chút hiểu biết. Chỉ dùng chùy để đánh lên mà hai bên mũi kiếm mà đã hiện lên phong mang. Thì thanh kiếm này sau khi được rèn xong chắc chắn sẽ sắc bén vô cùng, đủ để chém sắt như chém bùn. Giờ phút này, từ hai bên trường kiếm hiện lên một làn khói màu xám. Đây là những tạp chất trong tài liệu chu kiếm bị đẩy ra ngoài. Theo từng chùy lục thanh đánh ra, làn khói màu xám chậm rãi đổi màu. Trong làn khói màu xám còn có hỗn loạn xen lẫn một ít màu xanh nhàn nhạt, nhạt. Tất cả những người xung quanh đứng xem đều trở lên rung động. Này trong lòng Nhan Như Ngọc trở lên khiếp sợ. Nàng biết rõ nguyên nhân tại sao. Trong làn khói mà có một ít màu xanh, đó là phẩm chất của kiếm đã gần tiếp cận cấp thanh phàm, hoặc là sắp đột phá đến cấp thanh phàm mà sinh ra biến hóa. Nói cách khác, Hỏa Ngọc Trùy của Lục Thanh đang không ngừng đánh lên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thanh kiếm này chắc chắn đạt tới cửu phẩm, thậm chí còn là mức cao nhất trong cửu phẩm. Theo thời gian trôi qua, động tác của Lục Thanh càng ngày càng chậm. Mỗi một chùy đều như là trải qua cân nhắc thật kỹ lưỡng mới đánh xuống. Lần chú kiếm này Đó là tất cả những gì mà lục thanh đã trải qua 4 năm rèn luyện, lĩnh ngộ đại diễn tam thập lục trùy đến trùy thứ 18. Lúc này, có thể xem như hắn chính thức khai trùy lần đầu tiên. Bất quá hắn cũng không có gì lo lắng. Trong 2 năm gần đây, ngoại trừ lúc hắn lúc tu luyện, cũng thường đi tới chỗ hoàng lão. Hai người thường cùng nhau nghiên cứu về chú kiếm. Đến năm ngoái, hoàng lão đã chính thức tiến nhập cảnh giới cửu phẩm chú kiếm sư. Mà hắn, tuy rằng không có kinh nghiệm như hoàng lão nhưng hắn lại có đại diễn tam thập lục trùy gia truyền đến hoàng lão cũng phải hâm mộ không thôi cầm lấy chiếc kiềm bằng hàn ngọc kẹp thanh kiếm lên hai bên thân kiếm đều đã rèn thành hình thanh kiếm có màu xanh lục nhàn nhạt giống như màu xanh của trồi non hai bên thân kiếm còn có hoa văn mang phong cách cổ xưa bao quanh chỉnh thanh trường kiếm lật lại tiếng xèo xèo vang lên không ngớt phó thanh phong chỉ nhìn qua thân kiếm đã có cảm giác thanh kiếm này không hề tầm thường xuân mộc kiếm của hắn lúc trước khi chú luyện Bên trong cũng được cho vào một khối thần mộc thiết, mà lúc này, Phó Thanh Phong lại cảm nhận được Xuân Mộc kiếm đeo sau lưng hắn có một chút run rẩy. Mặc dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Kiếm đều có linh tính, có thể khiến Xuân Mộc kiếm có phản ứng như vậy, ít nhất cũng phải là có cùng cấp bậc với nó. Sắc mặt hắn dần trở lên trắng nhợt, ngay từ đầu Phó Thanh Phong đã không tin, nếu không có nắm chắc lục thanh sẽ không lấy danh dự ngàn năm của gia tộc để đặt cược. Thanh kiếm cửu phẩm, thật sự là một thanh niên mới 16 tuổi có thể rèn được thật sao? Phải biết rằng, hắn còn là một kiếm chủ A. Rốt cuộc thì thiên phú của hắn như thế nào? Phó Thanh Phong không thể đoán được. Phó Thanh Phong 9 tuổi luyện kiếm. Hơn 50 năm qua, ngoại trừ đại sư cảnh giới kiếm hồn, Lục Thanh là một trong số ít những người mà hắn nhìn không ra. Chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi, mà lại gây cho hắn nhiều khiếp sợ như vậy. Lúc Lục Thanh chủ động muốn đánh cuộc, Phó Thanh Phong chỉ biết có gì đó không ổn. Vốn hắn nghĩ dựa vào thực lực áp đảo để ép buộc. Nhưng lúc này xem ra... Hắn còn không có thực lực để làm vậy. Khi kiếm được tôi vào nước lạnh, Phó Thanh Phong quay đầu nhìn sang Phó Ngọc Thư đứng bên cạnh. Lúc này trên mặt Phó Ngọc Thư chỉ có một sự buồn bã. Đinh! hoàng Ngọc trùy vẽ lên một quỹ tích hình cung, từ trên không trung đánh xuống. Tử điện màu tím lấp lóe ở trên bề mặt chùy Mặt chùy đánh thẳng vào mặt trên ở mũi kiếm, làm cho khối góc cạnh cuối cùng trở nên bằng phẳng. Suy! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người khi mũi kiếm thành hình một đạo phong mang vô hình từ trên mũi kiếm bắn ra đánh vào thành của thanh hỏa tinh kim lô ông một tiếng kiếm ngâm vang lên tiếng kiếm ngâm giống như tiếng chuông đồng ong ong vang lên một trận sóng âm vang lên khuếch tán ra bốn phía trong nháy mắt đã truyền khắp cả trấn triều dương đã bốn năm từ trong phủ đệ của gia tộc họ lục lại truyền ra âm thanh tiết tấu kỳ dị mà chỉ đại diễn tam thập lục trùy mới có thể tạo ra khiến tất cả mọi người dân trong triều dương trấn đều trở lên vui sướng gần như ánh mắt của mọi người dân đều tập trung về phía phủ đệ của lục gia lục thanh xoay tay đặt hỏa ngọc chùy lên trên thanh hỏa tinh kim lô dùng chiếc kiềm bằng hàn ngọc kẹp lấy thanh kiếm nhấc lên một gã hộ vệ thấy thế liền mang thùng chứa nước bích hàn đàm đặt tới bên cạnh sắc mặt lục thanh ngưng trọng lập tức đem thanh kiếm nhúng vào thùng nước suy cuồn cuộn khói trắng bốc lên cuồn cuộn chậm rãi tụ tập về giữa lúc này thần sắc mọi người đều trở lên ngưng trọng nhìn chằm chằm vào làn khói trắng đang không ngừng bốc lên chỉ sau chốc lát làn khói trắng hoàn toàn tập trung trong không gian rộng hơn một thước trong nháy mắt làn khói trắng đột nhiên bị phá vỡ mà tản ra làn khói tản ra trong nháy mắt tụ tập thành chín cụm khói thuần màu trắng không tì vết lơ lửng bên trên thân kiếm giống như tìm được mục tiêu chín cụm khói trắng rất nhanh ngưng kết lại rồi chậm rãi ở trước mặt mọi người hiện lên hình thái đó là chín đóa hoa sen màu trắng ngà mặt trên còn mang theo lưu quang màu xanh nhè nhẹ ẩn ẩn có một tầng kiếm khí màu xanh lục nhàn nhạt bao phủ kiếm liên cửu phẩm đây là thanh kiếm cửu phẩm sắc mặt phó ngọc thư trở lên nhợt nhạt chút kiến thức về phẩm chất của kiếm khi rèn xong hắn cũng biết một chút giờ phút này kiếm lên ngưng tụ hiện ra chín đoá rõ ràng đó là dị tượng chỉ một thanh kiếm cửu phẩm mới có hơn nữa xem mặt trên còn có lưu quang màu xanh nhàn nhạt, nhạt chỉ sợ trong số những thanh kiếm cửu phẩm cũng là đứng đầu một lát sau kiếm liên tán đi không có chút gì tác động vào thanh kiếm tự động bay lên bị lục thanh cầm trong tay nhìn kỹ thanh kiếm có thể thấy thân kiếm dài 3 thước 5 tấc lưỡi kiếm rộng gần một tấc ở chuôi kiếm phẳng phất như có sợi dây leo màu xanh quấn quanh mặt trên có tầng sáng xanh lục lưu chuyển màu sắc giống như màu của trồi non hoa văn cổ kính hướng về hai bên kéo dài ra hai tấc đọng lại ở hai bên mũi kiếm chuôi kiếm thon dài có phong cách cổ xưa từ trên thân kiếm phát ra nồng đậm khí hệ mộc hai bên mũi kiếm sắc bén có phong mang khí lưu chuyển không khí chung quanh cho dù là cách gần một ngón tay cũng muốn bị cắt thành hai đoạn. Cầm thanh kiếm cửu phẩm này trong tay, trong lòng Lục Thanh cảm thấy mừng rỡ. Hiện giờ đã qua bốn năm, rốt cục hắn cũng lấy lại tên tuổi chú kiếm của gia tộc. Chỉ riêng chuôi cửu phẩm thần mộc kiếm này đem ra, chỉ cần cao phẩm chú kiếm sư đến xem, khẳng định sẽ hiểu được. Nếu không phải do tài liệu có hạn, thanh thần mộc kiếm này chỉ sợ cũng là thanh thần kiếm, cấp thanh phàm đầu tiên mà Lục Thanh rèn được. Thanh kiếm cửu phẩm. Nhan Như Ngọc lẩm bẩm nói, mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh. Thanh nhi cuối cùng thì ngươi có thể đúc được một thanh kiếm cửu phẩm cho dù hoàng linh nhi không hiểu lắm nhưng lúc này cũng cảm giác được tâm tình của sư tổ mẫu đang mất đi sự bình tĩnh gần như là theo bản năng nàng vươn tay ra nắm chặt tay của nhan như ngọc mà được tay của hoàng linh nhi nắm chặt nhan như ngọc cũng dần bình tĩnh lại quay đầu mỉm cười với hoàng linh nhi xoay người nhìn về phía phó ngọc thư ánh mắt lục thanh bình tĩnh mở miệng nói ngươi thua thua ánh mắt phó ngọc thư có chút ngây dại ra là ta thua Mà phó Thanh Phong đứng một bên thấy thế không có chút do dự, một trưởng đánh thẳng vào gáy phó Ngọc Thư, làm hắn hôn mê bất tỉnh. Hơi nhíu mày, lục thanh nhìn về phía phó Thanh Phong. Tâm thần Ngọc Thư đã đại loạn. Trên mặt phó Thanh Phong không giấu được sự đau lòng mà nói. Lão đứng thẳng dậy, giơ tay đỡ lấy phó Ngọc Thư. Đứng ở vị trí lục thanh mà xem, hiện giờ phó Thanh Phong đã hoàn toàn không có khí thế cùng uy nghiêm như lúc trước nữa. Nhìn lão như một vị trưởng bối bình thương. Ánh mắt thương xót nhìn Phó Ngọc Thư cũng khiến trong lòng Lục Thanh rung động. Lập tức, dường như là nghĩ tới cái gì, Phó Thanh Phong nhìn về phía Lục Thanh, thần sắc trở nên tiêu điều, rồi lại vô cùng kiên định. run giọng nói, ta biết, tâm cảnh Ngọc Thư còn chưa đủ. Lòng đố kỵ của hắn đã động tới danh dự gia tộc của Lục Đại Sư. Ta cũng đã có tuổi, mà con đường về sau của Ngọc Thư còn dài. Lần đánh cuộc này, xin để cho ta đến thay thế. Nói tới đây, trên người Phó Thanh Phong đã không còn khí thế gì nữa. Bước về cửa vào phủ đệ của gia tộc họ Lục. Thanh Nhi. Lúc này, Nhan Như Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Mẹ! Để bọn họ đi thôi. Nhan Như Ngọc thở dài một hơi. Con người không phải thánh hiền, không chuyện gì cũng có thể hoàn hảo được. Nhìn thấy ánh mắt của Nhan Như Ngọc. Một lúc sau, khí thế trên người Lục Thanh giảm xuống, quay đầu nhìn về phía phó Thanh Phong, nói. Các ngươi đi đi. Cái gì phó Thanh Phong có chút ngây ngẩn cả người. Giờ phút này hắn đã không còn bộ dáng của kiếm chủ chuẩn đại sư lúc trước nữa. Trông hắn càng ngày càng giống một lão nhân già nua bình thường, đến cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Đi trước khi ta còn chưa thay đổi chú ý. Thanh âm của lục thanh trầm xuống, nhìn nhìn thần mộc kiếm ở trong tay, nói tiếp, thanh thần mộc kiếm này, dùng để thay thế. Liếc mắt một cái thật sâu nhìn lục thanh, phó thanh phong không do dự nữa, xoay người về phía nhan như ngọc đứng khom người thi lễ. Rồi lão lập tức bay lên trời. Mang theo phó Ngọc Thư hướng về núi Thanh Lộc bay đi. Rất nhanh, trên bầu trời cũng chỉ còn lại một điểm đen nhỏ. Không dừng lại, Lục Thanh hướng về cửa lớn đi đến. Nhan như Ngọc cùng Hoàng Linh Nhi có chút kỳ quái, cả những hộ vệ, toàn bộ đều đi theo. Trước cửa lớn của gia tộc họ Lục không có trang trí đồ vật gì, kể cả tượng đá linh thú giữ cửa cũng không có. Lục Thanh đi đến trước cửa, trầm ngâm một lát, lật tay đánh ra. Cửu phẩm thần mộc kiếm trong tay hắn nhất thời khảm thật sâu vào trong phiến đá trước cửa. Chỉ để lại một nửa chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 208, Kiếm Dụ, Chu Họa. Chỉ trong vòng nửa tháng, tin tức đương nhiệm gia chủ lục thanh, của gia tộc họ lục một lần nữa khai lò chú kiếm đã truyền khắp cả tông vực, của tử Hà Tông. Đương nhiên, lúc mới đầu cũng có người không tin. Nhưng khi những kiếm giả đi ngang qua cửa phủ đệ của gia tộc họ lục, nhìn thấy chuôi thần mộc kiếm cắm một nửa trên phiến đá gần cửa đã đem hình dáng của thanh cửu phẩm thần mộc kiếm lan truyền ra đến lúc này mọi người mới tin là thật lúc này cơ hồ ngày nào cũng có rất nhiều kiếm giả đến phủ đệ của gia tộc họ lục để cầu chú kiếm từng có một gã tiên thiên kiếm khách dùng thanh kiếm ngũ phẩm của hắn đánh thử vào thần mộc kiếm thậm chí kiếm của hắn còn chưa chạm hẳn vào thần mộc kiếm thanh kiếm ngũ phẩm của hắn trong nháy mắt đã gãy thành hai nửa bắt đầu từ lúc đó trước cửa phủ đệ của gia tộc họ lục lại đông như chảy hội Mà những người dân của Triều Dương Trấn cũng không kinh ngạc nhiều lắm. Bởi vì trong mắt bọn họ, tình cảnh như vậy cũng bình thường. Chỉ là đã 4 năm qua chưa thấy mà thôi. Hiện giờ đã khôi phục bình thường cũng khiến trong lòng bọn họ cảm thấy cao hứng. Về phần lai lịch của thanh cửu phẩm thần Mộc Kiếm. Sau khi tin tức được truyền ra ngoài, mọi người đều kinh ngạc ổ lên. Nói đến thần Mộc Kiếm, đó là thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp. Nếu đem tới khu phố phường Buôn Bán, hơn nữa với danh tiếng của gia tộc họ Lục, sợ là sẽ có giá bảy tám vạn tử ngọc tệ bảo kiếm như thế đương nhiên sẽ có kiếm giả sinh ra lòng tham nhưng khi thấy một gã kiếm giả tán tu có cảnh giới kiếm khách bị phong nuôi kiếm khí trẻ thành hai nửa không còn ai dám động vào chuôi thần mộc kiếm cắm ở trước cửa phủ đệ của gia tộc họ lục nữa mà chuôi thần mộc kiếm này cũng thành thứ đánh dấu gia tộc họ lục là gia tộc chú kiếm số một của tử hà tông quật khởi trở lại một tháng dần trôi qua trong một tháng lục thanh tiến hành củng cố tu vi cảnh giới kiếm chủ ngoài ra hắn còn chỉ dạy kiếm pháp cho hoàng linh nhi lấy cảnh giới kiếm pháp hiện giờ của lục thanh rất nhiều kiếm pháp chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền thấy bản chất hiện giờ hoàng linh nhi tập luyện chính là đằng vân cửu kiếm dưới sự chỉ dạy của lục thanh chỉ trong thời gian một tháng hoàng linh nhi đã có thể vận dụng tự nhiên đối với những kiếm giả đến cầu chú kiếm lục thanh đều phân phó người từ chối hết hiện giờ sắp tới thời điểm ngũ phong luận kiếm hắn cũng không có thời gian để chú kiếm bất quá hắn vẫn ra một cái kỳ hạn Hai năm sau, khi mọi việc đã được giải quyết yên ổn, gia tộc họ Lục sẽ mở cửa chú kiếm. Mà sau khi nghe Lục Thanh nói như vậy, những kiếm giả đến cầu chú kiếm cũng chỉ có bất đắc dĩ trở về. Nhưng thật ra không ai dám ở trong lục phủ gây sự. Dù sao uy nghiêm của kiếm chủ không ai dám cả gan đi trêu chọc. Một tháng sau, Lục Thanh đã cơ bản củng cố tu vi cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị. Được như vậy cũng phải nói đến tiên thiên phong lôi châu trong đan điền của hắn. Mặc dù hắn vẫn không thể khống chế được nó. Nhưng thỉnh thoảng lại có khí phong lôi tinh thuần từ phong lôi châu tràn ra, tinh luyện kiếm chủng. Thậm chí có khi có một tia tiên thiên phong lôi khí tràn ra, lại khiến Lục Thanh được lợi rất nhiều. Nếu không, dựa theo việc tu luyện bình thường, ít nhất phải hai tháng nữa Lục Thanh mới có thể làm cho tu vi củng cố hoàn toàn. Nhưng không biết vì sao, trong thời gian một tháng này, Lục Thanh lại cảm thấy tâm thần có chút bất an. Giống như là có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Hắn cũng không cho rằng đó là ảo giác. Kiếm giả đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên cũng chính là kiếm giả có tu vi cao, đã có thể mơ hồ biết trước họa phúc của chính mình. Càng không cần phải nói đến cảnh giới Kiếm Chủ, khi đã trải qua khảo nghiệm của trời đất là nguyên khí kiếp, đã có thể mơ hồ cảm ứng được uy nghiêm trời đất. Huyệt bách hội nối liền với trời đất càng thêm chặt chẽ, thần thức mãnh mẽ khiến cho bọn họ có thể có phản ứng nhạy bén với chuyện sẽ phát sinh trong tương lai. Mà gần nhất cách đây vài ngày, thứ cảm giác bất an này càng lúc càng rõ ràng, khiến Lục Thanh không thể không cảnh giác lên có chuyện gì xảy ra? hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. bất quá cũng không có khiến lục thanh phải chờ lâu. trong giờ ngọ ngày thứ ba, từ phương hướng của năm ngọn núi chính của tử hà tông, đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngâm kinh thiên. lát sau, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người trong phạm vi tông vực của tử hà tông, ở trên năm ngọn núi chính của tử hà tông, đồng thời dâng lên năm đạo kiếm cương cao hơn 10 trượng. năm đạo kiếm cương màu sắc khác nhau với nồng đậm lực lượng thuộc tính. ở trong không khí ngưng tụ thành hàn băng. Chân hỏa cùng với cơn lốc, năm đạo kiếm cương phóng thẳng lên trời, hình thành sáu chữ to uy vũ sáng lấp lóe trong không trung, đệ tử ngũ phong, về nhanh, đệ tử ngũ phong về nhanh. Thần sắc của Lục Thanh ngưng trọng hẳn lên. Xảy ra chuyện gì, mà khiến cho năm vị đại sư cảnh giới kiếm hồn làm ra hành động như vậy? Mọi điều ngước lên trời nhìn sáu chữ to mà lòng cảm thấy bất an. Không một chút chậm trễ, Lục Thanh báo cho người nhà một tiếng. Sau đó, Lục Thanh bay lên trời, bay về phương hướng núi Triều Dương Trong cung Triều Dương, trên quảng trường trước đại điện Triều Dương, Phong chủ Huyền Thanh đứng thẳng, toát ra vẻ uy nghiêm. Còn có 21 gã đệ tử đang chia ra đứng hai bên Huyền Thanh, tất cả đều đạt tới cảnh giới kiếm khách. Còn về phần những đệ tử chưa đạt tới cảnh giới kiếm khách, Huyền Thanh đều bảo cho bọn họ trở về. Nhiếp Thanh Thiên, Lăng Tiêu, Triệu Thiên Diệp đứng bên trong số 21 đệ tử. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy Huyền Thanh có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Năm ngọn núi chính lại đồng thời phát ra kiếm dụ, chỉ sợ trong trăm năm trở lại đây, đây là lần đầu. Mọi người đều biết rõ ràng, lần phát ra kiếm dụ gần đây nhất, chính là trăm năm trước khi khu vực thú khư phát sinh bạo động. Như vậy lúc này đây, là có đại sự gì xảy ra? Ánh mắt nhìn quét qua 21 người, Huyền Thanh mở miệng nói, lần này triệu tập các ngươi. Đột nhiên thanh âm của Huyền Thanh ngừng lại, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trong mắt, có một tia thần quang khiếp người chớp động, đã trở lại. Từ ánh mắt của Huyền Thanh. Ngoại trừ vài tên hộ Pháp và mấy người bọn nếp thanh thiên, trong mắt những người khác đều toát lên thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn đến trên bầu trời, có một đạo kiếm quang màu xanh tím với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng ngọn núi Triều Dương mà đến. Lại cảm nhận được trong màn kiếm quang chuyển đến khí phong lôi nồng đậm, bọn họ làm sao còn không biết người đến là ai. Đại sư Huynh, các đệ tử đều kêu lên một tiếng. Lục Thanh đã làm cho bọn họ kinh ngạc rất nhiều. Hiện giờ hắn tiến giai thành kiếm chủ. Mặc dù khó có thể chấp nhận nhưng cũng không chấn kinh nhiều lắm. Từ không trung hạ xuống, lục thanh hướng tới huyền thanh cúi người hành lễ, nói, đệ tử đến chậm. Gật gật đầu, huyền thanh nói, đến đây là tốt rồi. Ánh mắt đánh giá trên dưới lục thanh vài lần, trên mặt huyền thanh lập tức hiện lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới người nhanh như vậy đã củng cố cảnh giới. Tốt lắm, như vậy cũng có nhiều người hơn. Lục thanh lui ra phía sau đứng ở bên cạnh nhất thanh thiên, ở vị trí đầu tiên. Ánh mắt mọi người lại chuyển rời đến trên người huyền thanh Trầm ngâm một lát, Huyền Thanh mới mở miệng nói, trong thập vạn đại sơn, có một loại linh thú đã bị diệt sạch vào hai vạn năm trước, tên là địa huyệt ma chu. Chúng là nhị giai linh thú, nhưng những người biết nó đều gọi là ma thú. Con thú này có thuộc tính thổ, có năng lực của hệ thổ rất hiếm thấy. Nó có thể xâm nhập vào lòng đất hơn mười trượng mà đi rất nhanh. Hơn nữa toàn thân có lớp vỏ cứng rắn có thể so với hắc thiết trăm lần luyện, khí lực rất lớn, thích quần cư. Trong nhị giai linh thú thuộc loại khó chơi nhất. địa huyệt ma lục thanh sửng sốt rồi sau đó liền cảnh giác địa huyệt ma chu nếu chui vào dưới lòng đất cho dù là hắn có tu vi như hiện giờ cũng rất khó đánh chết chẳng lẽ là kiếm giả nhân đạo giờ phút này ngoại trừ ba người nhấp thanh thiên những người khác đều lộ vẻ kinh hãi bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng trên thế gian này còn có linh thú hung lệ như vậy nhưng lập tức trong lòng mọi người đều nhảy dựng lên chẳng lẽ đã thấy huyền thanh trầm giọng nói đúng như các ngươi đoán địa huyệt ma chu Lại một lần nữa sống lại bởi sự thao túng của mấy đại tông môn nhân đạo. Bắt đầu tiến hành cắn nuốt ở phạm vi khu vực tông môn trong thiên đạo chúng ta. Dừng một chút, Huyền Thanh lại nói, hiện giờ, tất cả các tông môn chung quanh đều bị quấn vào. Một đàn mấy ngàn con địa huyệt ma chu, trưởng thành đã bắt đầu tàn sát ở trong khu vực của Thanh Ngọc, phù vân hai tông. Hai tông môn cấp thanh phàm, và bảy đại tông môn bình thường bị đánh bất ngờ. Mà theo vài kiếm chủ vừa mới truyền tin tức đến, đã có một đàn gần ngàn con địa huyệt ma Trưởng thành đã bắt đầu tập kết xung quanh khu vực tông môn chúng ta. Tin tức này đối với lục thanh mà nói, không thể nghi ngờ mang đến chấn động cực lớn. Như thế nào mà có nhiều ma chú đã trưởng thành như vậy? Dựa theo số lượng trăm người mà ma chú phải ăn thịt để trưởng thành, thì đã có hơn 10 vạn tính mạng người đã chết. Vì cái gì mà đến bây giờ mới bị phát hiện? Nhiều nghi vấn ở trong đầu lục thanh hiện lên. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải lúc để lo lắng. Gần 1.000 con địa huyệt ma chú tập kết, vậy tương đương với gần 1.000 tiên thiên kiếm khách đỉnh phong. Thậm chí còn khó đối phó hơn nhiều. Lúc này đây, nếu xử lý không tốt, thậm chí sẽ có nguy cơ tông môn bị tiêu diệt. Tính đến tích lũy của nội tông trong hai năm nay, kiếm giả tu vi cao có tầm hơn 200. Hơn nữa trong tông vực có một ít tán tu, cộng thêm cũng được tầm trên dưới 300 kiếm giả. Nhưng thực sự có thể tạo thanh uy hiếp với ma chu, thì cũng không đủ trăm người. Tu vi thấp nhất phải đạt tới kiếm sư mới được, mà kiếm khách chỉ có thể miễn cưỡng có thể chống lại cùng kiềm chế. Muốn đánh chết ma chủ khó khăn rất lớn. Cũng khó trách tông môn lại thả ra kiếm dụ. Chỉ có tập hợp hết tất cả lực lượng mới đủ để bảo vệ biên giới tông môn. Huyền Thanh lại tiếp tục mở miệng nói, nửa canh giờ trước, ta nhận được linh dụ của tông chủ. Lúc này tình huống khẩn cấp, núi Triều Dương chúng ta sẽ phụ trách bảo hộ biên giới lệ thủy, trấn trên dưới 100 dặm. Đồng thời phụ trách tìm xào huyệt của ma chủ và kiếm giả nhân đạo đứng sau lưng. Có thể thì bắt sống, nếu không lập tức giết chết. Không thể để đàn ma chu tiến vào bên trong khu vực tông môn được. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ phút này, tông môn cần các ngươi. Hơn 200 vạn người dân cũng cần các ngươi. Nói cho ta biết, các ngươi có lựa chọn như thế nào. Nói tới đây, ánh mắt của huyền thanh trở nên sắc bén. Trong đôi con ngươi lóe lên thần quang, giống như muốn chiếu đến trong lòng mọi người. Người phạm khu vực tông môn ta. Giết. Thân là đại sư huynh, lại nhìn đến ánh mắt của huyền thanh. Lục thanh liền mở miệng nói đầu tiên. Sát khí lạnh thấu xương khoách tán ra, khơi dậy một cơn gió lạnh. Người phạm khu vực tông môn ta. Giết. Người phạm khu vực tông môn ta. Giết. Người phạm khu vực tông môn ta. Giết. Sát khí lạnh như băng từ trên người đám đệ tử truyền ra. Cả quảng trường của Triều Dương, nhất thời giống như về tới mùa đông khắc nghiệt, từng cơn gió lạnh lẽo muốt xương xuất hiện. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 209, Phong chủ liệt Diễm Sơn lục thanh bay trên bầu trời cao. Từng cơn gió mãnh liệt thổi qua khiến thân hình hắn nghiêng ngả. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên ngự không phi hành, nhưng hiện giờ bay trên bầu trời cao gần 100 trượng, khiến cho lục thanh sinh ra chút cảm khái. Lúc ban đầu khi hắn mới lên núi Triều Dương, làm sao có thể nghĩ đến, có một ngày hắn cũng có thể bay lượn trên trời giống như thần tiên thế này. Thời gian 4 năm, hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hiện giờ, do hắn tiếp xúc với những thứ khác trước, những thứ nhìn được càng ngày càng cao thâm khiến tâm trí của hắn cũng có biến hóa to lớn nhìn ngọn núi triều dương đang xa dần trong lòng lục thanh lại trở nên trầm trọng hắn cùng với nghiệp thanh thiên xuất phát trước đến khu vực biên giới trấn lệ thủy để cùng hội hợp với ba gã phong chủ ba ngọn núi bên ngoài của núi triều dương sau đó phối hợp để toàn lực tra xét xào huyệt của đàn ma chu và chỗ ẩn thân của kiếm giả nhân đạo hai mươi đệ tử còn lại của núi triều dương chia làm hai đội do lăng tiêu cùng triệu thiên diệp làm đội trưởng đồng dạng hướng về trấn lệ thủy mà đi về phần đám hộ pháp thì đã đi trước đến khu vực linh thú tiến hành tra xét khu vực thú khư có rất nhiều chỗ bí ẩn nhân thủ của núi lạc nhật rõ ràng không đủ ngoài ra còn có vài tên hộ pháp ở lại trấn giữ núi triều dương bản thân huyền thanh cùng năm vị phong chủ của năm ngọn núi lớn và tông chủ đi đến tra xét phạm vi tông vực của năm tông môn đã bị ma chu tấn công năm tông vực của năm tông môn này cùng với hai tông môn thanh ngọc phù vân tông đều ở xung quanh khu vực của tử hà tông một khi đều bị thất thủ như vậy bốn phía của tử hà tông đều có địch rất khó để có thể phòng thủ hiện giờ sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ lục thanh khi thi triển phong nuôi bộ thì kiếm nguyên bị tiêu hao đã có thể thông qua huyệt bách hội nối tiếp với trời đất hấp thu được nguyên khí trời đất tương đương với số bị tiêu hao mà cho dù số kiếm nguyên bị tiêu hao lớn hơn một chút nhưng lục thanh lại có nguyên khí dịch bổ sung nên cũng chẳng có vấn đề gì mà lúc này thương thế của nhiếp thanh thiên chưa khôi phục hẳn khống chế kiếm chủng cũng chưa được như ý lắm nên khi thi triển tốn phong bộ tiêu hao lớn hơn nhiều so với hấp thu nguyên khí trời đất ngự không phi hành đối với cảnh giới kiếm chủ tiêu hao kiếm nguyên vẫn là rất lớn cho dù là lục thanh sau khi phi hành hơn 20 dặm hơn kiếm nguyên cũng tiêu hao khá nhiều hắn cùng nếp thanh thiên liền hạ xuống đất nghỉ ngơi chỉ sau nửa canh giờ kiếm nguyên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu có thể thấy được năng lực khôi phục mạnh mẽ của kiếm giả có cảnh giới kiếm chủ kế tiếp hai người cũng không ngự không phi hành nữa mà thi triển bộ pháp hướng về trấn lệ thủy chạy đi Không hề có chút trở ngại, gặp được sông núi ngăn trở đường đi, hai người bay vọt qua. Chỉ hơn nửa ngày, đã đi đến Trấn lệ thủy. Người nào, ở trên con đường duy nhất đi thông đến Trấn lệ thủy, có bố trí một trạm kiểm soát. Hai gã kiếm giả mặc áo giáp màu đen nhìn thấy hai người lục thanh thì quát lên. Tuy rằng bọn họ thấy nhếp thanh thiên, mặc võ y màu trắng đại biểu cho kiếm giả ít nhất đạt tới cảnh giới kiếm sư. Nhưng hai người cũng không có sợ hãi. Sự gan dạ và cảnh giác của hai người... Khiến Lục Thanh và Nhếp Thanh Thiên đều âm thầm gật đầu. Không có nhiều lời, Lục Thanh đem kiếm ấn đại biểu cho thân phận hộ pháp ra. Bái kiến hộ pháp đại nhân, hai gã kiếm giả hiển nhiên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Thanh nhìn qua giống như không hề có chút tu vi, mà lại là hộ pháp của tông môn. Nhưng đây cũng không phải là điều bọn họ phải lo lắng. Mang ta đi gặp nhóm ba vị phong chủ ngoại phong. Vâng, ở gần bờ sông Lệ Thủy, lúc này có ba người ngồi xếp bằng. Cả ba người đều có tuổi tác không sai biệt lắm đều là lão nhân tầm tuổi 60. Ngồi ở giữa là một lão nhân sau lưng có đeo một thanh thần kiếm, cấp thanh phàm màu đỏ. Trên thân kiếm giống như có ngọn lửa màu hồng thiêu đốt, tản ra phong mang sắc bén. Đã đến rồi. Gần như cũng một lúc, ánh mắt ba lão nhân đều mở ra. Cả ba người lập tức đứng thẳng dậy, nhìn về phía xa. Từ rất xa, hai người lục thanh đã thấy được thân hình của ba lão nhân. Liếc nhìn nhau, hai người lập tức đi tới. Núi Triều Dương lục thanh Nhiếp thanh thiên bái kiến ba vị phong chủ đại nhân. Hai người cùng mở miệng nói. Tốt lắm. Ba lão nhân lướt mắt nhìn hai người một cái, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tán thưởng. Không nghĩ tới A. Mới vài năm không trở về, núi Triều Dương chúng ta lại có được hai gã đệ tử hậu bối kiệt xuất như vậy. Cảnh giới kiếm chủ A. Hai kiếm chủ A. Ta xem, trong thế hệ trẻ còn có ngọn núi nào có thể sánh với núi Triều Dương chúng ta. Một lão nhân có bộ râu dài trắng như tuyết đứng bên trái. Trên mặt lộ ra vẻ cảm thán nói. Đúng vậy, tương lai của núi Triều Dương chúng ta đều đặt trên người các ngươi. Chỉ khoảng hơn 10 năm nữa, khi chúng ta về với đất, trọng trách sẽ giao lên người các ngươi. Một lão nhân bên phải có diện mạo hiền hòa, tươi cười mở miệng nói. Nghe ngữ khí của lão lại có vẻ rất hiền lành. Mà ngay tại lúc hai người lục thanh vừa muốn nói chuyện. Một đạo thần thức mạnh mẽ vô cùng lan đến, không hề có chút e ngại. Cao mày, hai người lục thanh cảm giác được. Đạo thần thức này là từ trên người lão nhân đứng giữa phát ra. Mặc dù có thể là cố ý, nhưng lục thanh cũng không có hành động gì, huyết sát kiếm nguyên dịch cũng không có thả ra, tùy ý để lão nhân tra xét tu vi. Liệt lão. Hai lão nhân bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện thần thức của lão nhân đứng giữa, mở miệng nói. Không sao. Lão nhân cũng lắc lắc đầu nói, thời điểm mấu chốt. Ta cũng không làm gì quá đáng. Nói xong, cũng không để ý tới hai gã lão nhân. Ánh mắt xoay chuyển nhìn đến hai người lục thanh, cuối cùng nhìn thẳng vào lục thanh nói, ngươi chính là lục thanh, là nhắm vào ta. Ánh mắt lục thanh ngưng trọng hẳn lên. Trong giọng nói của đối phương rõ ràng có ý giáo huấn, khiến trong lòng hắn không thoải mái, nhưng vẫn mở miệng nói, đúng là vãn bối. Tốt, người biết ta là ai không? Thanh âm của lão nhân đề cao lên vài phần. Đến cả nhiếp thanh thiên luôn lãnh đạm cũng phải nhíu mày. Người này có ý tứ gì? Ngoại phong phong chủ của liệt diễm sơn, liệt quang. Thanh âm bình tĩnh, Lục Thanh hồi đáp. Tốt lắm, nói vậy trước khi cùng chủ đại nhân phái các ngươi đến cũng đã nói qua. Ánh mắt liệt quang sắc bén, tiếp tục nói, vậy ngươi cũng biết, ta cùng với phong chủ của núi Thanh Lộc, phó Thanh Phong có quan hệ gì. Nói đến nơi đây, Lục Thanh làm sao còn không hiểu được liệt quang rốt cuộc là muốn cái gì. Ánh mắt lập tức lạnh xuống, như thế nào? Tiền bối muốn thay hai thầy trò bọn họ lấy lại thể diện. Tốt, khẩu khí thật lớn. Hiển nhiên liệt quang bị lời nói của Lục Thanh chọc giận. Trên đầu hắn, mái tóc dài màu đỏ không gió tự động tung bay, khí thế mãnh liệt bộc phát. Hai lão nhân đứng bên cạnh thấy thế vội lui lại sang một bên. Lục Thanh, Nhếp Thanh Thiên vẫn đứng yên, nói. Thanh Thiên, nội thương của ngươi còn chưa lành hẳn. Nơi này giao cho ta đi. Trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc lạnh lẽo nói. Mà cảm nhận được khí thế từ trên người Lục Thanh. nhiếp Thanh Thiên gật đầu, thối lui đứng sang một bên. Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Lục Thanh, liệt quang giận dữ, như thế nào? Còn muốn động thủ với ta sao? Phó lão đệ vì tên tiểu bối ngươi mà hiện giờ phong kiếm ở núi Thanh Lộc. Hắn không chịu mở miệng nói gì cả. Ta, người làm anh kết nghĩa muốn nhìn xem, tên tiểu bối ngươi rốt cuộc có bao uy phong. Ta thật muốn nhìn xem, gia tộc họ Lục rốt cuộc như thế nào mà sinh ra một tên tiểu bối không phân biệt tôn ti như ngươi. Ánh mắt bình tĩnh, Lục Thanh lạnh lùng nói, "Tôn ti cao thấp, bởi vì tôn ti cao thấp, gia tộc ta phải để hai thầy trò bọn họ có thể tùy ý nhục mạ hay sao?" Nếu là như vậy, thực xin lỗi. Lục thanh ta không chấp nhận tôn ti, chỉ biết tới đúng sai. Ngươi, liệt quang nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi đã tiến dài đến cảnh giới kiếm chủ, là không ai có thể chế ngự được ngươi. Ta muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào, mới may mắn thắng được Phó Lão Đệ. Liệt phong chủ. Lúc này, Lão Nhân Dâu dài đứng một bên trầm giọng nói. Lúc này chính là thời điểm quan trọng. Ta hy vọng ngươi không hành động theo cảm tình. Chẳng may bị tổn thương để cho kiếm giả ma đạo thừa cơ hội Chúng ta sẽ thành tội nhân của tông môn Quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái Liệt quang nói tính tình của ta các ngươi cũng biết Phó lão đệ là người như thế nào hẳn các ngươi cũng biết Về phần hài tử Ngọc Thư Hắn hiện giờ cũng đã hoàn toàn mất đi ý chí Cục tức này ta nuốt không trôi Mặc kệ ai đúng ai sai Hôm nay không giáo huấn tên tiểu bối này một chút Ta sẽ không bỏ qua Nói xong Liệt quang ánh mắt chuyển hướng nhìn lục thanh Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, nhường cho ngươi xuất kiếm trước. Tuy nói như thế, nhưng Liệt Quang cũng không dám chậm trễ, chậm rãi rút thanh thần kiếm cấp thanh phàm ở sau lưng ra. Trong không khí từng điểm khí hệ hỏa hiện lên bắt đầu tụ tập lại. Khí thế bạo liệt từ trên người Liệt Quang cứ thế bốc lên. Giận dữ cười, ở chung quanh lục thanh, những điểm sáng xanh tím tụ tập rất nhanh. Từng đạo tử điện to bằng cổ tay nhất thời tràn ngập phạm vi hơn 10 trượng, cùng với long quyển lốc xoáy màu xanh cao mấy trượng dựng lên, khiến cho bụi đất bay đầy trời. Cảnh giới không xem uy thế, mà hai lão nhân cùng với Nhất thanh thiên đứng xem đều có cảnh giới kiếm chủ. Bọn họ xem chính đường lối. Thủ đoạn sử dụng lực lượng thuộc tính hóa hình để công kích, chỉ có đạt tới cảnh giới kiếm chủ chung thiên vị mới có thể vận dụng tự nhiên. Mà xem động tác hiện giờ của lục thanh, dẫn động khí phong lôi thoải mái như vậy. Giống như là vận chuyển kiếm nguyên phát ra kiếm khí bình thường đã hoàn toàn tự nhiên. Trình độ lĩnh ngộ như vậy cũng khiến ba người mặc cảm. Đồng thời... Ba người cũng hiểu được một chút, chỉ cần lục thanh tích lũy đủ kiếm nguyên, thì hắn đột phá thiên vị không thành vấn đề. Cảnh giới đã đạt tới, kiếm nguyên cần tích lũy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khí thế của hai người không ngừng tản ra xung quanh. Mà bị khí thế của hai người áp bách, ba người Nhất thanh thiên đứng xem lại lùi ra hơn 10 trượng nữa. Giữa sân, ánh mắt lục thanh lạnh lùng giống như hàn băng. Từng đạo thần quang màu xanh tím không ngừng lưu động xung quanh người hắn. Lục thanh nhìn chằm chằm liệt quang đứng trước mặt, nói. Ta kính trọng ngươi là một vị tiền bối kiếm chủ, lại không nghĩ rằng ngươi chẳng biết phân biệt trắng đen. Một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ mượn ngươi để lập uy, cảnh tỉnh những kẻ muốn gây phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, khí thế trên người Lục Thanh liền bạo phát, mặt đất dưới chân hắn nhất thời nứt ra từng cái khe rãnh không biết sâu bao nhiêu. Vô số đá vụn to bằng nắm tay bay lên không trung. Đồng thời, bộ võ y màu xanh trên người Lục Thanh nát vụn. Hai ống tay áo bị phong mang khí sắc bén phóng ra trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chuyện audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 210, Đại chiến. Lục Thanh xoay tay cầm lấy luyện tâm kiếm, một làn kiếm ý mạnh mẽ, mà bá đạo đủ để dung chuyển trời đất từ trong cơ thể hắn phóng ra, phong lôi kiếm ý vừa xuất hiện trong một khắc, toàn bộ những viên đá vụn đang bay lơ lửng trong không trung liền vỡ vụn. Trên bầu trời xuất hiện từng đám lôi vân mây tích điện, cùng với từng cơn lốc thổi qua, khiến cho bầu trời trở nên tối sầm. Từ điện cùng cơn lốc hình thành xung quanh người Lục Thanh rồi bất nhanh khuếch tán vào không gian chung quanh, khí vhn lôi giống như trăm sông đổ về một biển hướng về phía lục thanh mà tụ tập lại. giờ khắc này, lục thanh bỗng phát hiện ở đan điền của hắn kiếm trùng cùng với tiên thiên phong lôi châu tản mắt ra từng luồng sáng màu xanh tím nhàn nhạt, nhạt, mà sự cảm ứng cùng khả năng khống chế của hắn đối với khí phong lôi trong trời đất trong nháy mắt đã cao hơn trước gần hai lần. tử điện bá đạo lưu chuyển quanh người lục thanh, còn có cơn lốc long quyển cuồng bạo gào thét bên cạnh con sông lệ thủy cách đó không xa cũng bị dẫn động dâng lên từng cuộn sóng bầu không khí bị áp bách giống như bị cô đặc lại cho dù hai lão nhân cũng giống liệt quang đều là ngoại phong phong chủ nhưng cả hai đều áp lực đè ép lên rất lớn phong lôi kiếm y thật đáng sợ ánh mắt lão nhân dâu dài lộ ra vẻ kinh hãi giờ khắc này cho dù là lục thanh không có nhằm vào bọn họ nhưng họ vẫn cảm thấy kiếm chủng trong đan điền mình hơi run rẩy kiếm nguyên vận chuyển trở nên trì trệ vận chuyển một vòng gần như phải sử dụng đến thời gian gấp đôi bình thường Ngay lúc lục thanh vừa phóng ra kiếm ý, ba người nếp thanh thiên đồng thời bay lên trời, lui ra phía sau hơn 10 trượng, rồi hạ xuống một tảng đá ngầm nổi trên mặt nước sông Lệ Thủy. Ở phía trên đỉnh đầu lục thanh, kiếm ý vô hình dẫn theo khí phong lôi, nồng đậm trong không gian ngưng tụ thành ảo ảnh một thanh kiếm lớn, dài hơn 10 trượng, nhắm thẳng về liệt quang mà chém xuống. Hư ảnh thanh cự kiếm như hữu hình mà lại vô hình, vô hình chính là kiếm ý và thần thức ngưng tụ, hữu hình chính là khí phong lôi ngưng tụ Thanh cự kiếm chém xuống, Liệt Quang bỗng cảm thấy không gian xung quanh mình bị giam cầm. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn thấy uy thế mà Lục Thanh vừa ra tay, Liệt Quang mới biết vì sao lúc trước Phó Thanh Phong lại nhất quyết không chịu mở miệng. Đối với Lục Thanh đã không thể dùng tu vi giai vị để xem xét thực lực nữa. Lúc này cho dù là hắn có tu vi cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong, kiếm nguyên vẫn bị áp chế hơn 4 thành. Phong lôi kiếm ý của Lục Thanh bá đạo vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Từ trong hư ảnh cự kiếm đang đánh tới, hắn cảm thấy một cỗ thần thức mạnh mẽ không hề thua kém hắn chút nào mà cỗ thần thức này còn tinh túy và ngưng thất hơn của hắn nhiều khí thế áp bách to lớn khiến liệt quang không dám giấu giếm thực lực lập tức hắn toàn lực vận chuyển kiếm nguyên một luồng kiếm khí hệ hỏa bốc lên quanh thân thể liệt quang không gian bị giam cầm sung u anh hắn trong phút chốc bị phá vỡ trên thân kiếm khí hệ hỏa nhanh chóng nhưng kết một ngọn lửa đỏ đậm nóng cháy bốc lên ngọn lửa trong máy mắt áp xúc có rút lại rồi dần chuyển sang màu vàng chói mắt trên ngọn lửa tỏa ra nhiệt lượng khiến cho không khí xung quanh bốc lên từng đợt khói đen nhàn nhạt. nhạt. Suy, một đạo kiếm khí hệ hỏa ngưng động như thực bắn ra, nó dài gần hai trượng, trong suốt sáng bóng giống như viên ngọc màu vàng óng ánh. Không khí xung quanh bị áp bách thành từng cuộn sóng liên miên khuếch tán ra bốn phía. Tiếng rít gió bén nhọn khiến những kiếm giả đứng xa xa không nhịn được liên tục lùi lại. May mắn là trong khoảng thời gian này, những người dân bình thường đã bị kiếm giả của cung triều dương đưa đến một nơi an toàn nếu không bị khí thế tản ra của hai kiếm chủ chiến đấu sẽ khó mà tránh khỏi bị trọng thương hoặc chết phanh đạo kiếm khí hệ hỏa cùng với ảo ảnh cự kiếm va chạm nhau ở giữa không trung một cơn sóng khí màu hồng tím từ chỗ va chạm làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía tuy đã phá ngăn được công kích của lục thanh nhưng liệt quang vẫn không dám buông lỏng cảnh giác bởi vì hắn cảm giác luồng kiếm ý vô hình kia đang nhanh chóng xuyên qua tầng sóng khí đánh thẳng vào hắn sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ lục thanh đã có thể lợi dụng thần thức mạnh mẽ mà sử dụng kiếm ý để công kích ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh cự kiếm đang dần tan rã thần thức của lục thanh theo sát phía sau thúc giục kiếm ý hướng thẳng về thức hải của liệt quang mà áp bách không một chút do dự khi bị kiếm ý của lục thanh công kích tới liệt quang biết mình không thể tránh được liền vận khởi thần thức của bản thân xoay tròn trước mặt hắn hình thành một tấm khiên vô hình bằng thần thức nhanh chóng đón tiếp phong lôi kiếm ý đang phóng tới ông thân thể hai người đồng thời nhoáng lên Thần thức vô hình hình thành một cơn sóng tản ra bốn phía. Không hay. Ba người nhất thanh thiên cả kinh. Bọn họ vội vàng lao tới túm lấy hơn mười chấn vệ đang đứng xem cách đó không xa, phóng nhanh ra khỏi phạm vi mười trượng. Mặc kệ mấy gã chấn vệ đang sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ba người đều biết, nếu bị thần thức của hai người lục thanh quét đến, với tu vi của mấy tên chấn vệ cao nhất cũng chỉ có cảnh giới kiếm giả, chỉ sợ trong chốc lát thức hải sẽ vỡ tan mà chết. Liệt quăng lui về sau mấy trượng Sắc mặt trở nên tái nhợt, tuy hắn đã chặn được kiếm ý của lục thanh công kích tới, nhưng hắn lại chưa lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ dùng thần thức để ngăn cản, vẫn bị thua thiệt không ít. Mà thần thức của lục thanh dẫn theo kiếm ý công kích, đã có phong mang sắc bén của kiếm khí. Chỉ đơn giản mà dùng thần thức ngăn cản, chắc chắn tất nhiên sẽ bị thương tổn. Cảm giác bị kiếm ý áp bứ rất khó chiêu, bốn thành kiếm nguyên không thể điều động được. Mà kiếm nguyên của liệt quang cũng chỉ hơn lục thanh một bậc mà thôi sau khi đã tiếp ba lần công kích bằng kiếm ý của lục thanh, liệt quang quyết định thật nhanh, cả người hắn hóa thành một quả cầu lửa nóng bừng, bay thẳng không trung. đồng thời lục thanh cũng thi triển phong lôi bộ, thân hình vừa lóe lên đã xuất hiện phía trên liệt quang mấy trượng. luyện tâm kiếm trên tay phóng ra quang mang chói mắt, một đạo phong lôi kiếm khí dài hơn bảy trượng hiện ra trên thân kiếm. lục thanh liền huy động luyện tâm kiếm hường chém thẳng về phía liệt quang, kiếm khí dài bảy trượng cắt qua không trung trong hư không ngưng tụ ra từng đạo tử điện màu tím cùng với vòng tròn phong nhận màu xanh phát ra những tiếng rít trong phạm vi xung quanh mấy trượng đối với tốc độ của lục thanh liệt quang hơi hoảng sợ nhưng làm hắn cảm thấy kinh hãi hơn chính là cảnh giới kiếm pháp của lục thanh tuy rằng lục thanh chỉ đánh ra một chiêu kiếm cơ bản có bao hàm phong lôi kiếm khí nhưng liệt quang lại phát hiện mình không thể nhìn rõ được quý tích của đường kiếm thanh luyện tâm kiếm ở trong mắt hắn khi thì nặng tựa núi cao khi thì như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua Khả năng khống chế lực lượng của Lục Thanh, căn bản hắn không thể bằng được. Tự hóa khinh trọng, giờ phút này, rốt cục hắn đã biết Phó Thanh Phong bị Lục Thanh đánh bại như thế nào. Không nói tới kiếm ý cùng với trình độ lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính, chỉ xem tốc độ và cảnh giới kiếm pháp mà Lục Thanh vừa thi triển ra. Một khi bị áp sát, chỉ sợ đến ba chiêu cũng không đỡ được. Liệt quang cấp tốc huy động thanh kiếm. Khí hệ hỏa xoay quanh người hắn, nhưng tụ lại hình thành một quả câu lửa lớn bao trọn thân mình. Từ quả cầu lửa phát ra nhiệt lượng, như muốn tan chảy mọi thứ. Trên bầu trời lúc này, quả cầu lửa trông giống như một mặt trời thứ hai. Giờ phút này, liệt quang đang thi triển chính là húc nhật thập tam kiếm, kiếm pháp cao thâm bí truyền của núi Triều Dương. chiêu thủ duy nhất trong húc nhật thập tam kiếm. Thức thứ ba, dại nhật như luân. Kiếm khí hệ hỏa xoay quanh người liệt quang càng lúc càng nhanh, bắn ra vô số đốm lửa. Nhưng đám mây đen đang che khuất mặt trời nhất thời bị kiếm khí bắn ra xuyên qua. Ánh nắng mặt trời bị che khuất khá lâu lại chiếu xuống mặt đất, mà cả người liệt quang đột nhiên xoay chuyển, lao xuống phía dưới rất nhanh. Nhưng không ai phát hiện, khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm. Về phần lục thanh, thân thể hắn do va chạm vào tầng sóng khí mà bị đẩy lên phía trên mấy trượng. Ánh mắt lục thanh trở lên ngưng trọng, Rốt cuộc liệt quang cũng là chuẩn đại sư cảnh giới kiếm chủ, đã thành danh hơn 10 năm nay. Hắn so với phó thanh phong chỉ có hơn chứ không kém, không có đuổi theo xuống dưới. Cánh tay lục thanh bắt đầu khởi động, thân hình ở giữa không trung xoay chuyển. Cánh tay phải của hắn giống như linh xà di chuyển, trong nháy mắt từ trên cánh tay có năm thành kiếm nguyên bạo phát ra. Từ Tiêu Phong lôi kiếm thức thứ 17, Phong lôi sậu vũ. Hưu, hưu, hưu. Trong phạm vi gần trăm trượng gần như bị bao phủ bởi gần nghìn đạo tử điện cùng phong nhận. Khí kình sắc bén làm không khí bị xé rách phát ra tiếng rít kịch liệt. Phong lôi kiếm khí dẫn theo tử điện, cùng phong nhận hoàn nhanh chóng tập trung đánh vào chỗ liệt quang vừa hạ xuống tiểu tử thật đáng giận cảm nhận được công kích của lục thanh từ phía trên đang nhanh chóng đánh đến liệt quang nhịn không được mắng một tiếng thân hình hắn gần hạ xuống lập tức ngừng lại cách mặt đất mấy trượng liệt quang cấp tốc huy động kiếm bên người huyễn hóa ra từng đạo ảo ảnh đào đậm vô số khí hệ hỏa tụ tập lại ngay sau đó một quả cầu lửa nóng cháy lại xuất hiện quả cầu lửa nóng cháy bừng bừng màu đỏ sậm sen lẫn màu lam tản ra nhiệt lượng khủng bố như muốn làm tan chảy hết thảy vạn vật trên thế gian Từng khối cầu lửa dần được ngưng kết thành. Trong nháy mắt đã ngưng kết ra gần trăm khối cầu lửa, bên trong ẩn chứa từng đạo kiếm khí hệ hỏa trong suốt dài gần một tấc. Theo tiếng gầm giận dữ của Liệt Quang, chúng bắn thẳng lên trên nganh tiếp công kích của Lục Thanh. Uy thế to lớn của trận chiến khiến, cho đám chấn vệ đứng xem ở xa xa đều sợ đứng hồn. Giờ phút này, trong mắt bọn họ Lục Thanh và Liệt Quang đã không còn thuộc phạm trù con người. Đối với kiếm giả đang còn dãy ruộng ở cảnh giới kiếm thể mà nói lục thanh và liệt quang chẳng khác gì thần tiên cả mặt đất đều bị chấn động giống như có địa chấn xảy ra trên hư không cách mặt đất hơn 10 trượng như biến thành địa ngục trong không gian rộng gần mẫu có vô số tử điện cùng cơn lốc không ngừng gào thét lại còn có cả những ngọn lửa nóng cháy mặt đất ở phía bên dưới bị đánh thành một mảnh hỗn loạn bụi đất bay đầy trời lúc này ba người nhất thanh thiên cơ hồ quên hết thảy mọi việc nhìn chằm chằm vào lư không trên bầu trời có hai bóng người đang đứng thẳng hiện lên Từ trên người cả hai đều phát ra khí thế mãnh liệt. Không hề có chút suy nhược. Mà trên con đường đi thông tới chấn lệ thủy, đoàn người của Triệu Thiên Diệp đột nhiên dừng lại. Đó là cái gì? Nét mặt da cát vũ nghi hoặc và khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy ở trên bầu trời cách đó mười dặm, đột nhiên nổi lên nhiều luồng sáng màu hồng tím. Đồng thời còn có rất nhiều tiếng nổ rung chuyển động chuyển trời đất vọng đến. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mười 211, Tử Tiêu Phong lui dẫn mau, Toàn lực chạy đến đó. Triệu Thiên Diệp khẽ quát một tiếng, hai mươi người đều ngẩn ra, nhưng lập tức liền hiểu được. Chỗ đó rõ ràng là ở bên bờ sông Lệ Thủy, là biên giới của khu vực của Tông Môn. Cảm thụ uy thế của trận đại chiến kia, cho dù là ở cách hơn người dặm, bọn họ đều cảm thấy tim mình dập nhanh hơn. Đoàn người tập tức tăng hết tốc độ chạy tới. Triệu Thiên Diệp và mấy đệ tử đạt tới cảnh giới kiếm sư, lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, bởi vì bọn họ cảm nhận được trận đại chiến kia có tỏa ra khí phong lôi cùng với khí hệ hỏa nóng chảy hình như đó là hai kiếm giả thiên đạo chiến đấu mà có thể phát ra khí phong lôi thì chỉ có lục thanh mà thôi chẳng lẽ có chút khiếp sợ tốc độ của mấy người càng tăng hơn kiếm chủng trong đan điền không ngừng phun ra nuốt vào kiếm nguyên triển khai hết tốc lực thẳng hướng chấn lệ thủy mà chạy mà ngay tại bờ sông lệ thủy khí thế trên người lục thanh và liệt quang càng lúc càng thịnh giữa hai người rốt cuộc chiêu phong lôi sậu vũ của lục thanh vẫn mạnh mẽ hơn một bậc phong lôi kiếm khí cuồng bão nhanh chóng đánh tan gần trăm khối cầu lửa rồi bắn thẳng về phía liệt quang không hề có chút bối rối khuôn mặt liệt quang đột nhiên trở nên đỏ bừng mái tóc đỏ như lửa sau lưng hắn tự động tung bay hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào phong lôi kiếm khí đang đánh tới ngâm một tiếng kiếm ngâm bén nhọn vang lên sắc mặt liệt quang vô cùng trịnh trọng thanh thần kiếm cấp thanh phàm trong tay đâm ra liên tiếp tiếng kiếm xe gió vang lên không ngớt không khí bị kiếm khí sắc bén phá vỡ liên tục phát ra những tiếng động Trên mũi kiếm của Liệt Quang, mỗi một kiếm sau khi đâm ra đều ngưng kết ra một quả cầu lửa nhỏ có màu lam nhạt, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Kiếm chiêu đánh ra liên miên, trên không trung hình thành từng đạo lưu quang, từng cơn sóng khí mang theo nhiệt độ kinh người khuếch tán ra xung quanh. Mặt biến sắc, lão nhân dâu dài trầm giọng nói, đây là chiêu cuối cùng của Chân Dương Ngưng Hỏa kiếm, Ngưng Hỏa Chân Dương Phá. Đã gần 10 năm không thấy. Hôm nay nhìn lại, tuy rằng kiếm nguyên của Liệt Quang bị áp chế nhưng uy thế này vẫn vượt xa năm xưa. Sắc mặt lão nhân bên cạnh cũng trở nên ngưng trọng. Không ai so với hắn rõ ràng hơn về uy lực của chiêu kiếm ngưng hòa chân dương phá, này bởi lúc trước, chính hắn đã phải đối đầu với chiêu kiếm đó. Khi đó, dường như ngay cả việc hắn di chuyển cũng trở nên khó khăn. Đương nhiên, lúc đó hắn chỉ có tu vi kiếm chủ tiểu thiên vị, lại chưa lĩnh ngộ hoàn toàn kiếm pháp tinh thâm. Cho nên mới bị liệt quang khi đó vừa đạt đến kiếm chủ chung thiên vị đánh bại. Kể cả là như vậy thì uy lực của chiêu ngưng hòa chân dương phá cũng không thể bàn cãi. Chiêu thức này được đánh giá là một trong những chiêu kiếm pháp tinh thầm mạnh mẽ nhất của tử Hà Tông. Bằng vào chiêu kiếm này, liệt quang đã chiếm được vị trí thứ 5 trên đằng vân bảng. Phốc! Phốc! Phốc! Phong lôi kiếm khí đánh vào trên mặt hỏa cầu, nhất thời giống như bị hòa tan. Mà sau khi hòa tan phong lôi kiếm khí, quả cầu lửa lại trở nên lớn hơn trước một phần. Thậm chí trên bề mặt còn có một chút tử điện cùng tốn phong lấp lóe. Khóe miệng cười lạnh, động tác trên tay liệt quang càng lúc càng nhanh. Dần dần động tác của hắn không thể nhìn rõ được nữa Chỉ còn nghe thấy những tiếng rít gió kịch liệt Không gian quanh người liệt quang như bị động lại Không khí bị kiếm khí phá vỡ hình thành một phạm vi chân không rộng hơn một trượng Mà lúc này, ở trước người hắn đã có mấy ngàn khối cầu lửa nhỏ bằng nắm tay đang ngưng tụ Ở trung tâm mỗi một khối cầu lửa đều có một ngọn lửa nhỏ màu lam nhạt tỏa Ra nhiệt độ kinh người, cơ hồ làm hơi nước trong không khí bốc hơi hết Cho dù mấy người nếp thanh thiên đứng ở phía xa xa cũng đều cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên trở nên khô giáo, nóng bức giống như đang ở giữa trưa hè. hy vọng lục thanh có thể lĩnh ngộ đủ tử tiêu phong lôi kiếm. uy lực chiêu kiếm này của liệt quang quá lớn, chúng ta không thể ngăn cản bọn họ lại được. nếu tùy tiện ra tay ngăn cản, thì không chết cũng trọng thương lão nhân dâu dài trầm trọng nói, còn ánh mắt thì nhìn trầm trầm từng động tác của liệt quang. lúc này ba người đều không thể ngăn cản lại hai người lục thanh. nếu không may xảy ra chuyện gì, kể cả lục thanh hay liệt quang may bị trọng thương thì bọn họ lại mất đi một kiếm chủ. Mà cả khu vực dọc bờ sông lệ thủy dài đến trăm dặm, rộng lớn. Bọn họ muốn dò xét hết toàn bộ thì ít nhất cần phải có 5 kiếm chủ mới được. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này, cho dù không bị địch nhân thừa cơ tập kích, thì cũng coi như mở một lỗ hổng cho đối phương tiến vào. Đột nhiên Niếp Thanh Thiên quay đầu nhìn lại. Ở ngoài xa mấy trăm trượng, Triệu Thiên Diệp đang dẫn đầu mang theo đám đệ tử của núi Triều Dương chạy đến. Đó là đoàn người dừng lại. Không thể tin nhìn chằm chằm lên bầu trời chỗ hai người lục thanh và liệt quang đang lăng, không đứng. Khí thế cường đại phát ra từ hai người khiến bọn họ không dám đến gần chút nào. Từ trên người lục thanh, phong lôi kiếm ý, cuồng bạo giống như muốn xé rách trời đất đang không ngừng xoay quanh thân thể hắn, tiến hành áp chế kiếm nguyên và thần thức của liệt quang. Đó là kiếm ý. Không biết là ai hôi nhỏ lên một tiếng. Trừ triệu thiên diệp đã biết từ trước, còn trong mắt những người khây si đều lộ ra vẻ hâm mộ. Kiếm ý đó là thần thông cao nhất mà kiếm giả có cảnh giới dưới kiếm hồn có thể có được kiếm ý một gã kế im giả mà có được kiếm ý sẽ được mọi người thừa nhận kiếm giả lĩnh ngộ kiếm ý còn được gọi một tên khác là chân ý kiếm giả do tâm niệm ý chí cùng tâm thần ngưng tụ mà thành kiếm ý đó chính là minh chứng tốt nhất của sự kiên tâm theo đuổi kiếm đạo mà đối với phong chủ của núi liệt diễm bọn họ cũng đã nghe nói qua nhìn uy thế liệt quang ra tay cũng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ mỗi một khối cầu lửa màu lam trước mặt liệt quang đều tỏa ra hơi nóng khiến bọn họ sợ hãi mà lại có đến mấy ngàn khối như vậy nhìn đến không khí xung quanh đó không ngừng bốc lên từng đạo khói đen nhàn nhạt, nhạt ai cũng cảm thấy trong lòng lạnh toát ở bên rong mỗi quả cầu lửa đó đều có một đạo kiếm khí hệ hỏa ngưng tụ thành một quả cầu kiếm khí thất nhỏ làm trung tâm từng luồng khí nóng kinh người không ngừng tỏa ra như muốn thiêu đốt tất cả vạn vật trên thế gian trong khoảnh khắc tất cả quả cầu lửa đều tụ tập lại nhắm thẳng về phái lục thanh bắn đi ngươi cũng chỉ có từng đấy bản lĩnh thôi sao lạnh lùng nhìn về phía liệt quang đang đứng lục thanh mở miệng nói sửng sốt một chút liệt quang lập tức giận dữ cười rộ vốn ta nghĩ sẽ nương tay không làm cho ngươi bị trong thương nhưng ngươi đã muốn tự tìm đường chết thì ta cũng chiều ý ngươi gầm lên một tiếng toàn thân liệt quang bộc phát ra kiếm khí hệ hỏa nóng chảy rồi rót toàn bộ vào bên trong những khối cầu lửa trước mặt hắn hô bằng mắt thường có thể thấy được những khối hỏa cầu lại bành trướng lớn hơn trước gấp đôi hơi thở của liệt quang lúc này đã có chút rồn rập một cơn sóng khí nóng bức khoách tán ra mặt đất dưới chân hai người toàn bộ cây cối đều trở nên héo rũ thậm chí trên mặt đất hiện lên từng vết nứt nẻ khô ráo như gặp nắng hạn bị luồng sóng nhiệt tản ra tu vi của đoàn người triệu thiên diệp không đủ phải lùi về phía sau vài trượng thanh kiếm trong tay liệt quang hướng về phía trước đẩy đi tất cả những quả cầu lửa ngưng tụ lại thành một quả cầu lửa màu lam nhạt to lớn đường kính gần hai trượng tản ra khí thế bức người không khí bị thiêu đốt trở nên vặn vẹo từng gờ đạo khói đen nhàn nhạt, nhạt tỏa ra quả cầu lửa to lớn trong nháy mắt ngưng tụ rồi phóng thẳng về phía lục thanh với tốc độ rất nhanh nhiếp thanh thiên nắm chặt tốn phong kiếm trong tay nhìn chằm chằm lên bầu trời trong ánh mắt của hắn còn hiện lên một chút sát khí lão nhân bên cạnh kìm không được thở dài hắn biết chỉ sợ lần tra xét này sẽ không thuận lợi như dự kiến lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung tới lục thanh họ biết liệt quang thành danh đã lâu Nhưng nghĩ đến những chiến tích mấy năm nay của Lục Thanh, đám dệ tử của cung triều dương cũng trở nên an tâm hơn. Đứng trên bầu trời, Lục Thanh nhìn chăm chú quả cầu lửa do kiếm khí hệ hỏa ngưng tụ mà thành đang phóng tới. Trong mắt hắn lộ ra vẻ rất khoát, đột nhiên cả người tản ra phòng mang khí sắc bén. Một cỗ kiếm ý còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước phóng ra. Trên bầu trời, khí phong lôi nhanh chóng tụ tập gào thét xung quanh Lục Thanh, chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời chân phải bước lên một bước, một tầng sóng ngợn không khí nhìn rõ ràng khoách tán ra. Tâm thần của Lục Thanh đắm chìm trong một loại cảnh giới khó hiểu. Thần thức Lục Thanh khoách tán ra ngoài, hắn có cảm giác như có sự kêu gọi từ đám lôi vân trên bầu trời. Trong đầu có cảm giác tê dại kỳ lạ dâng lên. Luyện tâm kiếm trên tay Lục Thanh chậm rãi dựng lên một tư thế kỳ quái. Những người xem chỉ cảm thấy Lục Thanh bộc phát ra khí thế mà hôi. nhưng Triệu Thiên Diệp lại lộ vẻ ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào động tác của Lục Thanh. Có lẽ người khác không biết là cái gì nhưng Triệu Thiên Diệp cũng tu luyện Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm nên biết được tư thế này của Lục Thanh là đại biểu cho cái gì. Thức cuối cùng của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Tử Tiêu Phong Lôi dẫn. Tuy rằng thức thứ người của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm cũng tên là Phong Lôi dẫn, nhưng lại khác biệt nhiều với chiêu cuối cùng này. Triệu Thiên Diệp cũng biết sự khác biệt đó chính là trời và đất. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lôi Vân phía bên trên đầu Lục Thanh đột nhiên có biến hóa quỷ dị, nhanh chóng xoay tròn tản ra từng luồng sáng màu xanh tím ầm um, Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một đạo thiên lôi thô to đột nhiên từ trong lô chu yên phun vn đánh xuống. Trong nháy mắt bao phủ cả thân người lục thanh. Đám hộ vệ và kiếm giả đứng xa xa quan sát không nhịn được kinh hô. Lát sau bọn họ đều há hốc mồm ra không ngậm lại được. Trong mắt họ, đạo thiên lôi màu tím kia không có biến mất sau khi đánh xuống, mà lại tích chữ ở trên bầu trời. Ngâm. Một tiếng long ngâm vang lên. Từ bên trong đạo thiên lôi... Màu tím đột nhiên xuất hiện hư ảnh một con dao long dài hơn 10 trượng còn đạo Thiên Lôi, lại xoay quanh hư ảnh dao long. Cơ hồ chỉ trong thời gian một hơi thở, đã ngưng tụ thành một thanh cự kiếm có hình dáng giống hệt Luyện Tâm, kiếm nhưng to lớn hơn nhiều. Thiên Lôi cự kiếm dài đến hơn 30 trượng gào thét trên bầu trời. Lúc này thân hình của Lục Thanh lại hiện ra, toàn thân hắn bao phủ bởi từng đạo lôi quang màu tím như thực chất, nhìn khí thế uy nghiêm của hắn giống như là lôi thần dáng lâm vậy. Luyện Tâm kiếm nối tiếp với phần chuôi của Thiên Lôi, tự kiếm được lục thanh nắm chặt trong tay. Toàn thân hắn đều có vô số đạo thiên lôi màu tím nhỏ lưu chuyển. Khí thế bá đạo mà uy nghiêm tản ra khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 212, bố trí, quái nhân. Ở phía bên dưới, tâm thần liệt quang rung động không thôi. Hắn thật sự không ngờ, lục thanh lại dám bằng vào thân thể sắc thịt mà tiếp dẫn thiên lôi. Đây không phải là lôi khí bình thường ngưng kết mà chân chính la thiên lôi đến từ lôi vân nghe đồn đó là hình phạt của trời đất khi kiếm hoàng độ lôi kiếp điều này sao có thế không riêng gì hai lão nhân nhiếp thanh thiên đứng bên cạnh cũng kinh hãi chiêu kiếm này của lục thanh thật bá đạo không khí xung quanh thiên lôi cụ kiếm liên tục bị chấn nát lộ ra một mảnh chân không thiên lôi vừa sạch qua khí hệ hỏa trong không trung liền bị tiêu tán hô quả cờ lửa màu lam do kiếm khí hệ hỏa ngưng tụ thành trong nháy mắt bị chém thành hai nửa Lại bị thiên lôi sẹt qua, chưa kịp tan ra đã tiêu biến mất trong hư vô. Phốc! Lôi kiếm phóng tới như tia chớp. Nhất thời máu viết bay tung tóe, liệt quang đến phản ứng còn chưa có đã bị thiên lôi cự kiếm sẹt qua, đánh bay đi. Thiên lôi cự kiếm thế không giảm, đánh thẳng vào mặt đất bên dưới. Oanh! Trên mặt đất xuất hiện đầy lôi điện tán loạn. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một khe rãnh không biết sâu bao nhiêu, dài hơn 50 trượng, trộm đến mấy trượng, khe rãnh kéo dài đến tận bờ sông Lệ Thủy để lại chung quanh mặt đất nứt nẻ khô cằn, lôi quang tán đi. Lục Thanh từ trên không trung hạ xuống, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên khóe miệng còn có một chút máu chảy ra. Chiêu thức tử tiêu phong lùi dẫn, này chính là thành quả hơn một tháng hắn ở nhà lĩnh ngộ ra, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thi triển. Vốn Lục Thanh tưởng rằng bằng vào thân thể có thể so sánh với thanh kiếm bát phẩm, đủ để tiếp dẫn Thiên Lôi, nhưng không nghĩ en hắn vẫn xem nhẹ sự bá đạo của Thiên Lôi. Trong khoảng khắc khi bị thiên lôi nhập thể kinh mạch toàn thân của hắn đã bị tổn thương nhưng may mắn hắn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh lại sử dụng hai giọt huyết sát kiếm nguyên dịch là dịu đi kinh mạch bị thương nhưng uy lực của chiêu tử tiêu phong lôi dẫn này vẫn kiến lục thánh rất hài lòng chỉ mới tiếp dẫn thiên lôi đã có hiệu quả như thế đợi cho thân thể hắn đạt tới trình độ cử phẩm hắn có thể đồng thời tiếp dẫn cả thiên lôi cùng thiên phong đến lúc đó cho dù gặp phải kiếm chủ đại thiên vị hắn cũng vo vốn liếng để liều mạng Lục Thanh ngẩng dầu lạnh lùng nhìn liệt quang ở cách đó không xa. Lúc này trông liệt quang thê thảm vô cùng, bộ võ y trên người toàn bộ nát vụn, một cánh da trái không cánh mà bay. Trên mặt hắn lộ vẻ không cam lòng nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Hôm nay ta phế một cánh tay của ngươi để khiển trách. Cho dù ngươi là tiền bối của ta thì cũng phải lấy lý mà xem việc. Nếu còn có lần sau, chi dù bị trục xuất tông môn, ta cũng sẽ dùng toàn lực giết ngươi. Ánh mắt Lục Thanh lóe lên, lời nói lộ ra vẻ quyết tâm. Hừ lạnh một tiếng, Liệt Quang cố gắng đứng dậy nói, nếu ta đã bị đánh bại, về sau tất nhiên sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Chỉ cần Lục Thanh ngươi đi đến chỗ nào, thì Liệt Quang ta nhất định nhượng bộ thoái lui. Trên đầu ngón tay hắn lóe ra kiếm nguyên, che lại kinh mạch bị đứt của cánh tay trái. Không ai mở miệng nhiều lời, đội nhân mã của Triều Thiên Diệp lập tức đi tới gần. Chỉ mới ngồi xếp bằng một lúc, Lục Thanh và Liệt Quang đã đồng thời đứng đậy. Sau đó những người có mặt được chia làm năm tổ. Mỗi tổ có bốn người, do năm vị sư huynh có tu vi cao nhất làm đội trưởng. Rất nhanh đoàn người đã chia ra năm phương hướng mà đi. Mọi người ước định lấy kiếm khí để làm báo hiệu. Nếu cần triệu tập khẩn cấp thì phát ra ba đạo kiếm khí. Mà bọn Lục Thanh, nhiếp Thanh Thiên Năm Kiếm Chủ sẽ phụ trách quan sát và bảo vệ khu vực trên không của năm khu vực tra xét. Mà để phòng ngừa hai người Lục Thanh cùng Liệt Quang có xung đột, hai người lão nhân dâu dài là Tần Minh, phong chủ của núi Thúy Vi cùng vị còn lại là Dịch thủy. Phong chủ của núi Thiên Thủy đều phân công tách ra. Nghiếp Thanh Thiên được phân công ở khu vực bên trái khu vực của Lục Thanh. Sau khi Lục Thanh và Liệt Quang chiến đấu, ánh mắt hai vị phong chủ Tần Minh và Dịch Thủy nhìn về phía Lục Thanh khác hẳn. Đó là sự nhìn nhận chân chính cùng kiêng kỵ đối với Cường Giả. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc cùng Lục Thanh không lâu, nhưng sự quyết đoán của hắn cũng khiến bọn họ ghi tạc trong lòng. Hiện giờ là thời điểm quan trọng, nên sau khi phân phối công việc xong mọi người đều lập tức xuất phát đến vị trí nhiệm vụ của mình những tên trấn vệ cũng được phái đi bảo vệ nhiều khu vực phạm vi lớn vốn không phải làm như vậy nhưng địa huyệt ma chu lại có năng lực di chuyển trong lòng đất nên dãy núi liên miên đối với chúng không hề có chút trở ngại để phòng ngừa tình hứa ông bất ngờ kể cả một ít ngọn núi cùng với khu vực rừng cây lớn đều bị đưa vào phạm vi phải tra xét về phần đám thành vệ ước chừng có trăm người cũng chia làm năm tổ đều tự đi theo đám đệ tử nội tông lập tức lục thanh cùng Niếp thanh thiên hướng về phía tây bay đi hai người bay cao không quá năm mươi triệu Đó cũng là độ cao tốt nhất để giám thị mặt đất Nếu bay cao hơn nữa thì sẽ ra khỏi phạm vi thần thức của hai người Phi hành hơn nửa canh giờ Hai người mới hạ xuống đất nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục Lúc này Lục Thanh cảm thấy kinh mạch bị tổn thương lúc trước đã không còn có trở ngại Nữa Hiện giờ hắn đã tiến vào cảnh giới kiếm chủ Thân thể vốn cường hãn của hắn được tê in thiên phong lôi khí tẩy luyện Năng lực khôi phục đã đạt tới một mức độ không tưởng Nhìn xuống bên dưới Trên mặt đất có một đội kiếm giả thành vệ Bên đường còn có một ít người dân sống ven sông ngoan cố không chịu di rời. trầm ngâm một lúc, Lục Thanh nói, tại sao không thấy người của kiếm thần điện? Chẳng lẽ phát sinh chuyện lớn như vậy mà họ không can thiệp vào? Kiếm thần điện? Nhất thanh thiên nghe vậy sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, kiếm thần điện chính là nơi duy trì để kiếm đạo truyền bá. Bọn họ có thể trở giúp chống đỡ các thiên tai lớn. Nhưng sự tranh chấp trinh phạt của các công môn thì họ sẽ không nhúng tay vào. Vì cái gì? Trong thập vạn đại sơn các tông môn đâu chỉ có hơn một nghìn. Muốn có hòa bình là khó có khả năng. Việc này khó mà nói rõ ràng được. Tuy rằng kiếm thần điện rất mạnh nhưng không thể chiếu cố hết mọi việc được. Cho nên chỉ cần không phải trên 20 tông môn trinh phạt lẫn nhau, và không có tông môn trên cấp kim thiên, nhúng tay vào thì kiếm thần điện sẽ không nhúng tay vào. Mấy vạn năm qua đó đã thành cách đối xử của kiếm thần điện. nhiếp thanh thiên nói một cách đầy thâm ý. Lục thanh nghe cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của nhiếp thanh thiên. Ở thế giới lấy kiếm đạo làm hàng đầu, thì sự hòa bình cũng chỉ trở ngại cho sự phát triển của kiếm đạo mà thôi. Chỉ có chiến đấu không nhừng thì kiếm giả mới không ngừng vươn lên, mới có được thu hoạch to lớn. Trải qua nửa ngày ngự không phi hành, rốt cuộc lục thanh cũng đã tới khu vực mà hắn phụ trách. Đây là khu vực ở nguồn của sông Lệ Thủy. Hai bên là núi rừng rậm rạp uốn lượn chập trùng. Lúc trước ở đây cũng có hai thôn trang nhỏ, nhưng sau khi người dân tạm thời chuyển đi thì chỗ này trở thành chỗ bọn lục thanh dừng lại nghỉ chân. Một đội thành vệ liền tản ra vào trong thôn nhỏ tìm đồ ăn. Bởi vì người dân vội vàng di rời cho nên trong thôn còn rất nhiều lương thực, nên bọn họ dễ dàng tìm được. Sau khi ăn cơm xong, đám đệ tử nội tông bắt đầu dắt đội thành vệ, tiến hành tuần tra phạm vi khu vực 20 dặm. Trong đội ngũ đệ tử đi theo Lục Thanh có Triệu Thiên Diệp cầm đầu, còn có Dư Cập Hóa, Vũ Văn Nộ và Đoạn Thanh Vân. Cầm đầu đội ngũ tra xét khu vực cùng Lục Thanh chính là Triệu Thiên Diệp, mà Vũ Văn Nộ cũng xin đi theo. hắn cùng Với dư cập háo đã nảy sinh tình bằng hữu sau khi trải qua trận đấu lúc trước. Đứng trên bầu trời, chờ cho mọi người tản đi hết, lục thanh mới lấy, từ trong người ra ba viên đá hệ thổ tản ra khí hệ thổ mênh mông. Trên bàn tay lục thanh bỗng hiện lên một đạo phong lôi kiếm khí sắc bén, rồi xoa hai tay vào nhau, bị lục thanh sử dụng đến mấy ngàn cân lực lượng tác động vào, ba khối đá hệ thổ cứng rắn liền hóa thành bụi phấn. Dựa theo lời của diệp lão, địa huyệt ma chu có thể sinh ra đá hệ thổ. Mà đồng dạng giá hệ thổ cũng có lực hấp dẫn rất lớn đối với chúng nó. Lục Thanh lập tức giải bụi phấn đá hệ thổ vào khu vực vài dặm bên dưới. Nếu Ma Chu mà ở gần đây thì nhất định sẽ bị hấp dẫn. Lục Thanh tin nếu có động tĩnh gì thì với tốc độ của hắn có thể tới rất nhanh. Mà ngay tại thời để im mọi người còn đang bố trí nhân thủ. Ở cách bờ sông Lệ Thủy khoảng 10 dặm, trong tứ giới sơn mạch có một quái nhân đang lơ lửng đúng giữa không trung, trên đỉnh một ngọn núi cao gần trăm trượng. Quái nhân này mặc một bộ quần áo màu xám rách nát, bên trên còn dính đầy bùn đất nhìn hắn giống như bị trôn ở trong lòng đất mấy tháng vậy đặc biệt khuôn mặt của hắn tái xanh trông như khuôn mặt người chết cơ mặt cứng ngắc không có biểu tình giống như một cương thi nếu lúc này lục thanh ở đây thì có thể nhận ra ngay quái nhân này chính là gã kiếm giả nhân đạo tu luyện ngũ độc kiếm khí đã bị hắn dọa cho bỏ chạy trên mặt quái nhân lộ ra nụ cười dữ tợn ngay sau đó từ giữa mi tâm hắn hỗng có một tầng sóng gợn vô hình khách tán ra núi rừng xung quanh Lát sau, một khung cảnh khiến người xem kinh dị xuất hiện. Oa oa. Vô số tiếng rít của rắn rết ở khắp núi rừng vang lên, nhanh chóng lan xa. Tiếng rắn rết, côn trùng vang lên giống như lập tức đã tới thời điểm giữa trưa hè. Trong phạm vi núi rừng quanh đó một dặm, một ít dã thú thậm chí cả linh thứ đều nhận ra, phát ra tiếng kêu bất an. Một lát sau, quái nhân từ trên không trung hạ xuống trên đỉnh núi. Quét mắt nhìn xung quanh, trong mắt hắn lóe ra từng đạo ánh sáng sặc sỡ. Hắc hắc đã có người phát hiện ra chúng ta. Ta liền chơi đùa với các ngươi một chút. Trong miệng quái nhân phát ra tiếng cười quái dị, lẩm bẩm nói. Đồng thời từ trên người hắn hiện lên một tầng kiếm khí năm nào sặc sỡ. Cỏ cây xung quanh đang mơn mởn bỗng trở nên héo rũ. Các bảo bối, có trò chơi cho các ngươi rồi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, hp audio chuyện, chương hai ngũ độc tái hiện. Sau tiếng quát của quái nhân, mặt đất ở khu rừng bên cạnh bỗng trở nên chấn động. Cây cối xung quanh phát ra tiếng vang lách tách. Lát sau, từng con quái vật to lớn cao gần hai trượng, toàn thân đen nhánh dần dần trồi lên khỏi mặt đất. Chúng chính là địa huyệt ma chu. Trong miệng mỗi con ma chu đều có hàm răng nhọn hoắt, bên trên một cái răng còn có chất dịch nhảy đen nhánh nhỏ lên mặt đất phát, ra tiếng xèo xèo, rõ ràng là kịch độc có tính ăn mòn rất mạnh. Nhìn quanh ước chừng có khoảng 300 con. Sau khi nghe được lời kêu gọi của quái nhân, chúng đều phát ra tiếng rít hưng phấn. Nhất thời thanh âm chói tai truyền đi cả phạm vi chung quanh đó vài dặm, tất cả dã thú quanh đó, kể cả một ít linh thú, đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Cả từ giới sơn mạch trong chốc lát đều trở nên hỗn loạn. Một lát sau, từ từ mi tâm của quái nhân phát ra một làn dao động kỳ dị, đàn địa huyệt ma chu lại bắt đầu chui vào trong lòng đất. Lúc mới đầu còn có tiếng động vang lên, nhưng lúc sau không gian hoàn toàn im ắng. Đến mặt đất cũng được đàn ma chu phát ra lực hệ thổ khôi phục lại như lúc ban đầu. Mặt đất bằng phẳng khiến không ai có thể nghĩ được, vừa có gần 300 con ma chu to lớn vừa chui lên. Trên đỉnh núi, quái nhân bước lên một bước, thân hình hắn liền xuất hiện trong khu rừng cách đỉnh núi mấy chục trượng. Trước mặt hắn lúc này có một con ma chu to lớn hơn hẳn những con ma chu khác. Đây chính là địa huyệt ma Chu vương. Toàn thân con ma chu này còn có màu đen sẫm, lớp vỏ đen nhánh. Hơn 10 cẳng chân có vuốt sắc bén cắm vào mặt đất, mỗi một cái chân đều to bằng chân một người trưởng thành, dài đến gần hai trượng. Thoáng nhìn trông nó giống như một hung khí tạo ra chỉ để giết người vậy. Nhìn thấy quái nhân đi đến, con ma chu phát ra tiếng rít hưng phấn. Từ trên người nó khí hệ thổ tụ tập rất nhanh, rồi mặt đất bên dưới giống như bùn lầy từ từ mở ra. Quái nhân cười hai tiếng quái dị rồi nhảy lên lưng ma chu. Chỉ thoáng cái, bóng dáng một người một thú biến mất. Ở đầu nguồn sông lệ thủy, lục thanh đứng thẳng người trên không, hai mắt hán nhìn chằm chằm khoảng núi rừng trước mặt. Nơi này thuộc phạm vi bên ngoài của tứ giới sơn mạch Nếu địa huyệt Ma Chu muốn đi vào tông vực thì phải đi qua chỗ này. Nếu không, phải khoan đến chỗ sâu mấy trăm trượng mới có thể đi qua bờ sông Lệ Thủy. Đợi cho kiếm nguyên tiêu hao gần một nửa, lục thanh mới hạ xuống đất nghỉ ngơi. Sau khi kiếm nguyên khôi phục, lại lập tức bay lên. Chỉ cần Ma Chu xuất hiện ở gần khu vực, mà hắn đã giải ra đá hệ thổ khoảng người dặm chắc chắn sẽ không kháng cự nổi hấp dẫn, mà đi đến. Linh thú tuy rằng đã có linh trí, nhưng không có trải qua cuộc sống phức tạp. Nên sự giảo hoạt và cơ trí kém hơn con người rất nhiều. Trong lòng đất, quái nhân đứng trên lưng Ma Chu Vương chỉ huy đàn Ma Chu Hường về bờ sông Lệ Thủy đi, tới. Không thể không nói năng lực độn thổ của địa huyệt Ma Chu thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ sau hai canh giờ đã vượt qua mười dặm đất đá, đi đến khu vực lòng đất bên dưới bờ sông Lệ Thủy. Cho dù các ngươi đã biết thì làm được gì. Chỉ cần bảo bối của ta không hiện lên mặt đất, các người làm thế nào có thể phát hiện ra được. Quái nhân cười lạnh, nghĩ thầm mật độ đất đá bên dưới lòng sông lệ thủy dày đặc hơn chỗ khác rất nhiều đất đá dè ép phải có đến trăm triệu cân nhưng địa huyệt ma chu vẫn có thể di chuyển dưới lòng đất một cách dễ dàng quái nhân bắt đầu thả ra thần thức thần thức rất nhanh khuyết tán ra rất nhiều động vật sống trong lòng đất phát ra tiếng kêu sợ hãi thần thức của quái nhân thoáng cái đã lên tới mặt đất là hắn sắc mặt quái nhân lập tức biến hóa nhưng hắn lại nghi hoặc lẩm bẩm như thế nào mà kiếm chủ của sinh tử môn lại công khai bảo vệ tử hà tông Chẳng lẽ bọn họ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt quái nhân thấn sắp biến đổi không nhưng rồi càng lúc càng âm trầm. Nhưng có nghĩ như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được những kỳ ngộ, mà lục thanh gặp được. Nếu lần này quái nhân không chết, thì sinh tử môn rất có thể sẽ bị oan uổng lớn. Một lát sau, quái nhân lộ ra vẻ giữ tợn nói, hừ, sinh tử môn thì đã sao? Nếu người của sinh tử môn các ngươi dám ra tay, thì người của kiếm thần điện sẽ đối phó các ngươi cho dù sinh tử môn các ngươi có mạnh mẽ thế nào không phải bị kiếm thần điện bức bách cho co đầu rụt cổ gàn vạn năm sao lập tức địa huyệt ma chu vương phát ra yếng rít bén nhọn ra lệnh cho đàn ma chu tiếp tục tiến lên đứng trên hư không lục thanh nghi hoặc nhìn bốn phía hắn tu luyện luyện hồn quyết chẳng những thần thức mạnh mẽ mà đến cảm giác cũng nhạy bén hơn kiếm già bình thường rất nhiều lúc này hắn có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng trong phạm vi thần thức của hắn lại không hề có ai Trong lòng đất, quái nhân đứng trên lưng địa huyệt Ma Chu Vương, chỉ huy đàn Ma Chu hướng thẳng về phía tử Hà Tông mà đi. Chi? Bỗng nhiên, cả đàn Ma Chu đều phát ra tiếng rít hưng phấn. Mà đôi mắt địa huyệt Ma Chu Vương dưới chân quái nhân cũng trở nên đỏ bừng. Quái nhân cảm thấy trong tiếng rít của đàn Ma Chu đầy vui sướng. Khốn kiếp! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quái nhân quát lên một câu giận dữ. Lập tức hắn thả ra thần thức dò xét. Cái gì? Đã hệ thổ! Quái nhân có chút sửng sốt nhưng lập tức phản ứng lại, không được. Không được đi, đó là cái bẫy. Quái nhân rõ ràng đã coi thường sự hấp dẫn của đá hệ thổ, đối với địa huyệt ma chu. Một khối đá hệ thổ đủ để một con ma chu từ nhị giai linh thú, đạt đến tam giai. Nếu như địa huyệt ma chu vương, có 10 khối thì có thể tiến hóa lên tứ giai trở thành địa huyệt ma chu hoàng. Mà lúc này từ khí tức trên mặt đất chuyển đến, lại có ba khối đá hệ thổ. Như thế nào mà không khiến cho đàn ma chu trở nên điên cuồng? Cho dù địa huyệt Ma Chu Vương cũng vậy, mà mấy năm gần đây, nó cũng đã sử dụng được 6-7 khối đá hệ thổ do đàn Ma Chu sinh ra. Nếu nó có thể có được ba khối, ở trên mặt đất rất có thể nó sẽ thuận lợi tiến hóa thành địa huyệt Ma Chu Hoàng. Trong miệng địa huyệt Ma Chu Vương phát ra tiếng kêu hưng phấn. Mặc kệ quái nhân có kêu gọi như thế nào, dưới chân nó nhanh chóng tụ tập khí hệ thổ màu vàng đất. Mặt đất trước mặt nó nhanh chóng mở ra, đàn Ma Chu lập tức phóng thẳng lên mặt đất. Sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt quái nhân bừng bừng lửa giận, tiểu tử đáng ghét. Lần trước đã giết mắt năm bảo bối của mình. Lần này lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay, dù như thế nào cũng phải bắt ngươi chết dưới kiếm của ta. Quái nhân rút thanh nguyễn kiếm sặc sỡ đeo ở bên hông ra. Không khí xung quanh nhất thời phát ra tiếng suy suy trói tai. Quái nhân quát lên một tiếng. Thân thể hắn lập tức theo địa huyệt ma chu vương phóng thẳng lên mặt đất. Ấm ẩm Ẩm một lát sau mặt đất dưới chân lục thanh đột nhiên chấn động mạnh trong mắt lóe lên một tia sáng lục thanh xoay người lại ở nơi này lập tức lục thanh vung tay phóng ra ba đạo phong lôi kiếm khí thẳng lên không trung lần lượt từng đạo kiếm khí ở bầu trời phía xa được phóng lên lập tức lục thanh hóa thành một luồng sáng xanh tím nhắm thẳng chỗ mặt đất vừa chấn động phóng tới phốc phốc ở trước đầu nguồn sông lệ thủy mặt đất lần lượt bị phá vỡ hiện lên từng thân hình đen nhánh của đàn ma chu Tiếng rít bé nhọn trói tai trong nháy mắt chuyển khắp phạm vi xung quanh vài dặm. Sau khi đàn ma chu chui ra khỏi mặt đất cũng không có hành động. Chúng chỉ đứng yên một chỗ rít gào, giống như kêu gọi ai đó. Oanh! Ở giữa đàn ma chu, đột nhiên trên mặt đất hiện ra một cái động lớn. Một con ma chu đen nhánh to lớn gấp hai lần những con khác hiện lên. Con ma chu này vừa xuất hiện liền rít lên một tiếng, phun ra một đạo chất nhảy đen sẫm lên mặt đất bên cạnh. Mặt đất bị chất nhảy bắn lên. Nhất thời tản mắt ra khói đen nhàn nhát mang theo mùi hôi tanh tưởi. Trong giây lát, một huyệt động lớn rộng một thước đã hình thành. Trên người con ma chu phát ra khí hệt hung lệ. Đồng thời 300 con ma chu sung đều phủ phục xuống phát ra tiếng rít sợ hãi. Địa huyệt ma chu vương, tam giai linh thú, từ nhị giai địa huyệt ma chu tiến hóa thành. Mà ma chu muốn tiến hóa thì ngoại trừ việc phải tích lũy đủ khí thệ thổ, còn cần phải ăn thịt ít nhất 1.000 người trưởng thành trong mặt lục thanh con ma chu này rõ ràng là đã tiến hóa thành linh thú tam giai con đại huyệt ma chu vương này không biết đã giết chết bao nhiêu người sát ý trong mắt lục thanh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất như lời của diệp lão địa huyệt ma chu tiến hóa hoàn toàn là dùng thi thể con người mà bước đi hét lên một tiếng giận dữ lục thanh rút luyện tâm kiếm đeo sau lưng ra khỏi vỏ một tiếng rít gió cùng tiếng sấm đùng đùng văng lên trên bầu trời khí phong lôi ngưng tụ nhất thời một đám lôi vân xuất hiện xung quanh đám mây có tử điện to bằng cánh tay chớp động cùng với từng cơn lốc xoáy quanh tiếng sấm ầm ầm giống như thiên uy khiến đàn ma chu trở nên hỗn loạn chúng cảm thụ được từ trên người lục thanh tràn ngập đầy khí phong lôi bá đạo còn có sát khí lạnh thấu xương khiến kẻ khác sợ hãi rất nhiều con ma chu nhịn không được phát ra tiếng kêu hoảng sợ lục thanh huy động luyện tâm kiếm đâm ra liên tục tạo lên vô số đạo tàn ảnh phong lôi kiếm khí liên miên phóng ra hướng thẳng về giữa đàn ma chu chém xuống hưu hưu hư. Phong lôi kiếm khí phóng tới gần một nửa quãng đường. Con địa huyệt Ma Chu Vương còn đang kinh hãi thì một đạo kiếm khí, từ bên người nó phóng ra chặn lại phong lôi kiếm khí đang đánh tới. Oanh! Hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau đồng thời tan vỡ. Một tầng sóng khí vô hình từ trung tâm càn quét qua bốn phía. Một lát sau, một bóng người quen thuộc hiện lên, đứng giữa đám Ma Chu. Ngũ độc kiếm khí. Trong mắt Lục Thanh lộ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói. Người cũng biết ngũ độc kiếm khí của ta Quái nhân hơi giật mình, nhưng lập tức lạnh như băng nói, tiểu tử, chẳng lẽ sinh tử môn các ngươi muốn nhúng tay vào tranh chấp của tông môn hay sao? Tại sao ngươi lại muốn phá hỏng việc lớn của ta? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mười 214, chiến đấu kịch liệt. Lạnh lùng nhìn quái nhân đứng trước mặt, lục thanh mở miệng nói, ta vốn là đệ tử của tử Hà Tông, chỉ là do gặp kỳ ngộ mà có được huyết sát kiếm nguyên mà thôi. Phá hỏng việc lớn của ngươi, chính là việc mà ta phải làm. Lời nói của Lục Thanh đanh thép, sát ý trong mắt chẳng hề che giấu. Quái nhân sửng sốt một lúc mới giận dữ mở miệng nói, hóa ra hôm đó ngươi lửa ta. Cười nhạt một tiếng, Lục Thanh mở miệng trả lời, hình như ta chưa bao giờ từng nói mình là kiếm chủ của sinh tử môn. Chỉ là ngươi tự mình phán đoán mà thôi. Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm quái nhân mở miệng nói, tiểu tử. Từ lúc ta đạt đến cảnh giới kiếm chủ, ngươi là kẻ đầu tiên có gan nói với ta như vậy ta xem ngươi hiện giờ cũng chỉ là mới đạt đến cảnh giới kiểm chủ tiểu thiên vị, vậy mà dám to gan như thế. hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải chết dưới ngũ độc thần kiếm của ta. tiểu tử, chịu chết đi. tiếng nói vừa dứt, quái nhân liền hóa thành một đạo ảo ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía trên lục thanh mấy trượng. trong tay hắn, ngũ độc nhuyễn kiếm được kiếm nguyên truyền vào trở nên thẳng tắp, trên thân kiếm bốc lên một đạo ngũ độc kiếm khí dài ba trượng sặc sỡ. kiếm khí nhanh chóng hướng vào cổ lục thanh chém tới vừa mới rồi kiếm khí của hai người va chạm lục thanh biết ngũ độc kiếm khí của quái nhân không hề thua kém phong lôi kiếm khí của hắn chưa nói hắn còn phải đề phòng năm loại độc trên kiếm khí của quái nhân tuy rằng hiện giờ đã tiến rai đến cảnh giới kiếm chủ nhưng nếu bị dính phải năm loại độc cũng có phiền toái không nhỏ lục thanh lập tức thi triển phong lôi bộ khiến cho quái nhân chỉ kịp chém vào tàn ảnh của lục thanh hắn dùng mình thầm nghĩ tốc độ nhanh thật lúc này đám người triệu thiên diệp cũng đã chạy đến Không một chút do dự, bốn người Triệu Thiên Diệp, Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ cầm đầu liền xông thẳng về phía đàn Ma Chu. Triệu Thiên Diệp lao thẳng đến chỗ địa huyệt Ma Chu Vương. Ba người còn lại hợp thành một kiếm trận đơn giản tam tài trận, xông thẳng vào giữa đàn Ma Chu, còn số thành vệ không thể xen vào trận chiến được, chỉ đứng ngoài quan sát. Khí thế của gần 300 con Ma Chu hợp lại, tản ra thất giống như một con mãnh thú thượng cổ hung mãnh đang trợn mắt. Bầu không khí tràn ngập một sự chết chóc, nhưng không có một gã thành vệ nào lùi bước. Bọn họ chẳng những là thành vệ của thành triều dương, mà mỗi người đều là kiếm giả. Kể cả tu vi cảnh giới của họ có như thế nào, thì giờ phút này bọn họ cũng không có người nào lui bước. Lúc đầu, đàn ma chu bị đám người triệu thiên diệp tấn công bất ngờ nên hơi hỗn loạn. Nhưng chỉ lát sau đàn ma chu đã khôi phục lại như trước. Tất cả chúng nó đều trở nên giận dữ. Chẳng những bởi vì những kẻ trước mắt mà chúng coi là đồ ăn này dám phản kháng, mà còn bởi vì chúng phát hiện ba khối đá hệ thổ chỉ còn lại bụi phấn. Khát vọng tiến hóa tan thành bọt nước khiến chúng đều trở nên cuồng nộ. Chi? Tiếng rít vẫn nộ sắc nhọn vang lên đinh tai nhức óc. Đàn ma chu lập tức trở nên loạn động. Hơn 10 con địa huyệt ma chu tách ra khỏi đàn, bao vây xung quanh 20 gã thành vệ. Lúc này, trên bầu trời đầy kiếm khí càn quét ngang dọc. Quái nhân thi triển ra một bộ pháp quái dị có tốc độ không hề thua kém với phong lôi, bộ của lục thanh. Lục thanh toàn lực thi triển công kích quái nhân. Tuy rằng lực lượng thân thể hắn cùng với kiếm pháp cảnh giới tự hóa kinh trọng, cũng khiến quái nhân khiếp sợ không thôi. Nhưng bộ pháp của quái nhân rất quỷ dị, luôn né tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm va chạm nhau bắn ra tia lửa tung tóe, kiếm khí sắc bén làm không khí xung quanh bị dập nát hình thành một vùng chân không. Sát khí tỏa ra từ hai người như hóa thành thực chất, trong không khí từng cơn gió lạnh thổi qua, thế nhưng lại làm cho hơi nước trong không khí tụ tập thành băng tuyết. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ Khi kiếm giả phóng ra khí thế đã có thể tạo ra một ít ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Giao đấu qua mấy chiêu, kiếm pháp của quái nhân càng lúc càng quỷ dị. Tuy rằng cảnh giới kiếm pháp của quái nhân chỉ đạt tới cử khinh nhược trọng, thậm chí còn chưa đại thành. Nhưng kiếm pháp quỷ dị như vậy lại là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải. Trong nhất thời hắn bị quái nhân bức phải thối lui liên tục. Lúc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm trùng ở trong đan điền run dày rất mạnh. Lục Thanh liền phóng ra phong lôi kiếm ý. Trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm đi đùng, kiếm y vô hình trong nháy mắt gây ra áp chế với quái nhân. Lúc này thần sắc của quái nhân cũng trở nên kinh hãi. Kiếm khí trên thanh ngũ độc nhuyễn kiếm trong tay hắn lập tức ngắn đi hơn phân nửa. Thần thức cùng kiếm nguyên của quái nhân cũng bị kiếm ý y áp chế. Mà đoá lôi vân trên bầu trời cũng chậm chậm xoay tròn. Oanh! Hai thanh kiếm lại va chạm vào nhau vang lên tiếng nổ điếc tai. Toàn thân lục thanh bộc phát ra vô số phong mang khí trên cánh tay hắn hiện lên từng đường gân xanh chẳng chịt rồi từ trên luyện tâm kiếm bỗng bộc phát ra một lực lượng khủng bố sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt hắn chỉ cảm thấy từ trên ngũ độc nhuyễn kiếm chuyển đến một thứ lực lượng to lớn giống như bị một tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân đụng vào cả người quái nhân như lưu tinh bị đánh bay xuống dưới trên mặt đất bụi đất bay tán loạn thân hình quái nhân khảm sâu vào trong mặt đất đến vài thước trong miệng hắn phn ra một ngụ máu tươi Không chút ngừng tay, Lục Thanh huy động luyện tâm kiếm chém ra bố đạo phong lôi kiếm, khí nhắm thẳng vào quái nhân đánh xuống. Đừng hòng. Quái nhân hét lên một tiếng. Ngũ độc kiếm khí lóe ra, phá vỡ đất đá chung quanh người, tạo ra một cái hố to sâu gần trượng. Thân thể quái nhân nhanh chóng phóng ra, tránh thoát bốn đạo kiếm khí của Lục Thanh nhắm vào kinh mạch trên tứ chi hắn. Thân thể của quái nhân này thất rắn chắc. Trong mắt Lục Thanh hiện lên vẻ kinh dị, để điều khiển tốt đàn ma chu. Hắn đã phải tự đem bản thân chôn xuống đất để hấp thu tinh khí của năm loại độc. Hiện giờ toàn thân hắn không hề có khí tức của con người tản ra. Vì thế hắn mới có thể dễ dàng điều khiển ma chu. Mà trải qua thời gian dài được năm loại độc khí rèn luyện, thân thể hắn đã có thể so với thanh kiếm tứ phẩm. Chính vì thế mà quái nhân mới không bị một kiếm của lục thanh đánh nát cánh tay phải. Nhưng lúc này hắn cũng không hề cảm thấy dễ chịu. Cánh tay phải của hắn giống như đã mất đi phản ứng. Kiếm nguyên vận chuyển tới kinh mạch trên cánh tay phải cũng rất khó khăn. Trên mi tâm của quái nhân bỗng tản ra một cỗ sóng ngợn vô hình, nhanh chóng phóng tới đàn ma chu. Thần sắc lục thanh trở nên ngưng trọng. Thần thức của quái nhân này rất cổ quái, tự hồ còn có tiết tấu kỳ dị. Chi, đã không còn sự hấp dẫn của đá hệ thổ, đàn ma chu khi nhận được mệnh lệnh của quái nhân liền làm theo ngay. Trên người mỗi con ma chu đều tản mắt ra khí hệ thổ, nhanh chóng chạy vào trong lòng đất. Quái nhân cũng cấp tốc bay về phía ma chu vương. Đồng thời hắn vung tay bắn một đạo ngũ độc kiếm khí, Sặc sỡ đánh về triệu thiện diệp đang chiến đấu cùng ma Chu vương. Biến sắc, lục thanh cấp tốc thi triển toàn lực phong lôi bộ. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng quái nhân mấy trượng. Luyện tâm kiếm trên tay lục thanh nhanh chóng bổ vào lưng quái nhân. Khốn khiếp, quái nhân nhịn không được mở miệng mắng. Tốc độ của lục thanh thật sự khiến hắn đau đầu. Cho dù hóa xa bộ của hắn, thì cũng chỉ có thể tranh đua trong cự ly gần mà thôi. Bị lục thanh quấn đến, hắn không có cách nào thoát ra được mà phía dưới chân hai người kiếm khí bay tán loạn có địa hỏa kiếm khí nóng chảy tốn phong kiếm khí sắc bén còn có phong lôi kiếm khí bá đạo mà triệu thiên diệp thi triển mấy người triệu thiên diệp đều toàn lực thi triển kiếm pháp tinh thâm nhưng tụ ra tử điện phong nhận hoàn địa hòa liệt diễm đặc biệt là phong lôi kiếm khí của triệu thiên diệp khiến cho địa huyệt ma chu vương rất kiên kỵ tuy rằng triệu thiên diệp chỉ có cảnh giới kiếm sư trung thiên vị nhưng hắn bằng vào uy lực của phong lôi kiếm khí đã có thể đánh ngang với kiếm sư đỉnh phong bình thường mà trong phong lôi kiếm khí có ẩn chứa lôi khí chính là khắc tinh của ma chu khiến cho khi ma chu vương công kích cũng trở nên rụt rè không dám đánh ra toàn lực mà ba người đoạn thanh vân tạo thành tam tài kiếm trận cũng không kém cả ba đều có tu vi kiếm khách trung thiên vị lại phối hợp khá an ý chỉ trong chốc lát đã đánh chết được hơn 10 con ma chu nhưng đội thành vệ lại không may mắn như vậy tuy rằng bọn họ không hề sợ hãi lui bước nhưng thực lực lại quá yếu Chỉ trong chốc lát đã bị 10 con ma chu giết sạch. Trên bầu trời, quái nhân không ngừng tránh né công kích của lục thanh. Hắn không dám để cho lục thanh đến gần người lần nữa. Nhưng tốc độ lục thanh quá nhanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển hóa xa bộ tránh né không cho lục thanh áp sát. Trong lúc nhất thời, hai người rằng co nhau trên không trung. Quái nhân dần cảm thấy ở phương xa có bốn luồng khí thức mạnh mẽ, rõ ràng là có bố kiếm chủ đang đi tới. Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi. Tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng bản thân hắn đã đạt tới kiếm chủ chung thiên vị, cảm ứng với nguy hiểm rất nhạy bén. Lúc này bốn người nhất thanh thiên đang toàn lực bay tới, mà bọn họ cũng không hề che giấu khí tức. Còn quái nhân cũng không hề cho rằng đó là người tới trợ giúp mình. Lúc này, toàn bộ đàn địa huyệt Ma Chu đã chui vào trong lòng đất. Không còn mục tiêu, ba người dư cập hóa lập tức tham gia vây công Ma Chu Vương. Lúc này địa huyệt Ma Chu Vương đang chờ đợi quái nhân, không theo đàn Ma Chu chui vào lòng đất. Trên người nó, khí hệt thổ ngưng kết thành một tầng giáp bảo vệ. Đồng thời nó thể hiện ra khả năng dịch chuyển kinh người, để né tránh công kích của mấy người triệu thiên diệp. Tiểu tử, ngươi để cho ta rời đi. Ta tặng ngươi một lọ linh dược có thể so sánh với địa tâm nhũ ngàn năm. Chẳng những có thể cải thiện thể chất, còn có thể luyện chế trung phẩm đan dược. Sử dụng vào có thể giúp ngươi tiết kiệm ba năm để tiến dai vào cảnh giới kiếm chủ, đại thiên vị. Bỗng nhiên lời nói của quái nhân vang lên trong đầu lục thanh. Trong lời nói của hắn tràn ngập hấp dẫn. Không thèm truyền âm lại, Lục Thanh cười lạnh nói, chỉ cần giết ngươi, ta cũng có thể có được đồ vật như vậy. Lục Thanh không hề bị mê hoặc bởi lời rụ rỗ của quái nhân. Dưới chân hắn, khí phong lôi ngưng tụ thành hình, tử điện cùng với tốn phong quấn quanh bàn chân. Trông giống như hắn đang dẫm lên hai đóa lôi vân mà bay vậy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 215, bắt, toàn diện, Chưa chắc. Địa tâm nhũ ngàn năm ta không hề mang theo trên người. Nếu ngươi để cho ta một con đường sống, chỉ chỉ cần ngươi định ra địa điểm và thời gian, ta chắc chắn sẽ mang tới cho ngươi, tuyệt không nuốt lời. Nếu không tin, ta có thể hát lập ra kiếm thần thể ước. Nhìn thấy lục thanh không hề có vẻ động lòng, lại cảm thụ khí tức của bốn kiếm chủ không ngừng tới gần. Quái nhân cắn răng truyền âm nói. Kiếm thần thể ước. Quái nhân này thực sự muốn dùng thứ này để đổi lấy tính mạng. Lục thanh ngửa mặt lên trời cười rộ trong mắt hiện lên sát khí điên cuồng nếu ta đáp ứng ngươi thì ngày sau ta làm sao dám nhìn mặt cha ta cùng liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền lục thanh ta không thể đại biểu cho chính đạo nhưng hôm nay ta cũng phải đem những tên ma đạo coi mạng người như cỏ rác các ngươi diệt trừ sạch sẽ chịu chết đi ngươi trốn không thoát đâu kiếm chủng trong đan điền lục thanh giống như cảm nhận được tâm ý của hắn bỗng nhiên phóng ra ánh sáng xanh tím chói mắt ở phía bên trên kiếm chủng tiên thiên phong lôi trâu lại ong ong run rẩy lên Lúc này, Lục Thanh cảm nhận được, liên hệ giữa hắn và phong lôi châu lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nghĩ kỹ Lục Thanh liền hiểu được, hắn có được chính là phong lôi kiếm khí. Trong đó lôi khí chính là đại biểu cho uy nghiêm của trời đất, cái cần đó là chính khí. Mà lúc này, hắn vừa mới thể hiện ra chính khí của bản thân, lập tức mối liên hệ cùng lôi khí trở nên chặt chẽ hơn nhiều. Tuy rằng uy lực của phong lôi kiếm khí không có tăng lên, nhưng cùng lôi khí có liên hệ cũng khiến khả năng khống chế phong lôi kiếm khí của Lục Thanh tăng lên rất nhiều. Khi thi triển ra cũng thuận lợi tự nhiên hơn. Nếu nói lúc trước phải cần 10 phần lực để không chế, thì bây giờ chỉ cần 9 phần. Tuy rằng hơn kém không nhiều lắm, nhưng đó cũng coi là một loại thực lực được tăng lên. Trên không trung, bóng dáng hai người di chuyển nhanh chóng để lại vô số đạo tàn ảnh. Khi thì lại có đạo kiếm khí xẹt qua ảo ảnh của hai người đánh xuống mặt đất, tạo thành từng hố sâu rộng đến vài thước. Lục thanh có nguyên khí dịch có thể khôi phục kiếm nguyện rất nhanh. Còn quái nhân hiển nhiên là không có biện pháp để khôi phục kiếm nguyên. Chiến đấu thời gian dài như vậy trên không trung, căn bản hắn không thể chống đỡ được. Chỉ qua thời gian tản nén hương, kiếm nguyên của quái nhan đã tiêu hao hơn phân nửa. Ở phương xa, hai đạo ánh sáng màu xanh và màu lam nhanh chóng hiện lên, thoáng cái đã phóng tới chỗ hai người lục thanh đứng mấy trăm trượng. Sau một lát, hai luồng khí thế đã tập trung vào người quái nhân. Áp lực từ hai vị kiếm chủ khiến quái nhân hơi dừng lại một chút. Trong mắt lục thanh lóe lên một tia sáng. Luyện tâm kiếm trên tay hắn bỗng nhiên bay ra. hưu bị mấy ngàn cân lực lượng tác dụng vào luyện tâm kiếm liền hóa thành một luồng sáng xanh tím bắn ra tiếng kiếm xe gió vang lên đinh tai nhức óc luyện tâm kiếm giống như xuyên qua không gian để lại một đạo tàn ảnh ngay sau đó xuất hiện tại một chỗ cách đó mấy trượng lục thanh bỗng nhiên quăng kiếm công kích khiến cho quái nhân không kịp trở tay liền bị luyện tâm kiếm xẹt qua người thân hình hắn lóe ra lui lại lúc này ở trên ngực phải của quái nhân đã bị luyện tâm kiếm xuyên qua tạo thành một lỗ thủng máu tươi bay ra tung tóe Hưu, hưu, không để cho quái nhân có cơ hội gì. Lục Thanh liền đánh ra hai đạo kiếm khí, trong nháy mắt hai cánh tay của quái nhân đã bị chặt đứt. Kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình quái nhân không tự chủ được rơi thẳng xuống đất. Thân hình Lục Thanh lại lóe lên, đã tới bên cạnh chỗ quái nhân vừa rơi xuống. Hai ngón tay hắn liên tiếp điểm ra, che lại kinh mạch trước ngực và hai cánh tay quái nhân. Tuy rằng quái nhân bị thương rất nặng, nhưng với năng lực khôi phục mạnh mẽ của kiếm chủ cùng với thân thể mạnh mẽ của hắn, thì tính mạng hắn cũng không có gì nguy hiểm. Sau khi chế trụ lại đan điền cùng thức hải của quái nhân, Lục Thanh liền đem hắn giao cho Nhất thanh thiên, cùng với phong chủ thiên thủy của núi dịch thủy. Thân hình vừa động, Lục Thanh lại vọt tới chỗ địa huyệt Ma Chu Vương. Trong mắt hắn nồng nặc đầy sát khí. Hai tay phất lên bắn ra hai đạo phong lôi kiếm khí. Đồng thời phong lôi kiếm ý từ trên người hắn phóng ra nhắm thẳng về phía Ma Chu Vương. Chi cảm nhân được uy hiếp tử vong. Mười cẳng chân của ma chú vương bộc phát ra lực lượng kinh người, cả thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng bắn ra xa hơn 10 trượng, đồng thời phát ra tiếng rít sắc nhọn. Phốc, phốc, phốc. Nguyên bản đàn ma chú đã chui vào trong lòng đất chờ mệnh lệnh lập tức phá vỡ mặt đất chui lên. Bốn người triệu thiên diệp thấy thế vội lui sang một bên, mà nhiếp thanh thiên cùng dịch thủy lại đồng thời ra tay. Khí thế hai kiếm chủ phóng ra như trẻ tre, tốn phong kiếm khí sắc bén cùng với kiếm khí hệ thủy tỏa ra khí lạnh thấu xương. Mỗi một đạo kiếm khí bắn ra đều có một con ma chu bị chém thành hai nửa. Rút thành luyện tâm kiếm cắm trên mặt đất ra, kiếm ý của lục thanh tập trung vào địa huyệt ma chu vương. Tuy rằng ma chu không phải kiếm giả, nhưng vẫn bị kiếm ý, bá đạo áp chế toàn diện khiến cho lực lượng hệ thổ trong thức hải của nó, không thể vận chuyển lên được. Trên người ma chu vương chậm rãi tản ra khí hệ thổ màu vàng đất. Thân hình chậm rãi lún vào trong lòng đất chạy trốn. Địa huyệt ma chu vương thân là vương giả của bầy ma chu Đây là lần đầu nó cảm thấy sợ hãi trước một người. Lôi khí nồng đậm quanh người lục thanh khiến cho nó sợ vỡ mật. Trốn chỗ nào, lục thanh sao có thể bỏ qua dễ dàng cho con địa huyệt ma chu, vương đã giết đến hơn nghìn người được. Khí phong lôi trong trời đất rất nhanh tụ tập trên luyện tâm kiếm. Một đạo tử điện to bằng cánh tay dài hơn 10 trượng hình thành, chung quanh còn có khí tốn phong ngưng tụ thành phong nhận hoàn sắc bén. Trong nháy mắt bụi đất bay đầy trời. Tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 10, phong lôi dẫn luyện tâm kiếm trên tay lục thanh chém ra, đồng thời hắn thi triển phong lôi bộ lao đến ma chu vương. Hơn 10 con ma chu đứng gần đó bị chiêu kiếm phong lôi dẫn đánh thành cho bụi. uy thế chiêu thức không tiêu tan hướng thẳng ma chu vương mà đến. trong nháy mắt phong nhận hoàn cùng tử điện đã tới trước mặt địa huyệt ma chu vương. khi thân thể của địa huyệt ma chu vương vừa mới chìm vào lòng đất được một nửa, nó trở thá mồm phun ra một quả cầu khí hệ thổ màu vàng đất. lập tức ma chu vương nương theo lực đạo bắn ngược trở lại chui lên khỏi mặt đất. Thân thể không lồ trong nháy mắt đã linh hoạt tránh về phía sau. Oanh! Quả cầu khí hệ thổ mà Ma Chu Phun ra nhanh chóng phát nổ. Nhưng cũng chỉ làm cho uy thế của Triều Phong lùi dẫn giảm đi một ít mà thôi. Mà tốc độ của Lục Thanh làm sao Ma Chu Vương có thể bằng được. Trong nháy mắt thân hình Lục Thanh đã đến bên cạnh Ma Chu Vương. Trên mặt đất, trong mắt đại huyệt Ma Chu Vương hiện lên vẻ sợ hãi. Nó chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người đã bị cuốn vào trong cơn lốc phong nhận hoàn cùng tử điện trong nháy mắt bắn ra vô số máu tươi cùng những mảnh thịt vụn. sau khi đánh chết ma chu vương, lục thanh lại huy động luyện tâm kiếm hướng về đàn ma chu đánh tới. trong nhất thời, khắp nơi toàn là tử điện cùng phong nhận hoàn. trong nháy mắt đã có hơn 10 con ma chu bị đánh thành cho bụi. mà dưới sự công kích của ba kiếm chủ, không con ma chu nào kịp thời chạy vào trong lòng đất. chỉ trong giây lát, toàn bộ bầy ma chu gần 300 con đã bị tiêu diệt sạch sẽ. về phần quái nhân bị chế trụ ở một bên, trong mắt hắn hiện lên vẻ xót xa nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào lục thanh thất bại lần này của quái nhân có thể nói rằng toàn bộ là do lục thanh gây nên một lát sau bụi đất dần tán đo lục thanh thu hồi luyện tâm kiếm đứng im tại chỗ mặt hắn trở nên tái nhợt hơi thở có chút rồn rập hắn đã dẫn động nhiều khí phong lôi như vậy để thi triển phong lôi dẫn khiến cho kiếm nguyên tiêu hao rất lớn may mắn hắn có nguyên khí dịch để bỏ sung kiếm nguyên nhưng vấn đề là hắn lại sử dụng thần thức khống chế khí phong lôi không để cho chiêu phong lôi dẫn tán loạn lúc này vòng xoáy thần thức ở trong thức hải của hắn đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng như trước nữa lục thanh lập tức ngồi xuống xếp bằng tại chỗ vận chuyển luyện hồn quyết vòng xoáy thần thức trong thức hải chậm rãi xoay chuyển cho tới bây giờ lục thanh cũng không biết vòng xoáy thần thức được hình thành như thế nào từ sau khi hắn đạt tới giai đoạn luyện thần thần thức liền tự động ngưng tụ thành vòng xoáy chuyển động theo một quỹ tích huyền ảo khó hiểu tuy rằng không có gì đặc biệt nhưng khi hắn gặp phải tình huống nguy hiểm thì đều phát ra một ít tác dụng thần kỳ về phần vòng xoáy thần thức này có năng lực thế nào thì hắn còn phải tìm hiểu nhiều không biết bao lâu khi thần thức đã khôi phục lại toàn bộ lục thanh mở hai mắt ra nhìn thì phát hiện toàn bộ để tử nội tông đều đã tập trung đông đủ lúc này quái nhân bị bốn người tần minh vây quanh không biết đang tra hỏi cái gì bất quá quái nhân lại mím chặt đôi môi không hề phát ra tiếng nào sau khi quái nhân nhìn thấy lục thanh tỉnh lại đôi mắt lộ ra vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào lục thanh ánh mắt của hắn như muốn ăn tới nuốt sống lục thanh vậy Đại sư Huynh, nhìn thấy Lục Thanh mở mắt ra, Vũ văn nộ cùng Gia Cát Vũ đứng bên cạnh mở miệng nói. Hơi gật đầu với hai người, Lục Thanh đi tới bên cạnh bốn người tần minh. Lấy thực lực cùng địa vị của hắn và Nhấp Thanh Thiên, thì trừ mấy người ra, không ai ở đây có bối phận hơn hắn. Mà nhìn thấy Lục Thanh đi tới, liệt quang hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Bất kể như thế nào, thì lần này đều là Lục Thanh lập công đầu. Thế nào rồi? Lục Thanh mở miệng hỏi. Chỉ thấy Nhấp Thanh Thiên lắc đầu đáp chỉ lục soát trên người hắn một khối lệnh bài cho thân phận hộ pháp cho Ngũ Độc Tông, là một tông môn cấp thanh phàm. Ngoài ra cũng chỉ có mấy bình đan dược cùng độc dược mà thôi. Còn gã này vẫn không chịu mở miệng nói gì cả. Ngũ Độc Tông? Lục Thanh sửng sốt một chút, rồi tiếp tục hỏi, trong phạm vi nhìn dạng quanh Tử Hà Tông, chúng ta làm gì có một tông môn cấp thanh phàm như vậy? Đúng vậy, Ngũ Độc Tông cũng không phải nằm trong phạm vi nhìn dạng của Tử Hà Tông ta. Nó là một tông môn thuộc khu vực tông môn nhân đạo cách cũng xa khoảng hơn 3000 dặm. Thực lực của Ngũ Độc tông này rất mạnh mẽ. Nhìn quái nhân ở trước mặt, Tần Minh trầm giọng nói: "Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện, chương 216, khai nhận sát khí." Biết là tốt rồi, nhanh chóng thả ta ra. Nếu không toàn bộ ma chu của các tông môn nhân đạo chúng ta thả ra hết, thì gốc rễ của tông môn các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt." Quái nhân phát ra tiếng cười quái dị, giống như tìm được chỗ dựa, nét mặt trở nên kiêu ngạo lục thanh biến sắc giơ chân lên chẳng hề do dự đạp mạnh xuống một cái một tiếng răng rắc văng lên với mấy ngàn cân sức mạnh thân thể của gã quái nhân làm sao có thể sánh được với một thanh kiếm bát phẩm mà cho dù là một thanh kiếm bát phẩm cũng bị đạp gãy chứ nói gì thân thể quái nhân cái chân phải của quái nhân sau cú đạp của lục thanh liền nát bét một làn máu màu xanh biết chảy ra đất tuy nhiên quái nhân vẫn ương ngạnh cắn chặt răng không thốt ra một tiếng bốn người tần minh đứng bên cạnh thấy động tác của lục thanh chẳng hề thương xót Nếu như đó là bọn họ thì còn tàn nhẫn hơn lục thanh gấp mấy lần. Nói mau. Đàn ma chú khác của các ngươi muốn qua đâu để vào tử Hà Tông? Liệt quang quát lên. Muốn ta nói cho các ngươi. Nằm mơ à? Sớm muộn gì cũng chết, tại sao ta phải nói cho các ngươi? Cất tiếng cười diễu cợt, khuôn mặt tái xanh của quái nhân hơi co quắp rồi quay đầu đi. Ngươi. Nhất thời, liệt quang tức muốn nghẹn thở, mặt đỏ bừng. Chân phải của hắn xuất hiện kiếm khí hệ hỏa đang định dẫm xuống chân khác của quái nhân. Khoan đã, ngươi muốn thế nào? Sắc mặt liệt quang hơi khó chịu, nhìn lục thanh trầm chầm, chầm. Ta có cách làm cho hắn mở miệng. Ngươi có, mấy người liệt quang sửng sốt. Dù sao thì quái nhân cũng là kiếm chủ. Ý chí của kiếm chủ đâu có thể phá hủy một cách dễ dàng. Vì vậy mà khi lục thanh nói có cách khiến cho bốn người bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Bước lên từng bước, rồi trong ánh mắt khó hiểu của bốn người tần minh, lục thanh vươn hai tay. Trong không khí nhất thời hội tụ vô số điểm sáng màu tím. Dừng tay ngươi dừng tay lại cho ta chẳng ngờ vào lúc này quái nhân lại hoảng sợ như vậy đôi mắt của hắn sợ hãi nhìn quả cầu xét màu tím đang xuất hiện giữa hai tay lục thanh khí lôi nhất thời xuất hiện dày đặc trong phạm vi không gian một trượng quả nhiên nhìn trên người quái nhân từ từ bốc lên một làn khói xanh lục thanh cười lạnh trong lòng diệp lão vừa mới nói cho hắn kiếm giả tu luyện ngũ độc kiếm khí thậm chí là kiếm giả nhân đạo không tu luyện năng lượng bản nguyên của trời đất luôn có một sự sợ hãi bẩm sinh đối với lôi khí Đặc biệt là một ít kiếm nguyên công tàn độc, thì rất nhiều lôi khí đủ khiến cho kẻ đó hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cái chết có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng hình thần câu diệt thì thực sự biến mất trong trời đất. Cho dù có là kiếm chủ chuẩn đại sư cũng phải suy nghĩ. Hơn nữa, vào lúc này, nhìn vẻ mặt của quái nhân vừa rồi ngay cả bàn chân nát bét cũng chẳng rên lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy quả cầu xét trong tay lục thanh lại đau đớn một cách khó hiểu, thì có thể tưởng tượng được quái nhân phải chịu đau khổ thế nào. Với kiến thức vài chục năm của ba người tần minh cũng có thể đoán ra được một chút, ánh mắt của họ nhìn lục thanh đã hoàn toàn thay đổi. Mà đây cũng là lần đầu tiên, ánh mắt nhiếp thanh thiên nhìn lục thanh có chút khác lạ. Bởi đây cũng là lần thứ nhất, hắn không thể nhìn thấu được lục thanh. Đối mặt với uy hiếp hình thần câu diện, cuối cùng thì sự cao ngạo của quái nhân cũng phải gục xuống. Khu vực tông môn nhân đạo các ngươi tại sao lại động thủ đối với tử hà, tông chúng ta và khu vực tông môn thiên đạo xung quanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn dịch thủy một cái, quái nhân mở miệng nói. Việc này thì phải hỏi tông chủ các ngươi xem các cuối cùng các ngươi chiếm được cái gì, mà làm cho bốn đại tông môn cấp thanh phàm. Chúng ta phải vứt bỏ tị hiểm trước đây, hợp tác lại với nhau để trinh phạt các ngươi. Bảo vật quan trọng. Năm người lục thanh đều sừng sốt. Bọn họ chưa từng nghe thấy lời đồn như vậy. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của năm người có sự thay đổi. Lời nói của quái nhân có thể rất đúng. Trinh phạt khu vực tông môn cần phải tốn rất nhiều công sức. Nếu như không thu hoạch được cái gì, thì người ta sẽ không dạy gì mà bỏ ra một cái giá lớn để xuất binh. Chưa kể, khu vực tông môn thiên đạo cùng với khu vực tông môn nhân đạo luôn không hề qua lại, với nhau. Lần này làm như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Đàn ma chú khác của các ngươi để ở đâu? Tin tức mà chúng ta có được thì lần này tới tử hà, tông chúng ta có tới gần ngàn con. Âm thanh của lục thanh lạnh lẽo. Nghĩ tới số lượng địa huyệt ma chú nhiều như vậy, có nghĩa là đã có tính mạng của vạn người chui vào miệng chúng. Loại ma thú tàn nhẫn như vậy nhất định phải giết hết mới được. Gần ngàn con. Làm gì có nhiều như vậy? Quái nhân tự cười diễu cợt. Đó chỉ là tin tức mà liên minh mấy tông môn cố ý thả ra để hù dọa các ngươi. Địa huyệt ma chu nuôi dưỡng đâu phải dễ dàng. Cho dù tông môn chúng ta nuôi dưỡng bao nhiêu năm những, cũng mới chỉ có được ba con, làm sao có thể xuất ra hết. Chúng ta chỉ muốn mượn điều đó để gây áp lực đối với các ngươi mà thôi. Ngoại trừ 295 con ở đây ra cũng chỉ còn gần trăm con khác đang bí mật vào từ hướng đông phía đông lục thanh biến sắc phía đông đúng là hướng của Trấn triều dương quả cầu xét trong tay suýt chút nữa thì tản ra khiến cho quái nhân run lẩy bẩy nói từ phía đông làm gì thấy thần sắc của lục thanh thay đổi bốn người nhiếp thanh thiên cũng biết hắn đang lo lắng đều trợn mắt nhìn quái nhân bị bốn đại kiếm chủ nhìn như vậy cho dù cũng là kiếm chủ nhưng quái nhân vẫn cảm thấy sợ hãi ngoan ngoãn mở miệng nói còn có thể làm gì Theo kế hoạch thì hai kiếm chủ chúng ta làm tiên phong, phối hợp theo hai hướng, cùng phá hủy thành triều dương và các thôn trấn xung quanh. Căn cứ theo thời gian thì với tốc độ của lão bất tử đó cũng có lẽ đến. Ngươi! Quái nhân còn chưa nói xong, trên người lục thanh đã tỏa ra sát khí nồng nặc, trong tay phải hắn nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu xét màu tím, rồi chẳng hề do dự ấn thẳng lên người quái nhân. Xoẹt! Trong ánh mắt hoảng sợ của đám đệ tử nội tông, quái nhân hét lên một tiếng thảm thiết rồi khắp người tỏa ra những tia chớp rồi bốc lên từng làn khói xanh đen lục thanh nắm chặt tay phải quả cấu xét nổ tung khiến cho thân thể quái nhân cũng phát nổ theo dẫm mạnh lên mặt đất một cái khiến cho mặt đất xuất hiện mấy vết nứt dài cả trượng phong lôi kiếm khi bộc phát mạnh mẽ khiến cho lục thanh bay lên trời nhanh chóng lao về phía trấn triều dương chẳng hề để lại một câu đứng ở đó nhất thanh thiên đảo mắt nhìn đám đệ tử nội tông triệu thiên diệp đoạn thanh vân dư cập hóa và vũ văn nộ cùng với lăng tiêu rồi lao lên đuổi theo lục thanh chúng ta đi Các ngươi đuổi theo sau." Tần Minh trầm giọng quát lên đối với những người còn lại sau đó, cùng với hai người liệt quang phóng lên không trung đuổi theo Lục Thanh. Lục Thanh thi triển phong lôi bộ tới cực hạn. Chất dịch kiếm nguyên trong người chẳng hề tiếc cứ thế dốc vào trong đan điền, bổ sung kiếm nguyên tiêu hao. Cứ như vậy, tốc độ của Lục Thanh như một tia chớp lao thẳng về phía trấn Triều Dương. Phía sau, sau vài nhịp hô hấp, bốn người Tần Minh chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng của Lục Thanh. Cả bốn người nhìn nhau mà hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên Bọn họ được thấy lục thanh dốc hết sức thi triển phong lôi bộ. Cho dù là nhiếp thanh thiên cũng là lần đầu tiên thấy được lục thanh, có tốc độ như vậy. Ngay cả tốn phong bộ của hắn cũng không thể sánh bằng. Trên bầu trời một vệt sáng màu xanh tím, lướt qua để lại phía sau những tiếng nổ kinh người. Vào lúc này, cánh trấn triều dương một khoảng ba dặm, trên một sườn dốc có một người quấn một tấm vải màu đen, lưng đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm cũng màu đen đang đứng im. Không khí xung quanh dường như sợ hãi đối với người đó. Bên ngoài người Hán có một làn khói đen bao phủ khiến, cho không một ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn như thế nào. Tuy nhiên, nhìn thân hình cũng có thể đoán đó là một người trung niên. Một lúc lâu sau, kiếm giả mặc đồ đen quay đầu nhìn về phía sông lệ thủy phát ra một tiếng hừ lạnh. Tên tiểu tứ thối không dám tới sao. Như vậy bao nhiêu đồ ăn ngon ở đây, bảo bối của ta sẽ hưởng hết. Âm thanh của kiếm giả mặc đồ đen hùng hậu khiến, cho người ta không thể phán đoán được tuổi tác. Nhưng qua âm thanh hung dữ của hắn có cảm giác như không phải thực sự là con người. Nếu như không nhìn hình dạng của hắn mà chỉ bằng vào sự cảm ứng, thì chỉ sợ rằng đó chính là một con mãnh thú đang đói. Đồng thời, một đạo thần thức quái dị giao động, từ mi tâm của kiếm giả áo đen truyền ra xung quanh khiến, cho trên sườn dốc ngay cả những ngọn cỏ cũng phải run rẩy. Rồi lập tức, một con địa huyệt ma chu cao hai trượng từ dưới đất chui lên. Cái đầu lâu dữ tợn của nó, cùng với đôi mắt đỏ như máu không giấu được sự hưng phấn hai cái răng nanh trên miệng cứ đập vào nhau phát ra những tiếng động giống như sự va chạm của sắt thép từng giọt nước bọt thối hoắc từ trong miệng nó rơi xuống đất khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố cùng với mùi hôi kinh người các bảo bối cứ tận tình mà thưởng thức đi kiếm giả áo đen chẳng hề kiêng nể cất tiếng cười điên cuồng thân hình lão từ từ nâng lên không trung rồi rơi xuống trên một con địa huyệt ma chu vương chít địa huyệt ma chu vương vừa phát ra miệng tiếng kêu chói tai gần trăm con ma chu cũng đồng loạt xuất hiện Những cái chân cứng còi dài hơn trượng đủ giúp chúng có khả năng nhảy xa kinh người. Mỗi một con địa huyệt ma chu có thể bật xa tới 10 trượng, cao 7 tám trượng. Con địa huyệt ma chu vương lại càng mạnh hơn, thân thể cao 4 trượng của nó chỉ cần khẽ động là trên mặt đất xuất hiện bốn đám bụi, bùn đất bay tung tóe mà vượt qua hai mười trượng. Hơi thở hung dữ của nó chẳng hề che giấu cứ vậy mà tản ra xung quanh. Tiếng kêu hung dữ của trăm con địa huyệt ma chu gần như trong chốc lát chuyển khắp các thôn chấn trong phạm vi vài dặm xung quanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 217, nổi trận lôi đình, Trấn triều dương. Trong đại sảnh của lục gia, Nhan Như Ngọc đang chỉ điểm kiếm pháp cho Hoàng Linh Nhi trượt biến sắc. Có chuyện gì xảy ra? Hoàng Linh Nhi còn chưa có thần thức nên không thể có được sự cảm giác như, của Nhan Như Ngọc. Nhưng tiếng rít hung dữ đó, nàng cũng có thể nghe được. Đó là cái gì? Hoàng Linh Nhi lo lắng nhìn Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói. Chúng ta đi. Hai người vừa mới ra khỏi sân, một đội trấn vệ đã chạy tới. Phu nhân, không hay rồi. Có một đám địa huyệt ma chú đang theo đường lớn tới thành Triều dương sắp qua đây. Đội trưởng đám chấn vệ không giấu được sự lo lắng. Các tông dân rời từ bờ sông Lệ Thủy tới đây trước đó thế nào? Nhan như ngọc cố gắng bình tĩnh, mở miệng nói. Không phát hiện ra các tông dân khác. Nhưng đám ma chú rất hung dữ. Từ mục gia trăng cách đầy hài dặm vọng tới những tiếng kêu thảm thiết, dân trong trấn đã bắt đầu bỏ chạy. Ngay cả các tông dân rời tới cũng đều hoảng sợ, gần như động thủ cả với chúng ta. Tên đội trưởng trấn vệ nói liền một hơi. Phân ra hai đội trấn vệ nhanh chóng đưa dân trong chấn tới thành Triều Dương. Một đội trấn vệ ở lại đây, chúng ta sẽ cản sau. Phu nhân, nhan như ngọc khoát tay, nét mặt thể hiện sự kiên quyết. Không cần phải nói nhiều. Nơi này là chỗ tổ tiên của gia tộc họ lục chúng ta. Nếu đã sinh ra ở đây thì cũng phải chết ở đây. Tên đội trưởng trấn vệ không nói thêm nữa, cùng với tám gã chấn vệ sau lưng, không người thi lễ với Nhan Như Ngọc. Phu nhân, hãy bảo trọng. Khoan đã. Như nhớ ra điều gì đó, Nhan Như Ngọc gọi tên đội trưởng đang định rời đi. Đưa Linh Nhi cũng với cha mẹ của nó theo. Sư tổ mẫu, con, không để cho Hoàng Linh Nhi phản kháng, Nhan Như Ngọc giơ tay đánh ngất cô bé rồi giao cho viên đội trưởng. Thời gian không còn nhiều đâu. Đi mau. Vâng, đón lấy Hoàng Linh Nhi gã đội trưởng trấn vệ nhanh chóng chạy ra ngoài sau khoảng chừng nửa nén nhang trong trang biện của lục gia chỉ còn duy nhất ba gã kiếm giả được dịch vân triệu tập đứng trước mặt nhan như ngọc trong ba gã kiếm giả có hai gã kiếm giả trung thiên vị một gã kiếm thị đỉnh phong ba người này đối với đàn ma chu sắp tới chẳng hề có chút ý nghĩ thân là gia thần của gia tộc các ngươi cũng có vợ con đi đi thôi nhan như ngọc mở miệng nói phu nhân ba gã kiếm giả ngập ngừng đi thôi Các người ở đây không có tác dụng, chỉ mất mạng vô nghĩa mà thôi. Nhan Như Ngọc chẳng hề có chút khó chịu đối với sự ngập ngừng của ba người. Dù sao trên thế gian này, ai cũng đều như vậy cả. Sự rộng lượng của phu nhân ba chúng ta chẳng mơ tưởng báo đáp. Ngày sau, nếu lục ra còn cần đến, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cáo từ gã hán tử trung niên và hai người khác vái ba cái rồi không trần trừ nữa, xoay người mà đi. Nhan Như Ngọc cũng biết. Lần này chẳng cần biết Lục Gia của nàng có thể vượt qua được cửa ải này hay không, nhưng ba người đó chắc chắn không còn ở Lục Gia nữa. Mặc dù tình nghĩa vẫn còn đó nhưng đại nghĩa thì không thể lấy lại. Cho tới cuối cùng, trong phủ, của Lục Gia vẫn còn có 25 tên hạ nhân kiên quyết không chịu rời đi. Điều đó khiến cho Nhan như Ngọc cảm thấy vui mừng, dẫn bọn họ đi vào từ đường của Lục Gia. Đồng thời, thần thức của Nhan như Ngọc nhanh chóng liên lạc với Kiếm Thi. Kiếm Thi mặc dù rất mạnh, Nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, nhan như ngọc sẽ không sử dụng tới nó. Nếu như tới thời điểm như vậy thì cũng là lúc mà lục da của nàng thoát ly khỏi tử Hà Tông. Bởi vì tới thời điểm đó, tử Hà Tông cũng không thể để cho lục da của nàng có được một con quái vật, như vậy. Đàn địa huyệt ma chu gần trăm con quả là đáng sợ. Mấy thôn trang gần với trấn triều dương, gần như chẳng mất bao nhiêu thời gian đã bị dọn sạch. Trong vòng nửa canh giờ, từ hướng của mục gia trang lan tới một mùi máu tanh tử đồng thời mặt đất cũng dung chuyển cùng với những tiếng rít chói tan vọng tới không khí trở nên ngưng trọng bởi mùi tanh của máu khiến cho người ta hô hấp cũng trở nên khó khăn bên cạnh nhan như ngọc mặc dù hai bà vú sợ tới mức run rẩy nhưng vẫn đứng nguyên bên cạnh nhan như ngọc hình như hai người quên mất nhan như ngọc còn có sức chiến đấu hơn mình rất nhiều cánh cửa bằng đá kiên cố cao tám trượng của trấn trong nháy mắt bị đạp đổ gã kiếm giả áo đen đứng trên lưng địa huyệt ma chu vương đi vào mảnh đất trấn triều dương Trước khi rời đi, trấn Triều Dương có tới mấy vạn người. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi làm sao họ có thể rời đi hết được. Cho tới khi đàn ma chu vào trong trấn vẫn còn hơn vạn người chưa thể trốn thoát. Cha, mẹ, đứa trẻ lạc, trong đám người ngã xuống đất khiến cho khuôn mặt thơ ngây của nó dính lấm lem. Phần lớn số người trong đó là những người vừa mới rời tới từ bờ sông Lệ Thủy. Quá trình di chuyển trước đó khiến cho bọn họ quá mệt mỏi nên bây giờ bị rơi lại phía sau. Mười cái bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến... Cho tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thôn chấn. Những dòng máu bắn tung tóe trong không trung. Gần trăm con địa huyệt ma Chu Hưng phấn cực độ. Mấy trận cắn giết, trước đó đã khiến cho hung tính của chúng bị kìm chế lâu ngày hoàn toàn bộc phát. Những cái răng nanh dài cả thước cứ há ra là nuốt hơn nửa người. Nửa người còn lại bị nước bọt của chúng nhỏ ra trong nháy mắt bị chảy thành nước. Cha, mẹ, con sợ. Đứa bé trai cố gắng ngồi dậy liền thấy đôi mắt đỏ lòm, hung dữ của con địa huyệt ma Chu Vương. Bảo bối. Thứ ngươi thích nhất đấy, cứ tận tình mà thưởng thức đi. Ha ha ha, gã kiếm giả áo đen gần như phát điên. Cánh tay hắn phát liên tục. Đồng thời, con địa huyệt ma chu, vương dưới chân hắn nhè mấy cái nanh dài vài thước phát ra tiếng rít chói tai. Phục, trong ánh mắt hoảng sợ của đứa bé, cái răng nanh nhọn hắn xuyên qua thân thể nó. Chưa kịp cảm thấy đau đớn, nhưng trong tích tắc một đạo lực cực mạnh làm cho nó chỉ kịp phát lên tiếng rên, rồi bị xé ra làm đôi còn ma chu vương phun vài khúc xương từ trong miệng ra ngoài, rồi kêu lên một tiếng hài lòng. những con địa huyệt ma chu khác nghe thấy tiếng kêu của ma chu vương lại càng thêm hưng phấn. vào lúc này, trăm con địa huyệt ma chu không chỉ đơn giản là cắn xé mà đã biết thành tàn sát. rất nhiều thi thể bị chúng cắn đứt đôi người vất trên mặt đất, phun ra một đám tờ nhện màu trắng, bao vây cả đám người, sau đó cuốn họ lại thành một cái kén. thoáng cái, phía sau mỗi một con ma chu đều kéo theo 10 cái kén trắng lớn như vậy. làm được lắm. Đám khói đen trên người gã kiếm giả áo đen trở nên cuồn cuộn, cất tiếng, hình như trấn Triều Dương này có một gia tộc chú kiếm. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, bảo bối, chúng ta đi. Chít, rít lên một tiếng chói tai, con địa huyệt ma chu vương đạp mạnh một cái, tạo ra một tiếng gió rồi lao về phía giữa trấn. Uỳnh, cánh cửa lớn của lục gia bị ma chu vương hút nát. Tới rồi. Nhan Như Ngọc hơi dùng mình, rút Thanh Thủy Vân kiếm màu lam sau lưng, bước tới phía trước năm tên người hầu. Chít! Cái gì? Ngươi nói ở đây còn có hơi người. Giọng nói của gã kiếm giả áo đen không giấu được sự kinh ngạc. Rồi sau đó, gã hừ lạnh. Không thèm bỏ chạy đúng là có chút can đảm. Bảo bối! Chúng ta đi! Trong từ đường của lục gia, nhan như ngọc nhìn chằm chằm cánh cửa sắt phía trước. Ở đây, gã kiếm giả áo đen ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên. Từ đường của lục gia, bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ phải biến mất kiếm chỉ của hắn vung lên một đạo kiếm khí dài khoảng trượng màu đen bắn ra đạo kiếm khí trong suốt xung quanh bốc lên khói đen những nơi nó đi qua trong phát chốc không khí bị ăn mòn bốc lên mùi thối uỳnh đạo kiếm khí đánh thẳng vào tấm biển gỗ khiến cho nó nát vụn những mảnh gỗ rơi trong không trung bốc lên một làn khói đen nhạt cho tới khi chúng rơi xuống đất khói đen tan hết thì trên mặt đất cũng chẳng còn chút dấu vết địa huyệt ma chu vương há miệng phun ra một quả cầu hệ thổ nó vừa cắn răng lại một cái Quả cầu hệ thổ liền xuyên qua không khí đập lên cánh cửa sắt. ầm. Um, cho dù có cứng rắn, như sắt thì cũng làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của một con địa huyệt ma chu vương là linh thú tam giai với thực lực tương đương với kiếm sư đỉnh phong. Trong ánh mắt kinh hãi của năm tên người hầu, cánh cửa bằng sắt cao mấy trượng vỡ nát, bắn thẳng về phía bọn họ. Quát lên một tiếng, thủy vân kiếm trong tay nhan như ngọc tạo ra một làn kiếm màu lam. Kiếm khí hệ thủy dày đặc chuyển động, trên thân kiếm tạo ra một cái thuận rộng gần hai trượng. Những mảnh sắt vỡ đập lên tấm thuẫn liền bắn sang hai bên. Chật! Không ngờ ở đây vẫn còn một phụ nữ đẹp như vậy. Chẳng lẽ nàng đang đợi ta sao? Gã kiếm giả áo đen khống chế địa huyệt ma Chu Vương bỏ qua cửa mà vào. Nhan như ngọc tức giận đến đỏ mặt, nói. Vô sỉ! Mặc dù gã kiếm giả áo đen bị bao phủ trong làn khói đen nhưng với nhãn lực kiếm khách, đại thiên vị của nhan như ngọc vẫn có thể thấy được thấp thoáng hình dáng của hắn. Chưa nói vào lúc này, gã còn phát ra tiếng cười dâm đáng ta vô sỉ thì đã sao? đối với câu mắt của nhan như ngọc gã kiếm giả áo đen chẳng hề tức giận cúi xuống xoa xoa đầu ma chu vương nói nhanh thôi nơi này sẽ biến thành khói trên tay ta chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 218, nổi trận lôi đình tt người dám mặc dù đối diện với gã kiếm giả áo đen nhan như ngọc cảm thấy rất áp lực đặc biệt là từ con địa huyện ma chu vương dưới chân hắn tỏa ra hơi thở hung dữ gần như khiến cho tinh thần của nhan như ngọc thất thủ nhưng thân là một kiếm giả thấn thức của nhan như ngọc trước đến nay chưa lúc nào ngưng tụ đến vậy kiếm khí hệ thủy từ trên thân thủy vân kiếm kéo dài ra bảy thước thân kiếm khuấy động không khí thu hút một lượng lớn khí hệ thủy đối diện với địa huyệt ma chu vương nhan như ngọc dung hợp một đạo kiếm khí hệ thủy dài cả trượng thân của thanh bảo kiếm màu lam tỏa ra khí thế sắc bén khiến cho khí thế của nhan như ngọc đạt tới đỉnh cất tiếng cười diễu cợt gã kiếm giả áo đen tỏ rõ sự khinh thường kiếm chỉ của hắn điểm nhẽ về phía trước hắn ra một đạo kiếm khí màu đen giống như cái đuôi con bọ cạp trong nháy mắt đâm thẳng vào mũi thanh cự kiếm màu lam quỳnh một làn khí màu đen và lam tản ra xung quanh khiến cho không khí cũng bị ăn mòn nhan như ngọc biến sắc kiếm pháp tinh thâm của nàng bị một đạo kiếm khí của đối phương phá hủy kiếm nguyên bị cản trở khiến cho kinh mạch chấn động kiếm khí hệ thủy nhất thời tản ra bên ngoài thân thể vài thước ngăn cản kiếm khí màu đen ở phía sau trong năm tên người hầu phía sau có ba lão nô bộc thấy thế hét lớn nhào tới trên người bọn họ kiếm nguyên khí màu đỏ đậm bốc lên mùn ngụt cẩn thận nhan như ngọc kêu lên một tiếng kinh hãi gần như chỉ trong hai bước cả ba đã tới trước mặt tê địa huyệt ma chu vương ba thanh kiếm bằng huyền thiết vẽ ra kiếm quang ác liệt được bao phủ bởi kiếm nguyên khí màu đỏ dòng khí màu lam đen đánh vào ba người phát ra những tiếng động phu nhân ba vị lão bộc hét lớn một tiếng Thanh kiếm bằng huyền thiết đâu, vào gã kiếm giả mặc áo đen đang dứng trên lưng địa huyệt Ma Chu Vương, trên mũi kiếm của họ tỏa ra kiếm nguyên minh mông. Gã kiếm giả áo đen thấy nét mặt ba người ửng hồng, tấm tắc cất tiếng khen, không ngờ dám tự nổ đan điền. Nhưng đúng là ba tên nô tài trung thành. Chít! Ba cái chân của con Ma Chu đâm ra như một tia chớp, để lại trong không khí ba đạo tàn ảnh. Phục! Phục! Phục! Ba cái chân cứng rắn chẳng hề có chút trở ngại đâm thẳng vào cơ thể ba người. Tiếp sau đó, trong ánh mắt kinh sợ của nhan như ngọc, thi thể của ba lão bộc nhanh chóng thu nhỏ lại. Từng làn khí hôi thối bốc lên từ thân thể của ba người. Ngay sau đó, trên mỗi cái chân ma chu chỉ còn lại một đống nước đen ngòm. Tới thời điểm như thế này, hai bà vú sau lưng nhan như ngọc đều hét lên một tiếng căm phẫn. Trong số ba lão bộc có hai người là bạn già của hai bà. Sống với nhau bao nhiêu năm, bây giờ, nhưng thấy người của mình chết một cách thảm thiết, đôi mắt của hai bà lão đỏ bừng. Cho dù là đối diện với uy áp của linh thú Tam Giai, hai bà vú vẫn sử dụng chút kiếm nguyên yếu ớt của mình. Không được nhan như Ngọc nắm chặt lấy cánh tay hai người. Cất tiếng cười to, gã kiếm giả áo đen nhìn ba người nhan như Ngọc đang đứng trước mặt, lúc nào cũng có những kẻ liều mạng. Nói đi, kho kiếm ở đâu? Nếu có thần kiếm khiến ta hài lòng, thì có thể lão nhân gia cao hứng sẽ tha cho ba người các ngươi một con được sống. Mơ tưởng, lục gia chúng ta trải qua ngàn năm. Những thanh kiếm do các bậc tiến bối rèn ra làm sao có thể để cho loại người như, người động vào, nhan như ngọc quát lớn. Thân là một vị phu nhân của một gia tộc ngàn năm, sự uy nghiêm của nàng cũng khiến cho gã kiếm giả áo đen ngẩn người. Nhưng ngay lập tức, gã kế im giả áo đen ngửa cổ lên trời, cười to mấy tiếng. Khói đen trên người hắn tan hết để lộ ra khuôn mặt vẫn ẩn giấu. Đó là một lão nhân có vóc người cường tráng, nhưng sắc mặt lại có màu đen quái dị. Ngay cả đôi con ngươi cũng có màu sắc như vậy hay cho một phụ nữ trinh liệt hôm nay chỉ cần những lời này của ngươi lão phu cho các ngươi chết được toàn thây gã kiếm giả vươn kiếm chỉ từ trên ngón tay của hắn xuất hiện một điểm kiếm khí màu đen trong thức hải của nhan như ngọc cuối cùng cũng chạm tới sự liên lạc với mặt biển thần thức vô cùng vô tận ẩm trong nháy mắt một làn hơi thở khiến cho gã kiếm giả áo đen sợ hãi lan khắp lục phủ là ai vào lúc này sắc mặt gã kiếm giả áo đen tái nhợt kiếm khí trên đầu ngón tay nhanh chóng tản mất Nhưng ngay vào lúc đó, một tiếng hú động trời cùng với tiếng gió, và tiếng sấm chợt từ bầu trời phía xa vọng tới. Thanh nhi, ánh mắt xuất hiện sự vui mừng, nhan như ngọc lập tức chặt đứt mối liên lạc đối với kiếm thi. Ngay vào thời điểm quan trọng, cuối cùng thì lục thanh cũng trở về tới chấn Triều Dương. Trên núi Tử Hà, trong đại điện Tử Hà, không gian trợt vạn vẹo rồi một thân hình giả nuôi chợt xuất hiện giữa đại điện. Lão nhân đó mặc áo xám, lơ lửng giữa không trung, như hòa nhập vào với trời đất chẳng khác gì một thanh kiếm lớn tỏa ra hơi thở uy nghiêm. Đưa mắt nhìn ra ngoài điện, một lúc lâu sau, ánh mắt lão lộ rõ sự nghi hoặc, lẩm bẩm, cuối cùng là ai mà có khả năng ẩn nấp mà ngay cả ta cũng không thể phát hiện. Tiếp tục cảm ứng thêm một lúc nữa, lão nhân chỉ biết lắc đầu. Rồi trong không gian trở nên vặn vẹo, xuất hiện một cái không gian động hư bao lấy lão nhân vào bên trong. Sau đó, chẳng hề có một chút động tĩnh, lão nhân biến mất. Mặc dù hơi thở đáng sợ đó chỉ phát ra trong tích tắc, Nhưng ruột gan lão nhân mặc áo đen chỉ trực nứt ra. Hơi thở đó hắn đã từng cảm nhận qua. Với thân phận nguyên lão hai đời của hắn có địa vị trong tông rất cao, đồng thời cũng là người gặp qua nhiều vị đại sư của tông môn nhất. Thậm chí, cũng bởi vì điều đó mà với thực lực của lão, cũng được ban cho thân phận trưởng lão ngoại tông. Hơi thở như vậy, năm đó, khi hắn bước chân vào cảnh giới kiếm chủ đã từng cảm nhận qua. Đó chính là của thái thượng trưởng lão ngũ độc tông của hắn. Cũng hơi thở như vậy. Gần như chỉ một cái ánh mắt cũng khiến cho tinh thần hắn tưởng như tan biến. Cho dù bây giờ, hắn đã tiến vào cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị, cũng không thể nào ngăn cản được ánh mắt đó. Chẳng hề có bất cứ sự do dự, trong tích tắc khi hơi thở biến mất, hắn chẳng thèm để ý tới địa huyệt ma chu dưới chân biến thành một đạo kiếm quang, phá nóc nhà mà bay lên. Lục thanh đang vội vàng quay trở về, từ xa đã thấy được bóng dáng của địa huyệt ma chu trong chấn chiêu dương. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tinh thần hắn chấn động luyện hồn quyết nhanh chóng vận chuyển cố gắng đè nén cơn giận gần như muốn điên của hắn cho dù như vậy thì đôi mắt của hắn trong chớp mắt vẫn đỏ bừng trên đoạn tường bằng đá của trấn vào lúc này có đầy vết máu và não người dính bên trên mùi tanh ngợp trời cho dù sao người dặm vẫn có thể ngửi thấy lục thanh chẳng hề kiềm chế phong lôi bộ khiến cho khoảng cách một dặm mà hắn chỉ cần chưa tới 7, tám nhịp hô hấp đưa mắt nhìn quanh cuối cùng cánh cổng vỡ nát của lục ra đập vào trong mắt đồng thời một làn hơi thở mạnh mẽ trong cảm ứng của lục thanh Trợt phá tung nóc nhà rồi vọt lên không trung đồng thời trong khoảng khắc nóc nhà bị đục thủng lục thanh ngửi thấy một mùi tanh bay lên từ trong từ đường Và lúc này trong ánh mắt của lục thanh không hề có một bóng người trong lục phủ hắn rú lên một tiếng bi phẫn khiến cho trên bầu trời trấn chiều dương vang lên những tiếng sấm nổ ầm ầm lục thanh gần như xuyên qua không gian trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu lão nhân áo đen ngay lập tức phong lôi kiếm khí bá đạo kéo theo tiếng sấm tiếng gió ầm ầm chém xuống Từ khi lục thanh xuất hiện trong vòng trước mắt, thân hình hắn bành tướng to hơn trước một vòng. Gân xanh nổi lên trên người giống như cũng con dao long, Thậm chí ngay cả trên trán của hắn cũng có. Nét mặt lão nhân mặc áo đen có chút hoảng sợ vì không ngờ tốc độ của lục thanh, lại nhanh như vậy. Nhưng cuối cùng thì lão cũng chẳng hề bối rối. Thanh trường kiếm màu đen, thỉnh thoảng lóa lên ánh sáng màu lam trượt bao phủ bổi một vầng kiếm khí màu lam đen, rồi chém lên trên. Nắm chắc đường kiếm của lục thanh hai thanh thần kiếm ấp thanh phàm va chạm với nhau cheng một khoảng không rộng lớn bị nghiền nát xuất hiện một vùng chân không rộng mười trượng làn sóng không khí mênh mông tản ra xung quanh vũng với những màu kiếm khí thần sắc lục thanh trở nên ngưng trọng khi phát hiện ra rằng trên tầng phong lôi kiếm khí của hắn có một làn khói màu đen đang dao động cố gắng ăn mòn bên ngoài kiếm khí còn lục thanh thì bị lực phản chấn từ đối phương đánh bay ra ngoài phong lôi kiếm chủng dung chuyển cùng với khí huyết bốc ngược lên đầu kiếm chủ đại thiên vị có thể áp chế hắn hoàn toàn như vậy, cũng chỉ có tu vi kiếm chủ đại thiên vị, mà lãi kiếm giả áo đen cũng chẳng khá hơn. Cho dù tu vi của Lục Thanh còn lâu mới bằng lão, nhưng sự cường hãn của hai loại khí phong lôi, lại vừa vận khắc chế thuộc tính kiếm khí của hắn. Hơn nữa, từ thanh thần kiếm của đối phương còn có một đạo lực rất mạnh lan tới mấy ngàn cân khiến, cho dù là kiếm nguyên có mạnh tới mấy, cũng phải giảm bớt. Đồng thời, nó cũng khiến cho cánh tay của lão tề dại, thân hình giống như sao chổi bắn ngược ra ngoài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 219, độc hạt, thiên lôi, ầm um, mấy căn nhà đá của tông dân trong chốc lát bị nát vụn ra thành bụi phấn. Thân thể của lão nhân lơ lửng, thần thức khổng lồ tàn ra rất nhanh, tập trung vào người lục thanh. Thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu đen chém xuống, bắn ra một đạo kiếm khí màu đen dài cả trượng. Đạo kiếm khí màu đen so với ngũ độc kiếm khí của quái nhân mà lục thanh, giết chết lúc trực còn muốn độc hơn vài phần. Thứ kiếm khí kia ẩn chứa khói đen giống như một loại dòi bọ, cho dù không bị dính lấy, nhưng sau đó vẫn có những tiếng động lách tách giống như ngọn lửa, đồng thời có một làn khói xanh bốc lên. Bước một bước trong không chung, lục thanh trợt xuất hiện ở phía sau lão nhân mặc áo đen khoảng sáu trượng. Một đạo phong lôi kiếm khí với những tiếng động mạnh phá vỡ chân không lao, về phía lão nhân. Lão nhân mặc áo đen vũ lộng thanh thần kiếm, trong tay ngưng kết một vầng kiếm khí màu đen trên thân kiếm lúc này thanh kiếm chẳng khác gì một viên ngọc quý màu đen được lão giơ lên chắn trước ngực keng luyện tâm kiếm điểm lên thân kiếm của lão nhân phát ra tiếng động chói tai kiếm nguyên và sức mạnh thân thể lại va chạm với nhau khiến cho hai người tiếp tục bắn ngược ra đằng sau đến lúc này cả hai mới phát hiện cảnh giới kiếm pháp của họ không hơn kém nhau là mấy kiếm nguyên nhanh chóng làm dịu đi cánh tay đang tê dại lão nhân không còn có ý định tiếp xúc với thanh kiếm của lục thanh nữa bước chân của lão di chuyển theo một quỹ tích quái dị khiến cho không chung xuất hiện vô số ảo ảnh, mỗi một cái bóng người của lão giống hệt như thật. Đồng thời, tốc độ di chuyển của lão càng lúc càng tăng lên. Đôi mắt lục thanh đỏ như máu, không hề xê ý định lùi bước. Chất dịch nguyên khí trong cơ thể bắt chấp tiêu hao, mà cung cấp cho kiếm chủng trong đan điền để hắn thi triển phong lôi bộ bám sát theo sau. Tuy nhiên, bộ pháp của lão nhân áo đen cũng hết sức quái dị. Chưa nói tốc độ của lão chỉ nhanh hơn lục thanh một chút, mà những cái bóng do bộ pháp tạo ra cũng có hơi thở giống thực thể như đúc cho dù thần thức của lục thanh cũng phải quan sát cẩn thận mới có thể phân biệt được một chút khiêng người cứ thế truy đuổi nhau trong không trung mất gần nửa nén nhang lão nhân áo đen cất tiếng cười điên cuồng từ những cái bóng của lão bắn ra vài đạo kế im khí màu lam đen dài cả trượng ngăn cản động tác của lục thanh đồng thời sau khi cảm nhận hơi thở của kiếm thi địa huyệt ma chu vương liền phát ra tiếng rít chói tai khiến cho bầy ma chu bỏ qua sự cắn nuốt chỉ còn giết chóc mà thôi dưới sự dẫn đầu của ma chu vương Đàn ma chu no căng bùng bắt đầu ra tay giết hại tông dân. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên càng lúc càng nhiều. Đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt của lục thanh gần như muốn nứt toát. Vào lúc này, trong trần triều dương dường như trở thành địa ngục. Đàn ma chu chắn lấy hai cửa trấn dồn tất cả những người sống sót vào bên trong. Sau đó chúng bổ vào giữa đám người. Vào lúc này, chúng nó giết chóc điên cuồng, phát huy toàn bộ hung tính đã tích lũy vạn năm. Tất cả những cái chân của mỗi một con ma chu đều biến thành màu đỏ của máu tươi Nhìn chúng bây giờ, chẳng khác gì mấy con nhện lửa khổng lồ màu đỏ đang tàn phá trong chấn. Cho dù trốn trong nhà đá, dưới sự cảm ứng của ma chu cũng khó tránh khỏi cái chết. Tất cả những căn phòng đều bị húc đổ, hàng rào bị phá vỡ, ngay cả hầm dưới đất cũng bị cúng bới tung. Tất cả những nơi có thể ẩn nấp đều không trốn khỏi lũ ma chu. Chỉ có lục phủ từ sau khi kiếm thi tản ra hơi thở là không có một con ma chu nào đủ can đảm xâm nhập. Thậm chí tới gần chúng cũng không dám. Phong lôi kiếm nguyên trong cơ thể như chịu ảnh hưởng, bởi cơn giận của lục thanh cũng dao động theo. Phong lôi kiếm chủng run rẩy phát ra phong lôi kiếm ý đầy thịnh nộ. Một tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất vang lên từ người lục thanh. Trên bầu trời, phong lôi hội tụ, rồi phong lôi kiếm ý với mức tàn phá kinh khủng cũng xuất hiện. Những cái bóng của lão nhân mặc áo đen trong nháy mắt bị bóp nát. Kiếm ý. Mặc dù sắc mặt không giấu được sự hoảng sợ nhưng lão nhân áo đen cũng chẳng hề bối rối. Bất chấp kiếm nguyên trong cơ thể bị áp chế hai thành nhưng so với lục thanh vẫn có sự tranh lệch lão nhân áo đen khom người gập thắt lưng rồi từ trên thân thanh thần kiếm màu đen xuất ra một con dao long màu đen không có sừng dài mấy trượng con dao long màu đen ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng cái đuôi của nó vẫy qua lại giữa không trung đồng thời cổ tay phải của lão nhân rung rung với tốc độ cực nhanh khiến cho từ thanh thần kiếm xuất ra vô số bóng kiếm ngay sau đó trong không trung một đám sương mù màu đen rộng cả mẫu ngưng tụ làn sương mù màu đen cuồn cuộn trên đầu lão nhân cuối cùng hóa thành một con bọ cạp độc. Con bọ cạp độc đó có cái đuôi dài 7-8 trượng. Trên cái đuôi của nó có một vầng sáng màu đen lưu chuyển, cùng với một thứ kiếm khí quái dị bao phủ toàn thân nó tạo ra một làn hơi, thở ma quái. Khi con bọ cạp độc xuất hiện, lão nhân áo đen liền chui vào trong bụng nó. Trong phút chốc, đôi mắt không có thần của nó chợt bắn ra ánh sáng. Đồng thời, kiếm ý mà Lục Thanh vẫn duy trì trên người lão chợt không còn cảm ứng được nữa. Con bọ cạp độc ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng như tiếng sấm âm thanh đó vừa như tiếng trâu giống lại vừa như tiếng ếch kêu nhưng cảm nhận kỹ lại giống như tiếng cảo chúa sơn lâm đang tức giận tạo ra một thứ ngoại nghiêm hoàn toàn khác biệt với trời đất thế nào tiểu tử kia đây là chiêu kiếm bọ cạp ma mà lão phu mất bao nhiêu công sức gần đây mới có thể lĩnh ngộ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phát ra lời thể kiếm thần chịu thuần phục ta thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho tính mạng của ngươi đã mấy trăm năm ta chưa từng gặp một nhân vật thiên tài như thế này tuy nhiên đáng tiếc rằng ngươi còn chưa có trưởng thành ta chỉ nói một lần thôi. Mặc dù tu vi của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, nhưng cho dù thế nào ngươi cũng không có khả năng thắng được ta. Từ cái miệng đang há của con bỏ cạp, vọng ra âm thanh của lão nhân. Vào lúc này, lục thanh phải chịu một thứ áp lực mà trước nay chưa từng có. Nhưng hắn cũng không muốn cầu đến sự giúp đỡ của diệp lão. Chẳng những trong lòng hắn, cơn giận đang dâng lên mà thậm chí chiến đấu, cũng đang thiêu đốt khiến cho dòng máu trong người hắn sôi sùng sục. Trên người lục thanh, những tia điện ngưng tụ phát ra những tiếng động lách tách, cùng cơ khí tốn phong bao quanh người. Trong phút chốc, một thanh cự kiếm do phong lôi ngưng tụ hiện ra bao quanh người lục thanh. Luyện tâm kiếm khẽ run nhẹ bắn ra trăm thanh thần kiếm phong lôi, về phía con bò cạp độc. Không biết lượng sức mình, lão nhân cất tiếng cười điên cuồng. Đồng thời, hai cái càng của con bò cạp dơ lên, phát ra một đạo kiếm khí quái dị màu đen. Những tiếng động vang lên liên tiếp, không khí giữa lục thanh và con bò cạp độc. Do lão nhân mặc áo đen biến thành bị nát vụn, xuất hiện một vùng chân không. Khoảng không đó hút cả mấy con chim đang chạy trốn vào bên trong, rồi ép cho chúng thành một cơn mưa máu. Vào lúc này, lục thanh lùi lại hơn 10 trượng. Ánh mắt lộ rõ sự khiến quyết, những tia khí bén nhọn cứ thế bắn ra từ người hắn. Một đạo phong lôi kiếm ý còn mạnh hơn trước bộc phát khiến cho phong lôi. Trên bầu trời sao động, tiếng sấm rền vang cùng với tiếng gió rít vang vọng trời đất. Trong trấn triều dương, đàn ma chu đang bộc phát sự hung dữ liền loạn cả lên cho dù là đại huyệt ma chu vương hung ác như thế cũng phải hoảng sợ, những tia sét với khí tốn phong từ trên bầu trời đang hạ xuống giống như oai nghiêm của trời, chẳng khác gì lôi thần giáng lâm. Khí thế oai nghiêm vô cùng vô tận khiến cho chúng cảm thấy bị uy hiếp bởi cái chết. Chân phải bước một bước trong không trung khiến cho một vòng sóng không khí tản ra xung quanh. Toàn thân Lục Thanh như chìm vào trong một thứ cảnh giới khó hiểu. Tâm thần đang tích xúc trong cơ thể hắn chợt phóng đại tới vô cùng, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài như hưởng ứng với đám mây xét đang ngưng tụ trên bầu trời trong đầu xuất hiện một chút cảm giác tê dại thanh luyện tâm kiếm đang được lục thanh nắm trong tay trượt dựng lên theo một tư thế quái dị trong đan điền phong lôi kiếm trùng tỏa ra ánh sáng chói màu xanh tím chói mắt toàn bộ phong lôi kiếm nguyên xuất ra cuồn cuộn trong da thịt gân cốt chất dịch kiếm nguyên được tích lũy từ trước cũng như một cơn lũ đổ vào đan điền để bổ sung từ trên người lục thanh phong lôi kiếm khí bá đạo tản ra bên ngoài cơ thể Ngưng tụ thành một quả cầu kiếm khí rộng vài trượng. Những tia điện to bằng bắp đùi được bao phủ bởi thần thức nhanh chóng hội tụ, quấn quanh quả cầu kiếm khí. Vào lúc này, mặc dù trong thân thể của con bò cạp độc, lão nhân mặc áo đen cũng cảm thấy kinh hoàng. Làm sao mà lão lại không hiểu được Lục Thanh đang muốn xuất ra chiêu thức kiếm pháp tinh thần chấn động trời đất. Con bò cạp độc liền bổ mạnh đôi càng của nó về phía trước bắn ra 10 đạo kiếm khí màu lam đen dài 10 trượng. Nhưng Lục Thanh làm sao có thể để cho lão được như ý? Quả cầu kiếm khí vốn đang bao quanh người hắn nhanh chóng xoay tròn. Những tia chớp chạy trên bề mặt quả cầu theo một quỹ tích khó hiểu, nhìn nó như một con rồng đang cuộn tròn bảo vệ Lục Thanh vào bên trong. Chiêu thức thủ duy nhất trong Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thức thứ 14, Đại Nhật Phong Lôi. Xoẹt, Lục Thanh lại bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Mấy đạo kiếm khí màu đen đầm vào trên quả cầu kiếm khí phát ra những tiếng động cùng với sự ăn mòn. Tuy nhiên, những tia điện giống, như những con rắn khổng lồ nhanh chóng lao đến phát ra những tiếng nổ điếc tai ngay vào lúc này đám mây xét đang ngưng tụ trên đầu lục thanh trượt xuất hiện một màu xanh tím quái dị cũng nhanh chóng xoay tròn một điểm sáng màu tím tinh khiết của tia chớp chợt xuất hiện giữa đám mây oành một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên đồng thời một tia xét to bằng cái thùng từ giữa đám mây đánh xuống bao phủ thân hình lục thanh giữa không trung ngay lập tức mấy đạo kiếm khí màu lam đen đang quấn lấy lục thanh liền bốc khói rồi biến mất không khí bị đẩy giặt ra ngoài tạo ra một vùng chân không nhanh chóng lan rộng Lão nhân mặc áo đen khống chế con bò cạp độc lùi ra 10 trượng. Với tu vi của lão cho dù vào lúc này cũng không dám đứng trong vùng chân không đó, bởi áp lực nơi đó rất khó chịu. Rò. Ngay vào lúc lão nhân áo đen lùi lại, một tiếng rồng gầm vang lên. Từ trong cột xét màu tím chợt xuất hiện cái bóng con dao long dài hơn 10 trượng. Còn cột xét đó, ngay vào lúc dao long xuất hiện nó liền biến thành hình dạng của luyện tâm kiếm. Lần này thanh kiếm thiên lôi to lớn kinh khủng, đạt tới 40 trượng ở phía chui của thanh kiếm chợt xuất hiện thân hình của lục thanh, toàn thân hắn như bị bao phủ trong ánh sáng màu tím của những tia chớp, chẳng khác gì một vị lôi thần tỏa ra oai nghiêm vô tận. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, HP audio truyện chương 220 để cho con được điên. Những tia điện màu tím bao quanh khiến cho khuôn mặt của lục thanh không thể nhìn rõ, toàn thân hắn bao phủ bởi một vầng ánh sáng tinh khiết của những tia chớp. Thứ ánh sáng tinh khiết đó cho dù là khoảng chân không rộng cả mẫu xung quanh cũng không có cách nào tiêu diệt thanh tự kiếm thiên lôi dài 40 mươi trượng trong tay lục thanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ dung hợp với phong lôi kiếm y bá đạo chém mạnh về phía con bọ cạp không hề có chút hoa mỹ chỉ là một đường kiếm chém thẳng xuống dưới nhưng đại thế mà thanh kiếm thiên lôi ngưng tụ bao phủ con bọ cạp vào giữa chưa từng có lúc nào lão nhân áo đen lại có cảm giác cái chết đến gần như vậy lão thực sự không thể ngờ người thanh niên trước mắt lại có thể đón nhận một cột xét mạnh đến thế chỉ sợ rằng sau một chiêu này ngay cả hắn cũng chết nếu như dốc hết sức, lão nhân áo đen tự tin có thể tiếp được một chiêu kiếm đó, nhưng như thế chắc chắn sẽ bị trọng thương. Tu Vi thụt lùi, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lão nhân quyết định thật nhanh. Con bọ cạp màu đen to lớn đặng đứng, trong không trung tỏa ra ánh sáng màu đen kinh người, chẳng khác gì một cái gai nhọn bắn ra vô số đạo kiếm khí màu đen. Mấy đạo kiếm khí dồn nén không khí thành một bức tường cao mười trượng. Con bọ cạp độc sông về phía Lục Thanh, cái đuôi đầy chất độc của nó. Xoẹt về phía trước để lại một dãy ánh sáng màu đen trong không trung. Khoảng chân không xuất hiện một con đường nối thẳng tới lục thanh. Hay, không thấy rõ lục thanh làm động tác như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng gần như rung chuyển trời đất. Thanh kiếm thiên lôi dài 40 trượng phát nát không khí chém xuống đầu con bọ cạp. Một tiếng kiếm ngân vang lên, tản ra xung quanh. Mặc dù tiếng kiếm ngâm trầm thấp nhưng cứ nha vang lên ngay trong linh hồn, mà tản ra xa. Trên bầu trời cách đó một khoảng người dặm, bốn người liệt quang đang phi hành liền ngừng lại. Nhìn đám mây xét đang cuồn cuộn trên bầu trời tỏa ra khí thế uy nghiêm. Cho dù khoảng cách xa như vậy, nhưng hộ vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng. hắn gặp người nào mà lại dùng tới chiêu kiếm đó? Liệt Quang trầm giọng nói. Đối với chiêu phong lôi dẫn của tên tiểu từ lục thanh, lão là người duy nhất được thưởng thức qua, nên biết rõ uy thế của thanh cự kiếm thiên lôi đó, như thế nào. Cho dù lão có thể đột phá tới cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị, thì cũng không dám đón đỡ chiêu kiếm đó. Huống chi, vào lúc này... Lão có thể cảm nhận được chiêu thức do lục thanh đang phát ra còn mạnh hơn, khi động thủ với mình rất nhiều. Hiển nhiên, là lúc trước, lục thanh động thủ với lão cũng chưa dùng hết sức. Đi mau! nhất thanh thiên quát khẽ một tiếng, sử dụng hết khả năng của tốn phong bộ, lao về hướng chấn triều dương với tốc độ cực nhanh. Hắn cũng đã thấy, lúc trước, khi lục thanh phát ra chiêu phong lùi dẫn, mặc dù chưa đạt tới mức như thế này nhưng cũng đã bị thương. Vào lúc này, không biết địch nhân mạnh tới mức độ nào mà có thể bức hắn tới mức như vậy. Không dám chậm trễ, ba người tần minh gật đầu với nhau rồi thi triển bộ pháp với tốc độ cao nhất. Ngoài từ đường của lục ra, nhan như ngọc và hai lão bà nhìn lục thanh trên bầu trời trầm chầm, chầm. Vào lúc này, trong mắt họ, lục thanh rông hệ như một vị thần, in sâu vào trong óc ba en. Chưa có lúc nào, nhan như ngọc là thấy được lục thanh mạnh đến vậy. Bao nhiêu lần gặp con, nàng cũng hiểu không ít. Nàng cũng biết lục thanh có thể mạnh tới mức độ này hoàn toàn không phải là do những kỳ ngộ gần đây. Nhan như Ngọc cũng hiểu, kỳ ngộ chỉ là một cái cơ hội của mỗi người. Chỉ có cố gắng một cách gian khổ thì một kiếm giả mới có thể trưởng thành. Vào lúc này, trong trấn Triều Dương, gần trăm con ma chu dưới uy áp của thiên lôi, khiến cho ngay cả sự di chuyển cũng trở nên khó khăn. Chúng tê liệt nằm trên mặt đất phát ra những tiếng rít nho nhỏ. Cho dù địa huyệt ma chu vương là linh thú tam giai, nhưng đối mặt với thanh kiếm thiên lôi khổng lồ cũng cảm giác sợ hãi, tinh thần muốn tan biến. Vô số lôi khí tụ tập khiến cho đàn ma chú cảm giác được cái chết đang đến gần. Mọi người. Giết chết lũ súc sinh này. Trong đám người đạn chạy loạn, cũng có tông dân do người nhà bị chết mà trở nên điên cuồng. Bây giờ, đàn ma chú gần như đã mất hết khả năng chống cự. Hơn 10 người thanh niên khỏe mạnh cầm kiếm, lao về phía đàn ma chu đang nằm trên đất. Giết lũ súc sinh này. Số lượng tông dân còn lại chưa tới ngàn người. Nhưng vào lúc này, tất cả đều hô lên một cách đồng loạt. Bất luận là ông già hay phụ nữ. Thậm chí là những đứa bé mới chỉ 10 tuổi cũng hét lên. Khuôn mặt mỗi người đều đẫm lệ. Vừa rồi, không biết đàn ma chu đã giết chết bao nhiêu người nuốt chứng biết bao người thân của họ. Mọi người nhặt lấy tất cả những gì có thể làm vũ khí. Từ hòn đá, côn gỗ, búa sắt, cái cuốc, thậm chí là miếng đá để giặt quần áo, cũng đều được mọi người vơ lấy dồn lao về phía đàn ma chu. Lúc trước tất cả chỉ có một sự sợ hãi bao phủ, thì bây giờ sau dây lát an toàn sự sợ hãi đã biến thành một ngọn lửa căm hận. Vào lúc này. Cho dù đàn ma chi có bộc phát sự hung dữ như trước thì chỉ sợ rằng, cũng không có người nào lùi bước. Cửu hận, cửu hận ngút trời khiến cho đôi mắt của mỗi người đều đỏ như máu. Những thanh kiếm sắc bén bổ vào các đốt của đám ma chu phát ra những tia lửa. Cho dù mất đi sự phản kháng thì phòng ngự của chúng cũng có thể so với thanh kiếm tứ phẩm. Nhưng những người thanh niên khỏe mạnh với kinh nghiệm săn bắn bao năm, trong núi rừng chỉ cần quan sát một chút liền phát hiện, trên đầu lũ ma chu có một đường màu xám nên đã có cái đó thì chắc chắn nó có ý nghĩa. Mọi người nhằm vào cái đường màu xám mà chém. Một gã thanh niên thợ săn khàn khàn lên tiếng. Chỉ vừa trước đây, vợ con của hắn đã bị đàn ma chu vô tình nuốt vào bụng. Thậm chí do đã no từ trước, khiến cho trong bụng chúng giữ không nổi, nên sau khi dùng răng nanh xé nát thi thể vợ con hắn, chúng lại phun ra ngoài. Nửa phần thi thể còn lại nhanh chóng bị nước bọt của chúng ăn mòn biến thành nước, chỉ còn lại làn máu đỏ tươi chảy đầy mặt đất. Cái gì có thể sánh với cảnh tượng người thân của mình? Chết một cách thảm thiết ngay trước mặt trong sự bất lực và đau đớn của bản thân. Nỗi đau xé lòng như muốn cào rách lồng ngực của hắn, chỉ còn lại một dòng máu sôi sục Chống ngực như ngừng lại, chỉ còn lại sự căm hận thấu trời cao. Giết! Giết! Giết! Sát khí ngùn ngụt bốc lên tận trời, ngưng đọng trên khoảng không của chấn chiều dương. Bầu trời đang nắng trong nháy mắt trở nên âm u. Trò còn lại có đám mấy xét của lục thanh đang tản ra oai nghiêm vô cùng vô tận của trời đất những đám mây đen kéo đến đầy trời kéo theo hơi lạnh thấu xương từ phía chân trời lan tới hơi nước trong không khí nhát mắt biến mất để lại trong không trung những bông tuyết xuất hiện một cách đột ngột giữa tiết trời tháng 6. bông tuyết bay tán loạn rơi xuống mặt đất nhanh chóng hòa tan những vũng máu trên khắp nẻo đường của trấn triều dương thi thể không đầy đủ của mấy ngàn người đang nằm trên mặt đất máu tươi gần như cuộn lại thành sông khiến cho những bông tuyết rơi xuống đất cũng bị hòa lẫn vào dòng sông máu mà không còn chút dấu vết phát hiện ra điểm yếu của chúng Những thanh kiếm, hòn đá, côn gỗ, điên cuồng giáng xuống đầu ma chu. Thậm chí còn có người chẳng hề để ý tới cái tay cụt của mình, đạp cái côn gỗ xuống đất cho gảy tạo thành mũi nhọn, rồi điện cuồng đâm vào miệng ma chu. Máu tươi màu xanh biết bắn tung tóe. Từng con ma chu một phát ra những tiếng kêu thê thảm. Những tiếng kêu của chúng làm thủng luôn cả màng nhĩ của những người dân bình thường. Nước bọt từ răng của chúng ăn mòn cánh tay của họ. Thậm chí bởi vì cái đau kéo dài khiến... Cho những cánh tay đang điên cuồng đâm vào miệng chúng bị chúng cố gắng dùng sức cắn đứt. Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, sự điên cuồng lại càng tăng thêm nữa. Tay phải bị chặt đứt còn có tay trái, hai tay bị cắn đứt còn có hai chân. Mà cho dù bị chặt đứt cả hai chân thì người dân cũng dùng tay lê mình trên đất, mà bò về phía Machu. Cho dù chỉ cần cắn được một cái thì bọn họ cũng mãn nguyện. Dài dòng kinh, mà sao một kiếm mà xảy ra nhiều việc thế nhỉ? Mà ở trên cao hơn 10 trượng, thanh kiếm thiên lôi khổng lồ chém mạnh xuống đầu con bọ cạp. Một đạo kiếm khí màu lam đen bắn ra đánh vào thân thanh kiếm. Cho dù là chân không xung quanh thì vào lúc này cũng phải rung chuyển. Mặc dù từ khóe mắt hắn vẫn thấy được mẫu thân đang đứng trước từ đường, nhưng mùi máu tanh hít đầy trong mũi, trong phổi khiến cho sát khí của Lục Thanh nhanh chóng ngưng tụ. Sự thảm thiết của trấn Triều Dương, cái nới mà hắn sinh ra, thậm chí ở đây vào lúc này vẫn còn những người chưa kịp bỏ chạy, với đôi mắt đỏ ngầu đang gào thét giống như người điên. Tay trái chợt nâng lên, Lục Thanh chuẩn bị thực hiện một động tác nào đó tiểu tử ngươi điên rồi âm thanh của diệp lão quát lên trong đầu hắn nếu dẫn động thiên phong thì thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm của ngươi cũng bị thương nặng không ngờ lục thanh chẳng hề có y hối hận chỉ nói hãy để cho con được điện một lần tay trái hắn vẫn không dừng lại tiếp tục duỗi thẳng trong hư không dắt bên cạnh đám mây xét đang hội tụ lại có một cơn lốc xoáy do khí tốn phong hội tụ cao năm mươi trượng được hình thành trong chớp mắt cơn lốc xoáy đó chỉ có một màu xanh Sau khi một tiếng nổ vang lên, một đạo thiên phong màu trắng từ trong cơn lốc thổi xuống. Nương theo một khoảng chân không vừa xuất hiện, thiên phong nhanh chóng quấn quanh thanh kiếm thiên lôi khổng lồ. Có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, kích thước của thanh kiếm nhanh chóng tăng lên. Màu tím tinh khiết lúc trước cũng biến thành màu trắng xen lẫn màu tím. Chỉ trong chốc lát, thanh kiếm khổng lồ cao 40 trường liền biến thành một thanh thần kiếm phong lôi, cao 60 trượng. Thanh thần kiếm phong lôi hình thành chỉ trong khoảng thời gian hai nhịp hô hấp. Từ trên người lục thanh liên tục có những tiếng động vang lên. Đồng thời, máu tươi của hắn chảy ướt đẫm thân mình. Hai bà lão kia không thể nhìn thấy điều đó nhưng nhan như ngọc thì thấy rất rõ. Nước mắt nhất thời chậm, chậm chậm chảy ra từ trong mắt. Nàng cắn chặt răng, không dám phát ra một tiếng khóc. Bởi nàng biết, một người nếu trong khi xuất chiêu kiếm pháp tinh thâm, nếu tinh thần bị quấy nhiễu, nhẹ thi kiếm nguyên di chuyển ngược, kinh mạch tổn thương. Nặng thì đan điền bị nghiền nát, công phu bị mất, và người thì tử vong Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 221, hồi sinh sau kiếp nạn. Trên bầu trời cách đó năm dặm, bốn người liệt quang dừng lại. Từ đây họ có thể thấy được nơi khoảng không trên chấn Triều Dương, hội tụ ánh sáng trói mắt màu trắng, tím. Khí thế đáng sợ so với trước đó tăng lên gấp đôi. Cũng chỉ khi đặt tới kiếm chủ mới có thể cảm nhận được khí thế ẩn chứa trong đó. Ba người kia sắc mặt trở nên ngưng trọng, duy nhất chỉ có sắc mặt của liệt quang hoàn toàn tái nhợt lão có thể cảm nhận được trên bầu trời của trấn triều dương hội tụ một lực lượng đáng sợ đến mức độ nào vốn lúc trước vẫn còn một chút tự tin thì vào lúc này liệt quang biết cho dù có độ phá tới cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị thì dưới một kiếm đó cũng phải chết quát lên một tiếng tức giận bộ võ phục trên người lục thanh nát vụn để lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn một đường gân xanh vỡ nát khiến cho máu tươi chảy ướt đẫm thân người lục thanh một tiếng động rung chuyển trời đất vang lên ánh mắt hung ác của con bọ cạp trượt mất đi ánh sáng cái đuôi bám đầy khói đen của nó chợt phát ra một cái động khổng lồ, lão già áo đen hoảng sợ trốn vào trong đó. phốc, lôi khí tàn phá mạnh mẽ cùng với cơn giận của thiên phong hội tụ thành phong lôi kiếm khí. thức thứ 18 tám phong lôi dẫn đã bộc phát toàn bộ uy lực của nó. vào thời điểm này, con bọ cạp độc màu đen trong nháy mắt biến thành màu trắng và tím. một làn nguyên khí giao đông kinh người tản ra xung quanh. vô số nguyên khí trong trời đất bị khoảng chân không rồn nén, sau đó lại bị lôi khí hung tàn làm cho nổ tung. Những tiếng nổ dung chuyển trời đất, vang lên trong khoảng không xung quanh người lục thanh. Oành! Con bọ cạp độc bị biến thành màu trắng vài tím bị nguyên khí dồn ép liền tan biến. Mà thanh thần kiếm phong lôi trong tay lục thanh cũng thu nhỏ 10 trượng. Lúc này, thanh thần kiếm phong lôi, chỉ còn 50 trượng tiếp tục với uy thế kinh người chém vào đầu lão nhân mặc áo đen, ở cách đó 30 trượng. Đối mặt với cái chết uy hiếp, lão nhân áo đen bất chấp tất cả. Chỉ thấy khuôn mặt màu lam đen của lão trượt xuất hiện một tia máu quái dị. Đồng thời, những lỗ chân lông trên thân thể lão cũng trào ra từng giọt máu. Trong phút chốc, toàn bộ thân thể của lão nhân bị bao vây trong một quả cầu đỏ như máu. Một làn ánh sáng màu hồng trói mắt lóe lên. Đồng thời, thanh thần kiếm phong lôi cũng chém lên trên quả cầu máu. Vù! Lão nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, nương theo một vệt sáng đỏ như máu lóe lên phía chân trời rồi biến mất. Trên bầu trời chỉ còn lại một chung mưa máu nóng bỏng. Khí thế vẫn không giảm. Thanh thần kiếm phong lôi chuyển hướng về phía con đường lớn trong trấn Triều Dương, bổ về phía địa huyệt Ma Chu Vương. Tránh ra mau. Âm thanh của Lục Thanh văng lên mang theo một thứ uy nghiêm của phong lôi. Vào lúc này, đám tống dân nghe thấy lời nói của hắn chẳng khác nào tiếng nói của một vị thần, từ trên cao vọng xuống. Là trấn thủ đại nhân. Đám dân trong trấn nhận ra tiếng nói của Lục Thanh lại trào nước mắt. Bọn họ vung thanh kiếm trong tay, đưa đám tông dân cũng đang khóc nức nở ra cách mười trượng theo đường tắt. Chít! Đối mặt với uy áp mênh mông như biển rộng của thanh thần kiếm phong lôi, đặc biệt là lôi khí mạnh mẽ trong đó, khiến cho địa huyệt ma chu vương chẳng còn sức mà giơ chân lên, chỉ có thể gầm rít nhìn thanh thần kiếm phong lôi đang hạ xuống. Trong ánh mắt hận thù của đám tông dân, ánh sáng màu tím của tia sét cùng với cơn gió trời màu trắng quấn quanh địa huyệt ma chu vương vào bên trong. Thậm chí ngay cả một tiếng rít thảm thiết cũng không hề có, thanh thần kiếm phong lôi cứ thế mà chém xuống mặt đất con đường lớn trong chấn triều dương um. Mặt đất xuất hiện vô số khe nứt, đất đá bay đầy trời. Đồng thời, một làn khí khoách tán ra xung quanh khiến cho những căn nhà đá, gỗ kiên cố xung quanh cũng nghiêng ngã. Thanh thần kiếm phong lôi dài 50 trượng chém sâu vào trong lòng đất. Nơi mũi kiếm, một khe nứt kéo dài về phía trước, thẳng đến tận cửa chấn mới dừng lại. Lúc này, bốn tiếng rít gió từ ngoài chấn vọng tới. Cho dù cách xa tới mấy trăm trượng nhưng bốn người nhất thanh thiên, vẫn thấy rõ đựng thanh thần kiếm khổng lồ cùng với những tiếng nổ gió rít ầm ầm trên bầu trời kinh hãi trong giây lát trước chiều kiếm mạnh mẽ của lục thanh bốn người bọn họ liền thấy được những bông tuyết đang phấp pháo bay trong không trung cùng với một màu đỏ nhuộm khắp chấn chiều dương chấn chiều dương vào lúc này chính xác giống như màu hồng của mặt trời đang lên chỉ có điều màu hồng đó không phải do ánh năng mặt trời mà là máu tươi của mấy ngàn người nhuộm lấy mùi máu tanh nồng nặc cùng với sát khí của chưa tới ngàn tông dân hợp lại một chỗ khiến cho tâm cảnh của bốn vị kiếm chủ cũng phải giao động có lẽ cái chết chẳng có gì đáng sợ bốn người liệt quang cho dù là nhiếp thanh thiên cũng có thể thản nhiên đối mặt với nó nhưng thảm cảnh của trấn triều dương lúc này khắc nơi đầy thi thể nằm la liệt tất cả đều là những tính mạng vô tội thì cho dù thần nhìn thấy chỉ sợ cũng phải nổi giận liệt quang tu luyện kiếm khí hệ hỏa tính tình nóng này trong nháy mắt đôi mắt của lão đỏ như máu nhìn toàn thân lục thanh nhuộn đầy máu trong lòng lão lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ đám xúc sinh này chết đi Kiếm khí hệ hỏa bốc lên mùn ngụt, toàn thân liệt quang tỏa ra ánh sáng màu hồng, phóng về phía chấn Triều Dương. Ba người Nhiếp thanh thiên cũng nổi giận gầm lên, hướng về phía đàn địa huyệt Ma Chu đang hấp hối mà huy động kiếm khí. Cả ba đều dốc hết sự ứng phó. Bởi vì bọn họ biết rằng, chỉ cần chậm có tích tắc thôi là, có biết bao nhiêu tông dân bị địa huyệt Ma Chu, trước khi chết cố dãy ruộng mà nằm xuống. Bao nhiêu thi thể dân trong chấn phủ trên mặt đất như thế là quá đủ rồi. Trong thời gian gần nửa nén nhanh gần trăm con địa huyệt ma chu đã đền tội tất cả khoảng khắc mà con địa huyệt ma chu cuối cũng bị giết tất cả tông dân đều ngã quỵ trên mặt đất cất tiếng khóc khản đặc báo thù mẹ con đã báo thù cho người rồi một gã đàn ông bị cụt chân nước mắt đỏ như máu vung cây côn gỗ trong tay cứ thế mà đạp lên cái đầu cảo con ma chu đã bị trẻ làm đôi bên cạnh hắn vô số tông dân vẫn không chịu bỏ qua cái xác của ma chu dùng hết sức mà chặt chém cho dù là ma chu đã bị chém thành hai mảnh thì cũng bị họ đập cho tới khi nát bét. Thanh Nhi, Nhan Như Ngọc dẫn theo hai bà lão chạy tới đầu con đường lớn. Vào lúc này, Lục Thanh ngay cả việc ngồi xếp bằng cũng không làm được. Kinh mạch toàn thân hắn vốn cứng rắn là thế mà bây giờ cũng nứt hết tất cả. khắp người hắn nhuộn đầy máu tươi, chỉ cần cử động nhẹ là có cảm giác cơ bắp trên người như bị xé rách. Trong đan điền, phong lôi kiếm chủng vốn luôn tỏa ra ánh sáng thì bây giờ hoàn toàn tăm tối, không còn một chút kiếm nguyên nào bên trong. Điều động khí phong lôi như vậy, cho dù bây giờ thần thức của lục thanh gần tương đương với kiếm chủ đại thiên vị cũng gần như mất hết thậm chí dãy ngân hà thần thức vốn luôn sáng trói cũng gần như tan biến có thể nói tình hình của lục thanh lúc này hoàn toàn không ổn phát ra hết mức có thể của chiêu kiêm phong lôi dẫn ngay cả tâm niệm của hắn cũng dường như cạn kiệt đừng nói là có ý nghĩ vận chuyển kiếm nguyên công để hồi phục cho dù hắn muốn thì cũng chẳng còn sức cố gắng ngẩn đầu lục thanh mỉm cười nói mẹ con không có việc gì làm sao mà không việc gì Hai mắt nhan như ngọc đẫm lệ, vuốt ve gò má của lục thanh. Cha con đi, mẹ chỉ còn lại có mình con là thân thiết. Con không thể để mẹ lại một mình. Hai ba vì nhìn lục thanh, lớn lên từ bé cũng không kìm được đưa tay lên lau nước mắt. Bốn đạo kiếm quang hiện lên, nhếp thanh thiên lao tới. Hắn đưa tay nắm lấy tay phải của lục thanh, tản ra thần thức. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Nhan như ngọc vội vàng hỏi. Bá mẫu yên tâm. Lục sư huynh có được kỳ ngộ trước đây nên trong cơ thể đã có một thứ lực lượng tinh khiết chữa trị kinh mạch chỉ có điều kiếm nguyên trong kiếm trừng của hắn gần mất hết chỉ còn lại cái võ cần phải chờ triệu sư đệ tới đây nhờ phong nuôi kiếm khí của hắn dẫn động kiếm khí bản nguyên trong kiếm trùng nếu không cứ để kiếm trùng co khoảng không lại trong một thời gian càng lâu càng bất lợi chúng ta đi tìm triệu thiên diệp nhanh mặc dù nhan như ngọc cũng là kiếm giả nhưng vào lúc này cũng không còn có được sự bình tĩnh cúi người định ôm lấy lục thanh bá mẫu không nên Nhếp thanh thiên giữ lấy thân thể lục thanh. Vào lúc này, cho dù là tinh thần, ý niệm trong đầu của lục sư huynh đều gần như không còn, sẽ không chịu đựng nổi di chuyển. Triệu sư đệ đang đi sau chúng ta, sẽ tới rất nhanh. Nghe nhếp thanh thiên nói vậy, nhan như ngọc mới sững sờ đứng lên. Lúc này, nàng còn đâu sự uy nghiêm của một vị phu nhân trong một gia tộc lớn. Cảnh tượng nhất thời trở nên an tĩnh. Có không ít tông dân nén khóc, tập tễnh từ xa đi lại, quỳ xuống trước mặt lục thanh. Rồi từ từ, mọi người từ các phương hướng trong chấn triều dương tụ lại đây. Không ai nói một tiếng, chỉ lặng lặng quỳ xuống. Thoáng cái, gần ngàn người sống sót đều quỳ xuống trước mặt lục thanh. Này, Liệt Quang cảm thấy kinh ngạc nhìn đám đông tông dây trước mặt mà không biết nói gì. Tần Minh chỉ thở dai một cái thật sâu, nhưng không ngăn cản, lên tiếng. Đây là bọn họ tạ ơn với lục thanh. Nếu không có lục thanh, chấn áp thì chỉ sợ bây giờ chẳng còn người nào có thể sống trước mặt chúng ta thân là kiếm chủ chuẩn đại sư, ngay từ đầu khi tần minh đến đây đã hiểu ngay tình trạng đám địa huyệt ma chu đang nằm đơ dưới đất. Linh thú muốn tới ngũ giai phải độ lôi kiếp mà biến hình. Vì vậy mà so với dã thú bình thường cùng với sinh linh khác, sự sợ hãi của linh thú đối với lôi khí luôn khắc sâu trong tâm. Nếu như không nhờ Lục Thanh hội tụ khí phong lôi, thì cho dù bất cứ một vị kiếm chủ nào tới đây, cũng không thể chế ngự toàn bộ ma chu. Có thể nói, toàn bộ kiếp nạn này là do Lục Thanh cứu lại. Chuyện audio: Bất Diệt Kiếm Thể thực hiện hp audio truyện chương hai trăm hai mươi hai nhắc lại chuyện xưa sau nửa canh giờ tất cả mọi người hoàn toàn im lặng mà điều khiến cho ba người liệt quang cảm thấy kinh ngạc đó là những vết thương đầy máu trên người lục thanh đang nhúc nhích tỏa ra chút ánh sáng còn lục thanh từ sau khi nói một câu với nhan như ngọc hoàn toàn rơi vào hôn mê vào lúc này những biến hóa trên người hắn khiến cho ba người liệt quang đứng xung quanh cảm thấy thất kinh còn nhấp thanh thiên thì đỡ hơn Bởi vì hắn là một trong số ít người biết được thân thể lục thanh, mạnh tới mức độ nào. Vì vậy mà cho dù lục thanh đang ngủ say vẫn có sự hồi phục như vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhiều nhất thì đó cũng chỉ do thân thể mạnh mẽ, mà có được khả năng tự hồi phục thôi. Nhưng trong mắt của ba người liệt quang thành danh kiếm chủ đã lâu thì hoàn toàn khác. Kiếm giả phải thường xuyên chiến đấu, có thể là luận bàn, có thể là so đấu, hoặc chiến đấu sinh tử nên việc bị thương đều hết sức bình thường cho dù kiếm giả tu luyện kiếm nguyên và thân thể nhưng bình thường cũng chỉ căn cứ vào mức độ tăng tiến của tu vi mà mạnh hơn. Ngay cả khi bọn họ đạt tới cấp bậc kiếm chủ thì thân thể cũng chỉ tương đương với một thanh kiếm tam phẩm hay hắc thiết trăm lần luyện mà thôi. Càng không cần phải nói tới việc Lục Thanh có được khả năng hồi phục nhanh đến vậy, cho dù là đan dược hạ phẩm chỉ sợ cũng không thể sánh bằng. Nếu trong lúc quyết đấu sinh tử mà có được khả năng hồi phục, như thế thì chẳng biết chiếm được bao nhiêu phần trăm lợi thế. Ba người Liệt Quang khó có thể tưởng tượng được bởi điều đó đồng nghĩa với việc kẻ sống sóc cuối cùng chính là lục thanh sau nửa canh giờ đám người của triệu thiên diệp lần lượt chạy đến tất cả mọi người đều bị thảm trạng ở trấn triều dương làm cho bàng hoàng trong khoảng khắc ngắn ngủi cho dù là kiếm giả có tinh thần vững chắc thì cũng không nén nổi sự xúc động trực cảnh tượng đổ nát hoang tàn và máu tươi dính đầy khắp nơi sau khi nhất thanh thiên nói ngắn gọn tình hình triệu thiên diệp và nhan như ngọc liền đưa lục thanh trở về còn bốn người nhất thanh thiên và đám đệ tử nội tông cũng với thành vệ bắt đầu thu xếp cho đám tông dân sống sót, đồng thời bắt tay vào với họ thu dọn mấy ngàn cái xác, ngay cả những thôn trấn gần đó bị phá hủy cũng được bọn họ thu dọn. Tất nhiên, với sức của mấy trăm người không thể nào cáng đáng hết mọi việc. Sau khi nhận được tin tức, thành chủ phó viêm của thành Triều Dương cùng với vài tên kiếm sư, thậm chí cả gia tộc số một, nhà hoàng phủ cũng có hai vị trưởng lão chạy tới trấn Triều Dương. Cho tới mấy ngày sau, thảm trạng ở nơi đây mới tạm được thu dọn. Tuy nhiên, trên mặt đường của trấn Triều Dương Mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu huyết hòa với bông tuyết không thể nào rửa sạch được. Cho dù thành vệ có đào xuống tới vài thước thì vẫn tản ra mùi máu tanh như trước. Cho tới lúc này, từ trên cao nhìn xuống chấn chiều dương, thôn chân vốn bình yên thực sự hóa thành một vầng mặt trời đỏ. Màu đỏ tươi của chấn sẽ là dấu vết để sau này người đời nhớ mãi dấu ấn đau thương ngày hôm nay. Sau nửa thành, trong một căn phòng ở lục phủ, lục thanh ngồi tĩnh lặng trên giường. Trên người hắn xuất hiện những tia sáng đỏ như máu. Vốn hắn cũng không muốn sử dụng chất dịch huyết sát kiếm nguyên, nhưng vạn bất đắc dĩ đành sử dụng nó để chữa trị thân thể. Sau hai ngày được Triệu Thiên Diệp liên tục dẫn động, hắn mới có thể khơi dậy được trong kiếm chủng của Lục Thanh một tia kiếm nguyên mầm mống. Hơn nữa, Lục Thanh cũng hồi phục được một chút thần niệm, nên mới có thể vận chuyển được phong lôi quyết. Sau khi xem xét kỹ tình trạng thân thể, Lục Thanh chỉ biết cười khổ. Lần này hắn bất chấp lời khuyên can của Diệp Lão sử dụng phong lôi, dẫn khiến cho thân thể bị thương nặng. Cho dù thần thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm, có thể giúp hắn hồi phục những vết thương bên ngoài, nhưng tình trạng bên trong cơ thể thì không được như ý. Không biết bao nhiêu kinh mạch đã được đã thông thậm chí cả những kinh mạch nhỏ bí mật, mà sau khi bước vào cảnh giới kiếm chủ, mở ra cũng với những kinh mạch khác vốn rất dẻo dai vậy mà bây giờ cũng gần như đứt toàn bộ. Trong khi đó, chất dịch nguyên khí không hề có tác dụng chữa thương. Bất đắc dĩ, lục thanh đành sử dụng chất dịch huyết sát kiếm nguyên vẫn luôn tiết kiệm hơn trăm giọt chất dịch huyết sát kiếm nguyên hòa vào thân thể rồi được tử hoàng kiếm thân kinh dẫn dắt khiến cho thân thể từ từ hồi phục mãi sau một tháng những tia sáng đỏ như máu trên người lục thanh mới từ từ biến mất hắn mở hai mắt từ trong đó bắn ra một tia sáng màu xanh tím xem xét thân thể một cách kỹ càng lục thanh lẩm bẩm chữa trị thân thể có thể nói là đã ổn chả có điều lần này làm tổn hại thân thể chỉ sợ lại phải điều dưỡng nữa năm mới có thể đột phá như thế tu vi lại phải tu luyện chậm lại rồi Tiểu tử, ngươi biết như vậy là tốt rồi. Lúc này, âm thanh của diệp lão có chút không hài lòng, vang lên trong đầu lục thanh. Sư phụ, lục thanh kêu lên nhỏ nhỏ. Nếu gọi là sư phụ thì lúc đó nên nghe ta đừng xúc động như vậy. Không thể khống chế được mình như vậy, sau này còn có thể tái diễn mạnh hơn nữa. Từ trong âm thanh của diệp lão, mặc dù lục thanh cảm nhận được sự nghiêm khắc, nhưng cũng nghe được một sự ân cần trong đó. Là do con thiếu suy nghĩ. Lục thanh nói lý nhĩ. Nhưng sau đó, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia máu. Nhưng nếu có một lần như vậy, đệ tử vẫn sẽ làm thế. Đúng thế. Chẳng những ngươi mà là cả lục gia. Âm thanh của Diệp Lão nặng nề, nhưng lời nói rất rõ ràng. Hiển nhiên là Diệp Lão biết tất cả việc này. Cả lục gia của con. Sát khí thoáng hiện lên trong mắt lục thanh, nhưng ngay lập tức hắn lại cảm thấy khó hiểu. Lục gia của con làm sao mà lại có ân oán với một vị kiếm hoàng. Với thực lực của lục gia thì không có tư cách để động tới một vị cường giả như vậy. Diệp lão cất tiếng cười dài rồi mở miệng nói. Đừng nghĩ lục ra đơn giản như vậy. Năm đó có thể sinh ra một vị kiếm hoàng như lục thiên thư, trong khi tại sao các gia tộc khác ngay cả một vị kiếm chủ cũng khó. Điều này ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Nghe thấy vậy, lục thanh trượt dùng mình, nhất thời nghĩ tới chiêu kiếm manh mẽ khiến cho mình bị thương. Cũng là do hắn chưa chịu nhìn nhận các đời tiền bối. Kiếm hoàng lục thiên thư để lại tử tiêu phong lôi kiếm với 18 chiêu. Mỗi chiêu đều có uy lực rất mạnh. Hơn nữa, nó lại thoát thai từ bộ đại diễn thập tam truy của Lục Gia. Chỉ cần như vậy cũng đủ thấy điều bí ẩn trong đó. Cho đến lúc này, cho dù với sự lĩnh ngộ của hắn đối với hai loại khí phong lôi, hiểu được chiêu thứ 19, nhưng vẫn không tin rằng truy phát chuyển hóa thành chiêu kiếm lại có thể có sự huyền ảo. Cho dù muốn suy nghĩ, thì hắn cũng cảm thấy chuyện này quá rắc rối. Nhưng trong thời điểm khó khăn này, Lục Thanh thầm đoán rằng những chiêu kiếm phía sau còn mạnh tới mức độ nào. Như vậy, Không cần hỏi. Tạm thời chưa đến lúc biết. Ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Cho dù là ta, cũng không thể chắc chắn trong vòng 6 năm đưa ngươi lên tới cảnh giới kiếm hoàng. Vì vận mà tất cả đều cần phải nhờ vào sự cố gắng và may mắn của ngươi. Dừng lại một chút, Diệp Lão nói tiếp. Kiếm thi chỉ là vật có trí nhớ và thần thông của kiếm hoàng mà thôi, còn kiếm của nó đã chết. So với ma nữ kia là một vị cường giả kiếm hoàng, chính thức thì khi cả hai quyết đấu, Kiếm thi chắc chắn sẽ không chịu nổi mấy chiêu. Chỉ một câu nói đã phá nốt niềm hy vọng cuối cùng của Lục Thanh. Con hiểu rồi. Suy nghĩ một lúc, Lục Thanh thấp giọng nói. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Con hiểu rồi. Bây giờ đã vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới cảnh giới kiếm chủ. Bất luận là tâm tính hay tâm cảnh của Lục Thanh đều có một sự lột xác không ngờ. Sự thay đổi đó không thể biết được, mà nó cũng thay đổi theo thực lực. Muốn làm cho niềm tin của một gã kiếm chủ dao động, thì trừ khi đối diện với cái chết. Thậm chí, đối với Lục Thanh mà nói thì cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Bởi vì cảm giác cái chết cận kể, hắn cũng đã từng trải qua. Ra khỏi căn phòng, có thể thấy Lục Phủ, từ sau khi có dịch lão trở về sắp xếp đã được thu dọn lại. Sau đó Lục gia sử dụng số tiền hai vạn tử ngọc tệ của tông môn bồi thường, bắt đầu xây dựng lại chân triều dương. Đối diện với cuộc sống mới, dân trong chấn đều cảm thấy rất hào hứng. Mặc dù bên cạnh họ có rất nhiều người đã mất đi người thân, nhưng cũng chính vì thế mà bọn họ mới biến đau thương để lao đầu và công cuộc xây dựng lại Trấn. Trải qua trận đánh đó, năm vạn dân cư của Trấn Triều Dương còn chưa tới 4 vạn. Nhưng đám tông dân tới đây tị nạn sau trận chiến cũng có không ít người ở lại, bắt đầu cuộc sống mới. Mà Trấn Triều Dương, sau khi được sự cho phép của thành Triều Dương đã mở rộng thêm ba dặm. Cuối cùng, dân số của Trấn cũng đạt tới con số sau vạn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 223, Đáy sông luyện thân. Trong một tháng này, năm phong chủ của Tử Hà Tông đều quay về. Ngoại trừ tông chủ Lạc Thiên Phong, bốn phong chủ khác đều bị thương. Mặc dù bọn họ đối với tai kiếp của trấn triều Dương đầu cảm thấy phẫn nộ, nhưng bốn người lần lượt bước vào bế quan, không để lại một lời nào. Sau mấy ngày, mọi người đang lo lắng thì nhận được tin tức rằng nguy cơ đối với năm tông môn đã được giải trừ. Nhưng nghe nói rằng số lượng người chết rất nhiều, phải tới hơn 10 vạn. Tông vực bình thường chiếm phạm vi hơn trăm dặm, cũng có khoảng 10 ngọn núi chính. Chỉ cần một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn là đủ, vì vậy mà bọn họ không được kiếm thần điện để ý. Tông dân của mỗi một tông môn như vậy không vượt quá trăm vạn, mà lần này chết mất mười vạn người trên thực tế đã bị ảnh hưởng tới gốc rễ. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn giữ được khu vực tông môn. Chỉ cần tông môn còn thì vẫn có hy vọng. Sau lần này, toàn bộ tử Hà Tông đều yên tĩnh. Kể cả các tông môn xung quanh như Thanh Ngọc, Phù Vân Tông cũng tổn thất không nhỏ. Sau lần đầu tiên bị đẩy lùi, Liên minh tông môn nhân đạo như thương lượng với ba tông Tử Hà, Thanh Ngọc, Phù Vân nên cả hai bên đều yên tĩnh, không hề có một hành động nào khác. Liên minh tông môn nhân đạo cũng không hề có một hành động nào khiêu khích. Mà trong phạm vi ngàn dặm với sự đứng đầu của Tử Hà Tông, cũng không hề có một hành động TG nào phản kích. Dường như tất cả mọi chuyện đều trở nên an tĩnh. Ngoại trừ máu tươi và những phần mộ ra, tất cả đều như trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng đám người lục thanh lại phát hiện, bầu không khí có một sự quái dị giống như một đám mây đen che khuất mặt trời, khiến cho người ta không thấy rõ được chân tướng. Tất cả lại trở lại quỹ đạo bình thường. Đám đệ tử nội tông cũng bắt đầu chuẩn bị cho luận kiếm giữa năm ngọn núi. Từ củng cố tâm cảnh, tu vi, dưỡng tâm tĩnh khí cho tới mỗi ngày đều khổ luyện kiếm pháp, cảm ngộ hiểu thêm về lực lượng thuộc tính. Cho tới thời điểm này, cũng chỉ còn cách thời điểm luận kiếm giữa năm ngọn núi khoảng chừng 8 tháng, đám đệ tử nội tông đều bắt đầu lao vào chuẩn bị. Luận kiếm giữa năm ngọn núi cứ 10 năm lại diễn ra một lần. Mỗi lần đều được ghi chép vào trong luận kiếm phổ của Tông Môn, để giữ gìn. Có thể lưu lại danh tiếng trong luận kiếm phổ, các thế lực lớn đều tốn rất nhiều công sức. Cho dù là kiếm hay thứ khác, thậm chí là đan dược, các thế lực lớn cũng đều nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Vào cái thời điểm trước khi luận kiếm giữa năm ngọn núi diễn ra ngày, mỗi thế lực lớn đều bắt đầu những trận so đấu tích lũy. So đầu ở đây là so đấu về tài lực, nhân lực và sự tích góp. Cũng có không ít đại diện các thế lực mang tới tài liệu chú kiếm quý giá Cũng với vô số tử ngọc tệ định nhờ Lục Thanh rèn kiếm nhưng đều bị hắn từ chối. Mặc dù cảm thấy không hài lòng, nhưng không ời nào có can đảm lên tiếng. Cho dù là gia tộc tư đồ ở Lạc Nhật Thành, sau khi nghe thấy Tu Vi Lục Thanh đột phá cũng phái người mang lễ tới chúc mừng. Thậm chí thái độ bọn họ còn đặt mình vào thế giới. Sự thay đổi như vậy khiến cho Lục Thanh cảm thấy coi thường, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận sự thật đang diễn ra. Trong thế giới của Tông Môn, thực lực là với để được đặt lên bàn cân đầu tiên, mặc dù còn có đạo nghĩa. Nhưng cuối cùng khi trở mặt với nhau thì thực lực vẫn là thứ quan trọng nhất. Sau một tháng điều dưỡng, thương thế của Lục Thanh cơ bản khỏi hẳn. Chỉ có điều thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm sau lần bị thương này, nếu muốn hồi phục cần có rất nhiều thời gian. Đứng bên dòng lệ thủy, Lục Thanh nhìn mặt sông đang gợn sóng. Trên người hắn xuất hiện một vầng kiếm khí nhàn nhạt. Kiếm khí tản ra bao qua nhi người Lục Thanh, như một quả cầu màu xanh tính ngăn cản nước sông ở ngoài. Sau đó, Lục Thanh lặn xuống dưới đáy sông. Thần thức trong thức hải tản ra ngoài, bao phủ quanh người trong phạm vi năm, 6 trượng. Sau lần trong thường này, nhờ vào luyện hồn quyết, thần thức của hắn trở nên tăng tiến và tinh khiết hơn rất nhiều. Nhưng ở dưới nước vẫn không thể bằng trên mặt đất. Vốn phạm vi thần thức của lục thanh, có thể bao phủ phạm vi 150 trượng thì bây giờ, cũng chỉ có thể tản ra 30 trượng. Cái mà hắn tu luyện chính là phong nuôi kiếm khí, không hợp với nước sông nên bị bài xích. Nếu như một gã kiếm chủ tu luyện kiếm khí hệ thủy ở đây thì có thể vận dụng được một nửa khả năng của thần thức. Điều này cũng khiến cho Lục Thanh hiểu thêm được rằng, khi khu vực thay đổi thì thực lực của kiếm giả cũng có sự thay đổi theo. Vào lúc này đã là đúng ngọ, ánh mặt trời tỏa ra rực rỡ. Lục Thanh yên lặng nhìn cảnh tượng xung quanh. Hắn thấy vô số bầy cá bơi lội. Bây giờ, tiết trời đang vào mùa hạ, đúng là lúc mà chúng sinh sản. Mà nơi Lục Thanh lặn xuống lại ở hạ lưu, còn bầy cá lại bơi lên đầu nguồn ấm áp kiếm khí xuyên qua bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng lại có một chút không khí tinh khiết truyền truyền vào miệng mũi của lục thanh kiếm giả sau khi luyện tiên thiên kiếm nguyên trải qua tẩy luyện đã trời thành tiên thiên kiếm nguyên chẳng những uy lực của nó tăng lên mà mức độ tinh khiết so với trước đây cũng hơn rất nhiều đồng thời kiếm giả cũng có được khả năng nội hô hấp có thể nhờ vào huyệt bách hội đã được khai thông mà hấp thu không khí tinh khiết xung quanh thậm chí sau khi đạt tới kiếm sư mượn uy của kiếm trùng còn có thể tự hấp thu nguyên khí trong trời đất và cả không khí trong đó để mà nội hô hấp. Vì vậy chỉ cần đạt tới cảnh giới kiếm nguyên là, có thể thích ứng đối với mọi hoàn cảnh khốc liệt. Sông lệ thủy rất sâu. Lục thanh lặn xuống hơn 100 trượng vẫn không chạm tới đáy. Lúc này, ánh mặt trời đã từ từ biến mất khiến cho xung quanh trở nên ảm đạm. Thông qua sự cảm ứng của kiếm khí, nước sông ở đây lạnh hơn so với trên mặt sông gấp mấy lần, áp lực lại gấp tới 10 lần. Những loài sinh vật có thể sống ở đây cũng không nhiều lắm. Ánh mắt sáng như sao? Những tia sáng màu xanh tím bắt đầu hội tụ trong mắt lục thanh. Mặc dù xung quanh hắn chỉ có một màu đen, nhưng với nhãn lực, của kiếm chủ vẫn có thể nhìn rõ trong phạm vi mười trượng có những cái gì. Lúc này, một con cá có hình thù quái dị dài ba bốn trượng, bơi qua bên cạnh lục thanh. Toàn thân con cá đen thui, có đầy vẩy. Mỗi một cái vẩy cũng chỉ to bằng một hạt đầu. Phía trên đầu còn có một cái sừng trắng như tuyết, có cả ánh sáng màu lam di chuyển. Linh thú hệ thủy. Ánh mắt lục thanh sáng lên. Thần thức của hắn di chuyển một vòng quanh người con cá, phát hiện linh lực hệ thủy của nó hùng hậu không hề kém kiếm giả đại thiên vị. Mà hiển nhiên, con cá này cũng chỉ coi lục thanh là một loài sinh vật kỳ lạ, không có chút thu hút. Nó ủi ủi bơi qua người lục thanh. Cái ruôi của nó giống như cái quạt quấy mạnh tạo ra một dòng chảy. Độ sâu ở nơi đây vẫn còn chưa đủ. Lục thanh căn cứ một chút có thể ước lượng, cho dù là kiếm giả trung thiên vị cũng chỉ có thể ở đây khoảng nửa giờ. Tất nhiên, với điều kiện là hắn ở đây có thể hô hấp được. Chẳng hề do dự, thúc giục kiếm nguyên, Lục Thanh tiếp tục lặn xuống đáy sông, bắt đầu từ đây, mỗi khi lăn xuống khoảng 10 trượng đều có một cấp độ. Cho tới khi Lục Thanh lặn xuống 150 trượng, liền gặp được một con linh thú nhị giai hệ thủy. Áp lực nơi đây, chỉ có kiếm khách đỉnh phong mới có thể chịu nổi. Tất nhiên, điều quan trọng là độ lạnh của nước sông ở đây cho dù là một thanh kiếm nhất phẩm, cũng phải ngần ngại. Không có được thân thể của kiếm khách với thực lực đỉnh thì khó có thể sống ở đây. Nhưng đối với Lục Thanh mà nói thì nó còn lâu mới đủ. Theo lời nói của Diệp Lão thì thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm, như của hắn nếu chỉ tu dưỡng bình thường thì cần phải mất tới nửa năm. Cho dù tư chất tiên thiên của hắn bây giờ đã tới tám phần, nhưng chỉ chỉ còn bảy tháng nữa là tới luận kiếm. Nếu mất nửa năm cho việc dưỡng thương, thì cho dù hắn muốn trước đó có thể tăng thêm một thiên vị, cũng là chuyện khó khăn. Mà cho dù có tăng lên thì thời gian củng cố cũng không có. Nhưng vậy, không nắm vững lực lượng trong tay, vận dụng sẽ không được thoải mái. Cho nên, dưới sự sắp xếp của Diệp Lão, Lục Thanh tới sông Lệ Thủy, muốn nhờ áp lực của dòng nước sau làm cho thân thể tương đương, với thanh kiếm bát phẩm đã bị tan ra mà ngưng kết lại. Đồng thời, có thể dựa vào hoàn cảnh khắc nghiệt mà rèn luyện kiếm thức. Qua sự quan sát của Diệp Lão, do cảnh giới của Lục Thanh đột phá quá nhanh nên cơ bản có đôi chỗ còn có khuyết điểm, nên muốn lợi dụng nơi này để củng cố. Hít một hơi thật sâu, Lục Thanh lăn xuống đáy sông thật nhanh, mãi cho tới khi phong lôi kiếm khí hộ thân hơi biến dạng hắn mới ngừng lại cảm nhận một cách kỹ lưỡng nơi này còn cách đáy sông 10 trượng cách mặt sống khoảng chừng 200 trăm trượng khi lục thanh chạm xuống lấp bùn kiếm khí hộ thân bị ép lõm vào trong được rồi lục thanh ổn định tinh thần bước tới một tảng đá ngầm bàn chân của hắn cảm nhận thấy tảng đá này có thể tồn tại ở đây thì phẩm chất của nó có thể rèn được một thanh kiếm ngũ lục phẩm bắt đầu đi diệp lão trầm giọng nói lục thanh gật đầu từ từ thu hồi phong lôi kiếm khí hộ thân Khi nước sông chạm vào thân thể hắn, cho dù thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm nhưng cũng phải run run. Nước sông thực sự rất lạnh, chẳng kém với nước của Bích Hàn Đầm là bao. Hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân Lục Thanh. Áp lực của dòng nước sâu 200 trăm trượng ép lên người khiến cho Lục Thanh đứng không vững, phải ngồi lên tảng đá. Vào lúc này, cho dù thân thể của Lục Thanh có thể chịu được áp lực đó, nhưng lục phủ ngũ tàng của hắn thì khác. Áp lực quá mạnh khiến cho không khí vẫn được hít vào liên tục, nhưng cũng cảm thấy khó khăn. Sương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu lắc cắc, tĩnh tâm thủ nguyên, vận chuyển kiếm thân kinh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 224, Huyền Quy xuất hiện. Tiếng quát của Diệp Lão giống như tiếng chuông vang dội trong thức hải của Lục Thanh. Không hề do dự, Lục Thanh vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh. Những tia kình khí nhất thời phun ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể hắn, khiến cho trong lòng sông xuất hiện vô số những dòng chảy ngầm. Sự mạnh mẽ của thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm đã được thể hiện. Bên ngoài thân thể của lục thanh, tự hình thành một tầng kiếm khí với vô số những tia khí. Những tia khí vô hình mặc dù mỏng manh nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Dưới sức ép mấy ngàn cân của dòng nước cũng không thể làm chúng bị tan biến. Cho đến lúc này, luyện tâm kiếm mới thở phào. Hơi lạnh đối với thân thể sau dây lát liền thích ứng, không còn có gì đáng ngại. Chỉ có điều, áp lực của dòng sông đối với lục phủ ngũ tạng khiến cho lục thanh cảm thấy đau đầu. Thu toàn bộ những tia khí vào trong da thịt. Âm thanh của diệp lão lại văng lên. Lục thanh sửng sốt, nhưng hiểu ra ngay. Có sự bảo vệ của những tia khí, hắn làm sao có thể dựa vào áp lực cào dòng nước để rèn luyện thân thể. Vừa thu hồi những tia khí, nhất thời, áp lực của dòng nước lại ép lên thân thể. Đừng có đứng đó mà ngủ gật. Mau rút kiếm. Vào lúc này, diệp lão thể hiện rõ ràng của một vị sư phụ nghiêm minh, không ngừng đốc thúc trong đầu lục thanh. Luyện tâm kiếm vừa được rút ra liền tỏa những tia khí màu xanh từ trên thân kiếm. Ánh sáng xanh hội tụ trên thân kiếm như biến thành một con dao long oai nghiêm. Đồng thời, lúc này, từ thân kiếm còn có cả khí phong lôi màu xanh tím xuất hiện. Toàn thể thanh luyện tâm kiếm hiện lên một sự uy nghiêm, bá đạo. Nhưng lúc này, nắm luyện tâm kiếm trong tay, lục thanh lại không còn có cảm giác thoải mái như trước. Dưới áp lực của dòng nước, thanh luyện tâm kiếm vốn khoảng chừng 200 cận chẳng khác nào 2000 cân. Hơn nữa, những dòng chảy ngầm dưới lòng sông thi thoảng lại ập đến, đập vào thân luyện tâm kiếm khiến cho bản thân lục thanh, cho dù có sức mạnh tương đương với mấy ngàn cân cũng cảm giác khó khăn. Thân thể hắn nghiêng ngả theo thanh luyện tâm kiếm. Ngay cả muốn đứng thẳng cũng khó. Nhưng để rèn luyện thân thể, lục thanh không thể sử dụng một chút kiếm nguyên, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ bắp. Mà lục thanh lại không thể giống như kiếm nguyên, để có thể qua thân thể điều khiển cánh tay. Vô số bùn đất bị khuấy lên không thể không thừa nhận dòng chảy ngầm ở dưới lòng sông lúc nào cũng có lục thanh chỉ dựa vào kinh nghiệm và phản ứng đối với những dòng chảy ngầm dưới minh nguyệt đầm mà áp dụng với những dòng chảy dưới lòng sông có thể nói là khác một trời một vực dòng chảy ngầm ở đây có lực rất mạnh thậm chí mỗi một dòng chảy ngầm còn có ít nhất hai đạo lực ngầm đánh tới khiến cho lục thanh dù có cảnh giới kiếm pháp đạt tới tự hóa khinh trọng nhưng trong hoàn cảnh lạ lẫm ngày cũng bị hạn chế rất nhiều tập trung tinh thần khắp toàn thân rồi vận khởi luyện hồn quyết thần thức mạnh mẽ liền tỏa tới từng tấc thịt đồng thời toàn thân lục thanh chìm vào trong sự lưu chuyển của tử hoàng kiếm thân kinh từ thần thức hắn có thể cảm nhận được một tia khí dung chuyển trong da thịt lại bỏ tạp chất ngay cả bộ xương màu xanh tím của hắn cũng đồng ràng tỏa ra những tia khí ôn hòa xuyên tới tận xung quanh lục phủ ngũ tạng lục thanh huy động luyện tâm kiếm khiến cho trong dòng sông phát ra những tiếng động yếu ớt dòng chảy ngầm đánh tới thân luyện tâm kiếm bị lục thanh tập trung dẫn dắt đánh lên trên tảng đá ngầm vù Vù. Từng con sóng ngầm tản ra, nhưng dưới áp lực của dòng nước lại biến mất. Sau lần đầu tiên, nhưng lần tiếp theo cũng trở nên dễ dàng hơn. Lúc này, Lục Thanh có cảm giác bản thân trở lại minh nguyệt đầm, khua thanh luyện tâm kiếm không lồ mà háo dài từng dòng nước ngầm. Chỉ trong chốc lát, Lục Thanh đã thích ứng được với làn nước sâu dưới đáy sông. Tốc độ chiêu kiếm cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Bước chân của Lục Thanh, khiến cho áp lực xung quanh ép lên da thịt của hắn theo một tiết tấu. Thân thể hắn từ từ có cảm giác tê dại. Giống như có nhiều sợi tóc nhỏ đang nhúc nhích trong da thịt. Chẳng hề có chút đau đớn, nhưng cái ngứa quả thực là khó chịu. Giữ chặt tinh thần. Không được ngừng lại. Nhận thấy khuôn mặt bối rối của Lục Thanh, Diệp Lão quát lớn. Mặc dù biết Diệp Lão muốn tốt cho mình, nhưng Lục Thanh thả bị thần kiếm chém cho vài cái, cũng không muốn chịu cái ngứa như thế này. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lục Thanh vẫn nghe theo lời Diệp Lão. Để mặc cho da thịt như đang nhúc nhích, động tác trên tay hắn vẫn không chậm đi chút nào dưới đáy sông, lớp bùn tích tụ nhiều năm liền bốc lên. dưới sự khu động của luyện tâm kiếm, sức lực mấy ngàn cân khuấy động đáy sông, vô số dòng khí bị lục thanh dẫn dắt bắn ngược trở lại. sau đó, kiếm pháp của lục thanh cũng thích ứng với cảnh giới cử trọng nhược khinh. mỗi một kiếm đánh xuống như gió xuân nổi lên, xét qua sát những dòng nước ngầm. hết lần này tới lần khác khiến cho dòng nước ngầm thay đổi phương hướng. cho tới khi mặt trời xuống núi, lục thanh liền đi lên bờ, nghỉ ngơi một đêm. sáng sớm hôm sau khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện hắn lại chìm xuống đáy sông để luyện kiếm đi xuống mấy lần lục thanh có thể thấy rất nhiều linh thú hệ thủy mà đám linh thú đó đều sinh sống ở sâu dưới đáy sông chúng đối với lục thanh chỉ có một sự tò mò chứ không có động tác nào khác dù sao thì linh thú cũng do trời sinh ra hấp thu linh khí trong trời đất không phải là cái loại khát máu chỉ có địa huyệt ma chu là loại linh thú khác biệt hơn hai vạn năm qua cơ bản chúng đã bị con người loại bỏ khỏi hàng ngũ linh thú cứ như vậy hơn một tháng Những cơn ngứa trên người lục thanh từ từ thay thế bằng một làn hơi ấm. Dòng khí ấm áp đó do những tia khí tinh khiết tạo thành, bên trong lại còn có cả tử hoàng kiếm thân, kinh tu luyện dung nhập với phong lôi kiếm khí rồi đưa vào trong da thịt. Thậm chí, chỉ cần một ý niệm xuất hiện, lục thanh cũng có thể làm cho chúng hưng phấn mà chui ra. Trong đó, được lợi nhiều nhất chính là lục phủ ngũ tạng. Bây giờ, trong mỗi một bộ phận của nội tạng cũng đều tỏa ra những tia khí sắc bén, bên trên lưu động một vầng ánh sáng màu xanh tím. Thậm chí, lục thanh còn cảm thấy, mức độ cứng rắn của chúng có thể sánh ngang với thanh kiếm tam phẩm. Dưới đáy sông, lục thanh đứng vững như một hòn núi, bước chân lún sâu dưới đáy sông. Luyện tâm kiếm hoặc đấm thẳng, vung lên, chém xuống. Có khi rung rung rất dài khiến cho vô số dòng chảy ngầm nước qua đều bị phá hủy. Xung quanh người lục thanh sinh ra một con sóng, khiến cho đáy sông xuất hiện đầy bọt nước. Một lúc lâu sau, lục thanh thu kiếm mà đứng. Trên tấm thân trần của hắn có thể thấy được những tia khí như đang chảy trên làn da, chẳng khác nào một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ thoát ra khí thế uy nghiêm. Tốt lắm. Diệp lão mở miệng nói. Thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm coi như ngươi đã củng cố. Hơn nữa, không ngờ hơi lạnh ở đáy sông lại cao đến vậy. Được hơi lạnh trợ giúp, bây giờ, coi như ngươi chính thức đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Cúi đầu nhìn xuống cơ thể, lục thanh mỉm cười. Diệp lão nói đúng ngoại trừ áp lực khổng lồ nơi đáy sông hơi lạnh trầm xuống bao nhiêu năm cho dù dùng để hạ nhiệt thanh thần kiếm thanh phàm cũng thừa đủ khí lạnh vô tận xâm nhập vào người hắn trong một tháng nên ở một mức đột nhất định đã dung hợp với thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm của hắn vốn ẩn chứa phong lôi khí trí dương trí cương khiến cho hắn bây giờ có được một thân thể tương đương với mộ thanh kiếm bát phẩm hoàn mỹ lục thanh không nhịn được hú lên một tiếng thất dài phong lôi kiếm chuẩn bị trói buộc một tháng liền phun ra kiếm nguyên cuồn cuộn ngay cả tiên thiên phong lôi châu lơ lửng trên kiếm nguyên vào lúc này cũng tỏa ra một tia sáng rồi xuất ra một vầng sáng màu xanh tím tính khiết tiếng hú cuồn cuộn giống như tiếng sấm kéo theo khí lôi tỏa ra xung quanh nhất thời dưới đáy sông tối om xuất hiện đầy âm thanh của tiếng sét ầm um, ầm um. toàn bộ đá sông như chấn động vô số linh thú nghe thấy tiếng sét như vậy đều sợ kinh hồn bạt vía Đặc biệt xung quanh lục thanh có hai con huyền quy tam giai vẫn ngủ say dưới đáy sông Chúng cứ tưởng cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại khí lôi kinh khủng như vậy. Nhưng không ngờ sau mấy trăm năm, khí lôi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng, thậm chí còn ở ngay trên đỉnh đầu. Hai âm thanh giống như tiếng rồng gầm cùng với tiếng rắn kêu vang lên dưới chân lục thanh. Bùn đất dưới đáy sông bốc lên, rồi hóa thành một màu đen. Lục thanh thôi hú, cảm thấy sừng sốt. Bàn chân hắn rậm mạnh lên tảng đá ngầm, rồi vọt lên hơn 10 trượng. ầm, Hai tiếng động vang lên dưới đáy sông. Tảng đá ngầm mà Lục Thanh vẫn đứng chợt rung động rồi nứt thành hai nửa. Hai cái bóng to chừng 10 trượng trượt xuất hiện dưới chân Lục Thanh. Thần thức của Lục Thanh nhanh chóng tỏa ra ngoài cơ thể xem xét hai con quái vật. Huyền Quy tam gia linh thú hệ thủy. Lục Thanh cảm thấy ngơ ngác. Thể hình hai con Huyền Quy quá lớn. Căn cứ vào những gì mà hắn xem trong một số linh thú phổ cũng biết. Huyền Quy là một trong số linh thú trường thọ. Thậm chí tuổi thọ của nó có thể sánh được với linh thú tứ giai. Căn cứ vào những điều ghi chép thì huyền quy lớn nhất cũng khoảng chừng bảy, tám triệu Nhưng vào lúc này, kích thước của hai con huyền quy thực sự khó tưởng tượng nổi. Trong khoảng khắc hai con huyền quy phá vỡ tảng đá ngầm, lục thanh trượt cảm thấy một thứ hơi thở thân cận. Cảm giác đó tới từ nơi hai con huyền quy ngủ say. Từ một khía cạnh nào đó, hắn cảm nhận được một làn khí sinh mệnh. Hai tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Sự chú ý của hai con huyền quy tập trung về phía lục thanh. Một thứ lực lượng lạnh lẽo trong nháy mắt hội tụ, rồi dưới ánh mắt ngưng trong của Lục Thanh, mấy ngàn đạo băng tuyết màu trắng xuyên qua dòng chảy mà bắn về phía hắn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 225, Huyền thủy long mãng. Luyện tâm kiếm nhanh chóng huy động. Thân kiếm lướt trong dòng nước tạo ra một làn kiếm vòng tròn. Một gợn sóng từ trên làn kiếm tản ra xung quanh, phát ra những tiếng động. Những mũi băng nhọn bắn trúng vòng kiếm mang theo một nguồn sức mạnh thật lớn. Đẩy lục thanh bắn ngược ra sau 20 trượng. Đồng thời, những nơi băng nhọn đi qua, nước sông liên bị đóng băng. Là nước ấm xung quanh trong nháy mắt nhiệt độ trượt giảm xuống. Cốc đột chậm lại, lục thanh xuất hiện một ý nghĩ trong đầu. Hai con huyền quy này vừa mới đột phá hạn chế cấp bậc, đạt tới tứ giai. Nói cách khác, thực lực của chúng gần tương đương với kiếm chủ tiểu thiên vị. Điều này khiến cho lục thanh cảm thấy kinh ngạc. Trong số các loài linh thú thì huyền quy cũng không phải là loài mạnh mẽ. Vì vậy... Một con huyền quy tam giai nhiều lắm cũng chỉ đạt tới kiếm sư đại thiên vị, thậm chí là kiếm sư đỉnh phong là cùng. Chúng cũng chẳng có bao nhiêu phương pháp công kích ngoài mấy chiêu sử dụng huyền băng, để tấn công. Ngược lại, chúng lại có được sự phòng ngự rất mạnh. Trong số có cùng cấp bậc, thì gần như không một loài linh thú nào có thể uy hiếp được chúng. Cho dù linh thú cao hơn chúng một giai, đôi khi muốn giết chết chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng vào lúc này cũng chẳng có thời gian cho lục thanh suy nghĩ. Hai con huyền quy thấy đòn tấn công của mình không có hiệu quả liền giống lên một tiếng. Đôi mắt màu lam của chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nước sông xung quanh bị hơi lạnh kéo dắt, nhanh chóng tập hợp về phía hai con huyền quy. Đang ở trong nước, sự di chuyển của lục thanh không được dễ dàng. Tốc độ của phong lôi bộ ở dưới đáy sông bị cảm trở rất mạnh. Cho tới khi lục thanh xuất hiện trên đỉnh đầu hai con huyền quy, trước mặt hắn đã có hai quả cầu băng màu trắng ập đến. Hay! Quát lên một tiếng như tiếng sấm, trên thân của luyện tâm kiếm tỏa ra những tia khí. Phong lôi kiếm khí dài bảy trượng phá vỡ nước sông. Những tia chớp xuất hiện ngay trong làn nước sâu dưới đáy sông, rồi lan rộng ra xung quanh khiến cho ánh mắt của hai con huyền quy cảm thấy bối rối. Ẩm! Phong lôi kiếm khí với thế như trẻ tre, chia hai quả cầu băng ra làm hai nửa. Lục thanh thoáng dừng lại rồi lách qua giữa quả cầu băng. Luyện tâm kiếm trong tay bổ mạnh xuống cái mai trên lưng hai con huyền quy. Xoẹt! Vô số những tia lửa bắn ra xung quanh, Lục Thanh cảm thấy trên cánh tay bị ảnh hưởng bởi một đạo lực không lồ, ra thì cánh tay của hắn chẳng khác nào những con sóng nhanh chóng di chuyển khiến, cho đạo lực đang truyền tới từ trên thân luyện tâm, kiếm tản đi. Ra! Hai tiếng kêu đau đơn của huyền quy vang lên. Mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ của chúng phản chấn khiến cho Lục Thanh bật ngược trở lại, nhưng ở dưới đáy sông, có thêm áp lực của dòng nước, mỗi một kiếm của Lục Thanh kèm thêm sức mạnh của cơ thể đạt. Tới thanh kiếm bắt phẩm đỉnh phong phải tới chừng ngàn cân lực. Thậm chí có thêm phong lôi kiếm khí, cho dù với sự phòng ngự của hai con huyền quy, thì chúng cũng cảm thấy nội tạng chấn động mạnh. Cái mai trên lưng chúng mặc dù không vỡ vụn, nhưng cũng bị lõm sâu vào bên trong. Cùng với thân thể bắn ra, cánh tay lục thanh lại bắt đầu giao động. Đang ở trong dòng nước, hắn chợt quay người, cánh tay giống như một con rắn có linh tính di chuyển một vòng. Một sự giao động từ cánh tay lan tới cổ tay rồi trong nháy mắt, ba thành phong lôi kiếm nguyên bộc phát Tử Tiêu Phong lôi kiếm, thức thứ 17, phong lôi sậu vũ. Vù, vù, vù. Gần ngàn đạo tử điện và phong nhận bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh hai con huyền quy, dưới đáy sông. Kình khí ác liệt của nó khiến cho dưới đáy sông xuất hiện vô số khu vực, không có nước bao lấy toàn bộ phong lôi kiếm khí, tử điện và phong nhận lao tới hai con huyền quy. Đặc biệt tử điện bá đạo ở trong nước lại càng lan truyền với tốc độ nhanh. Ở những vùng nước xa xa, Những tiếng kêu hoảng sợ vang lên khiến cho vô số những bọt nước xuất hiện. Lục Thanh có thể thấy được mấy bóng đen khổng lồ đang chạy trốn. Vào lúc này, hai con huyền quy giống như là tinh thạch. Đôi mắt màu lam của chúng hoàn toàn sợ hãi. Bao nhiêu khí huyền băng tích lũy trong mấy trăm năm bị chúng phun ra hết, ngưng kết thành một bộ giáp bằn băng dày một thước. Những tia khí màu trắng bay tứ tán khiến cho, trong dòng nước xuất hiện vô số những miếng băng. Một làn ánh sáng trói mắt màu tím lóe lên dưới đáy sông. Nước sông lạnh bút trượt dâng lên cuồn cuộn, phát ra những tiếng động tê không dứt. Cả dòng chảy ngầm bắt đầu chuyển động giống như thủy triều. Sau chừng một khắc, trong ánh mắt của lục thanh, hai con huyền quy tử trong khoảng nước màu trắng bên dưới chạy ra. Lớp băng bảo vệ trên người vào lúc này vỡ vụn, chỉ còn lại một vài khối vẫn dính trên người. Ngay cả cái mai màu đen nhạt cũng bị đánh nát một số chỗ, khiến cho máu của chúng cứ thế chảy ra từ đó. Trên mặt cái mai, thậm chí còn có cả những dòng tử điện nhỏ. Cất lên hai tiếng kêu thảm thiết, hai con huyền quy không dám đối kháng với Lục Thanh. Bốn chân có móng vuốt sắc bén vẽ, trong nước khiến cho hai con huyền quy hóa thành hai luồng sáng trắng, lao đi. Trong nước, với tốc độ của Lục Thanh, muốn đuổi kịp hai con huyền quy là chuyện hết sức khó. Bây giờ, hai con linh thú đã biết sợ, nên Lục Thanh cũng chẳng muốn đuổi theo. Hắn đứng đó chờ đợi sau khi bùn đất lắn xuống sẽ tìm kiếm ở bên dưới. Đây là chỗ mà hai con huyền quy đã ngủ say, một cái động rộng lớn dưới đáy sông lặn xuống đó trên người lục thanh chợt hiện lên một vầng phong lôi kiếm khí ánh sáng màu xanh tím tỏa ra soi sáng chung quanh trong cái động do hàng năm nước không lưu thông cho nên có một mùi thối cái động rất lớn bên trong lục thanh có thể thấy được vô số bộ xương thậm chí còn có cả vì bộ xương của ngư dân lẫn trong đống hài cốt có hai tia sáng màu trắng tỏa ra hơi lạnh kinh người nhìn hai hòn đá trắng to bằng nắm tay trẻ con tỏa ra khí huyền băng đây là hai viên đá huyền băng thuộc cùng một loại với đá hệ thổ trong không giới của hắn. Theo lời Diệp Lão, thì mỗi một hòn đá như vậy ngoại trừ một số thuộc tính độc đáo có công dụng khác. Còn nếu thuộc tính giống như người tu luyện thì khi cầm nó, trong tay có thể khiến cho sự cảm ứng đối với các loại khí càng thêm rõ ràng. Không hề do dự, lục thanh thu hai viên đá vào trong không giới. Trong số các loại linh thạch thì ngoài trừ linh thạch ngũ hành còn có thể có. Những loại linh thạch khác lại hết sức ít ỏi. Hoàn cảnh sinh ra, thời gian cũng đều hết sức khó khăn. Có thể nói giá trị của chúng có thể tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm. Tiếp theo, lục thanh nhìn vào trong góc động. Ở đó có một chút rung động yếu ớt của khí sinh mệnh. Giống như cảm nhận được ánh mắt của lục thanh, sự dao động của nó càng mạnh, nhưng cũng chỉ hơn được một phần. Hơn nữa, làn khí sinh mệnh yếu ớt đó nhanh chóng yếu đi. Bước lên vài bước, cuối cùng thì cảnh tượng cũng hiện ra trước mắt. Đó là một quả trứng cao màu xám, bên trên có nhiều vết nứt và những đường vân huyền ảo màu lam nhạt. Cho dù như vậy thì nhìn nó cũng chẳng khác nào một quả trứng đã chết. Lúc này, quả trứng đó đang bị đóng băng trong một khối huyền băng cao tới một trượng. Nhìn khối huyền băng, lục thanh đưa tay gõ vài cái, cảm nhận cũng phải tới 10 năm, rất cứng rắn. Nếu như rèn kiếm thì có thể sánh với thanh kiếm lục, thất phẩm. Cảm nhận hơi thở trong quả trứng càng lúc càng yếu, lục thanh nhướng mày. Là loại linh thú gì mà bị đóng băng 10 năm vẫn còn chưa chết? Nghĩ tới đây, động tác của lục thanh cũng không chậm. Một đạo phong lôi kiếm khí xuất hiện trên đầu ngón tay dài cả thước, cắt khối băng. Một lát sau, quả trứng thoát khỏi huyền băng, hơi thở sinh mạng của nó cũng hồi phục rất nhiều nhưng vẫn yếu ớt. Sau đó, Lục Thanh cảm nhận được một sự vui mừng và cảm tạ truyền vào trong thức hia. Tuy nhiên, chút ý niệm đó cũng rất yếu, chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Đặt bàn tay lên quả trứng, Lục Thanh sửng sốt. Không nói tới việc sinh mạng trong quả trứng đang suy yếu, mà là thần thức của hắn có thể cảm nhận được một làn khí thiên lôi mạnh mẽ khí lôi đó không giống như lục thanh tiện tay ngưng kết lôi khí trong trời đất mà là do đám mây xét hội tụ rồi sinh ra một đạo thần l sáu o tinh khiết nó được gọi là thiên lôi bởi vì sự mạnh mẽ của nó nên thường bị tông dân bình thường cho rằng đó là cơn giận của trời đất lúc này hơi thở linh hồn cả diệp lão cũng tản ra vòng quanh quả trứng sao lại có chuyện như thế này trong trứng của huyền thủy long mãng tại sao lại có ẩn chứa thiên lôi âm thanh diệp lão không giấu được sự ngạc nhiên huyền thủy long mãng Lục Thanh kêu lên một tiếng. Đại danh của con linh thú đó có được miêu tả trong Tử Hà Linh Thú Phổ. Huyền Thủy Long Mãng là tứ giai linh thú giống như tứ giai Lôi Mãng, ngũ giai Địa Hỏa Xà Long, lục giai Kim Cương Mãng, thất giai Thủy Tinh Độc Giác Mãng. Tất cả đều là dị chủng của giao long. Chúng có được huyết mạch của giao long cửu giai và thánh thú Chân Long thập giai trong truyền thuyết. Trong số linh thú cùng cấp độ chúng đều là những con vật đứng đầu. Huyền Thủy Long Mãng hấp thu hệ thủy, có thể phát động linh chú hệ thủy rất mạnh. Linh chú là thứ, mà do linh thú sau khi đạt tới tứ gia hiểu được cách thức vận dụng linh khí, trong trời đất. Linh chú rất mạnh có được uy lực rộng lớn, không hề kém kiếm pháp tinh thâm. Đồng thời, do huyền thủy long mãng, có hai sừng nên giống như chân long vì vậy cũng còn có tên là ngụy long. Nó là một trong những loài linh thú được vô số tông môn thích có để hộ núi. Nhưng trong quả trứng này tại sao lại có khí thiên lôi mạnh đến vậy? Lục Thanh cảm nhận một chút có thể thấy khí thiên lôi. Đó mạnh hơn xa khi hắn sử dụng phong lôi dẫn mà tiếp đón thiên lôi. Vậy mà trong làn khí thiên lôi đó, con mãng nhỏ vẫn còn có thể sống. Trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ muốn cứu con mãng nhỏ. Ngay lập tức, người giọt nguyên khí dịch khỏi động tiến vào huyệt lao cung, nơi lòng bàn tay rồi theo ý niệm của lục thanh mà rót vào trong quả trứng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 226, Long mãng xuất thế. Nguyên khí dịch tinh thuần vừa rót vào quả trứng. Lục Thanh liền nghe thấy tiếng chậc lưỡi như tiếng trẻ con đòi ăn, cho dù là ở sâu trong lòng sông vẫn nghe rất rõ ràng. Lát sau liền có một tầng khí thiên lôi tinh thuần tràn ra. Lục Thanh thử chạm vào tầng khí thiên lôi liền cảm thấy tê dại, hắn lại càng thêm tò mò với linh thú bên trong quả trứng. Trong giây lát đã có hơn 10 giọt nguyên khí dịch bị con vật nhỏ trong quả trứng hấp thu hết. Bên trong quả trứng chợt chuyển ra ý niệm còn chưa thỏa mãn. Chút ý niệm này có vẻ mạnh hơn lúc trước khá nhiều. Hiển nhiên là việc hấp thu nguyên khí dịch đã có hiệu quả. Tiểu tử, ký kết khế ước linh thú cùng nó đi. Thanh âm của Diệp Lão bỗng vang lên trong đầu Lục Thanh. Hiển nhiên lúc trước Lão còn đang trầm mặc cân nhắc kỹ lưỡng ký kết khế ước linh thú. Lục Thanh ngạc nhiên nói, đối với linh thú, Lục Thanh chưa hề có ý định. Tuy rằng mấy năm qua hắn cũng gặp khá nhiều linh thú, cũng hiểu được sự mạnh mẽ của chúng. Kể cả bốn năm trước hắn gặp lùi mãng độ kiếp, hay là Huyền Thủy mãng ở bờ sông Lệ Thủy đều khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. Nhưng bảo hắn đi ký kết khế ước với linh thú. Hắn vẫn còn chưa có ý định đó. Cả đời kiếm giả chỉ có thể ký kết khế ước với một linh thú mà thôi. Vì vậy phải chọn linh thú càng mạnh mẽ càng tốt. Tuy rằng quả trứng linh thú này là trứng của tứ giai linh thú huyền thủy long mãng. Nhưng xem hình dáng thì dù có ấp trứng nở ra, thì con linh thú này cũng không trợ giúp cho hắn được bao nhiêu. Tuy rằng không biết tại sao quả trứng này lại có khí thiên lôi tinh thuần như vậy. Nhưng con linh thú nhỏ này phải chống đỡ khí thiên lôi nhiều năm như vậy, sợ là đã ở tình trạng đèn cạn dầu. Cho dù thuận lợi ấp nở ra, nhưng nó có thể sống được hay không cũng là vấn đề, càng không cần nói đến những thứ khác. Thế nào? Tiểu tử ngươi không tin ta sao? Diệp lão bất mãn hừ một tiếng, lại nói tiếp, con huyền thủy long mãng này đã biến dị. Được khí thiên lôi rèn luyện, cho dù loài rồng chân chính cũng phải mơ ước, nhưng đương nhiên, trước tiên phải cứu sống nó mới được. Tuy rằng lúc mới đầu nó sẽ rất yếu ớt, nhưng sau này phát triển như thế nào đến ta cũng không thể đoán được. Lời nói của Diệp Lão đầy vẻ cương quyết, Lục Thanh vẫn còn chút hoài nghi, nhưng nghe Diệp Lão nói như vậy hắn cũng phải làm theo. Lục Thanh thả ra một tia thần thức, chui vào bên trong quả trứng. May mắn hắn tu luyện phong lôi kiếm khí, đã trải qua phong lôi kiếp, ngay cả thần thức cũng được khí phong lôi, ảnh hưởng nên có thể chịu được khí thiên lôi công kích. Mặc dù vẫn bị đau đớn một chút, nhưng Lục Thanh vẫn kiên trì phóng thần thức vào trong quả trứng. Nếu đổi lại là người khác, sợ là đã bị khí thiên lôi gây thương tổn đến thần thức. Bên trong quả trứng là một mảnh hỗn độn, tràn ngập đầy khí thiên lôi nồng đậm. Thần thức của lục thanh vừa tiến vào liền cảm thấy một thứ ý niệm vui mừng truyền đến. Đây là, lúc này ở trong đầu lục thanh hiện lên hình ảnh một con huyền thủy long mãng, nhỏ to bằng cánh tay trẻ con. Nhưng con huyền thủy long mãng, này lại có màu xanh tím khác hẳn với miêu tả trong điển lục của tông môn là, có màu xanh lam. Trên lân phiến của nó còn có hoa văn, bên trên hiện lên vầng sáng màu tím nhàn nhạt. Trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ thuần một màu tím. Còn có khí thiên lôi nhẹ nhẹ quấn quanh, đôi mắt nhỏ lóe ra quang mang màu lam nhạt, hai sợi dâu dài từ chiếc miệng nhỏ kéo dài đến tận đuôi. Thân hình nó trừ bỏ không có bốn cái long chảo, còn nhìn hình dáng giống hệt như một con rồng nhỏ thực sự. Giống như cảm nhận được lục thanh đang nhìn mình, con long mãng nhỏ phát ra ý niệm vui mừng. Trên khóe miệng điểm một nụ cười, lục thanh không ngờ con long mãng này lại thân cận với hắn như vậy. Hơn nữa vừa rồi hắn dùng thần thức xem xét, cũng thấy con long mãng nhỏ này không hề tầm thường tuy rằng khí thức trên người nó rất yếu ớt nhưng từ trên người nó lại tỏa ra một luồng khí thế nhàn nhạt khiến lục thanh rất kinh ngạc không do dự lục thanh liền chuyển ý niệm muốn ký kết khế ước linh thú vào trong quả trứng mà cái gọi là ký kết khế ước linh thú thật ra chính là sử dụng thần thức để tiếp dẫn ở trong linh hồn của linh thú đặt một chút mầm mống ý niệm mà sau khi mầm mống ý niệm được tạo thành linh thú sẽ dần trở lên thân cận với người ký kết sau đó cả cuộc đời của linh thú chỉ thừa nhận duy nhất một người ký kết khế ước với nó Đến chết cũng không rời Mà khế ước này cũng được chia làm hai loại là chủ tớ khế ước cùng bình đẳng khế ước Chủ tớ khế ước có tên đúng như ý nghĩa Chính là khi ký kết khế ước thì kiếm giả sẽ trở thành chủ nhân Linh thú không thể làm trái lệnh của chủ nhân Nếu không chỉ cần chủ nhân có suy nghĩ Mà mùng ý niệm trong linh hồn linh thú sẽ phát triển Chỉ trong thời gian ngắn hấp thu toàn bộ linh hồn của chúng Nhưng tình huống như vậy rất ít khi xảy ra Mà bình đẳng khế ước lại khác hẳn Khi khế ước được ký kết thì linh thú và kiếm giả sẽ có địa vị ngang hàng, hai bên sẽ duy trì quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Cái mà Lục Thanh ký kết chính là bình đẳng khế ước. Có lẽ nếu là người khác, đối với tứ gia linh thú hiếm thấy sẽ ký kết chủ tớ khế ước. Nhưng Lục Thanh từ nhỏ đã đọc sách của Thánh Hiền thời xưa, thấm nhuần đạo lý trong đó. Tuy chủ tớ khế ước khiến hắn có thể dễ dàng điều khiển linh thú, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ làm trái với đạo lý của bản thân hắn, Lục Thanh thả không cần còn hơn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ trong quả trứng long mãng truyền ra ý niệm vui sướng, thậm chí Lục Thanh còn nghe được tiếng nức nở như trẻ con khóc. Không hề chần chờ, thần thức của Lục Thanh nhanh chóng phóng ra, dựa theo phương pháp ký kết trong điển lục của tông môn mà hình thành mầm mống ý niệm. Mầm mống ý niệm vừa được hình thành liền phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt, nhanh chóng truyền tới linh hồn của con long mãng nhỏ. Con long mãng tùy ý để cho Lục Thanh đặt mầm mống ý niệm lên linh hồn của nó, trong đôi con ngươi màu lam nhạt ánh lên vẻ vui mừng. Một lát sau, Từ trên vỏ trứng trợt tản ra từng luồng sáng màu bạc. Không trần trờ, lục thanh đem một nghìn giọt nguyên khí dịch trong cơ thể rót vào trong quả trứng. Bằng mắt thường có thể thấy được những vết dạn nứt của quả trứng đang khép lại rất nhanh. Chỉ sau thời gian tản một nén hương, một quả trứng lớn bóng loáng không chút tì vết xuất hiện. Lúc này, màu sắc của quả trứng cũng đã biến đổi. Nguyên bản lúc đầu có hoa văn màu lam nhạt thì bây giờ đã biến thành màu tím, thỉnh thoảng lại tản ra khí thiên lôi nhẹ nhẹ. Sau khi được Lục Thanh rót một nghìn giọt nguyên khí dịch, khí tức của Long Mãng ở trong quả trứng liền trở lên mạnh mẽ hơn nhiều. Long Mãng bên trong quả trứng phát ra tiếng reo vui sướng. Đối với nó đã bị khí thiên lôi không ngừng công kích hơn 10 năm, còn có cái gì hấp dẫn hơn nguyên khí trời đất tinh thuần. Trải qua hơn nửa canh giờ, quả trứng bỗng phát ra những tiếng răng rắc. Lục Thanh đột nhiên cảm thấy thức hải của hắn nối tiếp với một khoảng thức hải nhỏ bé. Tuy rằng nó rất nhỏ so với Lục Thanh, nhưng lại không hề kém hơn kiếm giả có cảnh giới kiếm khách đó chính là thức hải của con long mãng nhỏ bên trong quả trứng. mà sau khi cảm nhận được ý niệm của long mãng, lục thanh liền tăng thêm nguyên khí dịch rót vào trong quả trứng. chậm rãi, trên bề mặt quả trứng từng vết dạng nứt hiện lên, nhanh chóng lan ra toàn quả trứng. cuối cùng từ trong những vết dạng từng luồng sáng màu tím phóng ra, khí thiên lôi tinh thuần đột nhiên khuếch tán. những con linh thú sống ở dưới đáy sông bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều khí thiên lôi đang khuếch tán ra, đều phát lên tiếng giống sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài xa. Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi chung quanh đó mười dặm không hề có bóng dáng con linh thú nào nữa. Trong lòng vừa động, lục thanh liền đem một ít khí thiên lôi đang tản ra hút vào trong đan điền. Đồng thời trong đan điền của hắn, phong lôi kiếm chủng đột nhiên trở lên run rẩy. Lục thanh liền lấy ra một khối đá hệ phong, hút khí tốn phong tinh thuần ở bên trong ra để cân bằng khí phong lôi, ở trong kiếm chủng. Sau khi một tia khí thiên lôi đầu tiên vừa tiến vào trong kiếm chủng, Ở phía bên trên kiếm chủng, Tiên Thiên Phong Lôi Châu bỗng phát ra tiếng ong ong. Rất nhanh từ trên Phong Lôi Châu bắn ra một đạo Tiên Thiên Phong Lôi khí, không hề bị cơ thể của Lục Thanh cản trở, đạo Tiên Thiên Phong Lôi khí bắn thẳng vào quả trứng với tốc độ rất nhanh. Bỗng nghe tiếng Diệp lão than, con vật nhỏ này tự nhiên lại được Tiên Thiên Phong Lôi Châu ưu ái, dĩ nhiên lại được cho một đạo Tiên Thiên Phong Lôi khí, nhưng về sau nó phải chịu không ít đau khổ rồi. Tiếng nói của Diệp lão vừa dứt, từ trên quả trứng phát ra tiếng vang răng rắc. Lát sau trên quả trứng vỡ ra một lỗ thủng Một con long mãng to bằng cánh tay trẻ con chui ra Long mãng vừa ra khỏi quả trứng Giống như mất hết sức lực té ngã trên mặt đất Ô Một tiếng rên rỉ nức nở giống như trẻ con vang lên Một đôi mắt long lanh còn chưa hoàn toàn mở ra nhìn về phía lục thanh Tuy không nhìn rõ nhưng nó vẫn nhận ra khí tức của lục thanh Nhìn thấy con vật nhỏ bày ra bộ dáng đáng thương Lục thanh không khỏi buồn cười Hắn giơ tay ôm lấy con vật nhỏ rót hai giọt nguyên khí dịch vào trong cơ thể nó. Lục Thanh lại dùng thần thức xem xét thân thể con vật nhỏ một chút. Lục Thanh phát hiện, tình huống của con long mãng này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vốn thân thể của nó bị khí thiên lôi tẩy luyện 10 năm, lực lượng thuộc tính đã thay đổi hoàn toàn, nhưng đó cũng không phải vấn đề. Vấn đề là vừa rồi nó bị phong lôi châu rót vào một đạo tiên thiên phong lôi khí, thân thể vốn yếu ớt lại tiếp tục bị công kích ảnh hưởng tới cả xương cốt. Thần thức của Lục Thanh vừa đảo qua liền rõ ràng ngay tình huống của nó. Trong máu thịt của con long mãng có ẩn chứa rất nhiều khí thiên lôi, lúc này lại bị thêm tiên thiên phong lôi khí gia nhập vào, liền bắt đầu cải tạo lại lực lượng thuộc tính của nó. Vốn thân thể của nó đã phải chịu khổ sở 10 năm, nay phải chịu thêm tiên thiên phong lôi khí cải tạo, khiến nó phải chịu đau đớn rất lớn. Thân hình nhỏ bé của con long mãng vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên đau đớn. Chuyện audio Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP Audio truyện. Chương 227, Phong Đạm Vân Thanh. Sư phụ lục thanh kêu lên một tiếng trầm ngâm một lát diệp lão nói thế này đi nếu tiên thiên phong lôi châu đã muốn cải tạo lại lực lượng thuộc tính của con long mãng thì ngươi cũng nên thuận theo đi bây giờ ngươi sử dụng phong lôi kiếm nguyên kích thích máu thịt toàn thân con vật nhỏ này giúp nó cải tạo lực lượng thuộc tính nhanh hơn tuy rằng sẽ khiến nó đau đớn hơn nhưng thời gian phải chịu đau đớn sẽ ngắn đi hơn nửa ánh mắt trầm xuống lục thanh cúi đầu nhìn con huyền thủy long mãng nhỏ ở trong lòng tuy rằng chỉ mới tiếp xúc Nhưng việc nó có thể kiên trì đấu tranh suốt 10 năm để sống sót, khiến hắn cảm thấy rất yêu thích. Lúc này nhìn nó phải chịu thống khổ như vậy, lục thanh cảm thấy không nỡ. Đặc biệt là hắn đã ký kết khế ước linh thú với nó, thần thức của hai bên tương liên, đã có thể cảm nhận được ý nghĩ trong lòng của đối phương. Lúc này tình huống rất khẩn cấp, chỉ một chút chậm trễ sẽ rất nguy hiểm. Tứ gia linh thú đã mở ra linh trí, trí óc không hề thua kém con người, lại còn được truyền thừa trí nhớ. Nên lục thanh liền thông qua liên hệ của khế ước đem biện pháp. Của Diệp Lão truyền vào trong thần thức của con vật nhỏ Ô, 10 năm qua Mỗi ngày con long mãng Nhỏ này đều phải chống lại khí thiên lôi Cho nên ý chí của nó rất cứng cỏi Có thể chịu đựng đau đớn như vậy hơn 10 năm Ý chí của nó không phải người bình thường Có thể so sánh được Sau khi hiểu được ý tứ mà Lục Thanh truyền đến Nó lập tức miễn cưỡng rên lên một tiếng Thông qua liên hệ của khế ước Truyền tới Lục Thanh sự đồng ý Từ trên tay Lục Thanh Phong lôi kiếm nguyên dần bao vây quanh người con vật nhỏ Mỗi một đạo phong lôi kiếm nguyên đều được thần thức của Lục Thanh tỉ mỉ khống chế, chui vào trong máu thịt của con long mãng. Không lâu sau, một cái kén bằng ánh sáng xanh tím được hình thành. Ở bên trong kén, từng tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên. Tiếng kêu tuy có vẻ yếu ớt, nhưng không hề dừng lại. Vì tâm ý tương thông nên Lục Thanh biết được, đây là do con long mãng muốn hắn biết rõ an nguy của nó mà kêu lên. Điều này đã tỏ rõ sự kiên cường 10 năm qua của nó. Tuy rằng chỉ mới trải qua thời gian nửa canh giờ ngắn ngủn mà Lục Thanh lại cảm thấy như đã trôi qua một ngày trong cái kén xanh tím tiếng kêu của long mãng vẫn không ngừng lại cho dù tiếng kêu đã rất nhỏ khó mà nghe thấy được hiển nhiên con vật nhỏ vẫn muốn truyền ý niệm nó vẫn bình an cho lục thanh bất chi bất giác trong lòng lục thanh đã thực sự chấp nhận con long mãng nhỏ nếu lúc ban đầu việc hắn ký kết khế ước linh thú với nó là do diệp lão muốn hắn làm thì bây giờ hắn đã thực lòng muốn làm bạn đồng hành với con vật nhỏ này một lúc lâu sau cái kén sáng màu xanh tím dần tán đi thân hình con long mãng nhỏ lại hiện ra trước mắt lục thanh thân hình nó so với trước kia lại nhỏ đi một phần hình dáng so với lúc trước khác hơn nhiều hiện giờ toàn thân con long mãng nhỏ này có màu xanh tím trên thân từng chiếc vẩy có hoa văn kỳ lạ tản ra ánh sáng màu xanh tím nhàn nhạt, nhạt hai chiếc sừng trên đầu cũng biến thành màu xanh tím có khí phong lôi lượn lờ xung quanh đôi mắt chuyển thành màu đen nhánh có một chút gì đó uy nghiêm ngửa đầu nhìn về lục thanh kêu nhẹ một tiếng con long mãng nhỏ rốt cuộc không chịu nổi sự mệt mỏi Nhắm mắt lại ngủ say. Lục Thanh nhìn nhìn con vật nhỏ đang ngủ say. Hai chiếc dâu ở gần miệng nó vẫn phập phồng, hình như vẫn có cảnh giác với xung quanh. Thấy vậy, Lục Thanh có thể tưởng tượng, 10 năm qua con vật nhỏ này đã phải sống khổ sở như thế nào. Lục Thanh rút luyện tâm kiếm ở sau lưng, nhẹ nhạn chạm vào trên người con vật nhỏ. Nhất thời, một luồng sáng xanh tím hiện lên, thân hình của con long mãng bỗng biến mất không thấy. Mà ở trên thân luyện tâm kiếm, bỗng xuất hiện hoa văn nhìn giống hệt con long mãng trông uy vũ vô cùng đó chính là chỗ tốt của việc ký kết khế ước linh thú kiếm giả có thể phong ấn linh thú vào trong thần kiếm tuy nhiên điều đó phải có lực lượng thuộc tính giống nhau mới làm được mà chỉ có thần kiếm từ cấp thanh phàm trở lên đã sinh ra linh tính mới có thể làm như thế nếu không cho dù là thanh kiếm cửu phẩm cũng không chịu nổi sức mạch của linh thú mà vỡ vụn mà khi linh thú tiến nhập vào thần kiếm thì rất có lợi với việc cô động thức hải của chúng bình thường linh thú hấp thu lực lượng thuộc tính trong trời đất Cũng có thể rèn luyện thần kiếm. Có thể nói là hai bên đều hỗ trợ lẫn nhau. Con vật nhỏ này tuy rằng nở ra một cách thuận lợi, nhưng toàn thân thân nó đều bị rất nhiều vết thương. Không nói đến việc tăng lên lực lượng, mà đến việc khôi phục lại tiềm lực sợ rằng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Mà để có thể trưởng thành, đạt tới tứ giai linh thú thì không biết phải mất bao lâu thời gian mới đạt được. Trồi lên mặt sông, lục thanh yên lặng đứng ở bờ sông thật lâu. Sau khi nhìn thấy sự kiên trì của con long mãng, Lục Thanh đối với việc theo đuổi kiếm đạo mờ mịt cũng có sự kiên định gấp bội. Đến thú cũng còn như vậy, còn con người thì sao? Phóng người bay lên, Lục Thanh hướng thẳng về phía đông bay đi. Sau khi bay được hơn 10 dặm, Lục Thanh hạ xuống đất nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục phi hành. Sau nửa ngày, đã đi đến một khe dài hơn 100 trượng. Ở bên dưới khe là một con sông nước xanh biếc. Từng đàn hải âu bay lượn, bên dưới mặt nước trong xanh rất nhiều loài cá tụ tập thành đàn tung tăng bơi lội. Trên không trung từng đám sương trắng lượn lở trông như là thế giới của thần tiên. Ở vách núi hai bên, mấy con sơn dương tự do bay nhảy, lẳng lặng gặm cỏ non mọc trên vách núi. Nhìn chúng rất thản nhiên, không hề để ý đến độ sâu trăm trượng của khe núi, như đang đi trên thảo nguyên. Mấy con sơn dương này cũng không phải linh thú. Nếu bị ngã xuống thì chắc chắn phải chết. Lúc này bọn chúng có động tác như vậy, nếu không có sự tự tin, thì là do ngây thơ không biết đến sống chết. dã thú không mở ra linh trí còn tự do tự tại hơn chúng ta nhiều. Bỗng nhiên Diệp Lão mở miệng, cảm thán nói, Vô tri cũng có cái hay của Vô tri như Lão Phu, tự phụ là không gì không biết, tung hoành khắp thiên hạ. Kết quả cuối cùng đã có được cái gì? Hổ thẹn, thật hổ thẹn a Nghe được lời Diệp Lão nói, Lục Thanh có chút râm chiêu, không hề mở miệng nói gì. Nơi này là một cái khe núi ở đầu nguồn sông Lệ Thủy, gọi là Bạch Linh Hạp, bởi vì từng có một vị đại sư chú kiếm, vô danh ở đây chú tạo một thanh thần kiếm các Bạch Linh. Nhưng lại không có điển tịch gì ghi chép về việc này Mà lâu ngày Việc đó cũng trở thành truyền thuyết Nên mọi người vẫn cứ gọi đây là Bạch Linh Hạp Một nơi như thế này mà bị bọn cường đạo chiếm Thật đáng giận Lục Thanh lẩm bẩm nói Hiện giờ hắn tới đây chính là để tra xét tụ ác trang Việc hắn bị đánh lén ở kiếm khí hạp Có 8-9 phần là do tụ ác trang làm Nhưng khi Tông Môn phái ra Ba kiếm chủ đi điều tra lại phát hiện nơi này Không có bóng người Hiển nhiên bọn chúng đã chuyển đi Điều đó chứng tỏ việc tập kích hắn chắc chắn là do tụ ác trang làm. Nhưng Lục Thanh vẫn nghi hoặc tụ ác trang làm sao lại có được kiếm giả có tu vi cao như vậy. Thậm chí ít nhất bọn họ cũng có hai gã kiếm chủ. Lúc này Lục Thanh tới bờ sông Lệ Thủy, không nhịn được mà đến dò xét một phen. Che giấu lại kiếm nguyên dao động trên người, Lục Thanh bay vào trong cái. Rất nhanh một tòa sơn trang rộng hơn 10 mẫu hiện ra trước mắt Lục Thanh. Toàn bộ tụ ác sơn trang này trông cũng rất lịch sự tao nhã. Cả sơn trang có 5 ngôi lầu đặc biệt có một tòa lầu cao có đến 10 tầng, xung quanh bày rất nhiều tượng gỗ điêu khắc, bồn hoa, chậu cây cảnh, nhưng thật ra mỗi vật bày ra đều hàm xúc một chút quy tắc phong thủy, không phải người biết thưởng thức thì không thể nhìn ra. Không cảm nhận được có sinh vật sống nào ở trong sơn trang, lục thanh liền từ trên không trung hạ xuống một chỗ sân viện. Hắn quan sát một lúc xung quanh, chỉ thấy một vài vật dụng không có tác dụng gì. Xem ra người chỉ huy ở đây cũng là người có tâm tư kín đáo. Không phát hiện gì thêm, Lục Thanh cũng chẳng còn cách nào khác đành rời đi. Sau khi Lục Thanh bỏ đi nửa cảnh giờ, từ trên mặt sông trước sơn trang hiện lên một bóng đen khổng lồ. Từ trên bóng đen, một đôi mắt lóe lên hai luồng sáng màu lam. Sau đó bóng đen liền trầm xuống mặt nước, trong chốc lát như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Lục Thanh về tới phủ đệ của gia tộc, mọi việc coi như đã tạm ổn. Mà trải qua nguy cơ vừa rồi, Lục Thanh cảm thấy lực lượng của gia tộc mình còn rất yếu. Hắn rất trông đợi đám người thúc Nguyên đang tiến vào kiếm trì tu luyện. Chỉ khi bọn họ có thể đi ra khỏi kiếm trì, thì gia tộc họ Lục mới có thể thực sự có được lực lượng so sánh được với năm gia tộc lớn nhất, mà trấn Triều Dương cũng cấp tốc được xây dựng lại. Hầu như tất cả mọi người dân trong trấn đều yêu cầu giữ lại cái khe dài gần trăm trượng, mà lúc trước Lục Thanh thi triển từ tiêu phong lôi dẫn tạo thành. Mọi người chỉ tu sửa lại mặt đất ở xung quanh đó một chút mà thôi. Hiện giờ, người dân trong trấn Triều Dương đều rất sùng kính đối với Lục Thanh. Thỉnh thoảng, còn có vài cô gái khi nhìn thấy hắn đi tuần tra đều phát ra ánh mắt nóng cháy. Không cần nhìn, Lục Thanh cũng cảm nhận được những ánh mắt đó, khiến hắn có chút ăn không tiêu. Thế nên Lục Thanh chỉ đi tuần tra mấy lần liền giao hẳn công việc đó cho dịch lão. Đối với những việc xây dựng linh tinh, Lục Thanh đều không hiểu biết gì. Nhưng thành tựu trên kiếm đạo của hắn đã khiến cho rất nhiều kiếm giả phải mơ ước. Thời gian trôi qua rất mau, nháy mắt đã qua 6 tháng. Trong 6 tháng này, ngoại trừ lúc tu luyện. Lục Thanh lại chỉ điểm cho Hoàng Linh Nhi và cả Nhan Như Ngọc. Mà sau khi trải qua kiếp nạn lần trước, Nhan Như Ngọc đối với sức mạnh cũng có khát vọng rất lớn. Nhan Như Ngọc có liên hệ với kiếm thi, lại được Lục Thanh chỉ điểm nên tiến bộ rất nhanh. Chỉ ngắn ngủn thời gian 6 tháng đã đột phá Tu Vi đạt tới cảnh giới kiếm khách, Đại Thiên Vị. Sau đó, lại được Lục Thanh rót vào 10 giọt nguyên khí dịch, đã đạt tới kiếm khách Đỉnh Phong. Đồng thời, Nhan Như Ngọc cũng lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm Pháp cử khinh nhược trọng chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương hai trăm hai mươi tám phong vân tụ tập sáu tháng trôi qua nơi phủ đệ của gia tộc họ lục trong một căn phòng lục thanh ngồi xếp bằng ở trên giường trên người hắn có một tầng những tia khí vô hình không ngừng lưu động quanh người từng khoảng chân không nhỏ bị những tia khí đánh lên mà mở ra lúc này nhìn lục thanh cả người hắn giống như hóa thành một thanh cự kiếm to lớn tản ra những tia khí sắc bén không biết trải qua bao lâu lục thanh đang ngồi trên giường bỗng há miệng phun ra một tia khí sắc bén khiến cho cột gỗ ở trước mặt bị đục ra một lỗ thủng lớn bằng miệng bát hai mắt lục thanh mở ra đôi con người trong suốt ánh mắt hắn so với lúc trước càng thêm nội liễm lúc này nhìn lục thanh chỉ có cảm giác như một người bình thường cả người hắn không hề nhận thấy một chút kiếm nguyên dao động cũng không hề có khí thế tản ra của kiếm giả nhưng người nhìn đến hắn lại tự nhiên bị hấp dẫn bởi khí chất vô hình khả năng thu liễm lại kiếm nguyên dao động chính là liễm tức thuật ở trong phong lôi quyết Chỉ cần không sử dụng kiếm nguyên thì ngay cả đại sư, cảnh giới kiếm hồn ở gần cũng khó phát hiện ra. Rốt cục cũng củng cố xong, thời gian lúc này cũng không còn nhiều lắm. Nhìn những đám mây trôi phía chân trời ngoài cửa sổ, Lục Thanh lẩm bẩm nói, trong thời gian 6 tháng này, đầu tiên Lục Thanh sử dụng Tử Hoàng kiếm thân kinh quán trúng nguyên khí, dịch đột phá tu vi đến cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong. Vốn Lục Thanh muốn đột phá thẳng tới đại thiên vị, nhưng lúc đột phá hắn cảm thấy tâm cảnh có sự dao động liền ngừng lại. Hắn biết nếu đột phá đến Đại Thiên vị cũng được nhưng sẽ rất miễn cưỡng, đến lúc đó lại phải mất thời gian củng cố rất dài. Vì thế mà tạm thời hắn chỉ đột phá đến cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong. Mà sau hai tháng củng cố, Lục Thanh lại quyết định tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh để đột phá đạt tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của Tử Hoàng kiếm thân kinh, thành tựu thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm. Đây là một mốc lớn khi tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh. Bởi vì ở tầng thứ năm này, kiếm giả sẽ tiến hành rèn luyện đến nội tạng phải rèn luyện nội tạng đạt đến trình độ giống như da thịt bên ngoài. Quá trình này, sự đau đớn mà người tu luyện phải chịu rất lớn. Mà Diệp lão lúc sáng tạo Tử Hoàng kiếm thân kinh, hiển nhiên đã lo lắng đến vấn đề này. Nội tạng rất yếu ớt và khó rèn luyện nên bốn tầng công pháp lúc đầu chính là không ngừng tẩy luyện cùng cường hóa thân thể. Mà để đạt tới thanh phàm kiếm thể thì điều kiện đầu tiên là trong ngoài hợp nhất, đạt tới một thân thể hoàn mỹ. Cho nên rèn luyện nội tạng phải được tiến hành ở tầng thứ 5. Kể cả là chính Diệp lão Khi đột phá tầng thứ năm cũng phải chịu sự đau đớn không thể tưởng được. Ở tầng thứ năm rèn luyện nội tạng, sự đau đớn cho dù là 4 tầng đầu cộng lại cũng không bằng. Cho nên trước khi đột phá Lục Thanh phải chuẩn bị rất kỹ càng. Chỉ cần có chút bất cẩn hoặc bị sự đau đớn làm tâm thần hỗn loạn, thì sẽ trở thành phế nhân. Cho đến bây giờ, Lục Thanh nghĩ lại cũng không khỏi sợ hãi. Đau đớn như vậy, thật sự khó mà tưởng tượng. Giống như là bị nghìn vạn đạo kiếm khí ở trong cơ thể không ngừng đánh loạn lên. Lúc này, lục thanh dùng thần thức tra xét lại nội phủ. Trong tạng phủ của hắn, có vô số những tia khí không ngừng lưu chuyển. Cả phủ tạng của hắn chuyển thành màu xanh tím trong suốt. Nhìn trông giống như màu sắc kiếm cốt của hắn. Đến lúc này, cho dù gặp phải kiếm khí quỷ dị nào, lục thanh cũng có thể thản nhiên dựa vào thân thể mà ngăn cản. Chỉ cần sức mạnh không đủ để phá vỡ thanh kiếm cửu phẩm, thì không thể tổn thương đến thân thể của hắn. Hiện giờ thân thể của hắn đã đạt tới mức trong ngoài như một. Toàn thân giống như một thanh kiếm cửu phẩm. Cho dù là âm sát kiếm khí của liên tề có lực chấn động quỷ dị, cũng không thể làm dung chuyển đến nội tạng của lục thanh. Về phần những loại kiếm khí có thuộc tính quỷ dị, làm sao có thứ độc khí nào có thể chống lại được sự luyện hóa của lôi khí trí dương? Hiện giờ, lục thanh đã có thể coi như thực sự không có chỗ hở. Thần thức lại phóng tới giữa đan điền. Giữa vùng hư không trong đó, một thanh tiểu kiếm dài bốn tắc lẳng lặng trôi nổi phong lôi kiếm khí tinh thuần không ngừng được tiểu kiếm phun ra nuốt vào đây là phong lôi kiếm trùng bây giờ của lục thanh kiếm trùng dĩ nhiên là có linh tính cảm nhận được thần thức của lục thanh liền phát ra tiếng kiếm ngâm trên thân kiếm trùng từng đợt khí phong lôi tinh thuần bắt đầu tỏa ra kiếm trùng được phong lôi châu rèn luyện đã xảy ra biến hóa kinh người biến hóa này không phải do giai vị đột phá mà áp xúc kiếm nguyên lại mà là thay đổi đến từ bản chất hiện giờ khí tức của phong lôi kiếm trùng đã gần giống với khí tức của tiên thiên phong lôi châu Khí phong lôi tinh thuần mà nó tản ra đã có xu hướng chuyển hóa về tiên thiên. Mà tiên thiên ở đây là thực sự mang ý nghĩa căn nguyên tiên thiên. Không phải cái gọi là luyện tiên thiên khi kiếm giả đột phá đến cảnh giới kiếm khách. Kiếm khách chính là chỉ luyện tiên thiên khí mà đã bị mất đi lúc sinh ra. Đó chỉ là kiếm nguyên khí được tẩy luyện thành kiếm nguyên. Mà hiện giờ phong lôi kiếm chủng lột xác trở về tiên thiên mới chân chính là căn nguyên tiên thiên. Đây chính là lực lượng thuộc tính quay trở về bản chất gốc rễ mà căn cứ theo phong lôi quyết ghi chép lại thì biến hóa của kiếm chủng như vậy chính là sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ đỉnh phong để tiến thêm một bước tới thành cảnh giới giả hồn kiếm chủ mới có thể làm được đến lúc đó kiếm chủ đã lĩnh ngộ đến căn nguyên bản chất của lực lượng thuộc tính do đó mà kiếm chủng chuyển hóa thành tiên thiên kiếm chủng chỉ cần ngộ đạo kiếm hồn liền thuận lợi trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn mà hiện giờ nhờ có tiên thiên phong lôi châu mà lục thanh tiết kiệm không ít thời gian để chuyển hóa kiếm chủng thành tiên thiên Chỉ cần sau này Lục Thanh, đạt tới kiếm chủ đỉnh phong liền sẽ tự động đạt tới giả hồn cảnh kiếm chủ. Đương nhiên hắn cũng phải lĩnh ngộ phong lôi thuộc tính đạt đến cảnh giới kiếm chủ, đỉnh phong mới được. Dù sao Lục Thanh đã hai lần lĩnh ngộ hình ảnh căn nguyên của khí phong lôi, mức độ lĩnh ngộ phong lôi thuộc tính vẫn cao hơn Tu Vi rất nhiều. Tu Vi của hắn tăng lên vẫn không hề gặp phải bình cảnh. Nhưng chuyện tốt như vậy không phải lúc nào cũng có. Lúc đột phá đến cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị, Lục Thanh đã biết sự lĩnh ngộ của hắn còn chưa đủ để hắn đột phá tiếp đến đại thiên vị, sau này hắn còn phải bỏ nhiều thời gian để lĩnh ngộ cảnh giới mới được. Cất bước ra khỏi căn phòng, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hà Tông. Năm ngọn núi chính của Tử Hà Tông đứng sừng sững, trên mỗi đỉnh núi đều tụ tập rất nhiều đám mây trôi nổi. Cho dù đứng ở khoảng cách xa, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được một thứ uy thế mênh mông cùng với ý chí chiến đấu nồng đậm. Ngũ Phong Luận Kiếm, mỗi 10 năm tổ chức một lần. Đó là đại hội luận kiếm long trọng nhất của Tử Hà Tông. Những kiếm giả tham gia đều không được quá 30 tuổi, đều là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của tử Hà Tông. Thứ nhất là để tông môn có thể kiểm tra tu vi của thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Dù sao tương lai của tông môn cũng thuộc về những người đó. Chỉ có nhìn đến tiền đồ của thế hệ trẻ, tông môn mới có thể biết được sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra tử Hà Tông còn phát ra kiếm thiếp, mời các tông môn trong phạm vi ngàn dặm đến quan sát. Đó cũng là một loại phô trương thực lực cùng địa vị của tử Hà Tông. Do đó mà củng cố uy danh của tông môn trong nghìn năm qua. Đó là những lời nói lúc trước của Huyền Thanh, hiện giờ Lục Thanh nghĩ lại liền hiểu ra ý đồ của tử Hà Tông. Hiện giờ tử Hà Tông đã là tông môn mạnh nhất trong số nhưng tông môn cấp thanh phàm. Kể cả về thực lực mà xem thì tử Hà, tông có đến năm vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, lại có một kiếm hoàng. Rõ ràng tử Hà Tông đã đủ điều kiện để tiến giai thành tông môn cấp kim thiên. Sở dĩ chậm trễ không hướng tới kiếm thần điện xin thăng cấp, chỉ sợ cũng vì ngày ngũ phong luận kiếm này lấy đại hội luận kiếm lần này để làm kinh sợ các tông môn một lần nữa xác định địa vị của tông môn tuy rằng cả thập vạn đại sơn rất rộng lớn nhưng trong thời gian trên dưới 5 vạn năm các khu vực đều đã bị các tông môn phân chia hết đợi đến lúc tử hà tông tiến giai thành cấp kim thiên khẳng định phải mở rộng tông vực khi đó sẽ phải đụng chạm đến rất nhiều tông môn cho nên đối với ngũ phong luận kiếm lần này tử hà tông rất coi trọng hiện tại tiến hành uy hiếp nhưng tông môn này khiến cho bọn họ kinh sợ mà sau này không dám làm khó dễ Cho bọn họ được chứng kiến tu vi của thế hệ trẻ tử hà, tông chính là cho bọn họ hiểu thực lực của tông môn không phải dễ trêu chọc, mà thế hệ đệ tử trẻ cũng không thể coi thường. Không ai có thể biết được thành tựu của bọn họ vào 10 năm, thậm chí hơn 10 năm sau sẽ đạt tới trình độ gì. Nếu như ứng xử không tốt, tương lai tông môn của bọn họ có thể gặp họa thậm chí là bị diệt tông. Lục Thanh thầm ngẫm nghĩ trong lòng. Một số điều lúc trước hắn còn chưa rõ hiện giờ đã dần sáng tỏ. Nhưng theo như lời của Huyền Thanh thì hình như lần ngũ phong luận kiến này cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Thanh luôn có dự cảm, lần luận kiếm này sẽ phát sinh một chuyện lớn. Đột nhiên, Lục Thanh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang văng lên. Bẩm báo gia chủ, bốn người chết đã được an táng toàn bộ. Còn ba người bị mất đi tu vi, cũng phân phát ngọc tệ và giàn xếp đến khu dân cư phía bắn chấn. Nhìn Thúc Nguyên đứng trước mặt bẩm báo, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán. Hắn vẫn đánh giá cao 18 người được chọn tiến vào kiếm trì. Đợi cho ngày kiếm chỉ được mở ra thì chỉ có 11 người thành công đi ra. Mặt khác trong 7 người còn lại, thì có bốn người đã chết do miễn cưỡng đột phá tu vi, bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Còn ba người bởi vì thể chất kém cỏi, kinh mạch bị kiếm nguyên phá vỡ, đàn điển bị vỡ nát mà mất hết tu vi. Nhưng 11 người có thể thuận lợi đi ra đã là rất tốt rồi. Dù sao, nhiều năm qua gia tộc họ lục cũng chỉ được xem là một gia tộc tán tu mà thôi. Nhiều thế hệ của gia tộc họ lục chỉ chuyên tâm vào chú kiếm. Đối với việc bồi dưỡng kiếm giả còn không bằng một gia tộc nhỏ. Bởi vì lúc trước tổ tiên của Lục Thanh đã có di huấn, con đường chú kiếm đã đủ làm gốc dễ lập nghiệp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 229, Các Phương tề Tụ. Lúc này là thời điểm đầu mùa hè, khí trời bắt đầu trở lên oi bức. Tiếng côn trùng cùng chim chóc kêu vang, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Ở bên bờ sông Lệ Thủy, có hai chiếc đỏ ngang đang độ lại, bên trên có hơn 10 người đang đứng. Sư phụ, qua bờ sông lệ thủy này là đã tiến vào trong phạm vi khu vực của tử Hà Tông. Một kiếm giả thanh niên mặc võ y màu trắng hướng về một lão nhân mặc áo tím đứng, ở đầu thuyền, cung kính nói. Đã tới tử Hà Tông. Lão nhân mặc áo tím trông như một lão nhân bình thường, nhìn về bờ sông phía bên kia nói, tử Hà Tông tích chữ uy thế thật lớn. Ở xa như vậy mà ta vẫn cảm thấy uy thế xoay quanh trên mấy tòa núi chính. Nghe được lời nói của lão giả, mấy kiếm giả đứng ở con thuyền bên cạnh cũng sửng sốt. Lập tức ánh mắt của bọn họ liền trở lên ngưng trọng. Nếu Lục Thanh ở đây sẽ nhận ra ngay, lão nhân vừa nói chính là tông chủ của Phù Vân Tông Hàn Kiếm Tâm, cùng với đệ tử của hắn, người đứng đầu thanh vân bảng của Phù Vân Tông Ninh Hoàn Chân. Mặt khác còn có Diệp Nguyệt Qua và 11 đệ tử của Phù Vân Tông, trên người bọn họ đều thống nhất mặc võ y màu trắng, thể hiện ít nhất đều đã đạt tới cảnh giới kiếm sư tiểu thiên vị, mà nhìn bộ dáng của bọn họ, tuyệt đối đều chưa vượt quá 30 tuổi. Cùng lúc đó, ở khu vực rừng rậm gần lạc nhật thành có một đội ngũ gồm 13 người nếu lục thanh ở đây có thể nhận ra một gã trong đội ngũ này chính là tần mộc cháu của tông chủ thanh ngọc tông đã bị hắn giáo huấn trong ngày kế vị chức gia chủ của gia tộc họ lục nhìn tần mộc lúc này khác hẳn lúc trước hắn rõ ràng đã bỏ đi tính tình trẻ con trên mặt lộ vẻ kiên định hơn rất nhiều mà lúc này hắn lại mặc một bộ võ y màu trắng hiển nhiên là trong một năm rưỡi này đã có đột phá lớn cầm đầu đội ngũ cũng là một lão nhân mặc áo tím lưng có đeo thanh kiếm màu xanh ngọc nhìn lão nhân này có khuôn mặt hơi hao hao giống tần mộc đó chính là tông chủ của thanh ngọc tông tần vô song trong cùng thời gian đó ở biên giới tử hà tông có rất nhiều đội ngũ của các tông môn hướng về tử hà tông đi đến tử hà tông đã an bài cho người tiếp đón và thu xếp tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi ở năm thành chính mà ở trong phạm vi nghìn dặm tông vực tử hà tông lần lượt có rất nhiều đội ngũ kiếm giả chen chân mà đến ngũ phong luận kiếm của tử hà tông là một sự kiện trọng đại Trong phạm vi nghìn dặm, các kiếm giả đều nghe tin mà đến. Thậm chí khi thời gian cử hành mũ phong luận kiếm còn chưa tới, ở phường thị của các thành chính còn tổ chức bách chiến lôi đài. Kiếm giả của các tông môn đều có thể tham gia luận bàn, trao đổi tài nghệ. Sinh ý của phường thị lập tức được kéo lên. Trên đỉnh núi Tử Hà, lách thiên phong khoanh tay đứng thẳng bên cạnh kiếm kiều, quan sát tất cả khu vực xung quanh phạm vi tông vực. Từng cơn gió thổi qua làm tay áo của bộ võ y màu tím tung bay phần phật. Ngay sau đó, như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn đến bờ sông Lệ Thủy và Lạc Nhật Thành. Trong mắt lão lộ vẻ thâm trầm, lầm bẩm nói, đã muốn bắt đầu rồi sao? Lần này tử Hà Tông ta cũng ở vào tình huống bắt buộc. Lời nói vừa thốt ra, từ trên người Lạc Thiên Phong liền bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ. Không khí xung quanh hắn lập tức bị xé rách hình thành một vùng chân không. Đồng thời ở bốn ngọn núi chính còn lại, bốn vị phong chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía núi tử Hà. Trên mặt biểu hiện lên vẻ lo lắng. Lúc này Trấn Triều Dương rất náo nhiệt. Rất nhiều kiếm giả khi đi qua chỗ lục thanh thi triển tử tiêu phong lôi, dẫn để lại một khe rãnh dài gần 100 trượng đều ngừng lại. Cho dù là kiếm giả bình thường, cũng cảm nhận được khí thế cuồn cuộn của trận chiến còn chưa tiêu tán. Khí thế bá đạo cùng uy nghiêm làm cho bọn họ rung động không thôi. Lại càng không nói đến kiếm giả đã đạt tới tu vi cao, chỉ đi tới gần khe rãnh này, liền cảm nhận một luồng kiếm y bá đạo cùng với lực lượng thuộc tính còn sót lại khiến cho bọn họ vui mừng không thôi bởi vì bọn họ thường thì chỉ thấy những vết tích của những tiền bối kiếm giả di lưu lại đã trải qua thời gian rất lâu muốn lĩnh ngộ được phải có cảnh giới rất cao mới được mà thường là do những tiền bối đại sư cảnh giới kiếm hồn lưu lại kiếm ý cùng lực lượng thuộc tính quá cao thâm bọn họ rất khó mà lĩnh ngộ được mà vết tích lục thanh để lại có kiếm ý và lực lượng thuộc tính rất rõ ràng cơ hồ mỗi người đều có được một chút thu hoạch không thể nghi ngờ là khe rãnh này có tác dụng rất lớn với họ Chiều Dương trấn, phù đệ của gia tộc họ Lục. Thời gian 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này Lục Thanh cũng không tiến hành tu luyện. Hắn chỉ tĩnh tâm dưỡng khí, thỉnh thoảng lại dạy Hoàng Linh Nhi đọc sách thánh hiền, cũng có lúc hắn lại đi dạo ngắm cảnh, làm cho tâm thần hoàn toàn yên tĩnh. Ngày 15 tháng 6 là ngày bắt đầu ngũ phong luận kiếm. Sáng sớm, sau khi Lục Thanh tắm rửa sạch sẽ, lau chùi luyện tâm kiếm cẩn thận, liền một mình ra khỏi phủ đệ. Trên người Lục Thanh mặc bộ võ y màu trắng sau lưng đèo luyện tâm kiếm dài bốn thước chín tấp càng làm thân hình của lục thanh thêm cao lớn uy vũ hắn đi trên đường mà không một ai dám bước lên bắt chuyện bất kỳ ai nhìn đến lục thanh đều có cảm giác hắn sâu không lường được từ trên người hắn phát tán ra khí thế uy nghiêm khiến không ai dám nhìn thẳng vốn vài tên kiếm giả đứng xen khe rãnh có ý tứ muốn bái phỏng lục thanh lúc này nhìn đến lục thanh đều có ý nghĩ như vậy đây chính là khí thế đến từ chuẩn đại sư cảnh giới kiếm chủ muốn bọn họ phải đối diện trực tiếp không ai có gan cả Hiện giờ Lục Thanh đã ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho dù chỉ là một ánh mắt của hắn thì kiếm già bình thường cũng không chịu được. Ra khỏi Trấn Thiêu Dương, Lục Thanh liền phóng người lên, hướng về núi Triều Dương bay đi. Cảm nhận từng cơn gió thổi vào người, mặt đất dưới chân dần lướt qua, chiến ý trong lòng Lục Thanh nổi lên bừng bừng. Ở trong quảng trường trước Triều Dương cung, lúc này đã có hơn 10 người tụ tập, đại bộ phận những đệ tử tham gia luận kiếm đã có mặt đông đủ. Lục Thanh từ trên không trung hạ xuống. Hắn vừa liếc mắt nhìn thì phát hiện mấy người nếp thanh thiên đã tới từ sớm. Nhìn thoáng qua, Lục Thanh phát hiện chỉ trong thời gian một năm, rất nhiều người đều có đột phá không nhỏ. Lục Thanh quay đầu nhìn về chỗ Lăng Tiêu đang đứng, phát hiện khí tức trên người hắn đã khôi phục như ban đầu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Lúc này Lăng Tiêu đã gần đột phá đến cảnh giới kiếm sư trung thiên vị. Hiển nhiên, những lời nói lúc trước của Huyền Thanh đã khiến hắn, trong một năm nay có thu hoạch to lớn. Tâm cảnh đột phá thì tự nhiên cảnh giới tu vi cũng sẽ đột phá gông cùng siêng xích dũng mãnh tinh tiến. Qua tiếp thời gian tàn nửa nén hương, lại có thêm vài tên đệ tử nội tông đi tới. Lục thanh nhìn ra vẻ mặt tất cả đệ tử đều có một sự hưng phấn và mong đợi. Mà gần như mỗi người đều đeo một thanh kiếm mới, đương nhiên cấp độ và phẩm chất cũng cao hơn trước một bậc. Lần này có 40 đệ tử của Triều Dương Cung tham gia ngũ phong luận kiếm. Mặt khác có hơn 10 người đã qua 30 tuổi, nên không có tư cách tham gia luận kiếm Không bao lâu, Huyền Thanh từ trong Triều Dương Đại Điện đi ra. đưa mắt nhìn quanh, Huyền Thanh liền hài lòng gật đầu. Mà khi nhìn tới Lục Thanh, Huyền Thanh có chút ngẩn ra, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Tốt! Ý nghĩa của lần ngũ phong luận kiếm này ta cũng không nói nhiều. Các ngươi có thể đạt được gì thì còn phải xem khả năng của chính các ngươi. Xuất phát! Không hề nói lời dư thừa, Huyền Thanh liền đi tới cửa cung. Về phần những hộ pháp và những đệ tử khác đều lưu lại ở Triều Dương, cung để chấn giữ. Lúc này Tử Hà Tông đã trở thành tiêu điểm, trong tông vực có nhiều kiếm giả của các tông môn khác. Khó tránh khỏi nhiều việc va chạm, lại đề phòng có người thừa cơ gây loạn, cho nên việc tổ chức lực lượng đề phòng không thể bỏ qua được. Bởi số khách mời tham gia xem ngũ phong luận kiếm và số người đến để xem rất nhiều. Mỗi lần tổ chức ngũ phong luận kiếm đều phải có đến mấy nghìn người. Cho nên địa điểm tổ chức ngũ phong luận kiếm, tại một sơn cốc rộng lớn có phạm vi chừng năm dặm. Chỗ sơn cốc này nằm giữa ba ngọn núi là Tử hà Triều Dương và núi Phiêu Miểu. Sơn cốc này cũng được đặt tên Thành Luận Kiếm Cốc. Bên trong cốc được xây dựng một kiếm đài rộng trăm trượng và khoảng 3000 chiếc ghế ngồi quan sát. Sau nửa canh giờ, đoàn người Lục Thanh đã thông qua kiếm kiều từ núi Tử Hà, đi tới bên ngoài Luận Kiếm Cốc. Từ bên ngoài mà nhìn, Luận Kiếm Cốc trông như một lòng chảo to lớn. Đó là vùng bình nguyên tự nhiên được hình thành giữa ba ngọn núi Tử Hà, Triều Dương và Phiêu Miểu. Cả sơn cốc được bao quanh bởi vách đá thô ráp cao gần trăm trượng. Hơn 10 đệ tử nội tông đứng giữ ở cửa ra vào cửa cốc, chỉ những ai có kiếm thiếp hoặc kiếm giả có cảnh giới kiếm sư trở lên mới được ra vào tự nhiên, còn những kiếm giả khác muốn vào xem đều phải nộp một vạn tử ngọc tệ. Đừng cho rằng một vạn tử ngọc tệ quý giá, cho dù nó có thể mua được một thanh kiếm tam phẩm, nhưng vẫn không thể so sánh với việc đi vào trong cốc quan sát cuộc luận kiếm được. Lợi ích từ việc quan sát luận kiếm đối với kiếm giả thì khó mà đo đếm được, cho nên rất nhiều kiếm giả đều đã chuẩn bị đầy đủ để tiến vào. Trong ngày luận kiếm, cơ hồ mỗi kiếm giả đều có thể tìm được người luận bàn, trao đổi kinh nghiệm. Có thể nói, thu hoách trong cuộc luận kiếm có thể sánh với một hai năm lịch lãm. Những bình cảnh mà kiếm giả gặp phải đều có thể đem ra hỏi sẽ được các tiền bối chỉ điểm. Lợi ích của cuộc luận kiếm, tiền tài làm sao có thể so sánh được. Mà tử Hà Tông cũng có cái thu vào khi tổ chức đại hội. Mà nói lại thì các tông môn khác cũng có tổ chức các cuộc luận kiếm như vậy. Chỉ là bọn họ không thể định ra thời gian cố định và quy mô như tử Hà tông Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh thì thực lực và địa vị của tử hà, tông cũng đứng đầu. Cho nên khi tổ chức luận kiếm thì cũng thu tiền vào cửa cao nhất. Cho dù là hai tông Thanh Ngọc và Phù Vân đều là tông môn cấp Thanh phàm, nhưng khi tổ chức luận kiếm thì cùng lắm là thu một nghìn tử ngọc tệ mà thôi. Mà lần luận kiếm này có ý nghĩa đặc biệt với tử hà tông. Cho nên thu tiền vào xem cũng tăng gấp đôi mọi năm, từ năm nghìn lên đến một vạn tử ngọc tệ. Nhưng không hề có kiếm giả nào phàn nàn về tiền thu vào cửa quá nhiều cả. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 230, Đại Thế Ngưng Tụ. Đoàn người của Huyền Thanh vừa đi tới, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của phần lớn kiếm giả đứng ngoài cốc. Đám kiếm giả tự động tránh ra hình thành một đường đi cho đoàn người của Huyền Thanh. Người đi đầu kia chính đại sư cảnh giới kiếm hồn, Phạm Nhi. Ngươi phải nhớ kỹ, thân là kiếm giả thì đều phải có mục tiêu như vậy mới có thể không ngừng tiến tới. Trong đám người, một trung niên có cảnh giới kiếm khách cúi đầu nói với đứa nhỏ bảy tám tuổi bên cạnh hắn vâng tương lai con nhất định sẽ đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn đứa nhỏ được gọi là phàm nhi chăm chú nói đồng thời nó nhìn về phía lục thanh trong đoàn người thật sự là hình ảnh của lục thanh là bắt mắt nhất trong đoàn sau lưng hắn có đeo luyên tâm kiếm to lớn dài đến gần năm thước không muốn người chú ý cũng khó trừ bỏ một ít nhìn đến huyền thanh còn đa số kiếm già đều nhìn về phía lục thanh nghe được lời nói của đứa con trung niên kiếm khách rất cao hứng Hắn lại nhìn đến lục thanh, trên mặt lộ ra thần sắc khâm phục nói, kia là người mà phụ thân muốn con phải nói theo, luyện tâm kiếm lục thanh. Nhìn thanh kiếm sau lưng hắn không, đó chính là thần kiếm cấp thanh phàm đó. Nghe nói ở thanh thủy thành của Phù Vân Tông, có khói xanh xuất ngọc Giao long hiện, làm không ít người kinh hãi. Truyền thuyết là do chính bản thân lục thanh tự mình đúc ra. Nhưng thật giả thế nào không ai biết được. Chú kiếm sư, trên mặt đứa nhỏ lộ ra vẻ kinh ngạc, hóa ra vị đại ca kia lợi hại như thế hắn lại có thể đúc ra thần kiếm cười một tiếng sảng khoái trung niên kiếm khách nói tiếp phàm nhi ngươi biết không hiện giờ lục sư phụ còn là chuẩn đại sư cảnh giới kiếm chủ của tử hà tông chúng ta lúc trước cha dẫn ngươi đi qua trấn triều dương ở trước lối vào trấn có cái khe sâu ngươi còn nhớ rõ không đó chính là do lục sư phụ bổ ra một kiếm mà thành đó nhìn thân hình lục thanh dần đi xa đứa nhỏ há to miệng lập tức gật đầu một cái thật mạnh trong mắt lộ ra sự hâm mộ thật sâu nói vâng Phàm Nhi nhất định sẽ hướng tới lục đại ca, trở thành kiếm chủ được mọi người tôn kính. Tốt, tốt. Liên tiếp khen hai tiếng, tâm tình của trung niên kiếm khách rất vui vẻ. Đi ở phía sau huyền thanh, khoái miệng lục thanh lộ ra nụ cười mỉm. Cho dù ở bên ngoài luận kiếm cốc rất ồn ào, nhưng làm sao có thể làm khó được hắn. Những lời dạy con của trung niên kiếm khách một chữ cũng không thoát khỏi tai của lục thanh. Lúc này lục thanh cũng nhớ lại, lúc trước hắn cũng được cha mình lục vân dạy dỗ như vậy. Chỉ là đối tượng cha hắn chỉ vào chính là tông chủ tử Hà Tông Lạc Thiên Phong, mà thôi. Đến bây giờ Lục Thanh còn nhớ rõ cha hắn từng nói. Thân là kiếm giả, ngươi có biết điều gì là quan trọng nhất không? Không biết. Quan trọng nhất là phải biết không ngừng tiến lến, kiên tâm với kiếm đạo. Không sợ hãi. Không lùi bước. Cha, con sẽ nhớ kỹ. Vậy ngươi có biết tông chủ của tử Hà Tông chúng ta hiện giờ là ai không? Cái này con biết. Đó là đại sư Lạc Thiên Phong có cảnh giới kiếm tông. Vậy ngươi có nghĩ mình sẽ có thành tựu như vậy không? cha, Gia tộc chúng ta không phải chỉ chuyên tâm chú kiếm sao? Ngươi nói đúng. Nhưng nếu đã tiếp xúc với kiếm đạo thì phải toàn tâm toàn ý tôn trọng, giống như người của gia tộc họ lục chúng ta tôn trọng chú kiếm vậy, mà đều phải hướng tới những cảnh giới cao mà theo đuổi. Cho nên, ngươi hay lấy tông chủ lạc thiên phong làm mục tiêu. Đó chính là một loại thái độ tôn trọng với kiếm đạo. Hiện giờ lục thanh nhớ lại, những lời nói đó vẫn như còn vang vọng bên tai mỗi một câu mà lục vân nói đều như khắc sâu vào tâm trí hắn chỉ là ngày thường hắn cũng không có thời gian nhớ lại mà thôi không có chút ngăn trở những đệ tử nội tông giữ cửa đều cúi người hành lễ với huyền thanh để cho đoàn người tiến vào vừa vào đến trong cốc liền nghe tiếng ồn ào của rất nhiều người bàn luận đập vào mắt đoàn người lục thanh đầu tiên chính là kiếm đài rộng gần trăm trượng cao hơn ba trượng cả kiếm đài đều do hắc thiết trăm lần luyện mà tạo thành thậm chí lục thanh còn nhìn ra kiếm đài còn được pha trộm một ít tài liệu quý hiếm Trên bề mặt bóng loáng, lộ ra khí tức tăng thương, kiếm đài này phải trải qua đến hơn nghìn năm. Mỗi lần tổ chức luận kiếm đều phải chịu nhiều loại kiếm khí đánh vào. Khi bị kiếm khí đánh vào thì cũng như là một lần đúc lại vậy. Hiện giờ độ cứng rắn của kiếm đài này, sợ là đã vượt gấp mấy lần tài liệu chú tạo lên. Lục Thanh phòng chừng độ cứng rắn kiếm đài phải tương đương với thanh kiếm ngũ phẩm. Ở xung quanh kiếm đài ước chừng có khoảng 3000 chiếc ghế đá, để làm chỗ ngồi xem luận kiếm, mà chỗ ngồi cũng được chia làm nhiều nhóm chỗ ngồi của đệ tử tử hà tông là nhiều nhất có khoảng một nghìn ghế mà chân chính khiến lục thanh chú ý chính là ở vách đá cuối cốc trên vách đá lại tràn ngập đầy khí phong lôi khí phong lôi trên vách đá này so với tấm đá ở tử trúc viện còn tinh thuần hơn tuy rằng đều là khí phong lôi nhưng trình độ tinh thuần thì cách biệt một trời một vực đợi cho lục thanh đi đến gần thì thấy trên vách đá có khắc một bài thơ đầy khí khái hàng chữ uy vũ như khảm vào tâm thần mọi người tuyết ảnh cuồng phong mặt trời trói trang tồi bắc phong khiếu sơn đến thủy vũ vật vưu liễu hàng ngày ở sáng nay hàn ngày băng phong sơn ngoại sử thụ áp linh vũ hoa thơm cỏ lạ thật một ngày lãm 10 ngày tỉnh trăm năm kiếm khí ít ngày ngộ tổng phải yếu lão những từ ngữ như vậy lại khắc trên vách đá thật sự khiến lục thanh kinh ngạc từ trong bài thơ lục thanh nhìn thấy một loại ý cảnh sâu xa trời đất mênh mông mà đầy hoang mang ưu thương còn có một ít tâm trạng khó hiểu khiến trong lòng lục thanh chấn động phong lôi kiếm ý cất chứa trong cơ thể lục thanh khẽ run lên Lục Thanh thẩm nghĩ, đây là kiếm hoàng lục thiên thư Tuy rằng khí phong lôi ở đây tinh thuần hơn nhiều Nhưng Lục Thanh lại cảm nhận được phong lôi kiếm ý quen thuộc Tuy rằng trên vách đá này còn ẩn chứa một vài điều khó hiểu Nhưng bản chất của kiếm ý vẫn không thay đổi Mà mấy người Niết thanh thiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy vách núi này Trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc Bỗng nghe Huyền Thanh nói, đây chính là bút tích của kiếm hoàng lục thiên thư 500 năm trước Nhưng vì sao hắn lưu lại bút tích này thì không ai hiểu cả Đến huyền thanh cũng không biết, điều này làm người khác phải suy nghĩ sâu xa. Bất quá giờ cũng không phải lúc phí thời gian đi tìm hiểu. Lúc đoàn người huyền thanh vừa vào trong cốc, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Thậm chí có người ánh mắt khiến cho lục thanh cũng phải chấn động. Quét nhìn một vòng, lục thanh cũng phát hiện không ít người quen. Tông chủ phù vân tông hàn kiếm tâm, thanh cương kiếm ninh hoàn chân, còn có nữ tử diệt nguyệt qua. Ngoài ra ngồi ở phía sau là một số đệ tử của phù vân tông. Lục thanh vừa nhìn đến bỗng sửng sốt mặc Đồ. Trong đám người đệ tử Phù Vân Tông bỗng nhìn thấy mặc Đồ, là người mà Lục Thanh đã từng giáo huấn qua. Còn có vài người nữa, mà Lục Thanh đã gặp qua như Hồng Kiếm nghiêm cùng ba gã sư đệ, sư muội Bất quá nghĩ đến thì cũng không có gì không hợp lý. Bọn họ đều là đệ tử của các gia tộc lớn. Một lần luận kiếm đều đem lại nhiều lợi ích sao có thể bỏ qua được. Mà ngồi ở phía bên phải chỗ ngồi của tử Hà Tông, Lục Thanh còn nhận ra Mạc Kiền là đệ nhất chú kiếm sư của Thanh Ngọc Tông còn có tần mộc lần trước bị hắn giáo huấn nhưng làm lục thanh chú ý nhất chính là lão nhân mặc áo tím ngồi cạnh hắn trên mặt lão nhân này lộ vẻ nhu hòa cả người không hề hiển lộ khí thế gì nhưng lại khiến cho người nhìn đến cảm giác thâm sâu không lường được sau lưng lão có đeo một thanh kiếm màu xanh ngọc khuôn mặt hao hao giống tần mộc lục thanh vừa suy nghĩ liền biết ngay đây là tông chủ của thanh ngọc tông tần vô song ở chỗ ngồi của tử hà tông tông chủ lạc thiên phong đứng thẳng sau lưng hắn là ba vị phong chủ của ba ngọn núi khác đợi khi đoàn người của lục thanh ngồi vào vị trí thì toàn bộ đệ tử nội tông của năm ngọn núi chính đã đến đông đủ cả luận kiếm cốc bỗng nổi lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc hàn kiếm tâm và tần vô song liếc mắt nhìn nhau từ trong mắt đối phương bọn họ đều thấy được sự rung động không sai lúc này nhìn đoàn đệ tử của tử hà tông số nội tông đệ tử mặc võ y màu trắng đại biểu cho thân phận ít nhất là kiếm sư phải có hơn 30 người còn có hơn trăm người mặc võ y màu than chỉ đại biểu cho thân phận tiên thiên kiếm khách Lúc này, số người tiến vào luận kiếm cốc đã đến đủ hết tất cả các vị trí. Trừ bỏ một nghìn ghế ngồi của tử Hà Tông và một nghìn ghế dành cho khách mời. Còn lại một nghìn ghế phải bỏ ra tiền lệ phí đều đã chật kín. Vốn một số kiếm giả đang vì lần này luận kiếm tăng giá vào cửa, mà bất mãn bỗng nhiên đều ngậm miệng. Bởi vì lần này tử Hà Tông bày ra uy thế to lớn. Cho dù bắt bọn họ bỏ ra hai vạn tử ngọc tệ bọn họ cũng phải tiến vào xem. Lúc này, đệ tử của tử Hà Tông đã tới đông đủ. Khi đoàn người lục thanh vừa ngồi vào vị trí, từ chỗ ngồi của tử Hà Tông dâng lên một cỗ khí thế bằng bạc. Đây chính là chiến ý từ trên mỗi người đệ tử hợp thành. Không khí trong luận kiếm cốc bỗng trở lên vô cùng im ắng. Đồng thời năm người lạc thiên phong bước lên, quét mắt nhìn toàn luận kiếm cốc. Cả luận kiếm cốc im lặng như tờ. Đây chính là uy thế đến từ đại sư cảnh giới kiếm hồn. Khí thế uy nghiêm trong khoảnh khắc bốc thẳng lên bầu trời. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng sấm rền. Dần dần các loại lực lượng thuộc tính ngưng tụ Khi thì có khí hệ hỏa nóng cháy bốc lên Khi thì hóa thành khí tốn phong gào thét Khí hệ kim sắc bén vô cùng Khí hệ thổ mênh mông Khí hệ mộc giạt rào sinh cơ Thậm chí còn có khí địa hỏa mãnh liệt Khí dương hỏa nóng cháy Khí hàn băng rét lạnh Vô số khí thuộc tính ngưng tụ không ngừng gào thét ra Oai trên không trung. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 231, tam giáp phần thưởng Khôi thủ niệm vân. Cho dù là một số đệ tử lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính không đủ, nhưng nương theo uy thế mà năm vị đại sư cảnh giới kiếm hồn phóng ra, cũng thuận lợi khiến cho lực lượng thuộc tính xuất hiện. Số lực lượng thuộc tính, theo lục thanh phỏng đoán có chừng 12 loại. Uy thế khiến cho số kiếm giả có mặt trong luận kiếm cốc chấn động không thôi. Nhiều lực lượng thuộc tính được phóng ra như vậy thì có thể biết tử hà, tông tích lũy thâm hậu thế nào. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết tử hà, tông có rất nhiều loại kiếm pháp tinh thâm cùng với kiếm nguyên công cũng đồng thời thấy được đệ tử của tử hà tông có tâm tính cứng cỏi và kiên tâm như thế nào trừ bỏ khí ngũ hành bình thường có rất nhiều đệ tử tiếp dẫn nhiều lực lượng mầm mống có thuộc tính không phải ngũ hành sợ là khi tiếp dẫn mầm mống lực lượng mỗi đệ tử đều đã chuẩn bị tinh thần công tán nhân vong đủ thấy tâm trí theo đuổi kiếm đạo của bọn họ cứng cỏi lúc này mọi người đều đối với tâm trí đệ tử của tử hà tông mà có nhận định bọn họ lại cảm nhận trên bầu trời các loại lực lượng thuộc tính xuất hiện không ngừng gào thét trong đầu mỗi người đều xuất hiện ý nghĩ từ Hà Tông không thể đi trêu chọc được, mà lập tức Lạc Thiên Phong giơ bàn tay phải ra, mặt đất trước mặt hắn bỗng nứt nẻ, rồi một cây cột đá rất tròn dài gần hai trượng từ từ nhô lên. Lạc Thiên Phong liền nắm chặt lấy cột đá, từ lòng bàn tay hắn nhất thời tử dương chân hỏa tràn ra bao quanh cột đá, mắt thường có thể thấy được cột đá dần bị thu nhỏ lại, từng đợt khói màu xám bốc lên, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Một lát sau, cột đá này chỉ còn dài tám thước. Tử dương chân hỏa vừa tán đi liền lộ ra cột đá sáng bóng, ánh sáng màu vàng óng ánh không ngừng lóe ra. Đây là trên mặt lục thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc thiên phong lại có thể bằng lực lượng thuộc tính ngưng tụ ra tử dương chân hỏa, đem một cây cột đá rèn luyện đến trình độ như thế. Xem cây cột đá kia có bề mặt sáng bóng, còn tản ra ánh sáng màu vàng, chỉ sợ đã đạt tới trình độ tương đương với một thanh kiếm lục phẩm. Đây là thủ đoạn của đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy thần thông không phải dùng trong chiến đấu của Đại sư, cảnh giới kiếm hồn. Chỉ sợ lúc này cho Lạc Thiên Phong đi học chú kiếm, thì lập tức hắn sẽ trở thành một gã thất phẩm, thậm chí đến cử phẩm chú kiếm sư. Vạn pháp quy tông, một pháp thông, thì vạn pháp đều thông. Nhưng lấy tu vi hiện giờ của Lạc Thiên Phong, mà bảo hắn đi chú kiếm thì chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn cả. Trong lòng Lục Thanh thầm ngẫm nghĩ, hắn cũng dần hiểu được một số việc. Gia tộc của hắn từ trước đến nay, sở dĩ khó khăn mới trú được thần kiếm, cấp kim thiên có lẽ chính là do tu vi kiếm đạo không đủ. Đại diễn tam thập lục trùy, nếu diễn biến thành kiếm pháp chính là một bộ kiếm pháp tinh thâm uy lực vô cùng. Mà là trùy pháp thì cũng là trùy pháp tinh thâm vô cùng để trú kiếm. Mà khi lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm đạo, tinh thâm thì chắc chắn đại diễn tam thập lục trùy, chắc chắn cũng sẽ lĩnh ngộ được rất cao. Nhưng nhiều thế hệ của gia tộc họ lục lại không ai si mê đối với kiếm đạo Cho nên tu vi của người trong gia tộc không cao. Tuy rằng trên cơ bản thì gia chủ của mỗi đời đều đạt tới cảnh giới kiếm sư, nhưng không ai vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới kiếm chủ. Bởi vì mỗi người của gia tộc họ Lục đều không có tâm trí theo đuổi kiếm đạo, nên khi độ nguyên khí kiếp thì toàn bộ đều thất bại. Chỉ có 500 năm trước kiếm hoàng Lục Thiên thư là có si mê với kiếm đạo. Nhưng đáng tiếc tuy hắn có tu vi cao cường nhưng lại không hề để ý đến chú kiếm. Nếu không với tu vi của hắn, việc chú tạo ra một thanh thần kiếm cấp kim thiên chỉ là việc nhỏ. Lục thanh thầm than đáng tiếc. Xem gia tộc quy của gia tộc hắn cần phải sửa đổi lại. Thái độ với kiếm đạo cũng phải thay đổi mới được nếu không, cũng chỉ bước theo thất bại của tiền nhân mà thôi. Lát sau, Lạc Thiên Phong lại lấy từ trong người ra ba chiếc bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này cũng không phải làm từ loại ngọc bình thường, những người có kiến thức vừa liếc nhìn đã thầm kinh hô, tử ngọc tủy. Cái gọi là ngọc tủy, chính là một loại ngọc được sinh ra ở trung tâm của mỏ ngọc. Loại ngọc này rất chân quý chỉ cần kiếm giả hàng năm đều mang trong người là có thể giúp thanh tâm ngưng thần còn có tác dụng chống đỡ tâm ma đối với phụ nữ còn có công dụng chú nhăn mà ngọc tủy cũng được chia làm ba loại có phẩm chất khác nhau thanh ngọc tủy, bạch ngọc tủy và tử ngọc tủy. trong đó tử ngọc tủy là quý hiếm nhất mà kể cả thanh ngọc tủy cũng đã rất hiếm rồi có tiền cũng khó mà mua được lúc này lạc thiên phong lấy ra ba chiếc bình làm bằng tử ngọc tủy, thì chỉ riêng chiếc bình đã quá quý giá không biết bên trong đựng đồ vật đến thế nào nữa Mà theo động tác của Lạc Thiên Phong, hai đệ tử đứng sau lưng hắn là Huyền Minh và Tầm Thiên Kính bước lên. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Phốc! Phốc! Hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm tản ra tia khí sắc bén chuẩn xác cắm vào cột đá. Đồng thời hai chiếc bình bằng tử ngọc tủy trong tay Lạc Thiên Phong cũng được ném ra, rơi vào bên cạnh hai thanh thần kiếm. Hai người hàn kiếm tâm và tần vô song đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Lần này chỉ sợ tử Hà Tông thực sự hạ quyết tâm hai người đã dự qua ba lần ngũ phong luận kiếm mỗi lần đó thì phần thưởng cao nhất cũng chỉ là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm và hai bình hạ phẩm tham vương đan mà thôi nhưng hôm nay xem ra phần thưởng lớn hơn rất nhiều chỉ riêng chiếc bình bằng tử ngọc tủy thôi cũng không biết là bên trong có đan dược quý giá gì rồi tham vương đan thì chắc chắn không có khả năng chỉ riêng tử ngọc tủy đã vượt xa giá trị của tham vương đan rồi cả luận kiếm cốc im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi Khóe miệng Lạc Thiên Phong nở một nụ cười hài lòng, nói. Đầu tiên, Lạc Mỗ xin đại biểu tử Hà, Tông hoan nghênh các vị khách quý đã đến xem ngũ phong luận kiếm, được tổ chức 10 năm một lần của tử Hà Tông chúng ta. Nói xong, Lạc Thiên Phong cùng 4 vị phong chủ cung tay hành lễ với tất cả mọi người. Đối mặt với 5 vị đại sư hành lễ, đám người tần vô song và hàn kiếm tâm toàn bộ đứng dậy đáp lễ. Mặt khác những kiếm giả của các tông môn nhỏ và những kiếm giả đến xem, cũng đều đứng đậy đáp lễ. Bọn họ cũng không ngốc, hôm nay là tình thế đặc biệt, nếu không cho tử Hà Tông chút mặt mũi thì sau này sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Toàn trường phản ứng như vậy khiến năm người Lạc Thiên Phong rất vừa lòng. Những đệ tử nội Tông ở phía sau đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Trong phạm vi xung quanh khu vực Tông Môn Ngàn dặm còn có ai có thể không cho tử Hà, Tông mặt mũi? Cười khẽ một tiếng, Lạc Thiên Phong lại nói tiếp, lần này tử Hà Tông chúng ta có khá nhiều đệ tử tham gia luận kiếm. Cho nên lần này phần thưởng đều được điều chỉnh lại. Người đứng thứ hai và thứ ba của luận kiếm mỗi người được thưởng một thanh thần kiếm, cấp thanh phàm. Ngoài ra mỗi người còn được thêm một bình trung phẩm phá trướng đan. Phá trướng đan. Đến hàn kiếm tâm và tần vô song nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lại càng không nói đến những kiếm giả có mặt trong cốc. Nhất thời tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Mà lục thanh, thân là kiếm chủ nên hắn có thính lực hơn người thường rất nhiều. Chỉ nửa khắc hắn đã nghe ra được lai lịch của phá trướng đan. Phá trứng đan là do vấn tâm thảo nghìn năm cùng với kim tham nghìn năm làm chủ vị, lại cho thêm một ít thảo dược chân quý mà luyện chế thành. Trong số những trung phẩm đan dược cũng ở mức cao nhất, đan này có thể trợ giúp kiếm giả có tu vi dưới cảnh giới kiếm hồn, đột phá bình cảnh. Bởi vì có dược lực của vấn tâm thảo, nghìn năm có công hiệu ngưng tụ lực lượng thuộc tính. Cho dù là kiếm chủ, khi đạt tới đỉnh cao của thiên vị thì ăn phá trứng đan, cũng có thêm năm thành cơ hội đột phá thành công. Về phần kiếm giả có tu vi dưới cảnh giới kiếm chủ lại có tám thành cơ hội. Đây thật sự là một loại đan dược nghích thiên. Cũng vì vậy mà đan dược này rất khó luyện chế thành công. Không nói vấn tâm thảo, nghìn năm và kim tham nghìn năm gần như đã tuyệt tích tại thập vạn Đại Sơn. Cho dù tìm được đủ nguyên liệu thì cơ hội luyện chế thành công rất nhỏ nhoi. Có thể nói phá trướng đan là bảo vật vô cùng quý hiếm. Mà đối với kiếm giả thì không chuyện gì trọng yếu bằng đột phá tu vi như vậy một viên phá trứng đan phải có giá trị tương đương với hai thanh kiếm cửu phẩm hiện giờ lạc thiên phong lại lấy ra để làm phần thưởng khiến mọi người rung động không thôi không nói đến những kiếm giả đến xem kể cả những đệ tử của tử hà tông cũng trở lên hưng phấn hai tay xoa vào nhau nhìn chằm chằm vào hai bình phá trứng đan còn phần thưởng dành cho người đứng đầu lạc thiên phong dừng một chút quay đầu lại nhìn lục thanh mở miệng lục thanh không nói gì lục thanh xoay tay lấy bao da bọc nghiêm vân kiếm sau lưng ra bàn tay lục thanh nắm thật chặt Rồi đột nhiên vung tay ra Nhất thời một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên Niệm vân kiếm bắn nhanh xuyên qua hàng đệ tử Trên không trung tạo thành một luồng sáng màu xanh Hay Trong cốc nhất thời vang lên tiếng khen Lục thanh vung tay lên nhìn như đơn giản Nhưng thực tế có thể ném Niệm vân Kiếm bay xuyên qua đám đệ tử Thì cần phải có cảm giác và khống chế lực lượng đến mức nào Mà nhìn lục thanh có vẻ thực hiện rất dễ dàng Khiến người xem không khỏi than thở Cũng không thấy lạc thiên phong có động tác gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đã đón lấy niệm vân kiếm ánh mắt mấy nghìn người lập tức tập trung vào niệm vân kiếm suy đốt nhiên một đạo tử dương chân hỏa nóng cháy từ bàn tay lạc thiên phong nhanh chóng bao quanh niệm vân kiếm chiếc bao già bao quanh niệm vân kiếm nhanh chóng bị đốt cháy hóa thành làn khói đen thân niệm vân kiếm hiện ra trước mắt mọi người đồng thời từ trên niệm vân kiếm phát ra từng đạo phong mang khí sắc bén tất cả những thanh kiếm trong luận kiếm cốc đều phát ra tiếng kiếm minh thuần phục Phần thưởng dành cho người đứng đầu là thần kiếm cấp Kim Thiên, Niệm Vân. Phần thưởng dành cho người đứng đầu là thần kiếm cấp Kim Thiên, Niệm Vân. Thanh âm của Lạc Thiên Phong không cao, nhưng vẫn lấn áp tiếng ồn ảo trong cốc, truyền vào tay mọi người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 232, Kiếm Đài. Thần kiếm cấp Kim Thiên. Lạc Tông Chủ, ngươi chịu bỏ ra thật sao? Trong mắt hàn kiếm tâm lóe ra ánh sáng, nhìn Lạc Thiên Phong nói. Đúng vậy. Lạc tông chủ lần này bỏ ra cả vốn gốc A. Thanh niệm vân kiếm này không biết có lai lịch như thế nào. Một bên tần vô song tiếp lời, nói. Nhìn thấy hai vị tông chủ của hai đại tông môn cấp thanh phàm mở miệng nói, cả luận kiếm cốc đều trở lên im lặng. Cười khẽ một tiếng, lạc thiên phong nói, vốn gốc gì chứ? Lần này xuất hiện nhiều đệ tử kiệt xuất như vậy, chúng ta là trưởng bối đương nhiên không thể keo kiệt được. Còn về lai lịch của thanh thần kiếm cấp kim thiên này, chính là được ra chủ đời trước lục vân của gia tộc họ lục chú tạo thành. Đây là thanh kiếm cuối đời của lục vân, nên được đặt là nhiệm vân kiếm. Thanh thần kiếm này được chú tạo từ hỏa kim nghìn năm và tử kim, lại được kiếm sư dùng tâm huyết mà rèn thành. Ngày xuất thế, kiếm toái lôi vân. Kiếm này có khả năng tăng cường ba lần uy lực kiếm khí hệ hỏa hoặc chân hỏa. Lục thanh ngẩn người. Lạc thiên phong không hổ là đai sư cảnh giới kiếm hồn. Hắn chỉ mới chạm vào thanh kiếm đã tra xét rõ ràng thần thông của thanh kiếm. Lạc thiên phong nói đúng. Niệm Vân kiếm có khả năng tăng cường 3 lần uy lực của kiếm khí hệ hỏa hoặc chân hỏa. Hơn nữa lấy hiểu biết của Lục Thanh, Niệm Vân kiếm còn giúp người sử dụng đề cao gấp 3 lần khả năng cảm ứng khí hệ hỏa hay chân hỏa. Nói cách khác, nếu một gã kiếm giả có lực lượng thuộc tính là hệ hỏa hoặc chân hỏa, sử dụng Niệm Vân kiếm thì khi thi triển kiếm pháp tinh thâm sẽ có uy lực gấp 3 lần. Có Niệm Vân kiếm sẽ giúp người sử dụng có thể khiêu trên vượt thiên vị, thậm chí là vượt cảnh giới. Phốc một luồng ánh sáng vàng trói mắt hiện lên niệm vân kiếm đã được cắm vào giữa hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm lập tức lạc thiên phong lấy ra chiếc bình bằng tử ngọc tủy còn lại đặt gần niệm vân kiếm nói trong bình này có chín viên phá trứng đan chín viên nghe lạc thiên phong nói như thế hàn kiếm tâm và tần vô song nhìn nhau cười khổ lạc thiên phong này thật may mắn hai tông môn bọn họ còn không luyện chế được phá trứng, đan chứ đừng nói là bỏ ra nhiều như vậy để làm phần thưởng lúc này những phần thưởng Để trên cột đá sợ đã có giá trị đến hơn một trăm vạn tử ngọc tệ, rồi. Đương nhiên đây chỉ là tính toán con số mà thôi. Thần kiếm khó cầu, linh đan quý hiếm. Bất kỳ ai có được một trong số bảo vật đó, thì đều giữ lại sử dụng hoặc làm vật phòng thân, chứ không ai lại đem ra bán cả. Cho nên tính là trăm vạn tử ngọc tệ vẫn còn là rẻ. Sau khi tuyên bố phần thưởng xong, Lạc Thiên Phong giơ tay lên. Nhất thời từ trên đầu ngón tay hắn phóng ra một đạo tử dương kiếm cương. Kiếm cương rất nhanh bắn vào giữa kiếm đài dài trăm trượng, giống như bị tác động vào cơ quan, trên kiếm đài nhất thời vang lên tiếng rung động to lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của các kiếm giả vây quanh, từ trên kiếm đài trăm trượng lại nhô lên 10 chiếc kiếm đài hình tròn nhỏ hơn, rộng khoảng 20 trượng, nhìn trông như đài sen trên hồ nước. Trên bề mặt mỗi kiếm đài nhỏ còn có quang mang màu vàng lưu chuyển không ngừng. Ngũ Phong Luận Kiếm được chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên chính là những đệ tử có cảnh giới kiếm giả chiến đấu với nhau. Giai đoạn này chiếm phần lớn số đệ tử của tử Hà Tông, có khoảng 1.300 người. Bên trên kiếm đài có một thạch đài để số thẻ. Đệ tử tham gia thì bốc số thẻ để thi đấu với nhau. Bất luận là đệ tử của ngọn núi nào cũng đều có thể gặp phải nhau. Lúc này từng đệ tử của các ngọn núi có cảnh giới kiếm giả, dần bước đến thạch đài để bốc số thẻ của mình. Trên mỗi một thẻ đều có khắc một đồ án linh thú. Mỗi đồ án linh thú sẽ được khắc vào hai thẻ. Hai đệ tử có được thẻ giống nhau sẽ là đối thủ của nhau. Về phần thứ tự thi đấu sẽ do người phụ trách phán xét trận đấu sắp xếp. Phụ trách phán xét các trận đấu gồm 10 cao thủ có cảnh giới kiếm chủ. Đó đều là những người đã thành danh của tử Hà Tông, các đệ tử cũng rất quen thuộc với bọn họ. Lại nói thì đó cũng là bệnh chung của kiếm giả. Cũng chỉ có những cao thủ kiếm đạo đã thành danh cùng với những người kiệt xuất mới làm, cho bọn họ chú ý, và tôn trọng. Còn với những kiếm giả nửa vời thì hầu hết còn không nhớ rõ mặt. Quy định của luận kiếm cũng vẫn giống như những lần trước. Chỉ cần thua một trận thì liền không có cơ hội gì nữa. Quy củ rất nghiêm khắc, nhưng chỉ có vậy mới có thể thấy được thực lực chân chính của đệ tử tham gia. Giai đoạn thứ nhất của lần luận kiếm chiếm nhiều số đệ tử tham gia nhất nên thời gian cũng kéo dài nhất. Đương nhiên đây cũng là đẳng cấp của đa số người có mặt ở đây, cho nên tất cả kiếm giả đều tập trung quan sát. Núi Tử Hà có Tử Hà thập lục thức, núi Phiêu Miểu có Phiêu Miểu thập thất kiếm, núi Vân Vụ có Phân Quang cửu kiếm, núi Lạc Nhật có Mạc Nhật thập thức, cùng với núi triều dương là. Húc Nhật thập tam kiếm cùng được xưng là Tử Hà tông ngũ đại kiếm pháp cao thâm. Chúng đều do các vị sư tổ của các ngọn núi sáng chế ra. Đến nay đã trở thành kiếm pháp đại biểu cho các ngọn núi. Cuộc luận kiếm ở giai đoạn thứ nhất này, đối với đám người Lục Thanh không có gì hấp dẫn. Nhưng đối với khả năng ứng biến của một số đệ tử khi chiến đấu, cũng khiến mắt Lục Thanh sáng ngời. Thường thì số đệ tử này đang trong tình huống bất lợi, lại có thể xoay chuyển càn khôn đạt được thắng lợi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít. Khi kiếm giả so đấu, thì ngoài trình độ thực lực chân chính còn phải nói đến kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có trong chém giết mới có thể trưởng thành lên được. Tuy rằng năm ngọn núi chính đều tổ chức nửa năm một lần luận bàn, nhưng cũng chỉ là luận bàn mà thôi không phải thực chiến. Mà trong số ít đệ tử cơ biến kia, Lục Thanh đều cảm nhận trên người bọn họ đều tỏa ra một cỗ sát khí không kém. Sát khí? Không phải tự nhiên mà có. Chỉ có kiếm giả đã trải qua giết chóc mới chậm rãi tích lũy được. Nếu không nhiều nhất cũng chỉ là khí thế mà thôi. Cứ việc như thế thì kiếm pháp cao thâm của đệ tử Tử Hà, tông vẫn hấp dẫn ánh mắt của kiếm giả của các tông môn khác. Cho dù là hàn kiếm tâm và tàn vô song cũng âm thầm gật đầu. Bọn họ lại đem so sánh với đệ tử của tông môn mình lại bất đắc dĩ phát hiện, tuy hai bên chênh lệch không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Lúc này ngũ phong luận kiếm đã chính thức bắt đầu. Lục Thanh nhìn lại, trong luận kiếm cốc phải có hơn 4.000 người xem. Những kiếm giả đến sau không có chỗ ngồi cũng không có một câu oán hận bởi vì giờ phút này bọn họ đều bị những trận đấu kịch liệt trên kiếm đài hấp dẫn thậm chí trên đỉnh vách núi bốn phía luận kiếm cốc cũng đều có kiếm giả leo lên để quan sát những người này đều do không có đủ tiền vào cửa mà phải làm thế bọn họ đều rất cẩn thận không phát ra động tĩnh gì ảnh hưởng tới cuộc luận kiếm cho nên những người phụ trách bảo vệ cũng để kệ cho họ trên kiếm đài bóng kiếm liên miên tiếng kiếm xe gió vang lên không dứt thỉnh thoảng lại có đệ tử bị đánh bay kiếm đi hoặc là bị đánh rơi ra khỏi kiếm đài mà hấp dẫn ánh mắt người xem nhất là đệ tử của núi phiêu miểu tất cả đệ tử của núi phiêu miểu đều là con gái tuy rằng các nàng đều mặc võ y màu đen khá rộng nhưng vẫn không che được thân hình yểu điệu là lướt hơn nữa phiêu miểu thập thất kiếm của núi phiêu miểu rất hoa lệ lại do nữ đệ tử thi triển nên có một hương vị khác phần lớn ánh mắt đều tập trung theo dõi trận đấu của các nàng trong số những đệ tử cảnh giới kiếm giả này cũng có vài người xuất sắc đã lĩnh ngộ kiếm pháp đến cảnh giới cử trọng như khinh đỉnh phong Chỉ còn cách một bước nữa là có thể bước sang cảnh giới cử khinh nhược trọng. Không ít kiếm giả tán tu nhìn nhau nhún vai. Rốt cuộc thì cũng là đệ tử có tông môn. Đối với lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp đều hơn bọn họ rất nhiều. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh màn đêm đã buông xuống. Ở bên vách đá bốn phía quanh sơn cốc đều được treo lên rất nhiều chiếc đèn lớn. Mỗi chiếc đèn đều có một tầng thủy tinh trong suốt. Bên trong có một loại đá kỳ lạ có thể tự phát ra ánh sáng gọi là quang minh thạch Quang minh thạch này là do gia tộc họ lục thu thập được. Đó là một loại đá có thể tự phát ra ánh sáng màu trắng, ở trong lòng núi lửa. Tuy rằng chân quý nhưng cũng không khó tìm được. Mà trừ bỏ dùng để chiếu sáng, cũng không có công dụng gì cả. Lúc này dưới ánh sáng của mỗi chiếc đèn không gian trong cốc được chiếu sáng rõ, như ban ngày. Ngũ phong luận kiếm diễn ra trong thời gian 10 ngày 10 đêm. Trong thời gian đó không hề ngừng nghỉ. Lúc này, những kiếm giả có tu vi cao không có hứng thú xem tiếp, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh giới kiếm giả sau so chiến tuy rằng phấn khích, nhưng đối với bọn họ không hề có tác dụng gì. Còn đại bộ phận những kiếm giả có tu vi thấp đều tập trung xem các cuộc chiến trên kiếm đài. Đối với những kiếm giả mới sinh ra được kiếm nguyên khí, không nghỉ ngơi 10 ngày thì tâm thần sẽ trở lên mệt mỏi. Nhưng nếu bởi vì nghỉ ngơi mà bỏ phí mất những trận đấu quan trọng, có thể lỡ cơ hội lĩnh ngộ đột phá, thì chẳng phải là đã lãng phí một vạn tử ngọc tệ để vào xem hay sao? Chỗ ngồi của Tử Hà tông ngoài chỗ dành cho các đệ tử Còn sắp xếp cho các gia tộc một số chỗ ngồi ở phía đông. Lúc gần tối, nhan như ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi cùng Thúc Nguyên đi vào. Gia tộc họ lục là gia tộc chú kiếm số một của tử Hà Tông, có thể sánh với năm gia tộc lớn của năm thành chính, đều được phân một số chỗ ngồi. Còn những gia tộc khác, mặc kệ là ai muốn vào xem đều phải nộp tiền. Nhìn thấy nhan như ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi đi tới, tộc trưởng của năm gia tộc lớn đều đứng dậy chào hỏi. Mà ở vị trí của gia tộc họ tư đồ, Một lão nhân mặc áo màu trắng hừ lạnh một tiếng. Nhan như ngọc chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền dẫn Hoàng Linh Nhi y ngồi vào vị trí. Mà nghe được tiếng hừ lạnh của lão nhân, gia chủ của tư đồ ra là tư đồ cơ có chút xấu hồ ngồi xuống. Trước mặt là lão tổ tông, hắn cũng không dám nói gì cả. Các trận đấu vẫn liên tục được tiến hành. Nhưng đệ tử chưa đến lượt mình thi đấu đều ngồi xếp bằng, trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đạt tới trạng thái cao nhất giai đoạn thứ nhất của luận kiếm này cũng có 3 phần thưởng cho ba người đứng đầu, đều được thưởng tham vương đan với số lượng khác nhau. một viên tham vương đan cũng đủ cho bọn họ dùng để đột phá tu vi. mỗi viên tham vương đan đều tương đương với việc bọn họ hấp thu nguyên khí trời đất gần 2 năm. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, hp audio truyện chương 233, trăm ba trận minh tuyết nhi. lục thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tùy ý để kiếm nguyên vận chuyển trong kinh mạch. hai mắt hắn nhìn chăm chú vào niệm vân kiếm cắm trên cột đá. Mấy người nhất Thanh Thiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lục Thanh, lặng lặng ngồi trên mặt không hề lộ ra biểu tình gì, hình như hắn đang chìm đắm vào hồi ức. Chỗ ngồi của đệ tử núi Tử Hà, một thanh niên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra nhìn đến Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh ngồi trên mặt đất, khí thế toàn thân hắn ngưng tụ, phòng thủ kiên cố giống như không gì có thể phá vỡ được. Như cảm nhận được ánh mắt của thanh niên đang nhìn mình, Lục Thanh bỗng quay đầu nhìn về phía thanh niên. Trong mắt hắn lóe lên một luồng sáng, cùng thanh niên đối mặt nhìn nhau. Khi hai người vừa nhìn nhau, mấy trăm đệ tử nội tông ngồi xung quanh bỗng cảm thấy căng thẳng, không khí quanh người họ bỗng trở lên ngưng đọng. Giống như là có sự ăn ý, ánh mắt hai người đều thu hồi lại. Không khí xung quanh lại khôi phục như thường, nhưng không ít người phát hiện sự bất thường giữa lục thanh và thanh niên kia. Thời gian bảy ngày trôi qua rất nhanh. Vào ngày thứ tám, giai đoạn đầu của ngũ phong luận kiếm cũng chấm dứt. Lúc này đạt được ba thứ hạng đứng đầu, trong số đệ tử cảnh giới kiếm giả phân biệt là Đứng đầu là hồ khai của núi Tử Hà là kiếm giả đại thiên vị Thứ hai là vu phi của núi Triều Dương Cùng với cơ vũ của núi Phiêu Miểu đứng thứ ba Vu phi cũng khiến Lục Thanh phải nhìn bằng cặp mắt khác Ba năm trước, hắn mới là đệ tử ngoại tông tiến vào thành đệ tử nội tông Vậy mà giờ đã có thành tựu như thế Tuy rằng lúc trước vu phi đi theo Lục Thanh cũng được hắn chỉ điểm qua vài lần Nhưng nếu bản thân hắn không khắc khổ tu luyện thì không thể có thành tựu như bây giờ Hiện giờ nhìn Vu Phi cũng đeo một thanh trường kiếm to lớn sau lưng, chiều dài gần 4 thước, phải nặng ước chừng hơn 40 cân. Chuôi kiếm to lớn này có thể nói là một tia sáng kỳ dị trong cuộc luận kiếm. Mà Vu Phi thi triển thanh kiếm lớn với cảnh giới kiếm pháp cử trọng nhược khinh, vô cùng thuần thục. Hơn nữa với uy thế của húc nhật thập tam kiếm, nếu không phải Vu Phi chỉ đạt tới kiếm giả trung thiên vị, kiếm nguyên không đủ để duy trì. Nếu không vị trí đệ nhất cũng không đến phiên hồ khai đệ tử của núi Tử Hà. Lát sau, Đích Thân Lạc Thiên Phong tiến hành trao phần thưởng cho ba người. Hồ khai được 30 viên tham vương đan. Tới cơ vũ chỉ được 10 viên, nhưng cũng đủ cho nàng tăng lên một thiên vị. Lập tức trong ánh mắt hâm mộ của đám đệ tử, ba người trở về vị trí ngồi của mình. Khi vu Phi đi qua chỗ Lục Thanh liền dừng lại, khom người thi một lễ thật sâu với Lục Thanh. Lục Thanh ngẩng đầu lên nhìn lại vu Phi. Hình ảnh thanh niên yếu nhược năm xưa đã biến mất không thấy. Hiện giờ vu Phi... Bởi vì hàng ngày đều tập luyện với thanh kiếm to lớn nên dáng người rất cường tráng, cả người hiện lên một cỗ khí thế cường hãn. Nhưng khi vừa đến trước mặt Lục Thanh, vu Phi lập tức thu liễm khí thế lại, điều này làm cho những đối thủ gặp hắn ở kiếm đài phải trợn trừng mắt. vu Phi biết Lục Thanh không thích nhiều lời khách sáo, sau khi thi lễ liền xoay người đi về vị trí của mình. Ngay khi vu Phi về đến chỗ của mình, cuộc luận kiếm lại tiếp tục bắt đầu vòng 2. Ở giai đoạn thứ hai này là các đệ tử có cảnh giới kiếm khách tiến hành so đấu với nhau thấy có đến gần trăm đệ tử mặc võ y màu than chỉ bước lên kiếm đài khiến cho mọi người trong cốc đều ồ lên lúc này lạc thiên phong đứng thẳng dậy một đạo tử dương kiếm cương từ trên tay hắn phóng vào kiếm đài lập tức mười kiếm đài nhỏ chìm hẳn xuống trở về hình thái kiếm đài rộng trăm trượng ban đầu bây giờ là những đệ tử có cảnh giới kiếm khách chiến đấu với nhau kiếm đài nhỏ không đủ không gian để bọn họ chiến đấu hơn nữa đệ tử có cảnh giới kiếm khách chỉ có gần trăm người mỗi lần so đấu cũng chỉ có hai người mà thôi Những kiếm chủ phụ trách phán xét kết quả trận đấu, cũng lui về vị trí của tử Hà Tông. Khi mười người vừa đi qua chỗ nhan như ngọc đều gật đầu chào. bọn họ cũng phải nề mặt Lục Thanh một chút. Dù sao Lục Thanh còn trẻ mà đã là kiếm chủ chuẩn đại sư, không ai biết tương lai hắn còn đạt tới trình độ gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Linh Nhi mấy người đều sừng sốt, trong mắt đều hiện lên chút thần sắc quái dị. Đợi cho kiếm đài khôi phục lại hình dáng ban đầu, lạc thiên phong vung tay lên có bảy tảng đá phát ra ánh sáng màu hồng bay đến lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Mỗi tảng đá đều to nắm tay trẻ con, khí hệ hỏa tỏa ra nồng đậm. Đá hệ hỏa. Lục Thanh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tiếp theo, lạc thiên phong lấy ngón tay thay kiếm, một luồng kiếm cương màu vàng kim lóe ra. Bảy tảng đá hệ hỏa bay lên khảm vào bảy vị trí xung quanh kiếm đài. Một vầng ánh sáng màu hồng bỗng hiện lên. Ngâm. Ngay sau đó, ngón tay lạc thiên phong liên tiếp điểm ra vẽ lên những quý tích huyền ảo. Ngón tay hắn khi thì nặng tựa núi cao, khi thì nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Bảy viên đá hệ hỏa như bị lực lượng nào đó trói buộc bắt đầu lơ lưng, rồi xoay tròn xung quanh kiếm đài. Ánh sáng màu vàng kim từ bảy viên đá hệ hỏa dần tản ra xung quanh kiếm đài. Bảy viên đá hệ hỏa bỗng dừng lại chia ra bay lên kiếm đài, cứ cách 20 trượng lại có một viên. Bảy viên đá hệ hỏa phát ra ánh sáng tản ra, chỉ trong chốc lát ánh sáng màu vàng đã bao quanh toàn kiếm đài. Hư, hư, hưu Theo động tác không ngừng của Lạc Thiên Phong, bảy viên đá hệ hỏa nhanh chóng bị phá vỡ tản vào kiếm đài. Trong phạm vi hơn một trăm trượng kiếm đài nhất thời toàn một màu hồng, khí hệ hỏa nóng cháy nhanh chóng tụ tập lại. Ông, trên kiếm đài bắn ra bảy luồng sáng màu hồng không ngừng quay xung quanh. Một tầng sáng màu hồng xung quanh kiếm đài bốc lên cao gần trăm trượng. Khi tầng sáng dâng lên trăm trượng liền khép lại, cả kiếm đài được lồng sáng màu hồng bao phủ, trừ bỏ một ít người còn phần lớn kiếm giả đều bị thủ đoạn của lạc thiên phong làm sợ hãi tuy rằng rất nhiều người biết đây là kiếm trận nhưng kiếm trận lớn như thế thì vẫn là lần đầu tiên thấy được thủ đoạn đó càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi với thần thông của đại sư cảnh giới kiếm hồn tới cảnh giới kiếm khách kiếm nguyên khí trải qua quá trình luyện tiên thiên hóa thành kiếm nguyên đã có thể bay ra ngoài cơ thể để công kích địch nhân vì thế để phòng ngừa gây ngộ thương đến người xem xung quanh lạc thiên phong liền bày ra thất tinh kiếm trận là địa giai kiếm trận bí truyền của tử hà tông Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy đá hệ hỏa. Nghĩ lại thì đá các hệ thuộc tính đều rất quý, người có cũng đem dấu đi không cho người khác nhìn. Nếu không lúc trước lấy thân phận của kiếm đế vạn thi, cũng sẽ không chỉ có trên dưới 100 khối. Đến bây giờ, kiếm trận đã được bố trí xong, giai đoạn thứ hai của luận kiếm chính thức bắt đầu. Phán xét kết quả do chính bản thân Lạc Thiên Phong và 4 vị phong chủ phụ trách. Trận đấu thứ nhất, nhạc phong của núi Tử Hà có cảnh giới kiếm khách đại thiên vị đấu với minh tuyết nhi của núi phiêu miểu là kiếm khách trung thiên vị minh tuyết nhi lục thanh có chút sửng sốt lập tức nhìn đến kiếm đài lúc này một thân ảnh yểu điệu từng bước đi lên kiếm đài khuôn mặt ngà tròn như trăng rằm hai hàng lông mày như tranh vẽ sống mũi thon nhỏ mặc dù nàng đang bước đi nhưng đôi mắt linh động vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc mái tóc đen dài sau lưng để xõa vất phơ trong gió ở sau lưng nàng thanh lam ngọc kiếm năm xưa đã thay bằng một thanh trưởng kiếm màu trắng như tuyết mặt trên thân kiếm có khí lạnh thấu xương bắn ra, chỗ mình tuyết nhi vừa đi ngang qua, trong không khí liền động lại vài bông tuyết. Uy, thanh kiếm của ngươi thật to lớn, trong thật thú vị, chẳng lẽ ngươi không biết biểu tình bây giờ của ngươi rất ngốc sao? Thanh kiếm của ngươi thật lớn, ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Ngươi có thể cho ta mượn xem được không? Nhìn cô gái đã trưởng thành trước mặt, lục thanh lại nghĩ lại đến lần bọn họ gặp mặt đầu tiên, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác tâm tình xúc động, nhưng nhanh chóng bị hán kìm nén lại. Lại nhìn Nhạc Phong đang từ chỗ ngồi của đệ tử núi Tử Hà đi ra. Nhạc Phong cũng là đệ tử của gia tộc họ nhạc, là một trong năm gia tộc lớn nhất của Tử Hà Tông. Hiện giờ Nhạc Phong là đệ tử của lệ kinh xanh là hộ pháp của núi Tử Hà. Nhạc Phong tu luyện kiếm khí hệ hỏa, được chân truyền kiếm pháp tinh thâm đại nhật luân hồi, là kiếm pháp đắc ý nhất của lệ kinh xanh. Lúc trước Nhạc Phong, cũng là một trong số đệ tử được tiến vào kiếm trì tu luyện của núi Tử Hà. Không thấy nhạc phong lấy tư thế gì, dưới chân hắn nổi lên một luồng sáng màu hồng, chỉ nghe một tiếng văng trầm đục cả người hắn đã phóng lên kiếm đài. Tuy rằng chỉ là một động tác lên đài, nhưng cũng thể hiện ra khả năng không chế lực lượng cùng với lĩnh ngộ khí hệ hỏa của hắn. Khí thế dữ dằn, như trẻ tre của kiếm khí hệ hòa được hắn thể hiện ra khá hoàn mỹ. khóe miệng minh tuyết nhi cười nhẹ, tà áo màu than chỉ khẽ tung bay theo gió. Trông nàng đứng như cửu thiên thần nữ, không nhuốm chút bụi trần Thân hình Minh Tuyết Nhi khẽ động phóng lên, ở trên không trung vạch ra mấy đạo ảo ảnh, trong chớp mắt đã đi đến giữa kiếm đài, nhẹ nhàng hạ xuống. Phiêu miểu bộ, ánh mắt nhạc phong vừa động, mở miệng nói. Đúng vậy, thế nào người cao to? Ta so với người vẫn hay hơn chứ? Minh Tuyết Nhi vẫn có bộ dáng tinh nghịch như trước, nói. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng giống như tiếng suối chảy, trong nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hơn nữa lúc này Minh Tuyết Nhi đã trở thành thiếu nữ. Dung mạo như hoa như ngọc, làm cho rất nhiều đệ tử nội tông nhìn chăm chú. Mà từ ba năm trước, kể từ khi tiến vào kiếm trì, ở bốn ngọn núi khác không hề thấy bóng dáng minh tuyết nhi. Hiện giờ sau ba năm, tiểu công chúa của nội tông lại xuất hiện. Trừ bỏ tác phong hành xử không thay đổi, thì Dung nhan hoa Nhường nguyệt thẹ làm mắt mọi người đều sáng ngời lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 234, Bích Thủy Lục Điệp Lãng. Tính tình của nhạc phong cũng chất pháp. Nghe Minh Tuyết Nhi nói như vậy cũng gật đầu nói, ngươi nói đúng. Bộ pháp của ngươi nhẹ nhàng phiêu giật, còn ta chỉ biết dùng đến sức mạnh, không nói nhiều, nhạc phong liền trực tiếp động thủ. Hắn xoay tay rút thanh trường kiếm màu vàng đeo ở sau lưng, tiến lên một bước. Nhất thời thanh trường kiếm trong tay hắn hóa thành một võng kiếm, ở bên trên tràn ngập đầy khí hệ hỏa nóng cháy. Khí hệ hỏa nhanh chóng khoách tán ra, hình thành một vòng tròn đỏ đậm như một mặt trời. Thức thứ nhất, Đại Nhật Luân Hồi. Nhạc Phong hét to một tiếng, xuất ra chiêu kiếm thứ nhất. Nhất thời có rất nhiều đạo kiếm khí hệ hỏa dài bảy thước bắn ra. Hư, hư, hư. Hơn 100 đạo kiếm khí hệ hỏa từ trên kiếm của Nhạc Phong, bắn thẳng vào Minh Tuyết Nhi. Ai ra? Tuy rằng kêu lên một tiếng, nhưng cước bộ của Minh Tuyết Nhi không hề rối loạn, nhanh chóng tránh né kiếm khí của Nhạc Phong đang đánh tới. Trên kiếm đài hai bóng người không ngừng qua lại để lại rất nhiều tàn ảnh. Mỗi đạo kiếm khí đánh tới, Minh Tuyết Nhi đều khéo léo né tránh. Phiêu miểu bộ được Minh Tuyết Nhi chi triển nhẹ nhàng, không hổ danh là một trong những bộ pháp đứng đầu của tử Hà Tông. Thương! Một đạo kiếm quang trắng như tuyết hiện lên, trên kiếm đài nhiệt độ bỗng nhanh chóng hạ xuống. Từng luồng khí màu trắng tản ra từ trên người Minh Tuyết Nhi. Lúc này vẻ mặt của Minh Tuyết Nhi trở lên lạnh như băng, lộ ra đầy hàn ý. Bích thủy hàn yên kiếm. Lạc thiên phong nhướng mày, mở miệng nói bích thủy hàn yên kiếm là kiếm pháp tinh thâm bí truyền của núi phiêu miểu kiếm giả tu luyện kiếm pháp này chính là tiếp dẫn khí hàn băng trong trời đất khí hàn băng là một loại lực lượng thuộc tính diễn biến từ khí hệ thủy trong đó ẩn chứa nhiệt độ có thể đóng băng mọi vật bởi vậy kiếm giả tu luyện hàn băng kiếm khí bị khí hàn băng ảnh hưởng mà biến đổi tính tình người tu luyện nó sẽ dần trở lên lạnh lùng xa dần mọi người giống như phong chủ của núi phiêu miểu là minh tích nguyệt chính là như thế không nghĩ tới người vẫn để thuyết nhi tu luyện bộ kiếm pháp này Sao ngươi lại phải làm vậy chứ? Lạc Thiên Phong cười khổ một tiếng mở miệng nói. Không trả lời lại, Minh Tịch Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, con gái ta, ta có thể tự làm chủ. Nghe Minh Tịch Nguyệt nói như thế, Lạc Thiên Phong cũng không trách tội, chỉ thở dài một tiếng không nhắc lại nữa. Ba người huyền thanh ở bên cạnh cũng hơi lắc đầu. Trên kiếm đài, biến hóa của Minh Tuyết Nhi đương nhiên không thể giấu được ánh mắt Lục Thanh. Nhìn bộ dáng lạnh như băng của nàng, trong lòng Lục Thanh dâng lên một cảm giác xa lạ. Quát lên một tiếng, Thanh Hàn Yên kiếm trong tay Minh Tuyết nhi nhanh chóng đánh ra, hàn khí lạnh như băng tản ra bốn phía. Tiếng kiếm khí xé gió không ngừng vang lên. Những nơi hàn băng kiếm khí lướt qua, hơi nước trong không khí liền ngưng tụ thành những bông tuyết trắng. Trên kiếm đài từng cơn gió lạnh buốt xương xuất hiện. Từng đạo hàn băng kiếm khí không ngừng đánh lên võng kiếm mà Nhạc Phong thi triển. Oanh, oanh, oanh. Hàn băng kiếm khí cùng với kiếm khí hệ hỏa va chạm, Hai loại kiếm khí có thuộc tính tương khắc chạm vào nhau không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, trên kiếm đài từng luồng sương mù màu trắng tản ra che lại thân hình hai người. Đinh, đinh, đinh. Thanh âm kiếm khí va chạm không dứt bên tai. Trên kiếm đài, một bên là làn sương trắng, cùng một bên là làn sương hồng không ngừng giằng coi nhau. Khí hệ hỏa và khí hàn băng trong trời đất không ngừng hướng về kiếm đài mà tụ tập. Lúc này hai người rõ ràng đều thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc này, trong luận kiếm cốc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trận chiến trên kiếm đài. Trừ một số kiếm giả đã có tu vi từ cảnh giới kiếm sư trở lên, còn đại bộ phận kiếm giả ở đây đều có lợi ích không nhỏ khi quan sát cuộc chiến. Tuy rằng thời gian Nhạc Phong tu luyện kiếm pháp lâu hơn, lại có cảnh giới kiếm pháp cao hơn Minh Tuyết Nhi một chút, nhưng hơn kém này lại không đáng kể. Ngược lại kiếm khí hệ hỏa của Nhạc Phong còn bị hàn băng kiếm khí của Minh Tuyết Nhi, khắc chế hoàn toàn. Cho dù Minh Tuyết Nhi kém hơn một thiên vị nhưng lúc này vẫn đánh ngang với nhạc phong thậm chí nàng còn chiếm được thượng phong đúng lúc này từ trên kiếm đài vang lên tiếng huýt gió mạnh mẽ tầng xương khói bao phủ kiếm đài liền bị tan vỡ từng luồng sóng ngợn lăn tăn như mặt nước khuếch tán ra chung quanh nhạc phong và minh tuyết nhi gần như đồng thời nhảy lên không trung minh sư muội cẩn thân tiếp chiêu luân hồi thiên chuyển của ta quát lên một tiếng lớn thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay nhạc phong dựng thẳng đứng trước mặt rất nhanh khí hệ hỏa trong trời đất tụ tập lên mũi kiếm Ngưng tụ thành nhiều điểm sáng màu hồng Lực lượng thuộc tính hiện tượng Một số kiếm giả đang ngồi xem không nhịn được kinh hô Lực lượng thuộc tính hiện tượng Phải là kiếm khách đỉnh phong mới có thể thực hiện được Có thể ngưng tụ ra khí thuộc tính Mà mắt thường có thể nhìn thấy được Như vậy thì khả năng cảm ứng Và lĩnh ngộ đối với lực lượng thuộc tính của nhạc phong rất cao Khí hệ hỏa nóng cháy vừa ngưng tụ thành Làn khói trắng liền bị xua tan không còn Trên mũi kiếm của nhạc phong Một ngọn lửa màu hồng được hình thành. Trên ngọn lửa tản ra nhiệt độ cao làm không khí xung quanh vặn vẹo, tản ra làn khói đen nhàn nhạt. Cho dù là những người đứng xem cũng có thể tưởng tượng được độ nóng của ngọn lửa đó. Suy, suy, suy. Trường kiếm trên tay Nhạc Phong lại bắt đầu vũ động. Vô số kiếm khí hệ hỏa ngưng kết thành rất nhiều kiếm khí luân. Mỗi một cái kiếm khí luân ngưng tụ đều tự xoay tròn, bên trên tản ra khí hệ hỏa nóng bức làm cho không khí trên kiếm đài bắt đầu vặn vẹo. Không hề có chút kinh hoàng. Vẻ mặt của Minh Tuyết Nhi vẫn lạnh lùng như cũ. Thanh hàn yên kiếm trong tay nàng chém ra, để lại trên không trung rất nhiều tàn ảnh. Trong nháy mắt, nhiệt độ không khí xung quanh Minh Tuyết Nhi đột ngột giảm xuống, từng cơn gió lạnh buốt xương hiện lên. Chỉ trong khoảnh khắc, từng luồng khí hàn băng tụ tập lại, đem những luồng sóng nhiệt đang đánh tới xua tan. Đồng thời, hơn 10 thanh kiếm băng dài bốn thước ngưng tụ thành ở trước mặt Minh Tuyết Nhi. Mỗi thanh kiếm băng đều có hình dáng giống hệt hàn yên kiếm. Ồ! Oh. Gần như trong lúc kiếm băng của Minh Tuyết Nhi hình thành, gần trăm đạo kiếm khí luân màu hồng bao phủ toàn thân nàng đánh tới. Hơi cao mày lại, cánh tay Minh Tuyết Nhi xoay ngược trở lại, hàn yên kiếm đâm thẳng về phía trước. hưu hưu hưu Người thanh kiếm băng lao ra, ngăn cản lại kiếm khí luân đang đánh tới. Ở giữa không trung, từng luồng sóng nhiệt cùng khí lạnh thấu xương tràn ra. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một thanh kiếm băng đều đánh tan vài đạo kiếm khí luân. Nhưng Minh Tuyết Nhi vẫn ra chiêu sau, hơn nữa nàng lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính không bằng Nhạc Phong, kiếm băng rõ ràng không đủ để phá kiếm khí luân. Sau tiếng va chạm không ngớt vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí luân lọt qua màn kiếm băng, phóng thẳng tới Minh Tuyết Nhi. Cắn răng, cả người Minh Tuyết Nhi đột nhiên giản ra một luồng sáng màu trắng, một cỗ khí thế tiêu điều bắn ra. Chân phải nàng nhẹ nhàng điểm ra, thân hình Minh Tuyết Nhi đang rơi xuống bỗng quỷ dị bay lên vài thước. Kiếm khí trên thanh Hàn Yên kiếm đang chớp động như có như không. Bỗng nhiên một luồng kiếm khí màu trắng ngào bốc lên, nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống vài phần. Luồng kiếm khí này có sáu tầng, giống như được tạo lên từ những cơn sóng trồng lên nhau. Trong không khí vang lên tiếng lạo xạo, kiếm khí màu trắng phóng thẳng về nhạc phong. Bích thủy lục điệp lãng. Lục Thanh thì thào nói một câu. Nhiếp Thanh Thiên ở bên cạnh sửng sốt, quay đầu nhìn Lục Thanh hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Lúc này, rõ ràng kiếm thức mà Minh Tuyết Nhi thi triển bá đạo hơn lúc trước nhiều Miếp Thanh Thiên cũng không biết đó là kiếm thức gì, lúc trước ta đã từng lĩnh giáo qua." Lục Thanh mở miệng nói. Ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú vào từng động tác của Minh Tuyết Nhi. Từ vẻ mặt của nàng, Lục Thanh lại thấy được vẻ mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục năm xưa. Tuy rằng bướng bỉnh nhưng đó cũng coi là một loại niềm tin không lùi bước. Hàn băng kiếm khí mãnh liệt tràn ra như nước lũ, hơn 10 đạo kiếm khí luân trong nháy mắt đã bị đánh tan, hòa tan vào trong cơn lũ. Lúc này Nhạc Phong rất kinh hãi. Hắn không ngờ Minh Tuyết Nhi lại có chiêu kiếm liều mạng như vậy. Kia rõ ràng là nàng đã bạo phát toàn bộ hàn băng kiếm nguyên, trong đan điền để thi triển ra kiếm thức. Chiêu thức quá bất ngờ, khiến Nhạc Phong không kịp né tránh. Hét lớn một tiếng, Nhạc Phong hoành kiếm ngang trước ngực. Thanh kiếm trên tay Nhạc Phong nhanh chóng vẽ thành một đạo võng kiếm, cố gắng bảo vệ toàn thân hắn. Oanh! Thân hình Nhạc Phong như bị một tảng đá lớn nện vào, bắn thẳng vào quần sáng kiếm trận bảo vệ quanh kiếm đài. Nhạc Phong phun ra một ngụ máu tươi. Mọi người đứng xem, ở bên dưới có thể thấy rõ ràng cổ tay phải của Nhạc Phong đã bị vặn vẹo, rõ ràng là đã gãy. Lúc này Nhạc Phong đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Mà Minh Tuyết Nhi sau khi hạ xuống kiếm đài cũng phun ra một ngụ máu. Vừa rồi nàng đã bộc phát ra tất cả kiếm nguyên, khiến kinh mạch bị tổn thương không nhỏ. Nhưng so sánh tình trạng của nàng với Nhạc Phong, thì hiển nhiên Minh Tuyết Nhi vẫn tốt hơn nhiều. Thở dài một hơi. Lạc Thiên Phong mở miệng nói, trận đầu, Minh Tuyết Nhi của núi phiêu miểu thắng. Sở dĩ Lạc Thiên Phong thở dài là vì cho dù trận này Minh Tuyết Nhi, thắng nhưng cũng không khác gì thua. Kinh mạch của nàng đã bị tổn thương, nếu những trận sau, mà nàng không muốn bị đứt hết kinh mạch thì không thể vận dụng toàn lực. Những chiêu thức giống như bách thủy lục điệp lãng là không thể dùng được nữa. Nhưng mà Minh Tuyết Nhi đối với hành động của mình không hề hối hận. Nàng hưng phấn đi tới chỗ nhạc phòng hứ một tiếng. Cầm Hàn Yên kiếm dơ về phía hắn tỏ vẻ đắc chí, rồi mới đi xuống kiếm đài. Lúc này Minh Tuyết Nhi đã khôi phục lại bộ dáng hoạt bát như trước. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 235, Diệp Cô Hàn Thượng. Thế nào, tiểu tử người động tâm sao? Bỗng nhiên thanh âm của Diệp Lão vang lên trong đầu Lục Thanh. Đâu có. Chỉ là nhớ lại quá khứ một chút mà thôi. Có chút mất tự nhiên, Lục Thanh mở miệng nói. Nhớ lại thôi sao? diệp lão có chút hoài nghi lẩm bẩm ngươi thật sự chỉ nhớ lại là tốt rồi tốt sao nghe diệp lão lẩm bẩm lục thanh có chút khó hiểu ai cũng không có gì cả diệp lão đáp qua loa một câu rồi không hề lên tiếng nữa đại hội luận kiếm lại tiếp tục tiến hành sự chú ý của lục thanh lại quay trở về trên kiếm đài tuy rằng lục thanh cũng không để ý tới cảnh giới kiếm khách nhưng các loại kiếm pháp tinh thâm tiếp dẫn nhiều thuộc tính khác nhau vẫn có sức hấp dẫn với hắn kiếm giả ngoài tích lũy kinh nghiệm trong chiến đấu còn phải có nhiều kiến thức về các loại kiếm pháp. Có đủ kiến thức, thì khi gặp các loại lực lượng thuộc tính khác nhau mới có thể ứng phó dễ dàng hơn. Các đệ tử nội tông tu vi kiếm khách có kinh nghiệm chiến đấu cao hơn những đệ tử cảnh giới kiếm giải nhiều. kể cả là khả năng ứng biến, phán đoán và sát khí đều vượt rất xa, không phải những cuộc chiến ở vòng một có thể so sánh được. cả luận kiếm cốc chỉ nghe toàn tiếng kiếm khí xé gió. các loại lực lượng thuộc tính lúc tụ lúc tán vô thường, bầu trời trên không trung không ngừng biến đổi màu sắc. Đến bây giờ, vòng thứ hai đã trải qua hơn 10 trận đấu, cũng đã có hơn 10 bộ kiếm pháp tinh thâm được thi triển ra. Trên kiếm đài có rất nhiều vết kiếm to nhỏ không giống nhau. Trong những trận đấu này có đến mấy loại kiếm khí không thuộc ngũ hành rất mạnh mẽ như là Tốn Phong kiếm khí, Địa Hỏa kiếm khí, Khô Mộc kiếm khí, Huyền Băng kiếm khí, thậm chí có vài đệ tử tu luyện kiếm khí có hai loại thuộc tính như là Băng Hỏa kiếm khí, Phong Hỏa kiếm khí. Khiến Lục Thanh phải chú ý nhất là người tu luyện Băng Hỏa kiếm khí đây là đệ tử của núi vân vụ kiếm khí mà hắn thi triển ra rất quỷ dị, khí hàn băng cùng khí hệ hỏa có thuộc tính trái ngược nhau, lại kết hợp thành khí băng hỏa kỳ dị. uy lực của băng hỏa kiếm khí này rất lớn, cho dù là hàn băng kiếm khí của minh tuyết nhi cũng kém xa. băng hỏa kiếm khí vừa đánh ra, trong pham vi mấy trượng đều bị đóng băng, mặt kiếm đài cứng rắn như vậy mà bị kiếm khí này đánh vào liền vỡ vụn đến gần tấc. đặc biệt những kiếm giả ở các khu vực tông môn bình thường. Cả đám đến việc hít thở cũng quên mất, chỉ nhìn chầm chầm vào kiếm đài. Những trận chiến như vậy bọn họ làm sao đã được thấy qua? Đợi cho sau này trở về lĩnh ngộ lại, chỉ sợ tất cả đều sẽ có đột phá không nhỏ. Vòng 2 của luận kiếm diễn ra trong một ngày rưỡi. Trong số những đệ tử có tu vi kiếm khách, có rất nhiều người nổi trội, nhưng kết quả cuối cùng đều ngoài dự đoán của mọi người. Ba người đứng đầu của vòng 2 này phân biệt là, đứng thứ nhất là Phong Hòa, kiếm bố giữ của núi tử hà có tu vi kiếm khách đại thiên vị. Đứng thứ hai là Băng Hỏa Kiếm Hàn Ly của núi Vân Vụ. Còn đứng thứ ba, khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc, chính là Đoạn Thanh Vân. Lần này luận kiếm đúng là Đoạn Thanh Vân chiếm hết sự nổi bật của núi Triều Dương. 16 chiêu của Nhiên Mộc Khí toàn trảm, lại được Đoạn Thanh Vân lĩnh ngộ đến thức thứ 10, cảnh giới kiếm pháp cũng đạt tới cử khinh nhược trong. Bằng vào hai điểm này, lại thêm hắn có tu vi kiếm khách đại thiên vị đỉnh, đã một đường đánh thẳng tới vị trí thứ ba. Lục Thanh biết, thành quả như vậy của Đoạn Thanh Vân cũng là bình thường. Mấy năm qua, đoạn Thanh Vân phải chịu khá nhiều đau khổ, mỗi ngày tu luyện đều không hề ít hơn Lục Thanh. Thậm chí Lục Thanh còn thường xuyên thấy hắn luyện kiếm vào lúc đêm tối. Nhưng cái khác không nói, chỉ cần thấy vóc dáng cân xứng của hắn bây giờ so sánh, với mấy năm trước liền thấy ngay mấy năm nay hắn đã cần cù như thế nào. Hiện giờ một thân toàn thịt mỡ của đoạn Thanh Vân đã biến mất, thân thể hắn rất cân đối vạm vỡ, khuôn mặt đầy vẻ cương nghị. Đến Minh Tuyết Nhi khi nghe đến tên hắn cũng há hốc mồm không tin được thân ảnh vừa bước lên kiếm đài là Đoạn Thanh Vân. Nàng không hề thấy được bóng dáng của tên mập mạp từng bị nàng trêu đùa năm xưa. Về phần thưởng cho ba người đứng đầu của vòng hai cũng khá phong phú. Chẳng những mỗi người đều có cơ hội yêu cầu chú kiếm đại sư cấp thanh phàm chú tạo cho một thanh kiếm, còn phân biệt thưởng cho mỗi người từ 90 đến 30 viên tham vương đan. Những đệ tử có tu vi kiếm sư vào vị trí. Lục Thanh và Nhấp Thanh Thiên đều không đứng dậy. Bọn họ đều đã là kiếm chủ chuẩn đại sư. Không phải là những kiếm sư bình thường có thể khiêu chiến. Muốn khiêu chiến bọn họ, thì đều phải là người đứng đầu trong số những đệ tử có tu vi kiếm sư mới được. Đồng dạng, ở chỗ ngồi của núi Tử Hà, cũng có một thanh niên không có đứng lên. Đó là bỗng hai người lục thanh và Nhất thanh thiên đều đồng thời sửng sốt kêu lên. Bởi vì ở chỗ ngồi của núi Phiêu Miểu cũng có một cô gái không đứng dậy. Mà đến lúc này, bọn họ mới chú ý tới. Mà dợi cho bọn họ chú ý tới mới ngạc nhiên nhận ra. Cô gái này chính là người đã đi theo ba người dịch nhược vũ Tham gia trận chiến ở núi Lang Nha, lúc trước bọn họ cũng không biết tên họ của nàng, mà trong tông môn cũng không hề có tin tức gì về nàng cả, kể cả cho tới hôm nay. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Thanh cảm thấy từ trên người cô gái này truyền tới một sự uy hiếp nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng không lớn, nhưng hắn vẫn cảm giác được, mà có thể cho Lục Thanh cảm thấy nguy hiểm, thì đến nếp thanh thiên cũng không làm được. Nhưng như vậy cũng không thể gợi lên chiến ý của Lục Thanh được, nếu chỉ làm cho hắn có một chút cảm giác thế thôi. Cho dù có lợi hại đến thế nào cũng không hơn hắn được. Nhưng lục thanh lại cảm thấy kỳ quái, cô gái này làm cho hắn có cảm giác rất thần bí. Giống như bao quanh người nàng là một tầng sương mù, có nhìn thế nào cũng không thể thấy được mặt thật của nàng. Cảm giác đó lúc lần đầu tiên hắn gặp nàng đã có, đến bây giờ càng thêm mãnh liệt. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn vào những kiếm sư vừa đứng dậy. 26 gã đệ tử mặc võ y màu trắng, trong nháy mắt đứng dậy đều phóng ra khí thế, bầu trời trong nháy mắt biến sắc. Không khí chung quanh như bị chấn động trở lên cô động lại. Không khí dần bị khí thế của 26 người hợp lại phá vỡ, hình thành một tầng chân không quanh 26 người. Mà đối với những kiếm giả dưới cảnh giới kiếm sư, nếu đến gần đó có thể bị thương thậm chí là phải chết. Lạc Thiên Phong nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, không thể làm càn. Tuy rằng hắn quát lớn như vậy, nhưng không ai nghe ra ý tứ trong tiếng quát đó. Mà khi thấy động tác của Lạc Thiên Phong, 26 ga kiếm sư lập tức thu liễm lại khí thế của mình tuy rằng bọn họ thu lại khí thế khá miễn cưỡng nhưng cũng khiến kiếm giả của các tông môn khác phải mở to mắt nhìn mấy trưởng lão của các tông môn bình thường trên mặt đều lộ vẻ chua sót Rốt cuộc lần luận kiếm này vẫn là để tử hà tông thị uy tuy tông môn bọn họ đều chịu ơn của tử hà tông nhưng lúc này đều cảm thấy có chút bất an sau khi tiến hành bốc thăm các trận đấu đều đã được sắp xếp xong trận đầu diệp cô hàn của núi vân vụ kiếm sư Đỉnh phong đấu với tây môn vô ngân của núi lạc nhật kiếm sư tiểu thiên vị Diệp Cô Hàn, trong lòng Lục Thanh vừa động, đã thấy một thanh niên mặc áo trắng như tuyết bước lên kiếm đài. Thanh niên này ước chừng khoảng 20 năm, 26 tuổi, gương mặt tuy tuấn tú nhưng lại có vẻ lạnh lùng như băng tuyết, khí chất lộ vẻ cao ngạo bất khuất như núi cao, làm người ta không dám nhìn thẳng. Khiến người khác kỳ quái chính là từ trên người thanh niên này, tỏa ra một luồng khí thức lạnh như băng. Lục Thanh cẩn thận xem xét một chút liền nhạn ra ngay, thanh niên này chính là tu luyện huyền băng kiếm khí. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh đang đánh giá mình, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh. Tuy trên mặt hắn không lộ ra biểu tình gì, nhưng Lục Thanh rõ ràng thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Trong ánh mắt đó, Lục Thanh cảm nhận một thứ ý chí chiến đấu rất đậm. Lục Thanh không nghi ngờ, cỗ chiến ý này mà bộc phát ra thì kinh thiên động địa đến mức nào. Có ý tứ, Lục Thanh không khỏi lưu tâm hơn với Diệp Cô Hàn. Hơn nữa hắn nhớ lại, hiện giờ Diệp Cô Hàn chính là xếp vị trí thứ tư trên long phượng bảng. Hơn một năm trước, hắn chính là xếp ở vị trí thứ hai, nhưng bởi vì lục thanh và nhấp thanh thiên, tiến giai trở thành kiếm chủ cho nên hắn mới bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Dưới ánh mắt của mấy nghìn người trong luận kiếm cốc, Diệp Cô Hàn chỉ nhẹ nhàng bước từng bước lên kiếm đài. Bỗng một luồng sáng màu trắng hiện lên, chỉ thấy tầng sáng kiếm trận bảo vệ kiếm đài rung động một chút, đã thấy thân hình Diệp Cô Hàn đứng giữa kiếm đài. Phía bên kia, tây môn vô ngân cũng đồng dạng mặc võ y màu trắng đi ra. Khí chất trên người hắn cùng vẻ cao ngạo của Diệp Cô Hàn khác hắn. Trên người Tây môn vô ngân tỏa ra sát khí dày đặc như hóa thành thực chất. Những chỗ hắn vừa đi qua, hơi nước trong không khí liền ngưng động thành băng rơi xuống mặt đất. Tiếng băng rơi xuống mặt đất vỡ vụn như có tiết tấu vang vọng trong lòng mọi người. Chợt thân hình Tây môn lóe ra, để lại vài đạo tàn ảnh trên không trung, thân hình hắn đã xuất hiện trên kiếm đài. Tây môn vô ngân này không biết đã giết chóc bao nhiêu. Trong lòng lục thanh thầm nghĩ Sát khí dày đặc như vậy hắn chỉ gặp qua ở kiếm giả của sinh tử môn. Chỉ là sát khí của tây môn vô ngân hình như có rất ít khí tức của con người, chứng tỏ là hắn cũng không phải giết nhiều người, có thể là do hắn đã chém giết nhiều linh thú, mà tạo thành sát khí nặng nề như vậy. Nếu không mấy người lạc thiên phong cũng không để cho hắn có cơ hội để lên đài. Tuy rằng tông môn không cấm giết chóc hoặc quyết đấu sống chết, nhưng tùy ý tàn sát vẫn không được cho phép. Nếu không, sinh hoạt hàng ngày của những người dân bình thường sẽ bị phá hỏng sẽ ảnh hưởng tới căn bản của tông môn, người dân hưng thịnh, tông môn hưng thịnh, người dân suy, tông môn suy, người dân diệt, tông môn diệt. Hai người đứng thẳng ở trên kiếm đài nhìn nhau. "Động thủ đi." Không chút biểu tình, Diệp Cô Hàn mở miệng nói, hắn không hề có ý rút thanh trường kiếm màu trắng sau lưng ra. Trong mắt Tây Môn Vô Ngân bắn ra sát khí lạnh thấu xương, trên người hắn hiện lên một tầng khí trắng nhàn nhạt, nhạt, tản ra hơi lạnh buốt xương. "Huyền băng kiếm khí." Mọi người đều sửng sốt hai người này dĩ nhiên đều tu luyện huyền băng kiếm khí chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 236, trăm diệp cô hàn trung thanh kiếm của tây môn vô ngân là một thanh trường kiếm mỏng dài ba thước bảy tấc thân kiếm trong suốt mỏng như cánh ve chiều rộng chưa tới một tấc giữa thân kiếm có cái rãnh máu dài ba thước thậm chí bây giờ nhìn bên trong còn thấy rõ một đường máu ngoại hình của thanh kiếm này thực ra cùng với thanh kiếm của kiếm giả sinh tử Môn hơi giống nhau, mà nhìn từ trên thân kiếm hơi tỏa ra xương trắng, lục thanh có thể nhận ra được một chút tài liệu rèn kiếm. Nó chính là huyền băng ngoài trăm năm. Làn xương trắng kia cũng chính là hơi nước do nó đóng băng thành. Thanh kiếm này nếu không đạt tới bát phẩm thì cũng là cửu phẩm. Cầm kiếm chỉ vào diệp cô Hàn, tây môn vô ngân cũng không nói một câu, nhưng trong phạm vi trăm trượng trên kiếm đài trượt nổi lên một cơn gió lạnh. Không khí từ từ biến thành màu trắng, xuất hiện những cục băng nhỏ. Theo hơi thở của hai người bốc lên, khí huyền băng hội tụ lại, nhất thời đóng băng toàn bộ không khí trong phạm vi trăm trượng trên kiếm đài. Cấp bậc kiếm sư so đấu với nhau, cho dù chỉ mới từ khí thế cũng đã đạt tới mức như vậy. Mặc dù quanh kiếm đài có một kiếm trận ngăn cách, nhưng vẫn khiến cho người xem cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn rất nhiều. Những điều đó đều do đại thế cực mạnh của kiếm sư ảnh hưởng. Đại thế vô hình vô ảnh nhưng là do tâm niệm của kiếm giả cùng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp với nhau mà tạo ra ý niệm đó ở trong đầu càng mạnh thì có thể hình thành hoặc mượn thế càng mạnh thêm cái gọi là âm thanh chấn áp tinh thần ngoại trừ tu vi kinh nghiệm hình thành khí thế thì đại thế cũng có ở trong đó đại thế giảm xuống thì tâm nhiệm bị cản trở ra tay sẽ có điều e ngại vào lúc này diệp cô hàn và tây môn vô ngân đã hội tụ toàn bộ đại thế của vô số đệ tử nội tông xung quanh khiến cho trên đỉnh đầu họ cách mấy trăm trượng xuất hiện những trận mưa đá bao trùm phạm vi cả mẫu hơi lạnh thấu xương từ trên trời khiến cho đám kiếm giả đứng xem Trên đỉnh cốc có tu vi kém nhất thời không chịu nổi, vội vàng đi xuống. Vào lúc này, kiếm giả cấp bậc kiếm sư do lĩnh ngộ khí thuộc tính cao hơn một tầng, nên có thể ảnh hưởng tới các loại khí trong trời đất, vì thế mà ngưng tụ được thiên tượng của thuộc tính tương ứng. Vù! Trong trời đất giống như chỉ còn ánh sáng trắng. Ngay vào lúc vô số kiếm giả ngoài tông đang còn ngẩn người, thì Tây Môn Vô Ngân đã xuất hiện trước mặt Diệp Cô Hàn. Cái gì? Trong ánh mắt khiếp sợ của đông đảo kiếm giả trên tay phải của diệp cô hàn xuất hiện một vầng huyền băng kiếm khí rất dày giống như xuyên qua không gian dễ dàng kẹp lấy thanh kiếm mỏng của tây môn vô ngân mà huyền băng kiếm khí của tây môn vô ngân bám vào thân kiếm trong chốc lát liền bị xua tan hết đồng thời từ hai ngón tay của diệp cô hàn một đạo huyền băng kiếm nguyên mạnh mẽ mênh mông chạy dọc theo thân kiếm phản công lại tây môn vô ngân biến sắc cắn chặt răng huyền băng kiếm nguyên trong cơ thể nhanh chóng rót vào thân kiếm trong đại hội luận kiếm như thế này Nếu như để bị đoạt kiếm thì so với thua có khác gì nhau? Ta không có thời gian để lãng phí với ngươi. Với sự tranh lệch tuyệt đối, ngươi chẳng có cơ hội gì hết. Ngay lập tức, từ trên người Diệp Cô Hàn, một làn sát khí còn mạnh hơn cả Tây môn vô ngân chợt bộc phát. Đồng thời, Huyền băng kiếm nguyên đang bị Tây môn vô ngân ngăn chặn trên thân kiếm chợt tăng lên. Ngay cả chút phản ứng cũng không có, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, kiếm nguyên đang cuồn cuộn tuôn ra bị một thứ kiếm nguyên đồng loại mạnh hơn đẩy ngược trở về. Tây môn vô ngân kêu lên một tiếng bi thảm, bay ngược ra đằng sau, rơi xuống bên cạnh kiếm đài. Tất cả mọi người đều thấy rõ, do kiếm nguyên phản lại, nên kinh mạch trên cánh tay phải của hắn đã bị thương nặng. Thậm chí cổ tay phải cũng bị nứt ra, muốn cầm lại kiếm cũng phải tu luyện một khoảng thời gian. Diệp cô Hàn co ngón tay lại búng nhẹ một cái, thanh kiếm của Tây môn vô ngân kêu lên một tiếng vù vù rồi bắn tới trước mặt hắn. Hừ lạnh một tiếng, Tây môn vô ngân nhìn Diệp cô Hàn có chút oán độc rồi đưa tay trái rút thanh kiếm mà đối với ánh mắt quán độc của tây môn vô ngân diệp cô hàn chẳng thèm để ý trong suy nghĩ của hắn tây môn vô ngân còn chưa có đủ tư cách trận đấu đầu tiên của những người có tu vi kiếm sư đã kết thúc như vậy kết quả diễn ra nhanh chóng nằm ngoài dự đoán của mọi người nhưng vừa rồi với hai loại kiếm khí có cùng thuộc tính mà diệp cô hàn có thể kẹp lấy thanh kiếm của tây môn vô ngân một cách chuẩn xác như vậy ngoại trừ phán đoán và nhãn lực kinh người của hắn cũng nói rõ cảnh giới kiếm pháp của hắn chẳng hề dưới tây môn vô ngân hơn nữa sự tranh lệch tu vi dẫn tới kết quả như vậy khiến cho tất cả đều có thể chấp nhận có thể thoải mái đánh bại một gã kiếm sư tiểu thiên vị thanh danh người đứng thứ hai trên long phượng bảng trước kia được lôi ra nhất thời những tiếng bàn luận về hắn trong luận kiếm cốc trở nên xôn xao luận kiếm vẫn tiếp tục những trận đấu tiếp theo lại càng thêm đặc sắc cấp bậc kiếm sư ngưng tụ hiện tượng của thuộc tính khí thế mạnh mẽ hòa lẫn với đại thế vô hình tàn phá trên kiếm đài các loại kiếm khí với các thuộc tính khác nhau bay dập trời Trên kiếm đài đã xuất hiện vô số những cái hố to nhỏ. Thực sự là lần luận kiếm giữ ngũ phong của tử Hà Tông quả là quá mạnh. Mỗi một lần đại hội luận kiếm có thể xuất hiện 7, 8 gã đệ tử có tu vi kiếm sư là đã cao lắm rồi. Vậy mà lần này tới 30 người, huống chi còn có bốn người lục thanh vẫn đứng yên. Mặc dù Lạc Thiên Phong không nói gì, nhưng đều là người đứng đầu các tông môn, làm sao không thể nhận ra đó là bốn kiếm chủ chuẩn đại sư. Cho dù là tâm cảnh của Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song, cũng không giấu được nụ cười khổ sợ rằng sau đại hội luận kiếm này thanh thế của hai đại tông môn cấp thanh phàm bọn họ đều bị ép xuống về phần lục thanh lúc này cũng đang nhìn chằm chằm lên kiếm đài cấp bậc kiếm sư so đấu với nhau đối với hắn cũng có chút dùng được một số kiếm pháp tinh thâm cùng với cách vận dụng các loại khí ngưng tụ hình thái cũng đều khiến cho lục thanh hiểu thêm giúp cho tử tiêu phong lôi kiếm có một số khó hiểu cũng thêm chắc chắn lần này dư cập hóa và triệu thiên diệp cũng lần lượt xuất trận với thực lực kiếm sư đại thiên vị cho dù là cảnh giới kiếm pháp hay là sự lĩnh ngộ đối với tử tiêu phong lôi kiếm cũng đều tăng lên nên triệu thiên diệp chẳng có gì lo lắng mà đạt được tư cách bước vào trận đấu tiếp theo nhưng dư cập hóa thì không may mắn như vậy gần đây hắn mới ngưng kết kiếm chủng vẫn còn chưa củng cố hoàn toàn nên chưa thuần thục vì vậy mà trong trận đấu đầu tiên mặc dù dốc hết sức nhưng vẫn bị thua cấp bậc kiếm sư so đấu cơ bản không xảy ra ngoài ý muốn cuối cùng có ba người bước vào quyết đấu cuối cùng là diệp cô hàn triệu thiên diệp và tư đồ tư dư căn cứ theo vị trí xếp trên Long Phượng bảng thì ba người nối tiếp nhau. Tư đổ Tư Dư và Triệu Thiên Diệp so đấu với nhau chưa tới 10 chiêu. Thực sự là hai loại khí phong lôi của Triệu Thiên Diệp quá mạnh. Dưới uy áp mênh mông, cuồn cuộn, cho dù Tư đổ Tư Dư cũng có được tu vi đại thiên vị, nhưng cũng không dám đảm bảo tiếp được một chiêu mà không vấn đề gì. Sau khi nói ra lời nhận thua, cho dù là đệ tử của Lạc Nhật Phong cũng phải có chút xấu hổ. Cuối cùng, chỉ còn lại Diệp Cô Hàn và Triệu Thiên Diệp tranh đoạt vị trí đứng đầu của kiếm sư. Hai người đứng bình tĩnh trên kiếm đài. Trước lúc so đấu, cả hai đều sử dụng thực lực mạnh mẽ để giành thắng lợi, nên vào lúc này vẫn chưa hề bị thương, hoàn toàn ở vào trạng thái cao nhất. Đối mặt với Triệu Thiên Diệp, lần đầu tiên Diệp Cô Hàn ngay từ đầu đã rút thanh phi tuyết kiếm từ sau lưng ra. Những trận đấu trước, cho dù thực lực của đối phương không kém nhiều, nhưng Diệp Cô Hàn cũng phải sau mấy chiêu mới rút kiếm. Bởi vậy, có thể thấy sự coi trọng của hắn đối với Triệu Thiên Diệp như thế nào? Từ trên người cả hai... Một ý chí chiến đấy mạnh mẽ tản ra, mưa đá trên bầu trời xoay tròn, tử điện và tốn phong hội tụ thành lôi vân che khuất bầu trời. Nhưng tiếng sấm nổ vang rền cùng với khí thế, áp lực từ trên cao đập xuống khiến cho trên đỉnh núi, mười mấy tên kiếm giả còn sót lại đành phải xuống. Trong luận kiếm cốc hoàn toàn im ắng, tất cả đều chăm chú nhìn hai người trên kiếm đài. Với thực lực mà cả hai biểu hiện, thì trận đấu này chính là trận quyết đấu cao nhất trong cấp bậc kiếm sư. Khí thế của cả hai rằng co với nhau trên bầu trời Mưa đá và lôi vân ở trên cao trăm trượng va chạm với nhau. Nhưng hạt bụi băng từ trên cao rơi xuống khiến cho, trong cốc hơi nóng liền trở nên mát mẻ. Trong tay triệu thiên diệp, thanh phong lôi kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh tím. Thân kiếm di chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ, đồng thời có cả phong lôi kiếm khí quấn quanh. Trên mũi của phong lôi kiếm có rất nhiều hai khí phong lôi, ngưng tụ nhanh chóng xuất hiện những quả cầu kiếm khí màu xanh tím. Từng đạo tử điện to bằng cánh tay lóe lên trên mỗi quả cầu. Trong phút chốc, xung quanh xuất hiện cả trăm đạo phong nhận màu xanh dài ba thước. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ tư, lôi đình sơ hiện. Những quả cầu kiếm khí ẩn chứa lôi điện mạnh mẽ, và phong nhận vừa mới xuất hiện đã bao phủ trong phạm vi mười trượng quanh diệp cô Hàn. Cũng là thức thứ tư, nhưng so với bốn năm trước đây đã mạnh hơn không biết mấy lần. Trên mặt xuất hiện một chút ngưng trọng hiếm có. Dẫm nhẹ một cái, thân hình diệp cô Hàn trở nên mờ ào. Đồng thời, bên cạnh hắn xuất hiện sáu người thật. Đây chính là tuyết phân quang bộ có trong kiếm nguyên công huyền băng chân giải mà Diệp Cô Hàn, tu luyện, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 237, Diệp Cô Hàn hạ. Theo động tác của Diệp Cô Hàn, huyền băng khí trong trời đất nhanh chóng hội tụ lại. Thậm chí ngay cả ánh lửa hồng của kiếm trận cũng phải ảm đạm bởi hơi lạnh của khí huyền băng. Vù, vù, trước người Diệp Cô Hàn cũng xuất hiện hơn 10 mũi băng dài hơn trượng. Mỗi một cái nhũ băng trong suốt, long lanh, tỏa ra ánh sáng trói mắt. Cánh tay hắn run nhẹ một cái, phi tuyết kiếm tạo ra vô số bóng kiếm sắc sỡ. Từng cái nhũ băng chợt biến thành những đóa hoa băng. Từng cánh hoa tỏa ra những tia sáng bao trùm phạm vi hơn 10 trượng, phản công về phía triệu thiên diệp. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Khoảng không giữa kiếm đài bị bao phủ bơi tử điện tốn phong vào huyền băng. Chúng còn bắn cả ra xung quanh. Vù, vù, cả hai cùng đạp chân hai luồng ánh sáng một bạch một xanh tím bắt lên cao những tiếng sấm rền vang lên giữa không trung kiếm pháp tinh thâm phân quang cửu kiếm của núi vân vụ và húc nhật thập tam kiếm của núi triều dương va chạm với nhau giữa không trung cảnh giới kiếm pháp của cả hai người đều ở mức cử khinh nhược trọng đại thành ý cảnh sinh sôi liên tiếp phong lôi bộ được triệu thiên diệp thi triển phát huy tới mức cao nhất những luồng sáng màu xanh tím không ngừng hiện lên giữa không trung hòa với màn kiếm trận đang bao xung quanh sau hơn thời gian 10 tức Triệu Thiên Diệp vẫn không hề chậm lại, tuy nhiên, Diệp Cô Hàn cũng chẳng hề kém. Phi tuyết phân quang bộ dưới chân hắn cũng huyền diệu không kém, để lại những bóng người giữa không trung khiến cho người ta không nhận ra vị trí cụ thể. Tiếng kiếm khí va chạm với nhau vang lên liên tiếp. Huyền băng kiếm khí và phong lôi kiếm khí bắn ra xung quanh kiếm đài, tạo ra những có hố sâu cả thước. Thậm chí, không gian có kiếm khí của họ, xẹt qua còn xuất hiện một khoảng chân không dài hơn 10 trượng rồi biến mất. Không khí bị cắt nát phát ra những tiếng động xé gió trong mắt Diệp cô hàn lóe lên tia sáng. Phi tuyết kiếm của hắn dơ lên, huyền băng kiếm khí trắng như tuyết bao phủ trên thân kiếm bộc phát, phát ra những tiếng răng rắc. trong ánh mắt ngưng trọng của Triệu Thiên Diệp, giao điểm giữa phi tuyết kiếm và phong lôi kiếm, khí huyền băng lan tràn. chỉ trong nháy mắt nó đã lan tới thân của phong lôi kiếm, rồi nhanh chóng xâm lấn đến cổ tay hắn. cổ tay Triệu Thiên Diệp nhanh chóng lay động. phong lôi kiếm vội vàng xoay tròn, khiến cho những đốm lửa liền bắn ra giữa hai thanh kiếm, che khuất ánh mắt cả hai. Không dám trần trừ, Triệu Thiên Diệp vội vàng di chuyển, nhanh chóng lui lại hơn 10 trượng. "Tiếp chiêu đi." Nhưng đốm lửa biến mất, Diệp Cô Hàn nhách mép cười lạnh. Vào lúc này, xuất hiện trước mặt Triệu Thiên Diệp là một thanh huyền băng kiếm cao 15 trượng. Thân kiếm khổng lồ khiến cho không khí xung quanh như bị cắt nát, chém thẳng xuống đầu Triệu Thiên Diệp. Khí thế đáng sợ của băng hàn vọt tới tập trung vào người Triệu Thiên Diệp. Triệu Thiên Diệp biến sắc, nhanh chóng dịch chuyển, phong lôi kiếm khí bá đạo tản ra ngoài cơ thể. Ngưng tụ thành một quả cầu kiếm khí rộng khoảng một trượng. Nhưng tia tử điện bằng bắp đùi màu tím được thần thức hội tụ mà xuất hiện, quấn quanh quả cầu kiếm khí. Tiếp đó, trong nháy mắt, quả cầu kiếm khí đang bọc quanh người Triệu Thiên Diệp nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời những tia tử điện quấn dọc trên đó xoay quanh theo một quý tích khó hiểu. Nhìn nó chẳng khác gì một con rồng đang cuộn tròn, bảo vệ thứ bên trong lòng nó. Tử Tiêu Phong lôi kiếm, thức ẩn chứa thế thủ duy nhất, thức thứ 14, Đại Nhật Phong Lôi. Đây cũng là thức cao nhất mà hiện giờ Triệu Thiên Diệp có thể lĩnh ngộ. Xoẹt, Thanh Huyền Băng Cự Kiếm chém mạnh lên quả cầu kiếm khí khiến cho hơi lạnh tỏa ra tràn ngập không gian. Những tia tử điện to lớn giống như những con rắn lớn quấn xung quanh quả cầu kêu lên răng rắc rồi bùng nổ, kèm theo băng tuyết bay tán loạn. Gần như cùng một lúc, quả cầu kiếm khí cùng với Huyền Băng Cự Kiếm bị vỡ nát. Một khoảng chân không rộng 10 trượng xuất hiện giữa hai người. Khí Huyền Băng và hai loại khí phong lôi xung quanh bị không khí chèn ép hóa thành những tia sáng rồi biến mất. Yên lặng nhìn triệu thiên diệp trước mặt, ánh mắt của diệp cô hàn có chút thay đổi. Thấy diệp cô hàn như vậy, ánh mắt của triệu thiên diệp càng thêm ngưng trọng. Từ trên người diệp cô hàn hắn ngửi thấy được một làn hơi thở nguy hiểm. Keng, cái gì? Lục thanh và nhất thanh thiên liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía kiếm đài. Thanh phi tuyết kiếm trong tay diệp cô hàn vang lên tiếng ngân chói tai, tiếng kiếm ngân tản ra xung quanh khiến cho trong luận kiếm cốc liền vang lên vô số những tiếng kiếm ngân hưởng ứng có chuyện gì vậy vô số kiếm giả kêu lên kinh ngạc ngay cả những bàn tay đang nắm kiếm cũng bắt đầu rung động theo kiếm ý, ý. đúng rồi không thể sai được thật không ngờ một vị trưởng lão đứng đầu trong số năm tông môn bình thường lên tiếng nói một cách cảm khái kiếm ý nó cứ vậy mà xuất hiện trước mặt lão trong số các tông môn bình thường như bọn họ ngoại trừ tông chủ gia còn lại không người nào có thể lĩnh ngộ kiếm ý Bây giờ, coi như lần thứ hai, lão có thể gặp được một loại kiếm y khác. Đó chính là huyền băng kiếm y, thứ kiếm y thuộc về Diệp Cô Hàn. Thiên kính a Tên đệ tử của ngươi che giấu kỹ thật. Ánh mắt có chút khác lạ, lạc thiên phong mở miệng nói với tầm thiên kính. Mở miệng cười một cách ngây ngô rồi tầm thiên kính nói. Tông chủ cứ đùa. Tên tiểu tử này bình thường rất kiêu ngạo. Ta cũng không biết nó lĩnh ngộ lúc nào. Ồ, âm thanh của huyền minh hơi kéo dài người sáng suốt cũng có thể thấy được từ trong mắt hắn có chút không vui một phần cũng bởi trong lần đại hội luận kiếm này cũng chỉ duy nhất núi lạc nhật của hắn là không có bất cứ người nào nổi bật cho dù là tử hà triều dương hay phiêu miễu cũng đều có đệ tử đạt tu vi kiếm chủ chuẩn đại sư vốn hắn vẫn nghĩ rằng ngoài núi lạc nhật của hắn ra vẫn còn núi phiêu miễu nhưng không ngờ vào lúc này lại xuất hiện một tên diệp cô hàn lĩnh ngộ được kiếm ý thế này thì làm sao mà mặt mũi của hắn không giảm xuống được mà cả năm vị phong chủ có người nào mà không có sự chuẩn bị từ trước chỉ tiếc rằng tư đổ tư dư của núi lạc nhật lĩnh ngộ vẫn còn kém khiến cho hắn có tốn bao nhiêu công sức bất chấp tổn hao thần thức mà diễn hoa kiếm ý cũng không thể khiến cho hắn lĩnh ngộ ra trước đại hội nhưng vào lúc này cho dù không hài lòng huyền minh cũng chẳng còn có cách nào khác về phần tầm thiên kính vào lúc này trong lòng cảm thấy cao hứng cũng chẳng so đo với huyền minh trên kiếm đài nhìn huyền băng kiếm ý như muốn đóng băng tất cả mọi thứ đang dâng lên trên người diệp cô hàn xung quanh hắn nhất thời xuất hiện những cơn gió lạnh Đồng thời băng xương nhanh chóng bị ngưng kết. Nét mặt Triệu Thiên Diệp chỉ có một sự đau khổ. Bị kiếm ý ép tới người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Kiếm Nguyên Tử Phong nuôi kiếm trùng trong nháy mắt bị áp chế một nửa. Đặc biệt là trong thức hải, thần thức đang lưu chuyển một cách hùng hậu trượt chẳng khác nào một dòng suối vào mùa đông, di chuyển một cách chậm chạp. Thi thoảng còn như có những tảng băng nhọn đâm vào khiến cho hắn cảm thấy đau thấu xương. Triệu Thiên Diệp cất tiếng cười khổ. Nhìn chằm chằm diệp cô Hàn một lúc rồi mở miệng nói Ta thua Ta thua Câu nói đó thoát ra từ miệng triệu thiên diệp một cách đau khổ Kiếm ý Đây là thứ mà hắn cũng theo đuổi bao nhiêu năm Bây giờ Chẳng những là nhiếp thanh thiên mà ngay cả lục thanh Người được hắn giúp đỡ tiếp đón hai loại khí phong lôi cũng vượt qua hắn Nhưng hắn chẳng có gì ghen ghét Trước sau Trái tim vẫn chìm vào trong kiếm đạo Tuy nhiên Bây giờ nó lại có chút chấn động Thoáng có cảm giác đau đớn Cùng là bằng hữu, Lục Thanh và Nhếp Thanh Thiên nhìn nhau cười khổ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cũng bởi vì lo lắng điều đó, nên ngay từ đầu khi Lục Thanh bắt trước được một chút kiếm ý, của kiếm Hoàng Lục Thiên Thư cũng chưa hề thi triển trước mặt triệu thiên diệp. Điều đó một phần là do sự lo lắng trong lòng ra, thì cũng còn có một sự tôn kính. Đến bây giờ, Lục Thanh vẫn còn nhớ như in cái buổi tối 5 năm trước. Ngươi cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất uất ức đúng không? Theo ý ta, hôm nay công dương vũ cũng hạ thủ lưu tình. Nhưng ngươi lại có cảm giác quát ức đúng không? Thế nào? Đối diện với công dương vũ ngươi không dám phản kháng, nhưng ở trước mặt ta lại nổi giận à? Đừng tưởng rằng mình là truyền nhân của lục gia. Theo ý ta, thì ngươi chẳng có tư cách mà kiêu ngạo. Nếu như ngươi có được chút khả năng đó, ta cũng chẳng cảm thấy nghi ngờ với địa vị truyền thường ngàn năm của lục gia. Ngươi phải nhớ kỹ, người khác có nhìn lục gia như thế nào ngươi cũng chẳng thể làm gì được. Địa vị và vinh quang không phải cứ nói là có từng câu nói đó cho tới giờ lục thanh vẫn nhớ kỹ bây giờ nghĩ lại lúc đó hắn còn non nớt thế nào nếu như không có triệu thiên diệp mắng thì chỉ sợ không biết đến bao giờ hắn mới tỉnh táo lại mà cho dù là nhiếp thanh thiên trong vòng năm qua bất chấp sự yêu cầu của triệu thiên diệp cũng không dùng tốn phong kiếm ý để so đấu dựa theo lời nói của nhiếp thanh thiên thì kiếm ý chỉ sử dụng với kẻ địch nhìn bóng hình triệu thiên diệp có chút mất mát lục thanh thở dài một tiếng hắn tin rằng nếu triệu thiên diệp chính là vị tam sư huynh mắng hắn Như tát nước vào mặt lúc trước thì chắc chắn gã có thể vượt qua để mà đi tới. Phần thưởng của kiếm sư cũng rất phong phú. Ngoại trừ việc không cần thí luyện được phong chức hộ pháp, còn được thưởng ba viên phá trứng đan. Nhưng ngay vào lúc Lạc Thiên Phong phất tay cho ba người trở về, Diệp Cô Hàn không đi, vẫn đứng đó. Thế nào? Ngươi có yêu cầu gì hay sao? Lạc Thiên Phong có chút hứng thú nhìn Diệp Cô Hàn. Cô Hàn! Không được làm càn. Tầm Thiên Kính đứng bên, quát. Ngươi cứ để cho hắn nói chỉ cần hợp lý tông môn sẽ đồng ý với hắn lạc thiên phong khoát tay áo ngăn cản tầm thiên kính rồi nhìn về phía diệp cô hàn nói đi ngươi có yêu cầu gì một khi lạc thiên phong đã nói tầm thiên kính cũng chỉ biết ngậm miệng tuy nhiên hắn vẫn trừng mắt nhìn diệp cô hàn một cái ý của hắn rất rõ ràng không được đòi hỏi quá mặc dù trong trường hợp này đưa ra yêu cầu gì cho dù là quá phận thì cơ bản cũng sẽ không bị từ chối đệ tử muốn khiêu chiến lục thanh của núi triều dương Đệ tử muốn khiêu chiến lục thanh của núi Triều Dương. Âm thanh của Diệp Cô Hàn vang vọng trong luận kiếm cốc. Khiêu chiến lục thanh. Ánh mắt của Lạc Thiên Phong có chút ngạc nhiên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 238, Kiếm Si. Đúng vậy. Ba tháng trước, đệ tử ở trấn Triều Dương đã nhìn thấy vết kiếm mà lục sư huynh để lại, khiến cho khó có thể đè nén được ý chí chiến đấu trong lòng. Thế nhưng do luận kiếm giữ ngũ phong sắp đến vì vậy, mà đệ tử cố gắng nhịn khổ tới ngày hôm nay mong tông chủ chấp thuận trận chiến này cho dù thắng hay bại thì đệ tử cũng không hối hận diệp cô hàn chẳng hề do dự nói thẳng ra với một sự thành khẩn cứ như ông cụ phía sau lạc thiên phong lạc tâm vũ bất đắc dĩ mà lắc đầu đối với diệp cô hàn hắn đã được lĩnh giáo từ hơn 10 năm trước này ngươi là tử hà tông lạc tâm vũ phải không ngươi có chuyện gì nghe nói kiếm pháp của ngươi rất lợi hại cảnh giới kiếm đạo của hai chúng ta giống nhau ta muốn tìm ngươi để khiêu chiến. Khiêu chiến. Hay là thôi đi. Hôm nay, lễ hộ pháp trực. Nếu bị bắt thì không hay lắm đâu. Đúng là như một ông cụ. Lạc tâm vũ nhìn Diệp cô Hàn nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Tử Hà, nơi đó có một vách núi tách biệt cao mười trượng, thoáng có thể nhìn thấy bị bao phủ đầy băng tuyết. Đó cũng chính là tư quá nhai của núi Tử Hà. Thì ra là vậy. Lạc thiên phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Việc này ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng nó lại ảnh hưởng tới sự tỉ thí sau đó của Lục Thanh. Vì vậy nếu như hắn không đồng ý, thì ngươi chỉ có thể chờ cơ hội sau này. Vâng. Diệp cô Hàn lên tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thanh, trong mắt chẳng hề che giấu ý chí chiến đấu nóng bỏng tưởng chừng có thể khiến cho băng tuyết, cũng phải tan chảy. Từ trong đôi mắt đó, Lục Thanh có thể nhìn thấy một sự cố chấp đối với kiếm đạo. Đúng là một tên kiếm si, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng một chút không hài lòng với sự vận dụng kiếm ý của diệp cô hàn trước đó trong đầu lục thanh hoàn toàn biến mất hắn từ từ đứng dậy lần đầu tiên ánh mắt của cả hai đối diện thẳng với nhau được đánh đi chẳng nói nhiều lời lục thanh nhanh chóng đồng ý sư tổ mẫu sư phụ yên tâm đi sư phụ ngươi không làm sao đâu nhan như ngọc xoa đầu hoàng linh nhi lên tiếng an ủi đối với lục thanh nàng hoàn toàn tin tưởng bất chấp trước đó diệp cô hàn đã thể hiện thực lực phi thường Nhưng sự tranh lệnh đẳng cấp có thể bù đắp bởi điều đó hay sao? Kiếm ý. Chỉ sợ rằng cũng không phải chỉ có một người có. Đứng ở vị trí đầu, ánh mắt nhiếp thanh thiên tập trung nhìn hai người. Kiếm ý. Thực ra chính là sau khi có được sự giải thích nhất định đối với năng lượng bản nguyên của thuộc tính, kết hợp với thần thức mạnh mẽ và ý niệm trong đầu, lại có cả ý chí đối với kiếm đạo rót vào đó để hình thành nên kiếm ý. Trong những điều đó, thì khó nhất chính là sự lĩnh ngộ đối với năng lượng bản nguyên của thuộc tính. Sở dĩ, kiếm giả trước khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn lĩnh ngộ kiếm ý, vô cùng khó khăn chính là do sự hiểu biết đối với năng lượng thuộc tính còn thiếu. Nhưng trong hai người đó, có một người nhất thanh thiên không dám khẳng định. Còn một người thì hắn dám khẳng định rằng, kẻ đó có đủ tư cách lĩnh ngộ được kiếm ý. Vị trí số một trên long phượng bảng, tử hà kiếm lạc tâm vũ. Sau khi ngồi một chút trên đất, nuốt ba viên sâm vương đan mà tầm thiên kính ban cho, kiếm nguyên trong cơ thể diệp cô Hàn đã trở lại bình thường. Nhanh chóng thi triển phi tuyết phân quang bộ, chỉ một bước, hắn để lại mấy cái bóng ở phía sau. Trong tích tắc, Diệp Cô Hàn đã xuất hiện trên kiếm đài. Cùng lúc đó, một làn ý chí chiến đấu mạnh mẽ cũng không đè nén nổi nữa, bộc phát ra khỏi người Diệp Cô Hàn. Nhất thời, trên bầu trời, gió mây biến đổi. Một trận mưa đá xuất hiện bao phủ khoảng không gần hai mẫu trên bầu trời. Khí thế bây giờ so với trước đó đã tăng thêm gấp hai lần. Mà điều này cũng chứng tỏ, trận đấu trước đó, Diệp Cô Hàn vẫn còn ẩn giấu thực lực Cho dù như vậy thì vào lúc này, toàn bộ ánh mắt trong luận kiếm cốc đều tập trung hết vào người Lục Thanh. Lục Thanh, 12 tuổi vào tử Hà Tông, chưa tới nửa năm đã thành công trúc cơ trở thành kiếm giả. 13 tuổi luyện tiên thiên, trở thành tiên thiên kiếm khách, vọt lên chiếm vị trí thứ 12 trên long phượng bảng của tử Hà Tông, đánh thắng Hỏa Vân kiếm Liệt Phong. Sau đó lại tiếp ba đạo kiếm pháp của kiếm chủ lệ kinh xanh mà không ngã. Từ đó nổi danh, tham gia chống lại thú khư bạo động ở lạc nhật thành đánh với đại trưởng lão tư đồ trọng của gia tộc tư đồ một trong năm gia tộc lớn tư đồ trọng có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị còn tu vi của hắn là kiếm khách đại thiên vị nhưng vẫn thắng sau hai năm trong đại lễ kế vị ở lục gia chỉ bằng kiếm chỉ hắn đã đánh nát thanh kiếm bát phẩm lần đầu tiên để lộ phong lôi kiếm ý uy hiếp thế lực tông môn nhỏ trong khu vực của tử hà tông cách đây một năm rưỡi trong lần đến phù vân tông đã đánh một trận chiến kinh thiên động địa ở trấn chân đồng với kiếm giả nhân đạo tại tháp thủy vân Sau đó, hắn thành công tạo ra thanh thần kiếm cấp thanh phàm, luyện tâm kiếm khiến cho khói xanh hóa thành ngọc giao long, chấn nhiếp mọi người. Gần đây, lại còn lưu truyền tin tức tại lục phủ, phong chủ của núi Thanh Lộc. Sông Lệ Thủy là trận chiến với phong chủ của núi Liệt Diễm. Trước của lục phủ tới bây giờ vẫn còn thanh kiếm cửu phẩm thần mộc kiếm. Đặc biệt nhất là sau tai họa ma chu, tử tiêu phong lôi kiếm với uy lực chấn động trời đất. Tất cả những điều đó đều do một gã kiếm giả tuyệt đỉnh tạo ra Mặc dù chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, nhưng Lục Thanh đã để lại rất nhiều truyền thuyết. Đến lúc này, cho dù là kiếm giả trong tông môn, hay kiếm giả ngoài tông khi nhắc đến mấy người thanh niên mà họ phải để ý, ngoại trừ lạc tâm vũ thì cũng chỉ còn có Lục Thanh. Mà vào lúc này, đối mặt với mấy ngàn ánh mắt, trái tim của Lục Thanh lại càng thêm bình tĩnh, cứ vậy mà bước đi. Dưới chân hắn như xuất hiện những bậc thềm bằng đá. Từ lòng bàn chân, một vòng sóng không khí giao động, còn Lục Thanh cứ vậy mà bước trong không trung về phía kiếm đài mỗi bước đi ý chí chiến đấu trên người lục thanh lại tăng lên sau ba bước nó như một thác nước dữ dội đổ xuống từ trên núi sau sáu bước nó chẳng khác gì một dòng trường giang tới chín bước đặt chân lên kiếm đài ý chí chiến đấu giống như những con sóng thủy triều ập đến bao phủ diệp cô hàn vù không khí bắt đầu giao động từ hai chân của lục thanh từng trận gió lốc rít lên những viên đá vụn trên đài bị khí thế của hai người bao phủ từ từ bay lên cao lúc này cho dù trước đó Một số kiếm giả vẫn còn cảm thấy hoài nghi thì bây giờ cũng không còn nói gì nữa. Ngự không bước đi đó chính là thần thông thuộc về kiếm chủ. Bốn năm trước, ta đã nghe nói tới ngươi. Nhìn Lục Thanh đang đứng trước mặt, Diệp Cô Hàn chợt mở miệng. Cái gì? Lục Thanh sửng sốt. Bốn năm trước, lần đầu tiên ta nghe được tên của ngươi từ miệng của các sư đệ. Nhưng lúc đó ta đang khổ tu ở tư quá nhai nên cũng không để ý. Không ngờ rằng mới có bốn năm, ngươi đã vượt qua ta khổ tu mười năm trên kiếm đạo. Hôm nay, ta thực sự muốn gọi ngươi một tiếng lục sư huynh. Nói đến đây, diệp cô Hàn Dơ ngang thanh phi tuyết kiếm, nói. Trong thời gian ba tháng qua, mỗi ngày, mỗi đêm ta đều nghĩ tới vết kiếm mà ngươi đã để lại ở trấn Triều Dương. Đáng tiếc, cho dù có nghĩ thế nào, ta cũng không thể hiểu nổi sự ảo diệu trong đó. Nhưng cho dù như vậy, thì từ hai tháng trước, ta cũng nhờ đó mà đột phá bức tường chắn của kiếm ý. Tuy nhiên, vết kiếm đó cũng đã để lại trong lòng ta một vết hằn. Nếu không tự mình lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi, sợ rằng sau đại hội lần này, ta độ nguyên kiếp có tới tám chín phần không thể vượt qua được huyễn cảnh của tâm ma. Người này thực sự là một kiếm si. Trong lúc nhất nhất thời, trong lòng vô số kiếm giả cũng đều có ý nghĩ như vậy. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể có được sự kiên trì đối với kiếm đạo. Mà điều này cũng coi như trong lòng sinh ra sự cố chấp đối với kiếm đạo. Người người trong chốc lát, ý chí chiến đấu trên người lục thanh bùng lên như ngọn lửa. Khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười. Ngươi ra tay đi. Được. Không hề vì giọng nói của Lục Thanh mà cảm thấy tức giận. Diệp cô hàn thoáng cảm nhận được trong cơ thể của Lục Thanh, ẩn chứa thứ lực lượng mạnh như thế nào. Kiếm khí từ người hắn dao động nhảy nhẹ, giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Không hề báo trước, Thanh phi tuyết kiếm trong tay Diệp cô hàn tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Vô số khi huyền băng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một quả cầu kiếm khí cao bằng một người, trong thời gian chưa tới nửa nhịp hô hấp. vù, vù, Vù. Vô số đạo huyền băng kiếm khí dài chín trượng bắn ra liên miên không dứt. Khoảng không giữa hai người trong nháy mắt xuất hiện những luồng chân không dài và hẹp. Mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi 30 trượng trước mặt Lục Thanh. Vừa ra tay đã sử dụng tốc độ nhanh như chớp. Diệp Cô Hàn chẳng hề có ý nhường nhị. kiếm nguyên mênh mông, dao động xung quanh khiến cho đứng cách tới 10 trượng cũng có thể cảm ứng được. Mấy trăm đạo huyền băng kiếm khí như xuyên qua không gian, để lại trong không trung những dải ánh sáng chói mắt. Sương mù nhanh chóng lan khắp kiếm đài. Sư phụ cẩn thận. Hoàng Linh Nhi không kìm được kêu lên một tiếng kinh hãi. Mấy trăm đạo huyền băng, kiếm khí mang theo uy thế gần như khiến cho tinh thần của nàng thất thủ. Cho dù chỉ là một đạo trong đó cũng đủ khiến cho nàng tan biến. Một thức này của Diệp Cô Hà có thể coi như là có thanh thế mạnh nhất trong đại hội lần này. Khó thể trách được khi Hoàng Linh Nhi kêu lên như thế. Nàng tiếp xúc với kiếm đạo cũng không nhiều lắm, cho dù nhãn lực hay cảnh giới cũng đều không thể sánh với cấp độ đang diễn ra trên kiếm đài. nhưng hoàng linh nhi vừa mới mở miệng đã khiến cho đám kiếm giả xung quanh sửng sốt. sư phụ, đó là gọi ai? lục thanh. bọn họ cũng chẳng nghĩ rằng đứng bên cạnh phu nhân của lục gia lại là đồ đệ của diệp cô hàn. hơn nữa diệp cô hàn cũng chưa có tư cách đó. mấy vị đứng đầu của năm núi. minh tịnh nguyệt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía huyền thanh. huyền sư huynh, đây là thế nào? mặc dù giọng nói của minh tịnh nguyệt bình tĩnh nhưng bốn người bọn họ hiểu rõ nàng cũng đều biết rằng minh tịnh nguyệt càng bình tĩnh thì càng đáng sợ với nhãn lực của năm người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra kiếm nguyên khí trong cơ thể hoàng linh nhi là ở đâu kiếm nguyên công nhân cấp của núi triều dương húc nhật tâm kinh mà với thân phận địa vị và tu vi của lục thanh cũng hoàn toàn có đủ tư cách để thu đồ đệ huyền thanh cũng nhíu mày rồi mở miệng nói minh sư muội yên tâm đây là chuyện nhà đợi sau khi luận kiếm sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục hy vọng là thế Minh tịnh Nguyệt hử lạnh một tiếng, rồi không thèm lên tiếng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 239, thất bại Long tuyết. Bình tĩnh nhìn mấy trăm đạo huyền băng kiếm khí đang lao tới, tạo ra một làn hơi nước rất dày. Tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên, trong phút chốc chập trờn như gió lay động. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của vô số kiếm giả, khi tay phải của lục thanh dơ lên cao quá vai chợt trở nên nặng nề. Vốn lúc trước cánh tay hắn. Như không có xương thì bây giờ trong phút chốc liền biến thành cứng rắn như huyền thiết, tạo ra những tiếng gió rít Điểm nhẹ ngón trò một cái, không hề có chút kiếm nguyên dao động nhưng lại bắn ra một tia kiếm khí. Phốc! Phốc! Phốc! Vô số những cách tay xuất hiện. Mỗi một cánh tay lại đối xứng với một đạo huyền băng kiếm khí. Mỗi ngón trò điểm vào đạo huyền băng, kiếm khí khiến cho kiếm khí giống như đánh vào tảng đá. Vốn huyền băng kiếm khí rắn là như vậy mà trong nháy mắt bị nghiền nát. Đây có còn là thân thể người nữa không? trong khoảng khắc toàn bộ kiếm giả có mặt trong luận kiếm cốc đều trở nên khiếp sợ ngay cả năm người lạc thiên phong cũng phải nhíu mày cả năm liền kết nối thần thức với nhau trưởng môn sư huynh cái này đúng là do hiệu quả của chất dịch kia không huyền minh trầm giọng nói đúng thế từ thân thể của lục thanh mà thấy thì chỉ sợ sức phòng ngự linh thú hệ thổ tứ giai cũng không thể so sánh với uy lực huyền băng kiếm khí của cô hàn cho dù là thanh kiếm bát phẩm nếu không có kiếm khí phụ trợ chắc chắn cũng bị chặt đứt Điều này chứng tỏ, thân thể của tên tiểu tử này đã đạt tới mức độ của một thanh kiếm cửu phẩm. Ngay sau đó, tầm thiên kính nói ra sự nhận xét của mình. Âm thanh không giấu nổi sự khiếp sợ. Trầm ngâm một lúc, Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Không nên suy đoán làm gì. Thân thế của lục gia trong sạch. Chưa nói, chất dịch kiếm nguyên là do thứ đồ vật đó sinh ra, công hiệu của nó đến mức nào, chúng ta cũng không thể đoán hết được. Nhưng căn cứ vào những gì mà mật điển ghi lại thì đúng là có hiệu quả như vậy. Hơn nữa, nơi đó còn có nhiều nguyên khí từ máu huyết như thế cũng bị tên tiểu tử này, hấp thu hết. Nếu như vậy mà còn không có được kết quả kia, thì thà đem hắn ném vào lò luyện đan cho xong. Ý tứ của Lạc Thiên Phong rất rõ ràng, tầm thiên kính và huyền minh cũng thôi không nói. Hàn kiến tâm và tần vô song mấy lần muốn nói chuyện với nhau như lại thôi. Bọn họ thực sự cảm nhận thấy thân thể của lục thanh quá mạnh. Cho dù là kiếm chủ tu luyện kiếm khí hệ thổ, thì thân thể nhiều lắm cũng chỉ tương đương với mức độ của một thanh kiếm tứ phẩm so với mức độ của lục thanh bây giờ chắc khác nào một trời một vực. Trên kiếm đài, mặc dù trong lòng diệp cô hàn vô cùng khiếp sợ, nhưng động tác của hắn vẫn không chậm đi chút nào. Dưới chân hắn, kiếm đài vỡ vụn, xuất hiện một cái hố to chừng một thước. Diệp cô hàn như thoát ly khỏi mặt đất mà bắn về phía lục thanh như một tia chớp. Huyền băng kiếm khí với hơi lạnh thấu xương, phun ra nuốt vào nơi mũi của phi tuyết kiếm. Ngay vào lúc luyện tâm kiếm ra tay điểm phá người đạo kiếm khí, diệp cô hàn cách lục thanh chưa tới 10 trượng ý chí chiến đầu bừng bừng trong mắt. Vốn Huyền băng kiếm ý thu vào trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện, giống như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Kiếm ý chẳng hề quan tâm tới kiếm khí cản trở trước mặt, lao thẳng tới người Lục Thanh. Trong Thức Hải giải ngân hà thần thức màu bạc tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thần thức mạnh mẽ ở Mi Tâm bắn ra một chút ánh sáng màu trắng bạc, nó như một tấm lá chắn ngăn cản Huyền băng kiếm ý ở bên ngoài Thức Hải. giỏi cho Huyền băng kiếm ý, cho dù là Lục Thanh vào lúc này cũng không nhịn được phải khen thầm một tiếng mặc dù nhiếp thanh thiên lĩnh ngộ kiếm y sớm hơn so với diệp cô hàn nhưng lục thanh vẫn cảm giác mức độ hòa hợp giữa kiếm ý y của đối phương với khí thuộc tính so với nhiếp thanh thiên còn cao hơn một bậc kiếm ý y mới được lĩnh ngộ nhưng uy lực của nó bộc phát ra ngoài gần như đã tới cực hạn cho dù là kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường thì thức hải cũng có thể bị áp chế hoặc bị thương nhưng vào lúc này nó cũng không thể làm gì được lục thanh hắn đã đột phá kiếm chủ chung thiên vị thần thức của bản thân lại tăng thêm một bước không còn dưới kiếm chủ đại thiên vị, thậm chí mức độ tinh thuần của thần thức nhờ có luyện hồn quyết nên còn tinh khiết hơn một phần. làm sao mà diệp cô hàn mới chỉ tới kiếm sư đỉnh lại có khả năng uy hiếp? nhưng thế công liên miên, chuẩn xác của diệp cô hàn cũng chứng tỏ hắn đã trải qua vô số lần luyện tập. khi kiếm y phát ra được khoảng chừng nửa nhịp hô hấp, động tác của lục thanh cũng chậm đi một chút. đinh, phi tuyết kiếm bị lục thanh kẹp giữa hai ngón tay, nhưng không để cho lục thanh có thêm động tác nào khác ánh sáng của huyền băng kiếm khí trên thân kiếm trợt trở nên rực rỡ rắt rắt dọc theo ngón tay của lục thanh một lớp huyền băng nhanh chóng lan rộng trong chốc lát biến lục thanh thành một tảng băng dường như còn có sự lo lắng sau khoảng chừng một nhịp hô hấp đợi cho tới khi lớp huyền băng trên người lục thanh dày tới ba thước diệp cô hàn mới nhổ thanh phi tuyết kiếm do huyền băng với băng bình thường hoàn toàn khác nhau khí băng hàn chỉ là loại bình thường nhất trong tất cả các loại hơi lạnh sương tuyết bình thường chính là do khí hàn băng tạo ra nhưng huyền băng thì khác khí huyền băng tương đương với tinh thể băng trong hàn băng cần phải có thời gian dài ngưng kết mới có thể sinh ra chỉ có ở một ít những nơi cực lạnh mới có thể nhìn thấy cho nên uy lực của huyền băng kiếm khí cũng mạnh mẽ hơn hàn băng kiếm khí bình thường với tu vi của diệp cô hàn trong huyền băng kiếm khí ẩn chứa hơi lạnh rất độc khó có thể khu trừ trong suy nghĩ của hắn cho dù lục thanh là kiếm chủ bị huyền băng đóng băng hàn độc vào người thì trong một chốc một lát cũng khó có thể làm gì được cái gì sau một khắc, diệp cô hàn ngẩn người trong lòng bàn tay hắn huyền băng kiếm nguyên lưu chuyển cuồn cuộn nhưng phi tuyết kiếm vẫn chẳng hề nhúc nhích rắc rắc những tiếng nứt vang lên đập vào tay hắn ẩm trong nháy mắt huyền băng đang bọc quanh người lục thanh nổ tung trong lúc diệp cô hàn chưa kịp có phản ứng kiếm chỉ của lục thanh đã điểm lên mi tâm hắn ngươi thua ta thua diệp cô hàn nhìn kiếm chỉ của lục thanh buông xuống mà lắc đầu nhưng hắn cũng chẳng ngẩn người Không hề có chút mất mát, cứ như vậy mà cắm thanh phi tuyết kiếm vào trong vỏ. Sau đó, hắn nhìn chầm chầm lục thanh một lúc. Ta bắt đầu mong đợi trận quyết chiến của người với tên tiểu tử Lạc Tâm Vũ. Nói xong cũng chẳng chờ lục thanh trả lời, hắn nhảy xuống khỏi kiếm đài. Chờ ta vượt qua huyền băng kiếp, sẽ là ngày mà huyền băng hóa kiếm. Âm thanh của Diệp Cô Hàn từ xa vọng lại. Mặc dù chỉ có bằng đó, nhưng ý tứ của nó chẳng cần nói cũng biết. Tên tiểu tử này rất hay. Tư chất cũng được, tâm tính còn cao hơn cả ngươi phải không lục tiểu tử. Âm thanh của diệp lão vang lên trong đầu lục thanh. Chỉ đáng tiếc rằng hắn lại bị trói buộc trong cánh cửa tông môn. Nếu không vượt ra ngoài, kiếm chủ không ngại nhưng kiếm hồn khó thành, kiếm phách vô vọng. Lục thanh nghe thấy vậy, ngẩn người nhìn theo diệp cô Hàn rồi nhảy xuống khỏi kiếm đài. Lúc này, trong luận kiếm cốc không hề có một tiếng động. Mặc dù, thời gian hai người giao thủ rất ngắn, nhưng khi thế kiếm ý tỏa ra đã chấn động tất cả mọi người. Nhưng sự tinh túy chính thức trong đó, thì chỉ có một số rất ít mới có thể nhìn thấy rõ. Khi lục thanh xuống khỏi kiếm đài, ba người nhất thanh thiên đang đứng ở vị trí đầu tiên cũng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt tất cả gặp nhau giữa không trung. Được rồi, lấy thạch bài đi. Âm thanh của lạc thiên phong lại vang lên. Khi chữ cuối cùng vừa dứt lục thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, không gian trong luận kiếm cốc trợt hóa thành một cái thế giới đầy lừa Tử dương chân hỏa màu tía cứ vậy bốc lên. Vù. Trong tích tắc, không gian đầy ngọn lửa đó liền biết mất, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại trong lòng lục thanh một sự sững sờ. Lạc tâm vũ cũng có nét mặt như vậy. Nhưng với tu vi của hai người, gần như chẳng hề để lộ chút dấu vết liền trở lại bình thường. Sau khi chọn lấy thạch bài, trên tay lục thanh chính là linh thú tam giai bích thủy xà. nhất thanh thiên là linh thú nhị giai xích diễm thử. Thạch bài của hai người khác nhau, cũng tránh cho cả hai cùng một núi lại đấu với nhau trước. Lúc này, Long Tuyết mặc một bộ y phục trắng muốt liền mỉm cười. Mới ngửa tay một cái, liền để lộ ra miếng thạch bài có khắc cũng là một con xích diễm thử. Ánh mắt nàng yêu kiều nhìn về phía Nhất thanh thiên, đôi môi anh đào hé mở. Thế này thì nhếp sư huynh nhớ phải hạ thủ lưu tình đấy. Hơi ngẩn người, Nhất thanh thiên liền đưa bầu rượu lên tu một ngụ. Bước vào cục diện thế này mà hắn vẫn mang theo rượu ngon đúng là, khiến cho người ta không biết nói thế nào. Điều này chỉ sợ phải do ta nói. Nhếp thanh thiên sờ sờ mũi. Càng tới gần, Nhất thanh thiên càng cảm nhận thêm được từ trên người long tuyết, tản ra một thứ hơi thở nguy hiểm. Trận đầu, Nhất thanh thiên của núi Triều Dương, kiếm chủ tiểu thiên vị đấu với long tuyết của núi Phiêu Miễu, kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh. Vất bầu rượu hết cho lục thanh. Trong tình trạng như thế này, Nhất thanh thiên cũng chẳng dám coi thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng bay lên không, xuyên qua kiếm trận mà lơ lửng cách mặt kiếm đài khoảng 10 trượng. Tốn phong kiếm được rút ra trên thân kiếm màu xanh trong nháy mắt liền xuất hiện một lớp tốn phong kiếm khí rất dày tốn phong kiếm khí trong suốt như ngọc rung rung trên thân kiếm dọc từ mũi kiếm kéo xuống hai bên thân kiếm có một khoảng chân không cứ hút vào rồi lại đẩy không khí ra ngoài trên tay long tuyết cũng là một thanh kiếm trong suốt phát sáng như bạch ngọc xoẹt một tiếng một đạo hàn băng kiếm khí trắng như tuyết bắn ra ngoài tỏa ra từng làn hơi lạnh trong không khí nhất thời xuất hiện vô số những bông tuyết khiến cho trên kiếm đài như bước vào mùa đông Lĩnh ngộ thuộc tính sâu thật. Lục thanh thầm kêu trong lòng. Nhìn khí hàn băng ngưng tụ quanh người Long tuyết, thì sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính chỉ sợ so với hắn hơi yếu hơn một chút, mà thôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 240, vòi rồng băng phượng. Vù, vù. Hai đạo kiếm quang một xanh một trắng lóe lên trong không trung rồi biến mất. ầm, um. Chính giữa, trên kiếm đài, không khí trong phạm vi mười trượng bị cắt nát, tạo ra một khoảng chân không không khí trong không trung nhanh chóng lao về giữa keng keng hai tiếng kiếm ngân vang lên hai đạo kiếm khí một xanh một trắng dài mấy trượng va chạm với nhau giữa không trung ầm um, một làn khí đáng sợ cuồn cuộn tản ra xung quanh kéo theo phía sau nhưng vết chân không giống như mạng nhện bộ pháp của cả hai đã phát huy tới cực hạn ngoại trừ cường giả trong kiếm đạo đạt tới tu vi kiếm chủ ra trong luận kiếm cốc những kiếm giả khác chỉ thấy hai giải ánh sáng một xanh một trắng thi thoảng lại xuất hiện giữa không trung tự hóa khinh trọng ánh mắt lục thanh có chút khác lạ hắn nhìn chằm chằm về phía long tuyết cảnh giới tự hóa khinh trọng của long tuyết thoáng nhìn như còn mạnh hơn của hắn một bậc lục thanh không thể nghĩ ra được tu vi của long tuyết làm thế nào có thể tăng lên nhanh như vậy được lúc đầu bốn năm trước khi gặp gỡ long tuyết tu vi của nàng mới chỉ là kiếm khách tiểu thiên vị so với hắn chỉ thâm hậu hơn một chút mà thôi trong mấy năm qua cảnh giới của hắn có thể tăng lên như vậy hoàn toàn dựa vào sự cố gắng không ngừng cũng với những kỳ ngộ khó ngờ Hơn nữa, hắn còn có được tuyệt học hoàng cấp tử hoàng kiếm thân, kinh kiếm tu nội ngoại nên mới có thể có được thực lực như ngày hôm nay. Còn Long Tuyết, Lục Thanh có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi làm cách nào, mà nàng có thể đạt tới tu vi kiếm chủ, tiểu thiên vị đỉnh. Cho dù có được kỳ ngộ, thì làm sao mà trong bốn năm qua không hề có một chút tin tức nào trong nội tông. Thậm chí là trên Long Phượng Bảng, cách đây một tháng trong vị trí người người đứng đầu cũng không hề có bóng dáng. Cứ như vậy âm thầm xuất hiện thực sự là có chút quái dị. Nhưng khi lục thanh nhìn sang đám đệ tử của núi phiêu miễu, thì thấy bọn họ chẳng hề có gì kinh ngạc, giống như đã biết từ trước. Ánh mắt của năm người lạc thiên phong thậm chí còn có chút hứng thú, chăm chú theo dõi trận chiến trên kiếm đài. Sau khi giao thủ một kiếm, ánh mắt nhiếp thanh thiên trở nên ngưng trọng. Tốn phong bộ gần như khiến cho hắn hóa thành một trận cuồng phong trong không trung, Nhưng bộ pháp của Long Tuyết cũng hết sức huyền bí, vẫn bám sát theo hắn. Cho dù nhiếp thanh thiên có thay đổi vị trí. Như thế nào thì chỉ sau phút chốc nàng lại xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt Nhiếp Thanh Thiên trầm xuống rồi đột ngột dừng lại. Tốn Phong kiếm vọt lên, rồi cắm xuống kiếm đài. Vù, vù. Vô số đạo Tốn Phong kiếm khí tản ra xung quanh. Khí Tốn Phong trong trời đất nhanh chóng hội tụ, trong chớp mắt từ dưới chân Nhiếp Thanh Thiên bốc lên một cái vòi rồng cao 20 trượng. Quanh bề mặt của vòi rồng, nhưng đạo Tốn Phong kiếm khí dài 7 trượng thường xuyên lóe lên. Trong tiếng gió rít, một đạo Tốn Phong kiếm ý điên cuồng bốc lên khiến cho vòng tròn kiếm trận cũng phải bắt đầu dao động. Một gợn sóng bắn đầu xuất hiện trên kiếm trận. Một chút tia lửa chợt xuất hiện trên màn mỏng của kiếm trận. Rắc, rắc, kiếm đài vốn có vô số những cái hố cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt. Vô số đá vụn bay lên rồi bị vòi rồng hút lấy, xoay quanh bề mặt ngoài của nó tạo thành một dòng chảy bằng đá. Vù, vù, kiếm khí vòi rồng tỏa ra khí thế kinh người đánh về phía Long Tuyết. Vẫn là một thức thanh phong túy nhưng lúc này dưới sự thi triển của Nhất Thanh Thiên có uy lực gấp mấy chục lần so với lần đầu tiên mà lục thanh nhìn thấy khí thế kinh người tỏa ra khiến cho kiếm trận cũng không thể che lấp khí thế cuồn cuộn hiện ra cả trong luận kiếm cốc xuất hiện trước mặt mỗi một vị kiếm giả trên trời cao mấy trăm trượng tốn phong màu xanh xua tan mây cắt nát không khí tạo ra từng khoảng chân không rộng lớn nơi ngọn núi này vốn có rất nhiều chim chóc nhưng con chim không kịp chạy trốn bị cuốn vào bên trong liền hóa thành một trận mưa máu mà ở bên cạnh tốn phong là một đám mây sắm rộng chừng một mẫu Từ trên đám mây, những bông tuyết bay xuống kèm theo những cơn gió lạnh. Nơi cơn gió thổi qua, những con chim liền bị đóng băng rồi rơi xuống núi đá mà vỡ nát. Tại nơi tốn phong và đám mây tuyết giao với nhau, những tia chớp màu tím lóe lên liên tục. Đại thế từ đó tạo ra giống như một tòa tháp cao trăm tầng, vô cùng nguy nga khiến cho người ta nhìn lên trời phải rung động. Lạc Tông chủ, tử Hà Tông các ngươi xuất gia đệ tử thật là tốt. Sắc mặt hàn kiến tâm trở nên khó coi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười quay sang phía Lạc Thiên Phong mà chúc mừng. "Đúng vậy, Lạc tông chủ, Tử Hà tông của ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp." Tần Vô Song cũng cố tươi cười mở miệng nói. Nhưng năm người Lạc Thiên Phong cũng nghe được, khi nói tới nhân tài xuất hiện lớp lớp, âm thanh có chút nặng nề. Đây là do Tử Hà tông bất chấp, mở ra kiếm trì, chịu sự tổn hại nguyên khí trên cả năm ngọn núi lớn. "Đúng thế, việc đó làm ảnh hưởng tới nguyên khí trên cả năm ngọn núi chính." Mặc dù trước khi vào kiếm trì, lạc thiên phong cũng nói với đám người lục thanh nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ cảm thấy nguyên khí trong trời đất trên năm ngọn núi chính chỉ ít hơn so với trước một chút còn không có gì khác lạ mà tốc độ tu luyện so với trong núi rừng thông thường cũng nhanh hơn nhưng trong mắt của vị đại sư cảnh giới kiếm hồn như tần vô song thì nguyên khí của năm ngọn núi lớn bị hao tổn rất nhiều kiếm chỉ được bố trì theo trận thế vạn kiếm quy tông năm ngọn núi chính là trụ cột của kiếm trì Nguyên khí trong kiếm chỉ thực ra có phần lớn do nằm ngọn núi chính cung cấp. Bây giờ bị đám người lục thanh hấp thu, nguyên khí trụ cột hiển nhiên là giảm xuống rất nhiều. Nếu có người quan sát kỹ lưỡng có thể thấy được trong một số khu rừng, có một số cây cối giỏi chịu lạnh lại dường như chui vào trong mùa đông mà khô héo. Thậm chí, một số mảnh đất có linh khí sinh ra được linh dược thì nguyên khí cũng biến mất, khiến cho chúng già đi. Có lẽ bây giờ, thoáng nhìn thì không có gì. Nhưng nếu tiến triển không tốt, sau trăm năm năm ngọn núi chính vốn là nơi lập tông chỉ sợ cũng biến thành năm ngọn núi chết tất nhiên năm người lạc thiên phong cũng hiểu được đối với lời nói của tần vô song lạc thiên phong chỉ mỉm cười hôm nay sau khi uy hiếp được hai tông nếu như còn dùng thái độ ương ngạnh để đáp trả thì đúng là khinh người quá đáng mà tới lúc này trận so đấu trên kiếm đài người bình thường không cần thấy rõ chín phần kiếm giả vào lúc này chỉ nhìn khí thế và kiếm ý còn sự ứng biến và kiếm thức ra sao thì không thể nhìn ra Chẳng có cách nào khác, với thực lực và con mắt của họ, thậm chí ngay cả động tác của hai người cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng, càng chưa cần nói tới chiêu thức cụ thể. Đứng ở vị trí đầu tiên, lục thanh đứng cách lạc tâm vũ một khoảng trượt cảm thấy dùng mình. hắn thoáng cảm nhận thấy có gì đó bất ổn. Cho dù Nhiếp thanh thiên sử dụng chiêu thức một cách thích hợp, thanh phong túy như công kích trong một phạm vi lớn, vây chặt lấy long tuyết trong phạm vi trăm trượng trên kiếm đài. Nhưng cho tới giờ vẫn chưa thể chạm tới vạt áo của nàng. Bộ pháp nhanh thật Lục Thanh chăm chú theo dõi bộ pháp của Long Tuyết. Đó là một bộ pháp hết sức tự nhiên. Nhìn bước chân của nàng, phối hợp với tay áo tung bay trông chẳng khác gì thiên thần. Mặc dù, mỗi bước khoảng cách cũng chỉ chừng 10 trượng, nhưng 10 trượng đó cho dù Lục Thanh lấy phong lôi bộ ra so sánh, cũng chỉ nhanh hơn được một chút mà thôi. Cho nên mặc dù mỗi lần Long Tuyết như bị vòi rồng cuốn lấy, thì nàng lại thoát ra trong đường tơ kẽ tóc. Thực sự can đảm của nàng quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhiếp thanh thiên cũng nhận ra điều đó nhưng hắn không có cách nào khác cảnh giới kiếm pháp của hắn lại kém long tuyết một cấp độ tốn phong bộ mặc dù không chậm nhưng không thể trốn khỏi sự đeo bám của long tuyết mà những chiêu kiếm pháp tinh thâm khác lại không toàn diện như thanh phong túy nếu bỏ thanh phong túy hắn không thể nào có cơ hội để thi triển chiêu kiếm khác thậm chí vào lúc này tốn phong kiếm ý cũng đã tác dụng lên người long tuyết nhưng cũng không làm giảm tốc độ của nàng đi bao nhiêu mà có thể làm được điều đó cũng chỉ có hai nguyên nhân một là tu vi của đối phương cao hơn ít nhất hai thiên vị Còn một nguyên nhân nữa chính là Keng Một đạo hàn băng kiếm ý không hề kém so với tốn phong Kiếm ý tỏa ra từ người Long Tuyết Một đám mây băng màu trắng nhanh chóng tản ra trên không trung Hai làn kiếm ý vô hình va chạm nhau giữa không trung Tạo nên hai vùng xanh trắng kính khí bắn đầy ra xung quanh Những khi nứt trên kiếm Đài Lan tới tận hai bên thanh Những làn khói bốc lên từ trên mặt đất nhung rồi nhanh chóng bị băng khí Và tốn phong ép xuống long tuyết khẽ cười âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không trung Nhếp sư huynh long tuyết có một chiều băng phượng vũ thiên mời huynh đánh giá thanh trưởng kiếm trong suốt như ngọc trong phút chốc múa thành một giải băng khí băng hàn vô cùng vô tận trong trời đất nhanh chóng hội tụ bao quanh long tuyết cứu một tiếng phương hót to rõ vang lên tiếng phượng kêu như muốn nói lên sự uy nghiêm của kẻ đứng đầu các loài chim ngay lập tức khí băng hàn đang bao phủ quanh người long tuyết bắt đầu giao động thực sự hóa thành một con băng phượng Sải cánh của con băng phương dài chừng hai mươi trượng. Nó cao hơn mười trượng. Trong khoảng khắc khi vừa mới hình thành, từ trong đôi mắt đen nhánh của nó một tia sáng màu trắng chợt bắn ra. Đôi cánh băng rộng lớn đập mạnh, tạo ra một khoảng chân không rộng lớn, lan tận tới vòng sáng kiếm trận. Xoẹt. Những tia lửa bắn ra từ trên kiếm trận khiến cho sự rung động của nó càng lan rộng. Sự rung động nối tiếp nhau, hợp thành những cuộn sóng màu hồng. Vù. Giống như xuyên qua không gian. Băng Phượng chợt xuất hiện trên vòi rồng, cất lên tiếng gáy nữa. Băng Phượng do lòng tuyết ngưng tụ như có tính mạng. Hai cánh băng của nó đập mạnh, rồi lao thẳng vào trong vòi rồng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 241, băng Phượng Vũ Thiên. Vào lúc này biến chiêu thế nào được? Thu hồi thanh phong túy chỉ sợ rằng không trốn khỏi sự truy kích của băng Phượng. Trong vòi rồng, nhất thanh thiên bất đắc dĩ cắn răng tốn phong kiếm nguyên lưu chuyển toàn thân rót toàn bộ vào trong tốn phong kiếm vù thoáng cái vòi rồng vốn cao hai người trượng lại tăng thêm mấy trượng nuốt chừng con băng phượng đang lao xuống cứu trong ánh mắt khẩn trương của kiếm giả vòi rồng không ngừng thay đổi màu sắc khi thì có màu xanh của tốn phong lúc thì trắng toát cả băng hàn có lúc lại biến thành xanh trắng lẫn lộn hai loại khí xanh trắng mỗi thứ chiếm một nửa vòi rồng màu xanh muốn nuốt chừng màu trắng màu trắng cũng muốn đồng hóa màu xanh cả hai cứ vậy rằng co lấy nhau tốn phong kiếm ý và hàn băng kiếm ý lan tỏa trên kiếm đài kiếm ý tản ra xung quanh khiến cho trong luận kiếm cốc trở nên nhộn nhạo tiếng kiếm khí vù vù cho dù đám kiếm giả ở bên ngoài cốc vẫn có thể nghe thấy trong cốc lúc này cùng với tiếng gió rít là tiếng kiếm khí tiếng phượng ngáy khiến cho tinh thần của đám kiếm giả chấn động ánh mắt lục thanh chăm chú theo dõi tình trạng rằng co trên vòi rồng chiêu kiếm của long tuyết thực sự làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc Uy thế như vậy có thể sánh với một nửa uy lực của chiêu phong lôi dẫn. Kiếm thức dẫn tới sự biến hóa của kiếm khí khiến cho hắn cảm thấy tò mò. Gã kiếm giả áo đen mà hắn đụng độ trước đó, cũng ngưng xuất ra một con bọ cạp độc. Nếu như hắn không thi triển phong lôi, dẫn thì chỉ sợ là đã không còn được đến bây giờ. Mà kiếm thức giống như vậy, trong đại diễn tam thập lục truy từ sau thức thứ 18 cũng có. Đó cũng chính là thức thứ 19. Chỉ có điều, trong truy pháp có nói, dùng ngâm đại trạch, hổ gầm sơn lâm. Dụng hồn mà điều khiển. Những lời nói đó Lục Thanh vẫn không hiểu rõ. Sử dụng hồn mà điều khiển rốt cuộc là chỉ cái gì? Kiếm hồn hay là cái gì khác? Đây là điều mà cho tới nay hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, nhìn Long Tuyết thi triển, Lục Thanh cơ bản có thể khẳng định rằng chuyện đó cũng không phải như vậy. Nếu như dựa vào kiếm hồn vậy thì làm sao Long Tuyết có thể thi triển được? Tiểu tử. Muốn lĩnh ngộ được thức thứ 19 vậy thì học hỏi từ con vật phong lôi kia đi. Cảm nhận được suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp Lão lên tiếng. Phong lôi, Lục Thanh hơi sửng sốt rồi sực nhớ tới cái gì đó. Phong lôi, đó chính là tên của phong lôi long mãng mà Lục Thanh đã thu phục. Mặc dù đã qua gần một năm, hơn nữa, Lục Thanh thường xuyên rót chất dịch nguyên khí để giúp nó tu dưỡng, nhưng cũng chỉ hồi phục được tiềm lực hơn 10 năm trước khi bị thương. Thực lực của con vật nhỏ bây giờ còn chưa đạt tới nhất dai, chỉ mạnh hơn dã thú bình thường một chút, nhưng tốc độ tu luyện của nó rất tốt. Năng lực hấp thu khí phong lôi của nó so với hắn còn mạnh hơn một phần. Không thể không phủ nhận chuyện thiên phú của nó rất cao. Hơn nữa, sau khi cải tạo, bây giờ thân thể của nó cơ bản là thân thể phong lôi. Nghĩ tới đây, Lục Thanh liền cảm nhận kỹ một chút. Từ trên thân luyện tâm kiếm sau lưng, truyền tới sự hô hấp nhè nhẹ. Một chút liên lạc giữa hắn và con vật nhỏ đang phong ấn trong kiếm vẫn được giữ vững. Chỉ cần hắn có ý nghĩ, nó liền có thể ra ngoài. Cứu! Một tiếng phượng kêu bá đạo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lục Thanh. Hắn quay lại nhìn lên kiếm đài. Vào lúc này, trên kiếm đài, cái vòi rồng như một cây trụ đã biến dạng. Hai bên sườn của nó giang ra hai cái cánh trắng rộng lớn. Trên cánh lưu chuyển từng đạo hàn băng kiếm khí rộng lớn. Vô số những tia lửa từ nơi giao tiếp giữa đôi cánh và vòi rồng bắn ra. Cho dù xung quanh đã xuất hiện một khoảng chân không rộng mười trượng, nhưng vòi rồng và đôi cánh băng vẫn không hề có ý biến mất. Áp lực của chân không đối với chúng mặc dù mạnh nhưng vẫn không thể ép nát chúng được. Vù, đôi cánh băng sau khi mở rộng bắt đầu đập mạnh những cơn lốc xuất hiện giữa không trung thổi đá vụn bụi bặm bay mù mịt những tảng đá vụn vào trong chân không liền bị ép nát thành bụi phấn ngay vào lúc đôi cánh bắt đầu đập vòi rồng tốn phong do nhất thanh thiên ngưng tụ bắt đầu rung chuyển không chống đỡ được đồng tử trong đôi mắt của lục thanh co lại sau một khắc theo tiếng phượng kêu đôi cánh của nó sẽ rách vòi rồng đôi chân to lớn với hàn băng kiếm khí lưu chuyển bên trên như túm được hai bên thành vòi rồng bắt đầu kéo mạnh ầm um, cái vòi rồng trong phút chốc vỡ nát vô số tốn phong kiếm khí kéo theo những lưỡi dao gió đánh lên trên vòng sáng của kiếm trận khiến cho nó liên tục lõm xuống nhưng do có đá hệ hỏa tiếp tế nên kiếm trận nhanh chóng hồi phục nhưng sau đó ánh sáng màu hồng của kiếm trận cũng nhạt đi vài phần khói bụi tan hết thân hình nhất thanh thiên có vẻ chật vật xuất hiện giữa không trung vù hai cái chân phượng từ trên cao hạ xuống tạo ra sự đè ép nhất thanh thiên hú lên một tiếng thật dài từ trên tốn phong kiếm bắn ra một đạo tốn phong kiếm khí dài bảy trượng ché mạnh lên đôi chân phượng xoẹt vô số những tia lửa bắn ra xung quanh nhất thanh thiên giống như bị hàng vạn tảng đá lớn đè nén như một ngôi sao băng bắn thẳng xuống kiếm đài kiếm khí trên tốn phong kiếm cũng bị nó chọc vỡ nát hự phun ra một ngụ máu tươi nhất thanh thiên chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị chấn động tốn phong kiếm ý cũng bị một chảo vừa rồi cắt đứt khiến cho hàn băng kiếm ý thừa dịp mà đè nén thức hải của hắn một tia sáng chợt lóe lên dòng khí lưu màu bạc trong thức hải suýt chút nữa bị tản mắt mới ổn định lại khi nhìn rõ cảnh vật trước mắt hắn liền thấy khuôn mặt long tuyết ửng hồng và mũi của thành băng hàn kiếm đang rũi đến mặt nhất sư huynh tiểu muội đa tạ long tuyết thu kiếm thản nhiên mở miệng cười cười khổ một tiếng nhất thanh thiên mở miệng nói là ta phải nói đa tạ với long sư muội đã hạ thủ lưu tình mới đúng một chiêu băng phượng vũ thiên hay thật người mạnh thì đứng trước sau này ta còn phải gọi là long sư tỷ nữa rồi nói xong, nhất thanh thiên một lần nữa cười khổ rồi thu hồi tốn phong kiếm, hơi lảo đảo nhảy xuống khỏi kiếm đài. sờ sờ bên hông có chút ươn ướt, hắn thở dài với lục thanh. tiếc thật, một hồ ngọc băng thiêu năm năm lại bị ta làm mất, đau quá. khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lục thanh, nhất thanh thiên im lặng. vừa rồi nội phủ của hắn bị một chảo của băng phượng nên chấn thương nặng. vào lúc này hắn phải vận chuyển ba thành kiếm nguyên để chữa trị, nhưng ánh mắt nhìn lục thanh vẫn có chút tiếc nuối. Vô số kiếm giả trong luận kiếm, cốc vào lúc này lại đắm chìm trong trận so đấu vừa rồi. Đặc biệt là kiếm khí của Long Tuyết, biến hóa thành băng phượng đã tạo ra một uy thế mà gần như cả đời họ mới thấy. Vào lúc này, kiếm ý tản đi, ngoại trừ bảy người lạc thiên phong, gần như tất cả kiếm giả đều cảm thấy người nhẹ nhàng, hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều. Tông chủ đại nhân Vừa rồi, Long Tuyết thi triển chiêu kiếm nhưng do chưa thuần thục cũng bị chút nội thương. Sau này, cho dù so đấu với vị sư huynh nào, Long tuyết cũng không đủ tự tin. Mong tông chủ chấp nhận cho Long tuyết được rút lui. Được rồi. Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì trong đại hội lần này, ngươi đứng thứ ba. Điều khiến cho kẻ khác kinh ngạc đó là Lạc Thiên Phong, đồng ý một cách hết sức thoải mái. Còn năm người huyền thanh đứng bên cạnh cũng im lặng. Chỉ có Minh Tịnh Nguyệt như nghĩ tới chuyện gì đó liếc nhìn Long tuyết vài lần. Long tuyết nở nụ cười yêu kiều, dung nhan chẳng hề kém Minh tuyết nhi, không khác nào trăm hoa đua nở. Nhất thời, không ít nam đệ tử cũng đều cho chút mơ tưởng, càng không cần phải nói tới kiếm giả của các tông môn khác. Ngay cả một số nữ kiếm giả cũng phải ngẩn người. Tiểu nha đầu thật mê hoặc. Diệp lão hư lạnh một tiếng trong đầu. Tiểu tử. Sau này ngươi phải cẩn thận với nha đầu kia. Ta có cảm giác, nha đầu đó có một bí mật không muốn người khác biết. Hơn nữa, lão phu vẫn có cảm giác quen thuộc đối với nàng. Cảm giác quen thuộc. Lục thanh nghi hoặc. Đúng thế nhưng nhà đầu đó chắc có biện pháp nào đó ẩn giấu nếu không tới gần lão phu cũng không thể nhận ra đó là cái gì nghe thấy diệp lão nói vậy lục thanh ngẩng đầu nhìn long tuyết một cái thật sâu như cảm nhận được ánh mắt của lục thanh long tuyết chợt quay đầu cười thản nhiên đối với hắn rồi sau đó quay đầu bước đi trở về chỗ đám nữ đệ tử của phiêu miễu phong động tác của long tuyết làm sao mà vô số kiếm giả trong luận kiếm cốc không nhìn thấy vào lúc này những ánh mắt nhìn về phía lục thanh cũng thay đổi một số ít là sự hâm mộ Còn phần lớn như nhìn kẻ định. Chỉ vài nụ cười đã mê hoặc được phần lớn kiếm giả trong cốc. Thật là một cô gái đáng sợ. Ánh mắt của Lục Thanh hơi lạnh đi. long tuyết so với bốn năm trước đây có sự thay đổi quá lớn. Nếu thế, bắt đầu một trận cuối cùng đi. Âm thanh của Lạc Thiên Phong vang lên. Âm thanh lão không cao nhưng giống như tiếng chuông đồng, đập vào tay mọi người. Ngay cả Lục Thanh cũng cảm thấy mang nhì ong ong, chưa cần phải nói tới người khác. Trận cuối cùng, Lạc Tâm Vũ Núi Tử Hà. Kiếm chủ trung thiên vị đánh với lục thanh của núi Triều Dương. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong nói tiếp. Kiếm chủ trung thiên vị đỉnh. Trận cuối cùng, Lạc Tâm Vũ núi Tử Hà. Kiếm chủ trung thiên vị đánh với lục thanh của núi Triều Dương. Kiếm chủ trung thiên vị đỉnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 242, Đại Thế Phong lôi tử Dương chân Hòa. Lạc Thiên Phong vừa dứt lời, những ánh mắt lại tiếp tục tập trung về phía kiếm đài. Vù vù. Khoảng không trước mặt hai người đột nhiên vang lên những tiếng kiếm ngân xe gió. Nương theo tiếng kiếm ngân đó, tất cả những thanh kiếm trong luận kiếm cốc cũng bắt đầu run rẩy. Tiếng rung động càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng hòa lẫn vào trong tiếng kiếm ngân cao vút. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều kiếm giả nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, không hề có một chút kiếm ý mà có thể khiến cho vô số thanh kiếm đáp lại như vậy. Cuối cùng thì sự lĩnh ngộ của hai người này đạt tới cảnh giới gì? Trong đám người phù Vân tông, sắc mặt chữ Hoàn Chân có chút phức tạp bên cạnh hắn diệc nguyệt qua cũng lẳng lặng đứng im lúc này gần như tất cả kiếm giả trong luận kiếm cốc đều đứng lên ánh mắt mỗi người nhìn chằm chằm về phía hai người đang đứng giữa cốc tần vô song và hàn kiến tâm nhìn nhau trong mắt đều xuất hiện một tia sáng keng khi tiếng kiếm ngâm vang lên tới đỉnh điểm một âm thanh vô hình từ giữa hai người tản ra xung quanh bột bột bột lục thanh và lạc tâm vũ cùng bước đi ba bước mặt đất dưới chân họ xuất hiện một cái khe rộng mấy trượng Khóe miệng mỉm cười một cách hài lòng, Lạc Thiên Phong mắng. Hai tên tiểu tử các ngươi còn không cút tới giữa kiếm trận đi. Hay muốn ta phải tự thân mời. Gần như cùng với lúc Lạc Thiên Phong dứt lời. Vù. Vù. Hai đạo kiếm quang màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. Trong hai đạo đó thì một đạo kiếm quang màu tím có ánh màu xanh, còn đạo kia lại có ánh màu vàng kim. Vô số kiếm giả chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, lục thanh và Lạc Tâm Vũ đã biến mất. Trong nháy mắt. Cả hai liền đứng sững trên một tảng đá lớn nơi kiếm đài bị nghiền nát. Cái gì? Chẳng những kiếm chủ chuẩn đại sư bình thường mà ngay cả nội ngoại phong chủ của Tử Hà, Tông cũng đều có sự kinh hãi. Tốc độ của hai người mà với nhãn lực của họ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Phải biết rằng trong số bọn họ có không ít người thành danh kiếm chủ, trung thiên vị từ rất lâu rồi. Quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Chúng ta đã ra thực rồi. Một lão kiếm chủ dâu tóc bạc trắng. Vút tròm dâu trắng như tuyết của mình rồi nói một cách cảm khái. Đúng vậy. Mấy người khác cũng lên tiếng. Sau đó họ lại nghĩ tới lời đồn gần đây, cùng với việc cho tới bây giờ có hai gã phong chủ ngoại phong vẫn còn chưa tới, mà đoán ra được mức độ chân thực của sự việc. Sư tổ mẫu, Hoàng Linh Nhi có chút lo lắng, nắm chặt lấy tay nhan như ngọc. Còn nhan như ngọc vào lúc này cũng chẳng khác Hoàng Linh Nhi là bao nhiêu. Những lời đồn đối với lạc tâm vũ, ngay từ khi lục thanh còn chưa sinh ra, nàng đã được nghe lưu truyền trong tâm môn con đường kiếm đạo của hắn khiến cho vô số kiếm giả cảm thấy xấu hổ. Đồng thời, vị trí số 1 trên Long Phượng, bảng trong mười mấy năm qua vẫn chưa có người nào lay chuyển được. Khi Lục Thanh còn chưa bước chân vào cung Triều Dương, thì hắn đã bước chân vào cấp bậc kiếm sư. 19 tuổi, Lạc Tâm Vũ từng một người một kiếm chém chết một con linh thú Tam Giai. Thậm chí sau đó còn giết chết một con thần Phong ưng Tam Giai. Mà Tam Giai linh thú trưởng thành thông thường không hề kém hơn kiếm sư Đỉnh Phong. Bởi vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ của Lạc Tâm Vũ tới mức nào? Hôm nay đã qua sáu năm, Lạc Tâm Vũ càng trở nên mạnh hơn khiến cho nhan như Ngọc, cảm thấy hắn sâu không thể đoán nổi. Cũng giống như phụ thân Lạc Thiên Phong của hắn khiến cho người ta không thể nhìn ra. Trong thất tinh kiếm trận, Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ đứng đối diện với nhau. Tiểu tử, đối thủ của ngươi không đơn giản đâu. Ngươi nên cẩn thận. Diệp Lão lên tiếng nhắc nhở trong đầu một câu rồi im lặng. Vào lúc này... Tinh thần của Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ đều tập trung về phía đối phương. Một khi có người nào lộ sơ hở, chắc chắn sẽ phải hứng chịu thế công như chấp giật. Dưới chân hai người, vô số đá vụn bay lên không trung. Hai người đứng cách xa nhau hơn 20 trượng. Cũng chẳng thấy hai người có bất cứ động tác nào, nhưng không khí giữa hai người bị ép lại khiến cho vô số những viên đá vụn bên trong liền hóa thành bột phấn. Vô số bụi phấn tràn ngập cả trong không gian khiến cho mọi người đứng ngoài chỉ thấy bên trong phạm vi hơn 10 trượng. Trợt xuất hiện một quả cầu xám đang bắt đầu xoay tròn. Sắc mặt có chút khiếp sợ, tầm thiên kính nhìn Huyền Thanh, nói. Huyền Sư Huynh, đệ tử của ngươi khiến cho chúng ta quá kinh ngạc. Bây giờ nhìn hai đứa thắng bại cũng khó nói. Huyền Thanh cất tiếng cười lãnh đạm rồi mở miệng nói. Thắng bại là chuyện thường của kiếm giả. Ai thắng ai bại làm sao có thể đoán được. Chỉ cần bọn chúng có thể từ đó rút ra được kinh nghiệm, thì cho dù thất bại cũng chẳng có vấn đề gì. Huyền Minh đứng bên cạnh chỉ cất tiếng hừ lạnh, nét mặt có chút không hài lòng. Một tia sáng lóe ra trong mắt lão, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng bốn người lạc thiên phong đều biết hắn không vui với kết quả của cuộc luận kiếm nên, cũng không để ý. ầm um, ầm. Um. Vào lúc này, phía trên luận kiếm cốc vang lên những tiếng sấm rền. Tất cả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong phạm vi 500 trượng, một đám lôi vân ngưng tụ cùng với tốn phong màu xanh đang rít lên từng chặp. Những tia tử điện to bằng bắp đùi liên tục lóe lên trên đám mây. Những tia chớp chói mắt giống như những con rồng ra biển uốn lượn. Xung quanh đám mây khoảng trăm trượng xuất hiện một khoảng chân không. Lôi khí như muốn hủy thiên diệt địa từ trên không trung lan xuống. Trong đoàn người các tông môn thì thoảng lại vang lên tiếng thú thê lương. Đó đều là linh thú hộ thân của kiếm giả, do kích thước không lớn lắm nên được cho phép vào trong cốc. Nhưng tới lúc này, chúng lại bị nguy hiểm. Một biển lôi khí hòa lẫn với khí tốn phong bao phủ khắp nơi. Khí tốn phong thì không có gì để nói nhưng lôi khí thì chính là sự sợ hãi trong tiềm thức sâu trong linh hồn của linh thú. Đặc biệt, dưới sự dẫn động của lục thanh, cho dù là linh thú tam giai cũng không thể chịu nổi. Huống chi, đám kiếm gia ở đây có mấy người có thể thu phục được linh thú tứ giai. Nhất thời, toàn bộ luận kiếm cốc trở nên hỗn loạn. Không ít kiếm giả bắt đầu kéo linh thú của mình ra khỏi luận kiếm cốc. Những có không ít kiếm giả do dự không quyết. Vì rời khỏi luận kiếm cốc cũng đồng nghĩa với việc không thể xem được cuộc chiến. Mà trận đầu này chắc chắn là trận đấu hay nhất từ đầu tới giờ. Cũng may, có mấy kiếm giả giúp đỡ nâng con linh thú đang nằm bẹp trên mặt đất ra ngoài khiến, cho đám kiếm giả thở phào một hơi, tiếp tục tập trung theo dõi khung cảnh trong kiếm trận. Vào lúc này, khí thế của hai người lục thanh và lạc tâm vũ tỏa ra gần như tới mức cao nhất. Những làn khí màu tím và màu vàng phân biệt bốc lên từ đỉnh đầu hai người. Khoảng không trên đỉnh đầu lạc tâm vũ, là một quả cầu lửa màu vàng kim chiếm cứ phạm vi khoảng chừng một mẫu. Tử dương chân hỏa nóng rực hừng hực bốc cháy bên ngoài quả cầu. Cho dù xung quanh quả cầu là một khoảng chân không nhưng nó vẫn cháy rừng rực. Hai khoảng chân không giao tiếp với nhau, trên không trung tỏa ra một làn khí mênh mông cuồn cuộn đập vào vách đá, làm rơi xuống những tảng đá lớn, nặng tới mấy trăm cân. Lúc này, 10 vị kiếm chủ có trách nhiệm phán xét đang ngồi ở dưới liền phóng lên. Kiếm chỉ của bọn họ nhanh chóng điểm xuất, bắn ra vô số các loại kiếm khí khiến cho những tảng đá rơi xuống biến thành bụi phấn Vô số bụi đá từ trên cao rơi xuống khiến cho luận kiếm cốc như bị bao trùm, bởi một cơn mưa bụi. Trong vòng sáng của kiếm trận, một quả cầu chân không được hình thành. chen chen Một xanh tím, một vàng tím, hai đạo kiếm quăng lóe lên trong không trung. Ẩm! Quả cầu chân không bên trong đầy bụi đá nhất thời bị xuyên thủng thành một đường thẳng tắp. Hai đạo kiếm khí kinh người va chạm với nhau ở giữa. Không hề có chút tiếng động vang lên trong khoảng chân không. Chỉ có những tia tử điện to bằng cánh tay những lưỡi đào gió cùng với hơi nóng thiêu đốt của tử dương chân hỏa không gian chân không cơ bản không thể ngăn được chúng bùng nổ chân không lan rộng nhanh chóng bao phủ lục thanh và lạc tâm vũ vào trong rồi tiếp xúc tới tận vòng sáng của kiếm trận vù vù kiếm trận rung động vòng ánh sáng màu hồng chẳng khác gì mặt sông bây giờ có thêm cả gió khiến cho mặt sông xuất hiện những cuộn sóng cao mấy trượng trong phút chốc vòng sáng rung chuyển kịch liệt lúc này bảy viên đá hệ hỏa cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ Hơi thở nóng rực trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất. Vòng sáng của kiếm trận vốn đang ảm đang tưởng chừng như, biến mất cũng tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Ngay lập tức, độ dày của vòng sáng tăng lên tới cả tấc, ép chặt khoảng chân không lại. Trong kiếm trận, lục thanh và lạc tâm vũ mỗi người chiếm một khoảng chân không. Trên người lạc tâm vũ xuất hiện một tầng tử dương kiếm khí hơi mỏng, ngăn cản khoảng chân không ở bên ngoài. Mà lục thanh chẳng hề có chút phản ứng. Thân thể tương đương. Với một thanh kiếm cửu phẩm của hắn vào lúc này mới bắt đầu được thể hiện. Những tia khí phát ra ngoài khiến cho áp lực của chân không chẳng hề có tác dụng đối với hắn. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một thanh kiếm thượng phẩm hình người. Trên tay Lục Thanh, thanh luyện tâm kiếm tỏa ra dày đặc những tia sáng màu xanh. Một con huyền thủy long mãng quấy động trên thân kiếm giống như thật, phát ra những tiếng ngâm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 243, Tử Tiêu Phong lôi dẫn Tam Túc Kim Ô thượng huyền thủy long mãng ánh mắt minh tịnh nguyệt có chút khác lạ tên tiểu tử này quá may mắn không ngờ thu phục được một con ấu mãng lạc thiên phong nheo trong mắt yên lặng nhìn thanh luyện tâm kiếm trong tay lục thanh huyền thủy long mãng huyền thanh thì thào trong miệng trong mắt lão thoáng hiện lên một chút ánh sáng màu hồng mà bên cạnh lão huyền minh và tầm thiên kính cũng nhíu mày cảm thán trước vận may của lục thanh tuổi trẻ như vậy chẳng những có được thực lực của kiếm chủ mà còn thu phục được một con huyền thủy long mãng Mặc dù nó chỉ là ấu mãng, nhưng chỉ cần chăm chút cho nó, trong vòng 10 năm chắc chắn có thể trở thành một con linh thú tứ giai mạnh mẽ. Lục gia ơi, lục gia, chẳng lẽ lại muốn đẻ ra một lục thiên thư nữa hay sao? Lạc thiên phong nhìn chầm chầm gương mặt lục thanh trong kiếm trận. Nét tuấn tú cùng với sự cương nghị bây giờ so, với bức họa trong tổ sư từ đường hoàn toàn giống nhau. Khí thế của lục thanh tập trung về phía lạc tâm vũ. hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía thanh tử hà kiếm trong tay lạc tâm vũ. Cũng thấy trên thân kiếm có những tia sáng màu xanh tỏa ra bốn phía. Ánh sáng dày đặc chỉ yếu hơn so với luyện tâm kiếm một chút mà thôi. Trung phẩm thần kiếm cấp thanh phàm. Trong lòng lục thanh trượt xuất hiện ý nghĩ, tử hà kiếm chẳng phải chỉ là một thanh kiếm cửu phẩm thôi sao? Làm sao bây giờ lại biến thành một thanh trung phẩm thần kiếm cấp thanh phàm? Nhưng bây giờ không phải lúc để ý tới chuyện đó. Nếu đẳng cấp của kiếm tranh lệch không nhiều lắm vậy thì hắn cũng không có nhiều lợi thế tuy nhiên so đấu công bằng như vậy cũng lại rất hợp với ý của hắn những tia khí phát ra từ thân thể tăng mạnh thân hình lục thanh trượt cao thêm khoảng tấp bộ võ phục trên người là do hắn tìm một người may riêng phía bên trong để lại một khoảng rộng nhất định vì vậy mà cho dù lực lượng thân thể của lục thanh bừng bừng phấn chấn nhưng ngoại trừ việc bộ võ phục căng lên nhưng không bị rách giống như trước ánh mắt nhiếp thanh thiên xuất hiện sự ngưng trọng hiển nhiên hắn sớm biết với sức mạnh thân thể của lục thanh trong trường hợp tu vi tranh lệch không nhiều Người giao chiến với hắn chắc chắn chịu thiệt thòi lớn, nhưng Lạc Tâm Vũ là ai? Trên người hắn tử dương chân hỏa màu vàng tím tỏa rộng ra một phần. Tử Hà kiếm xuyên qua chân không, nơi mũi kiếm xuất hiện một đạo tử dương kiếm khí dài ba trượng điểm về phía Lục Thanh. Tử Hà phong, Tử Hà thập lục thức hóa thành một dải ánh sáng màu vàng tím, bao phủ về phía Lục Thanh. Bụi đá trong chân không bắn ra ngoài, đánh lên vòng sáng của kiếm trận. Khí hệ hỏa nóng rực ngưng tụ lại thành ngọn lửa hừng hực. Xoẹt. Bụi phấn vừa mới tiếp xúc, với vòng sáng của kiếm trận trong nháy mắt hóa thành từng làn khói xanh, mà bốc lên cao. Ý chí chiến đấu của lục thanh cũng tỏa ra mãnh liệt. Trên thân luyện tâm kiếm, đạo phong lôi kiếm khí dài hai trượng phun ra nuốt vào. Húc nhật thập tam kiếm hóa thành một vầng mặt trời màu xanh tím, phát tán kinh khí hung mãnh ra xung quanh. Trong tích tắc khi hai thanh kiếm giao tiếp với nhau, cánh tay phải của lục thanh giống như một con rắn lớn bắt đầu chuyển động, lại giống như những con sóng nối đuôi nhau khí lực ẩn chứa trong từng thớ cơ bắp trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất ẩm um. lạc tâm vũ cảm thấy bản thân như đánh phải một con linh thú tứ giai hung hãn một đạo lực chừng ngàn cân phản lại thanh tử hà kiếm khiến cho nó rung rung tử dương kiếm khí trên thân kiếm vốn có uy lực yếu hơn so với phong lôi kiếm khí một bậc sau một kiếm này gần như khiến cho kiếm nguyên trong kinh mạch của hắn sơ sát khí lực cực mạnh chuyển đến lạc tâm vũ vội vàng đạp chân dung nhập vào trong một đạo ánh sáng mà vàng tím Trong nháy mắt hắn đã vượt ra ngoài mười trượng. Tốc độ nhanh thật, Lục Thanh thầm khen một tiếng. Tốc độ bộ pháp của Lạc Tâm Vũ không hề kém so với phong lôi bộ của hắn bao nhiêu. Thậm chí mức độ biến hóa càng thêm thuần thục, tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng tốc độ của Lục Thanh cũng không chậm. Hắn dốc toàn lực vào phong lôi bộ. Trong thức hải, luyện hồn quyết vận chuyển khiến cho dòng ngân hà thần thức màu bạc xoay vần, khuếch tán thần thức vô hình ra xung quanh bao phủ Lạc Tâm Vũ. Hai giải ánh sáng như bóng với hình truy đuổi nhau trong kiếm trận. Những tiếng gió rít phá vỡ chân không vọng tới tay mọi người. Vào lúc này, những người có thể thấy được động tác của hai người chỉ còn khoảng 10 người. Những kiếm giả khác chỉ cảm thấy trước mắt có hai giải ánh sáng lóe lên. Cho dù cố gắng nhìn nhưng cũng không có cách nào hết. Thậm chí, có kiếm giả do tu vi quá yếu không chịu nổi trận đấu. Sắc mặt trở nên tái nhợt, máu huyết trong người như chảy ngược xuống hết gan bàn chân. Kiếm giả đứng bên cạnh thấy vậy hoảng sợ, vội vã đưa hắn ra ngoài. Vù! Vù! Vù! Bộ pháp của hai người trong chốc lát thi triển tới cực hạn, ầm um, ầm, um. Trên người lục thanh từ từ xuất hiện một tầng tử điện dày đặc cùng với tốn phong, màu xanh quấn quanh. Toàn thân hắn dung nhập hoàn toàn vào trong phong lôi. Còn lạc tâm vũ thì hừng hực một ngọn lửa từ dương chân hỏa thiếu đốt, bao vây lấy hắn vào bên trong. Trong ánh mắt của mấy người lạc thiên phong, trong kiếm trận vào lúc này chỉ có phong lôi, dung chuyển vào một quả cầu từ dương chân hỏa nóng bỏng. Trong khoảng chân không bên trong kiếm trận sự di động của hai người từ từ xuất hiện vô số tử điện và tốn phong cùng với tử dương chân hỏa bá đạo gần như ép ngọn lửa đang cháy trên vòng sáng của kiếm trận xuống theo động tác của lạc tâm vũ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chân hỏa như rơi vào trong một đống dầu tiếp tục thiêu đốt khiến cho vòng sáng của kiếm trận đang bình ổn lại một lần nữa dung chuyển tất cả đệ tử nội tông của ngũ phong đều khiếp sợ so đấu như thế cho dù là trong cấp bậc kiếm chủ cũng coi như là đứng đầu cho dù là cảnh giới kiếm pháp hay lĩnh ngộ thuộc tính Hai người lục thanh cũng đều gần đạt tới đỉnh điểm trước cảnh giới kiếm hồn. Đó là tên ngốc sao. Minh Tuyết Nhi như không thể tin được vào mắt mình, mà đưa tay lên bưng lấy đôi môi anh đào đỏ thắm. Hai con mắt sáng long lanh có chút mê muội. Mới có mấy năm làm sao mà đã trở nên lợi hại như vậy? Người ta được như thế này là đã cố gắng lắm rồi. Mặc kệ Minh Tuyết Nhi khó hiểu như thế nào, nhưng sự thật vẫn đang diễn ra trước mắt. Uỳnh! Uỳnh! Hai bên kiếm trận, hai tảng đá lớn ngàn cân bị hai người lục thanh đạp vỡ thành bụi phấn. Khắp nơi chỉ toàn là, tàn ảnh của phong lôi và chân hỏa lưu lại phải tới một nhịp hô hấp mới biến mất. Một lần nữa, hai người lại đứng cách nhau hai mươi trượng. Không ngờ mới có bốn năm ngắn ngủi mà ngươi có được thực lực như vậy. Hai người đối mắt nhìn nhau, lạc tâm vũ chợt mở miệng nói. Ngươi cũng biết, cuối cùng ta phải đợi bao lâu. Dừng lại một chút, lạc tâm vũ nói tiếp. Đến đây đi, cho ta thấy thực lực thực sự của ngươi. Đồng thời, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía bên ngoài kiếm trận ánh mắt của hắn khiến cho đông đảo đệ tử nội tông đều cúi đầu cho dù là nhiếp thanh thiên và long tuyết cũng không bị hắn bỏ qua nhiếp thanh thiên nhách mép cười khổ cầm lấy bầu rượu mà uống vài ngụ làm như không nhìn thấy ánh mắt của lạc tâm vũ thể hiện rất rõ rằng chưa bao giờ hắn coi bọn họ là đối thủ xứng tầm mặc dù không cam lòng nhưng với thực lực lúc này của lạc tâm vũ hắn thực sự có tư cách như thế lục thanh không nói gì giơ luyện tâm kiếm lên ngang trước ngực nhất thời một đạo kiếm y bá đạo bắn ra ngoài Trong khoảng khắc phong lôi kiếm ý xuất hiện, chút kiếm đài còn sót lại trên mặt đất nổ tung. Trên bầu trời, lôi vân tích tụ, những cơn lốc xuất hiện khiến cho phạm vi một mẫu, trên bầu trời xuất hiện một khoảng chân không nhanh chóng lan rộng. Quả cầu chân hỏa do Lạc Tâm Vũ ngưng tụ nhất thời bị đè ép. Tử điện mạnh mẽ cùng với những cơn lốc xuất hiện bên người Lục Thanh, rồi tản ra xung quanh. Vô số khí phong lôi giống như trăm sông đổ về biển lướt qua vòng sáng của kiếm trận, mà tụ về phía Lục Thanh. Vào lúc này, Trong đan điền của Lục Thanh, Tiên Thiên Phong Lôi Châu đang lơ lửng trên kiếm chủng, chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt, khiến cho sự cảm ứng của hắn đối với khí phong lôi trong trời đất như nắm trong lòng bàn tay. Những tia sét như vọt lên từ người Lục Thanh cùng với vòi rồng cuồng bạo. Trên đỉnh của kiếm trận, một làn sóng lửa bị đẩy lên. Đồng thời, đại thế mênh mông như khiến cho mười trượng chân không xung quanh cô động lại. Rắc, rắc. Cái gì? Trong ánh mắt của mọi người, Bảy viên đá hệ hỏa vốn khảm trên mặt đất phát ra những tiếng răng rắc, rồi xuất hiện những vết nứt. Lạc Thiên Phong sửng sốt liền móc cho người ra bốn viên đá hệ hỏa. Sau đó, lão nhìn sang phía Huyền Thanh và Huyền Minh. Các ngươi có mang theo không? Sư huynh yên tâm, Huyền Thanh cũng mang theo vài viên. Vừa nói, Huyền Thanh vừa móc cho người ra ba viên đá hệ hỏa. Lạc Thiên Phong gật đầu nhận lấy rồi ném tất cả số đá hệ hỏa ra ngoài. Bảy viên đá dưới sự dẫn dắt liền rơi xuống vị trí xếp đặt của trận pháp. Khí hệ hỏa lại một lần nữa bốc lên mạnh mẽ, cuối cùng cũng áp chế được đại thế do kiếm ý của Lục Thanh tản ra. Vào lúc này, trên đỉnh đầu của Lục Thanh, kiếm ý vô hình bao bọc một khoảng không dày đặc khí phong lôi, rồi biến thành hư ảnh của thanh cự kiếm cao 10 trượng chém xuống đầu lạc tâm vũ. Hư ảnh cự kiếm nhìn như vô hình như thực ra có hình. Vô hình chính là đại thế của kiếm ý, ý chí và niệm thần. Có hình chính là ngưng tụ lực của phong lôi. Trong nháy mắt khi hư ảnh kiếm ý xuất hiện sắc mặt lạc tâm vũ trở nên hưng phấn một tiếng hú lồng lộng vang lên vào lúc này trên người lạc tâm vũ tử dương chân hỏa trở tăng vọt trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm ý mà vàng tím được ngưng tụ tử dương kiếm y bá đạo nóng rực chẳng hề kém uy thế của lục thanh chút nào nhô lên cao rồi chém xuống keng một tiếng kiếm ngâm xé gió từ giữa kiếm trận lan tỏa hai đạo hư ảnh kiếm y va chạm giữa không trung tản ra âm thanh cuồn cuộn tất cả kiếm giả cảnh giới kiếm thể đều bưng kín lỗ tai Trong đầu họ chỉ còn có tiếng thần kiếm cuồn cuộn ngân vang. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 244, tử tiêu phong lôi dẫn tam túc kim ô, chung, bụp, bụp, bụp. Cả hai cùng lùi lại hơn 10 trượng. Lạc tâm vũ vẫn bình thường còn thân thể lục thanh lại có chút dao động. Ánh mắt lục thanh ngưng trọng, thầm nghĩ, thần thức của lạc tâm vũ không kém hơn so với mình bao nhiêu. Ý chí kiếm đạo cũng kiên định hơn mình rất nhiều. Ngay cả tử dương kiếm ý cũng ngưng thật hơn so với mình một ít. Một chiêu vừa rồi, mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mặc dù lạc tâm vũ chỉ hơn được một chút, nhưng cao thủ kiếm đạo đánh nhau, cho dù chỉ chênh lệch trong đường tơ kẽ tóc, cũng có thể trở thành điểm quan trọng phân thắng bại. Keng! Kiếm ý của hai người lại va chạm với nhau một lần nữa giữa không trung. Tiếng kiếm ngân chấn động trời đất vang lên vọng tới khắp tất cả ngõ ngách, trên cả năm ngọn núi chính. Những tiếng linh thú rên rỉ vang lên liên tục trong khe núi. Một con hỏa lão lang nhất dai cố chúi đầu vào trong đống cây. Nó không thể hiểu được hôm nay trên bầu trời làm sao lại có hơi thở kinh khủng của hai người như vậy. Lôi khí nồng nặc giống như một ngọn núi cao trăm trượng đè chặt trong lòng đám linh thú. Thậm chí ngoài biển lôi khí đó, còn có một hơi thở hoàng giả di tản qua giữa khu vực của năm ngọn núi. Hơi thở nóng rực đó như bốc lên từ sâu trong linh hồn. Cái cảm giác uy nghiêm vô cùng quen thuộc khiến cho chúng muốn khuỵu xuống. Đạp mạnh chân xuống đất một cái. Rắt mặt đất dưới chân lục thanh nhưng chóng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện lan tỏa ra xung quanh cú rậm đó không hề có kiếm nguyên dao động tất cả chỉ nhờ vào sức mạnh của thân thể mà thôi thân thể lục thanh tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm với sức mạnh chừng ngàn cân một cú rậm khiến cho mặt đất như bị một con cự thú chúng tên đạp xuống mặt đất cứng rắn như nham thạch xuất hiện đầy vết nứt vô số đá vụn bắn tung tóe đây là người hay sao ngoài kiếm trận ánh mắt vô số kiếm giả nhìn về phía lục thanh chợt thay đổi Cú dậm đó chỉ sợ là kiếm sư bình thường có bạo phát toàn bộ kiếm nguyên cũng không thể ngăn cản. Thực sự là một con người cũng có được sức mạnh như vậy hay sao? Vào lúc này, trên người Lục Thanh xuất hiện phong lôi kiếm khí trong suốt hội tụ về phía luyện tâm kiếm. Trong phút chốc, nơi mũi của luyện tâm kiếm kéo dài đạo kiếm khí màu xanh tím dài hai trượng bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Kiếm khí màu xanh tím lưu chuyển nhanh chóng. Đồng thời, xung quanh lôi khí ngưng kết tạo thành một đạo tử điện dài hai mươi trượng. Trên tay lục thanh lúc này như không còn là luyện tâm, kiếm nữa mà là một thanh thần khí phong lôi với uy thế vô song. Xung quanh phong lôi kiếm khí, tử điện kêu lách tách chấn động chân không. Khí tốn phong hóa thành một cái vòi rồng màu xanh cao gần bao mười trượng, bao quanh đạo tử điện. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ sáu, phong lôi chảm. Sự dao động kinh khủng của kiếm nguyên từ trên người lục thanh truyền ra. Một thức phong lôi chảm khiến cho triệu thiên diệp đang ngồi tĩnh tọa, trong đám đông chợt mở mắt. Trong ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng, không tự chủ được mà đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm thanh thần khí phong lôi trong tay lục thanh. Phong lôi chạm trong tay lục thanh, bạo phát ra uy lực không hề kém so với một thức huyền băng, cự kiếm của Diệp Cô Hàn. Thậm chí mức độ ngưng tụ và lực lượng lại càng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, trong kiếm trận chỉ còn lại một khoảng chân không. Nhìn thanh cự kiếm kinh người đang chém xuống, nét mặt lạc tâm vũ có chút hưng phấn, tươi cười. Trên thân tử hà kiếm, tử dương chân hỏa màu vàng tím bốc cháy. Bụi phấn trôi nổi trong chân không xung quanh trong nháy mắt biến thành làn khói xanh. Phong lôi chảm. Người hãy tiếp lấy. Thức thứ nhất, tử dương phá. Quát lên một tiếng, cánh tay của lạc tâm vũ huy động tử hà kiếm nhanh chóng chuyển động trước ngực. Vù. Ba đạo tử dương chân hỏa từ trên thân kiếm tỏa ra. Đồng thời, khí chân hỏa màu vàng tím ngưng kết trong chân không. Đó là xuất hiện trước mắt lục thanh là một cái cự chảo màu vàng tím cao hơn 20 mươi trượng. Cự chảo đó do tử dương kiếm khí bá đạo nóng rực ngưng kết. Bên ngoài nó là một vầng tử dương chân hỏa đang bốc cháy. Dưới sự đè ép của cự chảo, trong chân không trượt xuất hiện một luồng gió lao về phía ngực của lục thanh. Xoẹt, thanh thần khí phong lôi, cường hãn chém mạnh vào cự chảo khiến cho một làn kình khí đáng sợ khoách tán. Trong chân không xuất hiện một trận gió mạnh. Tâm thần lục thanh tập trung trên thân luyện tâm kiếm nhưng kinh lực quá mạnh vẫn khiến cho hắn cảm thấy cánh tay trở nên nặng nề. phía bên kia, lạc tâm vũ bị đẩy ra ngoài mấy trượng, sắc mặt có chút nhợt nhạt. tuy nhiên ý chí chiến đầu cuồn cuộn trên người hắn vẫn không hề giảm đi chút nào. tử hà kiếm điểm một cái vào không trung, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cự chảo vốn không nhúc nhích chợt hợp lại, khí thế mạnh mẽ từ trên cự chảo chộp lấy phong lôi trảm của lục thanh, phá cho ta. từ trong mắt lạc tâm vũ bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng tím. Hắn tức giận quát lên một tiếng. Đồng thời, tử hà kiếm cũng bắn ra một giải ánh sáng kiếm khí màu vàng tím. Vù, khi giải ánh sáng chui vào trong, cự trào đang rằng co với lục thanh liền bốc lên ngọn lửa chân hỏa rực rỡ. Ẩm, trong nháy mắt, không gian bên trong kiếm trận chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng kim trói mắt, không còn màu sắc nào khác. Sư tổ mẫu, bàn tay bé nhỏ của Hoàng Linh Nhi nắm chặt, kêu lên một tiếng nho nhỏ, nhan như ngọc cố không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào trong kiếm trận chỉ còn duy nhất ánh sáng màu vàng kim. Ánh sáng tán đi, xuất hiện trước mặt mọi người là cự trảo màu vàng kim do lạc tâm vũ ngưng tụ. Chỉ có điều, kích thước của nó rút xuống còn 10 trượng. Bên trên mặc dù vẫn có chân hỏa thiêu đốt nhưng ánh sáng đã yếu đi rất nhiều. Sư phụ, Hoàng Linh Nhi hô lên một tiếng kinh hãi. Đập vào mắt nàng lúc này là lục thanh đang bị cự trảo ép xuống. Bộ võ phục trên người lục thanh bị nghiền nát để lộ ra thân thể săn chắc đầy cơ bắp được bao phủ bởi một vầng phong lôi kiếm khí dày đặc luyện tâm kiếm dơ ngang chắn trên đỉnh đầu quanh người hắn một vòng ánh sáng kiếm khí ngăn cản cự trảo ở bên ngoài một làn khí tản ra xung quanh dưới chân lục thanh bốc lên nồng nặc khói xanh chân không xung quanh vặn vẹo những người đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy cho dù là lục thanh hay cự trảo cũng đều vặn vẹo theo kim ozevuất tử dương phá tầm thiên kính cũng biết một chút nét mặt không giấu nổi sự khiếp sợ quay đầu nói với lạc thiên phong Lạc sư huynh, tử dương thất tuyệt kiếm của tâm vũ đã lĩnh ngộ tới thức thứ mấy. Uy thế như vậy chỉ sợ rằng phải lĩnh ngộ tới bốn thức mới có thể có được. Lạc thiên phong cười nhạt, mở miệng nói. Vào tháng trước, truyền thần Ngọc Bích đã cùng với nhiệm thần của tâm vũ hòa hợp. Truyền thần Ngọc Bích. Vào lúc này, cho dù huyền thanh luôn bình tĩnh cũng không khỏi kêu to. Về phần hai người tần vô song và hàn kiến tâm, cũng nghe thấy câu trả lời của lạc thiên phong. Khi mở miệng. Lạc Thiên Phong cũng chẳng có ý giấu diếm nên đa số đệ tử nội tông phía sau cũng đều nghe thấy. Trong kiếm trận, Lạc Tâm Vũ nhíu mày. Thân thể của Lục Thanh thực sự quá mạnh. Cho dù hắn có hội tụ nhiều tử dương chân hỏa, đến mày cũng không thể đe ép cho hai chân của hắn rung động nổi. Mặc dù lúc này, đối phương bị động phòng ngự nhưng vẫn không hề có cảm giác kiếm nguyên bị khô kiện. Cho nên mặc dù chiếm Thượng Phong nhưng Lạc Tâm Vũ cũng không dám coi thường. Với thực lực của Lục Thanh chỉ cần hắn hơi lơ là... Đại thế vất vả mới chiếm được chỉ trong phút chốc sẽ cân bằng lại ngay. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trạng thái rằng co. Trong huyết mạch, ra thịt từng giọt nguyên khí dưới sự dẫn dắt của Lục Thanh, cuồn cuộn bổ sung vào trong đan điền. Đối với Lạc Tâm Vũ có tu vi tương đương với hắn, mà nói thì chuyện kiếm nguyên khô kiệt là điều không thể xảy ra. Nhưng thực sự chỉ có thể như vậy thôi sao? Trong ánh mắt ngưng trọng của Lạc Tâm Vũ, hai chân đang cong xuống của Lục Thanh từ từ thẳng tắp. Đôi giày đã bị mài mất lớp đế cứng rắn nhưng Lục Thanh vẫn như không, bước chân kiên định từ từ dẫm nát mặt đất đang đỏ như lửa. Lạc tâm vũ chú ý thấy bên ngoài thân thể của Lục Thanh, một tầng những tia khí bắn ra, bảo vệ cho thân thể. Cho dù không gian xung quanh có nóng đến đâu thì hắn cũng chẳng có một giọt mồ hôi. Keng! Lục Thanh đứng dậy khiến cho cự chảo màu vàng tím đang đè nặng lên người, cũng bị đẩy lên trên. Ánh sáng màu xanh của luyện tâm kiếm lại một lần nữa phát ra tiếng ngâm xe gió. Ngay lập tức, hư ảnh một con dao long dài người trượng từ thân kiếm bay ra, xoay xung quanh. Rao o o. Một tiếng long ngâm vang lên tới tận mây xanh. Lục thanh trượt nghĩ tới một điều gì đó. So với lần trước, hư ảnh của thanh dao như càng có thêm linh tính, ngay cả tiếng long ngâm cũng thêm rõ ràng. Thậm chí từ trong đó lục thanh còn cảm nhận được một sự uy nghiêm kỳ dị. Mặc dù nó rất mở nhạt, nhưng vẫn xâm nhập vào trong linh hồn khiến cho linh hồn phải rung động. Khá lắm. Không ngờ lại sinh ra được long uy. Ha ha, cái này chơi <chưa> được. Diệp lão không nhịn được sự hưng phấn, hét to trong đầu lục thanh. Trong luyện tâm kiếm là một khoảng không gian toàn màu xanh mờ mịt. Huyền thủy long mãng to bằng bắp đùi, dài một trượng cũng phải run người như cảm nhận được một thứ gì đó đáng sợ. Vốn nó đang hôn mê nhưng do sự giao đấu của lục thanh và lạc tâm vũ, mà tỉnh lại. Thoáng cái, nó như một giọt xương màu tím rơi xuống đáy cống. Tiếng giống hưng phấn lúc trước cũng trở nên trầm thấp đôi mắt to như hai quả chuông đồng nhất thời xuất hiện sự cảnh giác đây chính là phong lôi huyền thủy long mãng trước đó bị lục thanh phong ấn trong luyện tâm kiếm để tu dưỡng có lẽ bây giờ phải gọi nó là phong lôi long mãng thì đúng hơn mà vào lúc này hư ảnh giao long đang xoay quanh bên ngoài luyện tâm kiếm như hưởng ứng với tiếng long ngâm của nó lục thanh cũng hú lên một tiếng như sấm rền. tiếng hú cuồn cuộn cùng với tiếng long ngâm hòa quyện vào nhau khiến cho mặt đất trong luận kiếm cốc trở nên rung chuyển chuyện audio bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện mươi 245, tử tiêu phong lôi dẫn tam túc kim ô, hạ, long ngâm đại trạch, hổ khiếu sơn lâm, rồng cưỡi mây, hồ đạp gió. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người hư ảnh thanh dao vọt thẳng lên trên, nhập vào trong đạo tử điện rồi chui thẳng vào lôi vân. Rao o, o cái chân của dao long từ trong đám mây lộ ra. Sau đó, thân hình của nó từ từ to dần. Nhưng tia tử điện to bằng bắp đùi uốn lượn quanh thân dao long. Khiến cho những cái vảy tinh mịn của nó phát ra ánh sáng màu tím Khí tốn phong trong trời đất cũng ảnh hưởng khiến Cho khi dao long xuất hiện trở lại đã thực sự hóa thành một con phong lôi thần dao Vòng sáng của kiếm trận không hề có sự ngăn cản để mặc cho nó lao vào bên trong Vù Hư ảnh màu xanh của cự dao đánh mạnh lên cự trảo màu vàng tím Uỳnh Lạc tâm vũ run người Ngay cả tay nắm tử hà kiếm cũng không vững Linh tính của thanh kiếm này mạnh thật Tầm thiên kính than thở phối hợp với nó lại còn có huyết mạch chân long của Huyền Thủy Long Mãng nên linh tính hoàn toàn có được uy thế như vậy. trong kiếm trận, hư ảnh cự giao liên tục đánh xuống cự chảo. mặc dù phong lôi trên người yếu dần nhưng tiếng long ngâm càng lúc càng cao. trong núi rừng thuộc khu vực ngũ phong, từng đàn thú phủ phục xuống đất. vào lúc này, những đàn thú trong khu vực rừng núi thuộc ngũ phong gần như muốn khóc. hôm nay là ngày gì mà xuất hiện nhiều hơi thở kinh khủng như vậy? ầm, uhm, khi cự dao đánh xuống lần thứ ba, cự chảo vàng tím cuối cùng vỡ vụn. Vô số những tia kiếm khi bắn ra xung quanh. Vù, vù. Lập tức, hư ảnh cự dao chui trở về trong luyện tâm kiếm, tỏa ra ánh sáng màu xanh tím trong suốt. Phong lôi kiếm y vốn bị dập tắt lại một lần nữa bốc lên. Phong lôi kiếm y bá đạo sông thẳng lên tận chín tầng trời, đồng thời dưới chân lục thanh từ từ xuất hiện một quả cầu tốn phong, màu xanh cùng với những tia tử điện to bằng cánh tay quấn quanh đưa hán lên cao. Vù, luyện tâm kiếm trong tay lục thanh trượt biến mất. Trước mặt hắn chợt xuất hiện một tầng chân không đang dao động. Chân không vốn vô hình vậy mà lúc này cũng có thể phát hiện ra. Trong nháy mắt, trước mặt Lục Thanh xuất hiện một thanh lôi chùy dài 20 mươi trượng, bên trong chứa đầy phong lôi kiếm khí tinh thuần. Bên ngoài cây chùy, khí tốn phong màu xanh quấn quanh như giải băng, chẳng khác nào một con rắn. Uy thế vô song song tới tận đỉnh của kiếm trận phát ra những tiếng động. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 16, phong xà lôi chùy. Trong truyền thuyết thời cổ thì lôi chùy chính là binh khí của lôi thần mang theo uy thế thưởng phạt thiên địa, nghiền nát núi sông, xuyên tới tận u minh không gì có thể ngăn cản. Vào lúc này, Lôi Trùy trước mặt Lục Thanh mặc dù kém rất xa nhưng uy thế từ ánh sáng mà nó tỏa ra cũng hoàn toàn vượt qua tử dương phá của Lạc Tâm Vũ. Bị khí thế của Lôi Trùy tập trung, bả vai của Lạc Tâm Vũ trầm hẳn xuống. Tử Hà kiếm hóa thành một dòng chảy màu hồng sắc vàng kim vây quanh người hắn. Tử Dương chân hỏa, vô cùng vô tận hội tụ nhanh chóng hóa thành một cái chuông lớn màu vàng kim trên cái chung không hề có chút ánh sáng chỉ có bên trong kiếm khí di chuyển giống như một con rồng dọc theo một quỹ tích huyền ảo bên ngoài kiếm trận vào lúc này thậm chí còn nghe thấy tiếng chuông văng vẳng tiếng chuông giống như từ trên trời vọng xuống tản ra đại thế nguy nga bất khả xâm phạm quanh quẩn trong luận kiếm cốc dương thần trung đây là thức thứ tư kim ô hàm trung ánh mắt tầm thiên kính sáng ngời thấp giọng nói dương thần trung trong truyền thuyết thời cổ nó chính là binh khí của dương thần Tiếng của nó có thể chấn nhiếp hồn phách, nước lửa bất xâm, vạn kiếm khó phá. Hàn kiến tâm và tần vô song đứng hai bên, sắc mặt cùng biến đổi. Từ khi bắt đầu đến giờ, nét mặt hai người thay đổi rất nhiều. Cả hai nhìn chầm chầm vào động tác của lục thanh và lạc tâm vũ. Sư huynh, tại sao kiếm khí của hai người bọn họ biến hóa lại sinh ra sự uy nghiêm như vậy? Trong đó ngoại trừ kiếm ý và ý chí với kiếm đạo ra hình như, còn có một thứ hơi thở huyền bí, khiến cho người ta e ngại. Sắc mặt diệt nguyệt qua tái nhợt, quay sang nói với Ninh Hoàn Chân. Ninh Hoàn Chân lắc đầu, trầm giọng nói. Không hiểu lắm. Những trước đây hình như ta có nghe sư phụ nói rằng, cử thiên phong cương, kiếm của chúng ta khi tới thức thứ 13 cần phải dung hợp một cái gì đó, tên là truyền thần, ngọc bích mới có thể đột phá. Ta nghĩ việc đó chắc chắn có liên quan, tới việc hai người bọn họ ngưng tụ ra cái gì đó. Lạc thiên phong nhìn lục thanh với uy thế lẫm liệt trong kiếm trận nói một cách cảm thán. Không hồ là tử tiêu phong lôi kiếm. Cho dù không có truyền thần Ngọc Bích cũng có thể thi triển được phong xà, lôi trùy như thế. Mặc dù ít đi một ít thần vận, nhưng uy lực cũng không hề kém so với Kim Ô Hàm Trung, của Tâm Vũ. Cho dù nét mặt vẫn nghiêm nghị nhưng Huyền Minh cũng phải gật đầu, nói. Nếu như không phải do hai khí phong lôi đón tiếp quá khó khăn, cần phải người có thể chất đặc biệt thì tử tiêu phong lôi, kiếm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Minh Tịnh Nguyệt hử lạnh một tiếng, nói. Vạn vật trên thế gian đều có số phận. Tiếp đón càng nhiều lực lượng thì sẽ gánh chịu càng nhiều nguy hiểm. Nếu như suy nghĩ của chúng ta, thì hai chữ quy tắc trên thế gian chẳng còn gì đáng nói nữa. Đúng thế. Huyền Thanh tiếp lời. Có thể kế thừa thành công tử tiêu phong lôi kiếm, cũng chỉ có hai người may mắn. Việc này cần phải gánh vác nguy hiểm quá lớn. Nghe thấy mấy vị phong chủ nói chuyện, đám đệ tử nội tông đứng phía sau đều nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt như hiểu ra. Bong! Một tiếng chuông cực to vang lên, mang theo cả tiếng kim thiết cọ sát soàn soạt. Tản ra trong luận kiếm cốc, âm thanh vô hình khuếch tán từ kiếm trận ra ngoài. Vào lúc này, tiếng chuông uy nghiêm vang lên trong đầu tất cả mỗi người có mặt. Đồng thời, trong đầu họ còn xuất hiện một vầng mặt trời màu vàng tím chói trang. Trên mặt trời chói trang đó còn có một cái chuông lớn giống hệt cái chuông mà lạc tâm vũ, ngưng tụ. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mặt trời chói trang đó, như có một hình bóng của một con chim kỳ lạ. Có điều nó bị ngọn lửa vây xung quanh nên không thể nhìn rõ trong kiếm trận mái tóc đen bù xù của lục thanh không gió tự động phắt phơ nó hoàn toàn biến thành màu xanh tím từ miệng hắn tràn ra một dòng màu tươi rõ ràng tiếng chuông chấn nhiếp hồn phách đó lục thanh là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong nháy mắt lục thanh chỉ cảm thấy thức hải chấn động giải ngân hà thần thức màu bạc nhanh chóng xoay tròn một vòng sóng thần thức nhanh chóng tản ra ngoài thức hải cản tiếng chuông lại bên ngoài tuy nhiên thần thức của lạc tâm vũ không kém với hắn bao nhiêu vì vậy mà thần thức của hắn vẫn bị chấn thương Chát, không hề có tiếng động ẩm ẩm vang lên. Cái chuông khổng lồ màu vàng kim va chạm với lôi chùy của lục thanh. Bắt đầu từ vị trí va chạm, cả hai nhanh chóng vỡ nát thành vô số điểm màu tím, màu xanh và vàng tím. Những điểm sáng tràn ngập khắp không gian kiếm trận. Đối diện với lục thanh, lạc tâm vũ thở hồn hển. Hai chiêu kiếm pháp tinh thâm đã lấy mắt của hắn năm thành tử dương kiếm nguyên. Hắn cũng không biết rằng lục thanh vốn tích lũy chất dịch kiếm nguyên để tiếp viện mặc dù vào lúc này miệng Lục Thanh đầy máu nhưng Lạc Tâm Vũ phát hiện sự tiêu hao của đối phương không nhiều bằng hắn, kiếm nguyên dao động mạnh trên người so với khi bắt đầu chỉ yếu đi hai phần mà thôi. Đây là lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy ta vận dụng toàn lực. Hơi thở bình phục, Lạc Tâm Vũ mở miệng nói. Ý chí chiến đấu trong mắt hắn chẳng những không yếu bơi mà thậm chí vẫn đang tăng lên. Thân hình hắn cũng giống như Lục Thanh lơ lửng trên không trung. Tử Tiêu Phong lôi kiếm quả nhiên bất phàm. Dùng chiêu kiếm mạnh nhất của ngươi đi. Bây giờ, ta sẽ sử dụng một kiếm mạnh nhất mới lĩnh ngộ được. Nó cũng là một kiếm cuối cùng. Một kiếm này quyết định thắng bại. Âm thanh của lạc tâm vũ hoàn toàn ngưng trọng, thực ra là nhắc nhở lục thanh. Cho dù cảnh giới kiếm pháp hay bộ pháp cũng đều tương đương. Nếu chỉ so kiếm đơn thuần thì chỉ sợ ngàn chiêu mới có thể phân thắng bại. Cho tới lúc này, cả hai chỉ còn so đấu kiếm pháp tinh thâm mà thôi. Kiếm pháp tinh thâm là do kiếm giả kết hợp với khí thuộc tính, mà sáng tạo ra chiều kiếm mạnh mẽ. Chiều kiếm đó bao hàm toàn diện có được uy lực mạnh nhất có thể. Nhờ nó mà kiếm giả có thể phô diễn thực lực một cách tốt nhất. Tất nhiên, nó càng mạnh thì kiếm giả so đấu với nhau càng thêm nguy hiểm. Nghe thấy Lạc Tâm Vũ nói, nét mặt lục thanh trở nên trịnh trọng. Lạc Tâm Vũ đứng đầu trong đám đệ tử nội tông bao nhiêu năm, cho tới bây giờ mới gặp được đối thủ mạnh nhất. Ngoại trừ kiếm nguyên công, bất kể phương diện nào cũng đều không kém hắn một chút nào. Một đối thủ như vậy vẫn là niềm mơ ước của hắn. Thực ra, Lục Thanh cũng không muốn dựa vào chất dịch nguyên khí để kéo dài trận đấu. Thắng như vậy, chỉ sợ hắn cũng không chấp nhận. "Cha, người cũng nghĩ như vậy sao?" Liếc mắt nhìn về phía cây cột đá, Niệm Vân kiếm nằm giữa hai thanh thần kiếm thanh phàm, như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, thân kiếm vốn đang bất động chợt rung mạnh. Tiếng kiếm ngân vang lên truyền vào trong kiếm trận, chẳng hề bị chân không ảnh hưởng, chui vào trong tai Lục Thanh. Lục Thanh mỉm cười, nhìn Lạc Tâm Vũ đang bừng bừng ý chí chiến đấu, rồi lên tiếng: Được. Quyết định của Lạc Tâm Vũ cũng hợp với suy nghĩ của hắn. Ẩm, um, Ẩm. Um. Tiếp đó, trong nháy mắt, do không còn gì khống chế, khí thế kinh khủng từ trên người lục thanh và Lạc Tâm Vũ bốc lên tới tận trời cao. Mặt đất dưới chân hai người cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ vụn. Trong phạm vi trăm trượng, lớp đá biến thành những tảng mấy trăm cân. Rồi dưới khí thế của hai người bao phủ, chân không đè ép chúng lại hóa thành bụi phấn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 246, một kiếm cuối cùng. Ngâm, từ trên người lục thanh, khí phong mang giống như ngựa thoát khỏi yên cương, tùy y phóng ra ngoài. Còn có một cỗ phong lôi kiếm y bá đạo bộc phát ra xoay quanh người hắn. Trên luyện tâm kiếm, hư ảnh giao long kéo dài như đến tận trời. Lúc này trên bầu trời, khí phong lôi không ngừng quay cuồng, tiếng sấm rền vang vọng cả đất trời. Trong đan điền của lục thanh, giống như bị chiến ý của lục thanh cảm nhiễm, tiên thiên phong lôi châu liên tục xoay tròn. Phong lôi kiếm chủng cũng phóng ra nhiều luồng sáng màu xanh tím chói mắt. Hư, một tia tiên thiên phong lôi khí tinh thuần từ phong lôi châu bắn ra, chui thẳng vào trong kinh mạch của lục thanh, khiến hắn thoải mái vô cùng. Tiên thiên phong lôi châu bỗng làm ra việc như vậy khiến lục thanh rất kinh ngạc. Tiên thiên phong lôi khí vừa tiến vào trong kinh mạch, phong lôi kiếm nguyên bỗng phát ra ánh sáng chói mắt rồi trở lên trong suốt như ngọc. Tốc độ vận chuyển kiếm nguyên lúc này nhanh gần gấp rưỡi lúc trước. Hô, trên bầu trời từng đạo tử điện cùng với phong nhận hoàn tụ tập lại ui áp ép xuống giống như là trời đất ra oai lôi vân trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn từng cơn lốc bắt đầu tụ tập chân phải lục thanh bước lên một bước một tầng sóng ngợn nhìn rõ ràng đang khoách tán ra từ bàn chân hắn lúc này tâm thần của lục thanh đắm chìm trong một loại cảnh giới khó hiểu thần thức lục thanh tản ra ngoài khiến cho hắn cảm giác như có sự kêu gọi từ đám lôi vân trên bầu trời trong đầu một cảm giác tê dại kỳ lạ dâng lên luyện tâm kiếm trên tay lục thanh chậm dãi dựng lên một tư thế kỳ quái ở phía đối diện lục thanh tử dương kiếm y nóng cháy xoay tròn sau lưng lạc tâm vũ giống như có một mặt trời màu vàng trói mắt bao phủ người hắn tuy rằng tử dương kiếm nguyên của lạc tâm vũ chỉ còn lại năm thành nhưng vẫn bộc phát ra uy thế khiến mọi người đứng xem đều run lên mặt đất dưới chân lạc tâm vũ bị phá vỡ ở phía bên trên còn có tử dương chân hỏa tản ra nhiệt độ kinh người không ngừng thiêu đốt khiến cho từng làn khói xám bốc lên cuồn cuộn toàn thân lạc tâm vũ dâng lên từng đợt tử dương kiếm khí Giống như là tầm nhà tơ, kiếm khí dần bao phủ toàn thân hắn. Mỗi đạo tử dương kiếm khí nhỏ như sợi tóc không ngừng phóng ra, bao phủ đến mấy trăm tầng quanh người lạc tâm vũ. Lát sau một quả cầu kiếm khí màu vàng trói mắt hiện lên giữa không trung. Nhiệt độ cả luận kiếm cốc bỗng chốc tăng lên. Khí tử dương trong trời đất không ngừng tụ tập về phía quả cầu kiếm khí. Bùm! Bùm! Từng tiếng nổ từ trong quả cầu kiếm khí vang ra, giống như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh mỗi một tiếng nổ đều in sâu vào trong lòng mọi người. này có chút không thể tin. tầm thiên kính mở to hai mắt kinh hô, thức thứ sáu kim ô diệu nhật. đến minh tịch nguyệt luôn lạnh như băng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. kim ô diệu nhật, tử dương thất tuyệt kiếm có bảy thức, lạc tâm vũ đã lĩnh ngộ tới thức thứ sáu rồi sao? khó trách nàng phải kinh ngạc. đến lạc thiên phong lúc trước cũng phải đạt tới kiếm chủ đỉnh phong, lại đã lột xác kiếm chủ thành tiên thiên căn nguyên, về sau tốn 10 năm nữa khổ tu và lịch lãm mới lĩnh ngộ được thức thứ bảy sau đó hắn lập tức ngộ được kiếm hồn thành tựu đại sư bấy nhiêu đó đủ biết muốn lĩnh ngộ tử dương thất tuyệt kiếm là khó khăn thế nào tử dương thất tuyệt kiếm là môn kiếm pháp đứng đầu trong bảy môn kiếm pháp tinh thâm của tử hà tông kiếm pháp này do chính tổ sư của tử hà tông là kiếm hoàng tử hà sáng chế uy lực vô cùng lớn có thể nói bằng vào tử dương thất tuyệt kiếm kiếm hoàng tử hà chưa bao giờ gặp đối thủ cùng cảnh giới giờ khắc này khí thế của hai người bốc lên lại hoàn toàn cân bằng không ai lấn át được ai năm người lạc thiên phong đều cảm thán hai bộ kiếm pháp tinh thâm này đều do hai vị kiếm hoàng sáng chế ra lần này hai loại kiếm pháp này gặp nhau chỉ sợ đây cũng là lần đầu tiên tử tiêu phong lôi kiếm tử dương thất tuyệt kiếm lạc thiên phong không khỏi cảm thán nói nếu không phải năm đó tổ sư để lại truyền thừa ngọc bích chỉ sợ tâm vũ cũng không thể lĩnh ngộ được thức thứ sáu nếu không bây giờ nó cũng không thể chống lại được chiêu tử tiêu phong lôi dẫn này bốn người huyền thanh cũng không nói gì bọn họ đều đồng ý với lời của lạc thiên phong năm người lại đồng thời nhìn vào trận chiến trong mắt cả năm người đều xuất hiện vẻ chờ mong không sai chính là chờ mong chờ mong tương lai của tử hà tông lúc này trong luận kiếm cốc rất nhiều kiếm giả lùi ra ngoài cốc không phải vì cái gì cả chỉ là do cảnh giới của hai người lục thanh quá cao khiến cho bọn họ chỉ có tu vi kiếm thị không thể quan sát được bọn họ chỉ mới xem được một lúc tâm thần đã tiêu hao hết nếu còn cố gắng xem tiếp có thể bởi vì tâm thần khô kiệt mà bị trọng thương hoặc chết. Tại chỗ ngồi của các gia tộc thuộc Tử Hà tông, Hoàng Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nhưng vẫn cố giữ người bất động nhìn chăm chú vào cuộc chiến của Lục Thanh. Nhan Như Ngọc ở bên cạnh lộ ra vẻ thương xót, giơ tay đánh nhẹ vào gáy Hoàng Linh Nhi, làm nàng hôn mê bất tỉnh, tựa vào lòng mình. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lôi vân trên bầu trời đang xoay tròn chợt đánh xuống một đạo thiên lôi, màu tím to bằng cánh tay đạo thiên lôi này hoàn toàn bỏ qua tầng sáng kiếm trận trong nháy mắt đã bao phủ thân hình lục thanh ầm um, ầm um, ầm um. thiên lôi màu tím vừa đánh xuống mấy khối đá hệ hỏa duy trì thất tinh kiếm trận liền bị phá vỡ hóa thành bụi phấn quầng sáng kiếm trận liền bị vỡ tan hóa thành nhiều điểm khí hệ hỏa màu hồng dần phiêu tán trong trời đất thiên lôi vài kiếm giả có chút hiểu biết liền kinh hãi kêu lên đến năm người lạc thiên phong kể cả hai người tần vô song và hàn kiến tâm bảy người đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng phải trợn mắt nhìn hay cho một chiêu tử tiêu phong lôi dẫn chiêu kiếm này lại tiếp dẫn thiên lôi và thiên phong tầm thiên kinh há miệng nói hắn là người nóng nảy nhất trong năm người phong chủ nhịn không được liền mở miệng nói tuy rằng đạo thiên lôi này pha tạp không tinh thuần và lực lượng phá hoại kém hơn nhiều thiên lôi trong lôi kiếp của kiếm hoàng nhưng rốt cuộc thì đó cũng là thiên lôi tuy rằng kém hơn nhưng không thể coi thường được mà lại còn có thiên phong nữa nếu hai thứ hợp nhất thì Nói tới đó, Lạc Thiên Phong cũng phải chần chờ không dám nhận xét nữa. Một tiếng long ngâm cao vút vang lên. Đột nhiên một đạo hư ảnh giao long màu tím dài, đến 20 trượng hiện lên xoay quanh đạo Thiên Lôi. Khi hư ảnh giao long vừa hiện ra, gần như đồng thời đạo Thiên Lôi màu tím vạn vẹo hóa thành một thanh cự, kiếm to lớn có hình dáng giống hệt luyện tâm kiếm. Thiên Lôi cự kiếm to lớn phải dài đến 50 trượng, lúc này thân hình của Lục Thanh cũng hiện ra. Toàn thân Lục Thanh bao phủ từng đạo tử điện màu tím. Khí thế vô cùng uy nghiêm giống như lôi thần giáng lâm vậy. Đồng thời một tiếng kêu răng rắc vang lên. Bên cạnh lôi vân, một long quyển hoàn toàn do khí tốn phong hình thành với một màu xanh thuần túy. Sau một tiếng nổ vang, từ trong long quyển, một đạo thiên phong thổi ra. Thiên phong hạ xuống rất nhanh, xoay quanh thiên lôi cự kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy, thiên lôi cự kiếm không ngừng bành trướng. Chỉ trong một giây, thiên lôi cự kiếm từ màu tím thuần đổi sang màu xanh tím, hình thành phong lôi cự kiếm cao tới 70 trượng. Một tầng sóng gợn vô hình tản ra từ phong lôi cự kiếm, làm không gian chung quanh như muốn sụp đổ. Ông! Vừa thấy thế, lạc thiên phong liền vươn tay ra, một đạo tử dương kiếm cương màu vàng trói mắt hiện ra. Trên bầu trời, khí tử dương trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt, phạm vi 200 trượng trượng đều bị bao phủ một tầng sáng màu vàng, bao phủ phạm vi chiến đấu của hai người lục thanh lại. Không có một chút tiếng động vang lên, làn sóng vô hình vừa chạm vào tầng sáng màu vàng đã bị đẩy lui mà trên tầng sáng không hề có một chút gợn sóng nào rốt cuộc cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn vừa ra tay liền thể hiện ra ngay sự tranh lệch tuyệt đối hống đột nhiên một tiếng kêu to đầy uy nghiêm vang lên một cỗ khí tức tràn ra cỗ khí tức này khác hẳn với băng phượng mà lúc trước long tuyết thi triển ra cỗ khí tức này mang đầy vẻ uy nghiêm của hoàng giả đứng đầu vạn vật ở bên ngoài luận kiếm cốc tất cả những linh thú từ nhất giai đến nhị giai đều kêu lên một tiếng sợ hãi run rẩy phủ phục người xuống mấy con linh thú này đều không chịu được uy áp tản ra từ trong luận kiếm, cốc mà mất hết sức lực, ngã trên mặt đất. ba, một tiếng vang nghe như tiếng bọt nước vỡ tan, quả cầu kiếm khí màu vàng bao quanh lạc tâm vũ vỡ ra. thu, một đôi cánh to lớn bao phủ ngọn lửa màu vàng dài đến 80 mươi trượng chậm rãi mở ra, lộ ra thân hình bên trong là một con chim lửa. hình dáng của con chim lửa này giống hệt băng phượng, nhưng ở phía đuôi của nó lại không có phượng vĩ đuôi phượng hoàng ạc ạc, toàn thân nó được bao phủ một ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Mỗi sợi lông quanh người đều là do một đạo tử dương kiếm khí ngưng tụ thành. Khiến người khác phải kinh ngạc nhất là, bên dưới thân của nó có đến ba chiếc chân đầy móng vuốt sắc nhọn. Đôi cánh con chim lửa mở ra, thân hình lập tức bay lượn trên bầu trời. Đây là linh thú hoàng giả trong truyền thuyết từ thời xa xưa, Tam Túc Kim Ô. Ánh mắt lục thanh ngưng trọng, hét lên một tiếng, phong lôi cự kiếm lập tức nhắm thẳng vào đầu con Tam Túc Kim Ô chém xuống. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện chương 247, lưỡng bại câu thương kết thúc lục thanh vận chuyển kiếm nguyên trong kinh mạch vừa mới hóa thành tiên thiên phong lôi kiếm nguyên toàn bộ truyền vào luyện tâm kiếm lập tức một tiếng kiếm minh vang lên màu sắc của thiên lôi cự kiếm trở lên trong suốt cực kỳ tinh thuần trông giống như là hổ phách ngọc thạch đó chính là do khí phong lôi đã dần trở về bản chất căn nguyên tam túc kim ô lập tức kêu vang tiếng kêu vang vọng khắp cả trời đất nó ngẩng đầu lên trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm ngạo nghĩ nhìn thiên lôi cự kiếm đang đánh tới Ô anh, một cơn sóng chấn động vô hình tản ra. Đôi mắt của Tam Túc Kim ô sáng người, trong ánh mắt nó hiện lên chiến ý mãnh liệt giống hệt lạc tâm vũ. Quanh người nó liền bốc lên một đạo tử dương chân hỏa, phảng phất như muốn thiêu đốt vạn vật trước mắt. Mũi phong lôi cự kiếm vừa chém tới, nhất thời một đạo tử dương chân hỏa bộc phát bắn ra và chạm vào cự kiếm. Trên không trung, thiên lôi chân hỏa cùng tử dương chân hỏa bắt đầu giằng co. Lục Thanh không hề giữ lại chút nào, toàn lực vận chuyển kiếm nguyên rót vào phong lôi cự kiếm. Thu. một tiếng giống phẫn nộ vang lên phong lôi cự kiếm đã đè thân hình của tam túc kim ô xuống mặt đất kim ô vừa hạ xuống mặt đất xung quanh liền nhanh chóng bị hòa tan rất nhanh một luồng dung nham từ trong lòng đất phun ra như bị kim ô kêu gọi liền bao phủ tới thân thể nó lúc này giống như trong trời đất chỉ còn lại mỗi hai người khí thế hai người bộc phát ra khiến bầu trời phải biến sắc ở vách núi hai bên không ngừng nứt ra nhiều tảng đá ầm ầm rơi xuống ở giữa hai người hình thành một quả cầu lửa to lớn phát Ra ánh sáng trói loại màu vàng sen lẫn màu tím Trông như một mặt trời thứ hai mà uy thế của quả cầu lửa này Như còn muốn vượt qua cả mặt trời Ngang Từ trên luyện tâm kiếm bỗng chuyển ra tiếng ngâm Trong trẻo của phong lôi long mãng Đột nhiên có một luồng ý niệm kiêu ngạo Bất khuất truyền vào trong đầu lục thanh Ý niệm này chính là do phong lôi long mãng Ngưng tụ hơn 10 năm đấu tranh Với thiên lôi mà thành Lục thanh còn cảm nhận được một luồng chiến ý Mãnh liệt từ nó Thông qua liên hệ của khế ước Ý niệm này liền dung hợp vào trong thức hải của Lục Thanh. Một tiếng thét dài vang lên, khí thế của Lục Thanh bỗng chốc tăng thêm một phần. Lúc này, Lục Thanh như cảm thấy mình hóa thân thành phong lôi long mãng, đã phải chịu dày vò của thiên lôi 10 năm mà không khuất phục. Thứ ý chí đó hiện giờ như đã dung hợp làm một với hắn. Ngang, một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên. Tiếng long ngâm này không phải phát ra từ đâu khác, mà chính từ miệng Lục Thanh. Uy thế phát ra từ tiếng long ngâm này. Rõ ràng có một phần uy thế của loài rồng chân chính Không hề thua kém chút nào so với tam túc kim ô Ai Không ngờ lục thanh không chỉ có một con long mãng Mà lại còn đã thức tỉnh huyết mạch của rồng Lạc thiên phong lộ vẻ than thở nói Lục thanh thật là quá nhiều cơ duyên Có con vật này thay cho truyền thần ngọc bích Uy lực của tử tiêu phong lôi kiếm chắc chắn lớn hơn nhiều Ông Lục thanh vừa phát ra tiếng long ngâm Thì trên phong lôi cự kiếm hiện ra hư ảnh mơ hồ của một con rồng Xoay quanh luyện tâm kiếm Phong lôi cự kiếm dài 70 trượng liền phát ra ánh sáng chói mắt. Giống như uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, tam túc kim ô cũng phát ra tiếng kêu vang trời, ánh sáng màu vàng của tử dương chân hỏa trên người nó cũng phát ra trói lọi hơn. Hư, hư, hư. Hai luồng ánh sáng chói mắt vừa tràn ra đã che phủ mất thân hình của hai người. Lúc này mọi người chỉ thấy hai luồng ánh sáng màu xanh tím, và màu vàng không ngừng rằng coi nhau, tiếng kiếm khi xe gió từ bên trong vang lên không ngớt. Đến lúc này, khi hai luồng ánh sáng tràn ra lên tới đỉnh điểm, tầng sáng bảo vệ mà Lạc Thiên Phong vừa thi triển ra cũng hơi rung động. Ngâm! Phong lôi kiếm y bá đạo cùng Tử Dương kiếm ý, mãnh liệt không ngừng thay đổi bốc lên cao. Hai luồng kiếm ý mạnh mẽ làm không khí trong luận kiếm cốc như sôi trào. Trong nháy mắt cắt bay gió thổi, bụi đất mù mịt. Bụi đất bay đầy trời che khuất tất cả không gian chiến đấu của hai người lục thanh. Trong đám bụi đất, một luồng sáng màu trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Oanh giống như là xảy ra động đất trên mặt đất của luận kiếm cốc nứt ra rất nhiều khe rãnh không biết sâu bao nhiêu không khí bị áp bách hóa thành từng cơn gió lốc thổi ra làm mọi người phải lui lại mấy trượng nhưng có mấy kiếm giả có tu vi cao thầm vẫn đứng bất động chỉ thấy vài đạo kiếm khí lóe lên cơn gió thổi tới bên mấy người liền tan biến một lát sau ở chỗ ngồi của tử hà tông minh tịch nguyệt bỗng vươn tay ra răng rắc nhất thời nhiệt độ trong luận kiếm cốc giảm mạnh bụi đất đang bay đầy trời liền bị hóa thành băng giống như một cơn mưa đá rơi xuống mặt đất chỉ lát sau mọi người lại thấy rõ thân hình hai người lục thanh sư phụ hoàng linh nhi bị cơn mưa đá vừa rồi làm cho giật mình tỉnh lại kinh hô lên lúc này trong mắt mọi người hai người lục thanh và lạc tâm vũ không còn dáng vẻ như trước hai người đều ngồi bệt trên mặt đất không nhúc nhích bộ võ y màu trắng lúc này đã rách nát dính đầy bụi đất trên khóe miệng hai người đều có đầy máu tươi lưỡng bại câu thương Một chiêu kiếm cuối cùng, hai người đều bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Uy lực của hai bộ kiếm pháp tinh thâm khiến cho phần lớn những kiếm chủ, có mặt chấn động vô cùng. Bọn họ tự so sánh, lại xấu hổ phát hiện, nếu đổi lại chính mình thì chỉ sợ một bộ phận nhỏ sức mạnh từ trận chiến đó, cũng không tiếp nổi, cho dù không chết cũng tàn phế. phốc, Lạc Tâm Vũ há miệng phun ra một ngụm máu, dù sao hắn cũng không có được thân thể mạnh mẽ như của Lục Thanh. Cho dù Lạc Tâm Vũ cố gắng vận chuyển kiếm nguyên bảo vệ kinh mạch. Nhưng vẫn bị nội thương không nhẹ, xương cốt toàn thân giống như muốn vỡ ra thành từng mảnh, đến sức lực để đứng dậy cũng không có. Mà tình hình của lục thanh cũng không khá hơn gì. Vừa rồi hắn phải hứng chịu lực lượng mạnh như vậy, cho dù thân thể hắn có thể sánh với một thanh kiếm cửu phẩm cũng bị thương không nhẹ. Nhưng bị thương nặng nhất vẫn là thức hải của hắn. Thi triển tử tiêu phong lôi kiếm thì khó nhất vẫn là dùng thần thức để khống chế thiên lôi và thiên phong. Khi đó thần thức khống chế sẽ bị phản lực rất lớn từ thiên lôi và thiên phong lúc này trong thức hải của lục thanh là một khoảng không ảm đạm vòng xoáy thức hải tối đen không hề có ánh sáng rực rỡ như trước lục thanh như đã mất đi khống chế với thân thể vài lần hắn muốn đứng dậy đều không được tông chủ tầm thiên kính trần trời nói thắng bại của trận này tính như thế nào thần thức của lục thanh bị thương không thể khống chế thân thể mà lạc tâm vũ cũng đồng dạng bị thương tổn thần thức và không thể động đậy hơi ngây người một lúc lạc thiên phong mới mở miệng nói không phải lưỡng bại câu thương là lạc tâm vũ thua Thanh âm của Lạc Thiên Phong không lớn nhưng mọi người đứng trong luận kiếm, cốc đều nghe rõ ràng. Đúng vậy, ta đã thua. Lạc Tâm Vũ lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, khàn khàn nói, tuy là lưỡng bại câu thương, nhưng nếu chờ đợi khôi phục thì nhất định cuối cùng người thua là ta. Lục Thanh, ngươi thắng. Lời nói của Lạc Tâm Vũ vừa dứt, mọi người trong luận kiếm cốc đều ổ lên. Cho dù mấy năm nay thanh danh của Lục Thanh không ngừng tăng cao, bọn họ vẫn không ngờ đến kết quả này. Lạc Tâm Vũ người mấy năm nay vẫn vững vàng, ở vị trí đứng đầu trong thế hệ trẻ của tử Hà Tông, hôm nay đã bị đánh ngã. Nhưng xem biểu tình lúc này của Lạc Tâm Vũ không hề có một chút tiếc hận nào. Ngược lại, trên mặt của hắn còn hiện lên thần sắc vui vẻ như được giải thoát khỏi gông cùm. Có lẽ, không ai biết được gánh nặng của hắn mấy năm qua. Ở vị trí của đệ tử nội Tông, Diệp Cô Hàn vốn lạnh lùng cao ngạo cũng nở ra nụ cười, bàn tay nắm chặt thanh kiếm cũng buông lỏng. Lúc này không ai lên tiếng quấy dày hai người nữa Bọn họ đều chìm đắm trong tưởng tượng về uy thế của trận chiến vừa rồi Cảnh giới chiến đấu như vậy Tuy rằng phần lớn kiếm giả đều không đạt tới Nhưng tất cả đều có một phần lĩnh ngộ Bọn họ đều cố gắng ghi nhớ lại trận chiến Đợi cho sau này khi đột phá tới cảnh giới đó Sẽ có trợ giúp rất lớn Cho đến nửa canh giờ sau Hai người lục thanh mới đứng thẳng dậy Tuy rằng thân thể hai người còn chút run rẩy, Nhưng đi đứng đã không có vấn đề gì Lục thanh bước tới nắm lấy Niệm vân kiếm Trong lòng hắn lúc này trở nên vô cùng trong sáng, tâm thần bỗng nhẹ nhõm giống như chút bỏ đi tảng đá trong lòng. Hiểu rõ thần niệm, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng bỏ đi được một tảng đá trong lòng. Chỉ cần ngày sau ngươi bảo chỉ được tinh thần đó, không ngừng tiến lên, thì cảnh giới kiếm hồn cũng không khó. Lúc này, thanh âm có chút cảm thán của diệp lão vang lên. Diệp lão nói đúng. Niệm vân kiếm, chính là tảng đá lớn đã ràng buộc lục thanh năm năm nay. Lúc này rốt cuộc hắn cũng buông bỏ được nó xuống. Tuy rằng lúc này thức hải của lục thanh vẫn còn ảm đạm, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên hào quang trong suốt. Đôi con ngươi đen nhánh giống như một viên ngọc, hiện lên vẻ tinh thuần. Đồng dạng như vậy còn có lạc tâm vũ. Lúc này hai người nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Long tuyết đứng bên cạnh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sáng, cười khẽ nói với hai người. Tiểu Muội xin chúc mừng tâm cảnh của hai vị sư huynh có đột phá. Nói xong, nàng hơi chắp tay thi lễ với cả hai. Truyền thần ngọc bích ám chỉ là hình tượng linh thú. Đại diện cho lực lượng thuộc tính ngưng tụ hóa hình của kiếm giả. Tên do tác giả đặt thế, không có ý nghĩa đặc biệt nào. Hết quyển 2. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 248, kinh nghe kiếm mộ. Tốt lắm, các vị ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp. Ngũ phong luận kiếm lần này của bản tông đã kết thúc. Lạc mỗ thay mặt tử hà, tông chân thành cảm tạ các vị đã tới xem lần luận kiếm này. Ngoài ra, chuyện vừa chuyển lạc thiên phong ngừng một chút rồi nói tiếp đại hội lần này các vị đồng đạo nếu có gì thương tổn có thể đến chỗ đệ tử phụ trách ở ngoài cốc báo lại chỉ cần xác minh là có thật tử hà tông chúng ta nhất định sẽ bồi thường lạc tông chủ trí tuệ thật cao đứng ở phía bên trái hàn kiếm tâm nghe lạc thiên phong nói vậy trong mắt lộ ra vẻ thâm trầm nói thủ đoạn thu mua lòng người như vậy của lạc thiên phong thật cao minh hắn cũng khó mà nghĩ ra được lạc tông chủ lần này luận kiếm của quý tông thật sự khiến đệ tử của thanh ngọc Tông ta mở rộng tầm mắt, có thể nói là có thu hoạch vô cùng lớn. Tần vô song cũng mở miệng nói tiếp, lời nói của hắn rất sắc bén. Bất quá hiện giờ ngũ phong luận kiếm đã chấm dứt hoàn hảo, Lạc Thiên Phong cũng không muốn so đoi nhiều. Hiện giờ đại thế của tông môn đã thành, cái gì cũng không lay động được. Khoảng một canh giờ, sau khi các kiếm giả của các tông môn hoàn toàn ghi nhớ trận chiến trong đầu, mới lục tục ra về. Trong luận kiếm cốc lúc này, chỉ còn lại đệ tử của tử Hà Tông cùng với đệ tử của hai tông môn Phủ Vân cùng Thanh Ngọc Tông. Lạc Thiên Phong ra lệnh lưu lại 10 người đứng đầu của đại hội luận kiếm, còn những đệ tử khác đều cho lui. Mọi người tuy rằng đều nghi hoặc nhưng thấy có cả người của hai tông môn cấp thanh phàm, cũng lưu lại thì biết ba tông môn chuẩn bị thương lượng một việc lớn nào đó, chỉ lưu lại những nhân vật đứng đầu tông môn mà thôi. Những đệ tử lưu lại của Tử Hà Tông có 10 người là: Lục Thanh núi Triều Dương, Lạc Tâm Vũ núi Tử Hà, Long Tuyết núi Phiêu Miểu, Nhất Thanh Thiên núi Triều Dương, Diệp Cô Hàn núi Vân Vũ, Triệu Thiên Diệp núi Triều Dương, Tư Đổ Tư Dư núi Lạc Nhật, Dịch Nhược Vũ núi Phiêu Miểu, Tiêu Ngôn núi Lạc Nhật, Nghê Khô núi Tử Hà. Trải qua cuộc luận kiếm nhưng chiến ý của mười người vẫn chưa hết. Lúc này đệ tử của hai Tông Phù Vân và Thanh Ngọc đối mặt với họ, tuy dặn phần lớn đều không còn sức chiến đấu, nhưng không có ai có gan coi thường. Lúc trước chứng kiến uy thế của đám người Lục Thanh, ai mà dám coi thường. Đặc biệt khi nhìn về phía Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ, trong ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ kiêng kỵ. Lạc Huynh, định ra thời gian đi. Bên kia đã thúc giục gấp rút lắm rồi. Nhìn Lạc Thiên Phong một cái thật sau, Hàn Kiến Tâm mở miệng nói. Nhướng mày, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, bên kia họ nói như thế nào? Khẩu khí của bọn họ rất lớn, muốn ba mươi vị trí. Ba mươi vị trí. Bốn người huyền thanh đồng thời biến sắc. Không sai. Tàn vô song hử lạnh một tiếng nói tiếp, một đám bàng môn tà đạo, không đi theo con đường đúng đắn. Ta xem bọn họ mấy vạn năm qua làm gì có ai đạt tới tông sư đâu. Lắc đầu, Huyền Thanh lên tiếng nói, nếu đã tồn tại thì phải có ý nghĩa của nó, đây là thiên đạo cho phép. Thiên đạo diễn kiếm đạo, kiếm đạo hóa thiên đạo. Tuy rằng họ lệch khỏi thiên đạo, nhưng lại khai sáng ra một con đường kiếm đạo khác. Điều đó chứng tỏ nó đã được thiên đạo đồng ý. Về phần nhân quả tranh đấu của chúng ta chỉ là do đường đi của đôi bên khác nhau, mà thôi. Người xưa có câu, đạo bất đồng, bất tương mưu. Đạo bất đồng, bất tương mưu. Hàn kiến tâm sửng sốt nhẩm lại hai câu đó lập tức trong mắt hiện ra một tia sáng khen hay cho câu đạo bất đông bất tương mưu huyền phong chủ nói đúng nếu thiên đạo đã cho phép thì nhân đạo kia cũng có ý nghĩa tồn tại của nó không nói gì tần vô song trầm ngâm một lát cũng gật đầu mà ánh mắt bốn người lạc thiên phong cũng khẽ nhìn về huyền thanh trong mắt đều có một chút thần sắc quái dị đặc biệt là huyền minh trong ánh mắt của hắn còn có một tia giận dữ bất quá tia giận dữ đó hắn che giấu rất sâu Hắn khống chế rất tốt do e ngại ở đây có nhiều người. Nếu không phải Lục Thanh rất nhạy bén, và đang nhìn chăm chú thì không thể phát hiện ra được. Ở đây có chuyện gì? Trong lòng Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Ánh mắt tức giận của Huyền Minh tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận ra một sự căm thù đến tận xương tủy. Cái nhìn như vậy không phải là chán ghét hay mâu thuẫn bình thường, mà là hận thù thâm sâu mới có như thế. Tốt lắm! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Lạc Thiên Phong trầm ngâm một lát lại nói tiếp. Xem ra mấy ngày tới chúng ta phải đi gặp bọn họ bàn lại. 30 vị trí là điều không thể được. Khu vực Tông Môn Thiên Đạo chúng ta có 3 thanh thần kiếm, mà họ chỉ có hai thanh. Chẳng lẽ bọn họ khinh thường chúng ta không có người sao? Không sai. Việc này trong một tháng phải xác định xong. Ngày đó đã sắp tới, không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Hàn Kiến Tâm cùng Tần Vô Song đồng thời đáp ứng nói. Một khi đã như vậy thì ngày mai phiền Toái Tần Huynh và Hàn Huynh cùng Lạc Mỗ đi một chuyến. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Được, không hề do dự, tần vô song và Hàn Kiến Tâm đồng thời đáp ứng. Như vậy, chúng ta trước hết đi cáo từ, Khoan đã, Lạc Huynh còn có chuyện gì sao? Hàn Kiến Tâm sửng sốt, mở miệng nói. Trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, Lạc Thiên Phong nói. Vậy sáng mai, chúng ta hội hợp ở bờ sông Lệ Thủy. Hội hợp ở bờ sông Lệ Thủy. Hàn Kiến Tâm sửng sốt một chút, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng trên mặt hắn không có biểu lộ gì, cùng tần vô song chắp tay nói, xin đợi lạc huynh tới. Hai người nói xong liền dẫn đệ tử ra khỏi luận kiếm cốc. Sư huynh, ngươi vừa nãy nói đùa bọn họ không phải là, huyền minh trần trở nói. Hắn thấy rõ, lúc hai người tần vô song và hàn kiến tâm quay đầu lại, sắc mặt rất âm trầm. Hừ lạnh một cái, lạc thiên phong nhìn về phía cửa cốc, lạnh lùng nói, đó chính là cho bọn họ thời gian để chuẩn bị tâm lý, vị trí. Tay phải lão bỗng vung ra. Một tảng đá lớn nặng đến mấy ngàn cân theo bàn tay Lạc Thiên Phong, bóp mạnh hóa thành bụi phấn. Lão cười lạnh nói, bọn họ nghĩ dẫn nhiều người đến như vậy, có thể được đi vào toàn bộ sao? Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, Huyền Minh hơi hiểu ra, nhưng vẫn lo lắng nói, hiện giờ là thời kỳ quan trọng, nếu bọn họ lắc đầu, Lạc Thiên Phong nói, điều đó không có khả năng. Không nói hai lão quái vật kia có đồng ý hay không, việc đó là việc quan hệ tới tồn vong của tông môn, bọn họ cũng không có can đảm và quyết đoán để làm thế. Nếu bảo họ làm vậy chẳng khác nào bảo hổ lột ra. Nói xong, ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn về phía người người Lục Thanh nói, hẳn các ngươi rất ngạc nhiên, không biết vừa rồi chúng ta đã nói đến cái gì phải không?" Ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn quanh, tuy ánh mắt hắn không có ánh sáng gì lóe ra, nhưng lại tự nhiên mang theo uy áp giống như ngọn núi cao đè xuống. Uy áp đó còn mang theo nhiều điểm ấm áp, giống như sự ấm áp của ánh mặt trời vậy, là sự ấm áp nhu hòa làm dịu đi vạn vật. Uy áp hoàn toàn khác so với Lạc Tâm Vũ là bừng bừng nóng cháy. Đây chính là do cảnh giới bất đồng, thì khí tức uy nghiêm cũng biến hóa rõ ràng. Từ trong ánh mắt của Lạc Thiên Phong, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp ẩn chứa to lớn. Giống như là tất cả mọi thứ đều ẩn chứa vào bên trong, như ngọn lửa đã bị ẩn sâu vào lòng đất, khiến người ta ở trên mặt đất cảm thấy ấm áp, mà không thấy ngọn lửa bên dưới đáng sợ. Lục Thanh không thể tưởng tượng ra được, nếu cỗ lực lượng đó bộc phát ra thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ sợ có thể rời núi lấp sông cũng nên cảm ứng được ánh mắt của lục thanh. Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ mình sẽ ngưng tụ kiếm hồn không? Một câu hỏi rất bất ngờ. Mười người đệ tử đứng ở đây, nếu sau này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì tương lai bọn họ chính là những người làm chủ tông môn. Mà như vậy thì tương lai bọn họ phải có thực lực cao hơn người khác. Mà một kiếm giả, có ai không hy vọng mình ngộ đạo kiếm hồn, thành tựu nghiệp vị đại sư được vạn người kính ngưỡng? Nghe Lạc Thiên Phong nói thế, lại nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trước của mấy người trong lòng lục thanh đã hơi đoán được một ít lúc này ánh mắt nóng rực của mười người đều nhìn về lạc thiên phong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhưng lập tức vẻ mặt của lạc thiên phong lại trở lên trầm trọng nói con đường kiếm đạo rất dài càng về sau lại càng khó đi không có đại trí tuệ cùng đại nghị lực thì không thể tiến cao được vẫn biết kiếm thể luyện kiếm nguyên khổ tu kiếm hồn khó thành dân cư của kiếm thần đại lục có gần trăm triệu nhưng những kiếm giả cô động kiếm hồn thành tựu đại sư cũng chỉ có hơn ngàn người Có thể nói nghìn vạn người tu luyện mới có một người thành công. Nhưng hiện tại, có một cơ hội đặt ra trước mắt các ngươi Đó là kiếm mộ. Kiếm mộ. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Những lời của Lạc Thiên Phong thật sự khiến bọn họ rung động, không kìm được nắm chặt tay run rẩy Đến lục thanh cũng không ngoại lệ. Kiếm trì, kiếm chủng, còn có kiếm mộ, đó là những tồn tại cao nhất của thập vạn Đại Sơn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện mươi 249, ngũ hành kiếm mộ kiếm hồn đan. Kiếm chỉ là nơi dựng kiếm trận, cũng là chỗ cất kiếm. Kiếm chỉ có một thanh thần kiếm cấp thanh phàm làm tâm trận. Trong kiếm chỉ có nguyên khí trời đất dư thừa, bố trí vô số thanh kiếm theo thế vạn kiếm quy tông, để tụ tập nguyên khí trời đất dưỡng thần kiếm. Theo thời gian trôi đi thần kiếm, làm tâm trận sẽ có khả năng được nâng cao trình độ và phẩm chất. Có thể nói kiếm chỉ là một nhà kho có khả năng nuôi dưỡng kiếm. Trên kiếm thần đại lục thì kiếm chỉ là gốc rễ của một tông môn. Mà cái gọi là kiếm chủng, chính là nơi để chôn kiếm. Những thanh kiếm ở trong đó, đều là do các kiếm giả tiền bối đời trước lưu lại, dùng để làm chiêm ngưỡng và tế lễ. Nhưng mỗi một thanh kiếm có thể để vào trong kiếm chủng, phẩm chất phải rất cao. Mà những thanh kiếm này lại hàng ngày theo bên người kiếm giả, có một chút khí tức của kiếm giả, hoặc là có lực lượng thuộc tính, hoặc là kiếm ý, hay là khí tức, khí thế, những thanh kiếm mà không đủ tư cách. Khi vừa vào kiếm trùng nhất định sẽ bị vạn kiếm công kích tan nát. Cũng bởi vì kiếm trùng có linh tính như vậy, nên đó là nơi rất thích hợp để những kiếm giả có tu vi cao thâm lĩnh ngộ kiếm đạo. Có thể nói, một tông môn tồn tại lâu đời đều có một kiếm trùng. Mà độ quan trọng của kiếm trùng còn cao hơn một bậc so với kiếm trì. Còn cuối cùng là kiếm mộ, đây là nơi thần bí nhất. Kiếm mộ chính là nơi chôn cất của kiếm giả. Mà không phải cứ tùy tiện một gã kiếm giả đã chết rồi đắp một ngôi mộ là có thể hình thành kiếm mộ có thể được gọi là kiếm mộ, thì người được chôn cất phải ít nhất đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Lạc Thiên Phong rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, kiếm mộ này, 20 năm trước Tông Môn chúng ta đã phát hiện ra ở một nơi rất thần bí. Trải qua tra xét hơn 10 năm, lại căn cứ vào ghi chép trên bia đá ở bên ngoài kiếm mộ, cùng với điển lục của tử Hà Tông chúng ta, thì trên cơ bản đã xác định được chủ nhân của kiếm mộ. Nói tới đây, cho dù với tu vi của Lạc Thiên Phong, trên mặt cũng lộ ra vẻ sùng kính, Kiếm mộ này được gọi là ngũ hành kiếm mộ, chủ nhân của nó là một kiếm giả từ thời xa xưa, được gọi là ngũ hành kiếm tôn, là một vị tông sư cảnh giới kiếm phách. Cho dù là ở thời đó, ngũ hành kiếm tôn cũng là cường giả kiếm đạo đứng đầu. Ngài tu luyện ngũ hành kiếm khí ngạo nghệ thiên hạ. Sau này vì tuổi cao ngài không thể đột phá được bình cảnh, đã chuyển sang nghiên cứu các loại tạp học như kiếm trận, luyện đan, chú kiếm, gần như tất cả đều học qua. Sau này lúc ngũ hành kiếm tôn đến 600 tuổi. Đã hao phí 100 năm để kiến tạo kiếm mộ. Mà từ đó đến nay ngũ hành kiếm mộ vẫn chưa bị ai phát hiện. Nghe đến đó, mấy người lục thanh cũng hiểu được mục đích của Lạc Thiên Phong. Truyền thừa của kiếm tôn. Mà trong kiếm mộ của kiếm tôn từ thời xa xưa, bảo ở trong này không có bảo vật gì, chắc quỷ mới tin. Nhưng mà nếu họ đã phát hiện ra, vì cái gì mà lại không đi lấy? Vì cái gì mà lại mang chuyện tốt như vậy đến cho bọn họ? Mười người đứng ở đây, kể cả tâm trí hay nhiều mặt khác đều là đứng đầu trong số đệ tử nội tông. Như thế nào mà không nghĩ ra điểm này? Năm người lạc thiên phong là người như thế nào? Nếu năm người đã không nắm chắc thì cũng không tới phiên bọn họ. Lúc này ánh mắt của mười người lục thanh đều có biến hóa. Lắc đầu, tầm thiên kính bỗng chen lời nói, ngũ hành kiếm tôn là một vị tông sư cảnh giới kiếm phách, lăng mộ của người đã bố trí sao chúng ta có thể tưởng tượng được. Muốn tiến vào kiếm mộ đều có yêu cầu hạn chế, ngoại trừ việc cần năm thanh thần kiếm có năm thuộc tính ngũ hành tinh khiết ra thì chúng ta những kiếm giả đạt tới kiếm hồn đều bị bài xích ở bên ngoài không thể vào được trong đó thì ra là thế lúc này một ít bí ẩn trong lòng lục thanh cũng được vạch trần hắn nhớ lại lúc hắn làm lễ tiếp nhận chức gia chủ chú kiếm sư mạc kiền của thanh ngọc tông cố tình đến gây sự nói thẳng muốn lấy mộc tinh kiếm chắc chắn là vì tiến vào ngũ hành kiếm mộ cái gọi là thần kiếm có thuộc tính ngũ hành tinh khiết chính là do tài liệu có thuộc tính ngũ hành thuần túy tạo thành có ẩn chứa lực lượng thuộc tính rất tinh thuần Mà lúc trước thanh mộc tinh kiếm này, chính là dùng lõi của mộc tinh thụ rèn ra. Nó là một thanh thần kiếm hệ mộc rất thuần túy. Khó trách lúc trước mặc kiền thả đánh mất thanh danh hơn 10 năm, cũng muốn chiếm lấy thanh kiếm này, nguyên nhân chỉ vì ngũ hành kiếm mộ. Bởi vì ngũ hành kiếm mộ có bố trí đặc thù, mỗi lần mở ra phải cách 12 năm. Năm đó khi chúng ta phát hiện, chính là một lần kiếm mộ mở ra, đến nay đã là 23 năm lẻ 9 tháng. Đến bây giờ tính ra thì chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là ngũ hành kiếm mộ sẽ mở. Thời gian kiếm mộ mở ra là 1 tháng, trong thời gian này các ngươi phải tận lực giành được truyền thừa của ngũ hành kiếm tôn. Nếu không tìm được cũng đừng lo lắng, chỉ cần tận lực tìm kiếm bảo vật là được, nếu có thể thì lấy cả những thảo dược ngàn năm. Tổ sư tông môn chúng ta có truyền lại một phương thuốc, có thể giúp các ngươi luyện chế kiếm hồn đan." Huyền Thanh mở miệng chậm rãi nói. "Huyền sư thúc, kiếm hồn đan mà người nói là đan dược trong điển tịch kia sao?" nghe huyền thanh nói lạc tâm vũ có chút không dám tin lên tiếng hỏi lục thanh đứng bên cạnh cũng sửng sốt kiếm hồn đan là thứ gì mà đến cả lạc tâm vũ luôn chấn định cũng trở nên thất thối như vậy người đoán không sai huyền thanh nói một cách khẳng định căn cứ theo ghi chép của điển lục thì trong kiếm mộ thật có linh thảo để luyện chế kiếm hồn đan chỉ cần các ngươi có thể tìm được tông môn chúng ta có ba thành nắm chắc luyện chế thành công huyền thanh quay lại giải thích với chính người lục thanh kiếm hồn đan là thượng phẩm đan dược không có công hiệu gì khác, chỉ có công hiệu trợ giúp kiếm chủ ngưng tụ kiếm hồn. Ngưng tụ kiếm hồn? Cho dù là Lục Thanh, hai mắt cũng đỏ lên. Trên thế gian này còn có đan dược kỳ diệu như thế ư? Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Lạc Thiên Phong nghiêm lại, khiển trách, không được cao hứng quá sớm. Các ngươi nghĩ là kiếm hồn có thể dễ dàng ngưng tụ như vậy sao? Nếu đơn giản như vậy, Thập Vạn Đại Sơn cũng không đến phiên chúng ta làm chủ. Kiếm đạo là diễn biến của thiên đạo. Các ngươi nghĩ có thể né tránh thiên đạo được sao? Đan dược mặc dù tốt nhưng đó cũng chỉ là ngoại vật, ngoại vật có mạnh mẽ cũng làm sao so với bản thân mình. Huống chi kiếm hồn đan cũng chỉ gia tăng thêm ba thành cơ hội ngưng tụ kiêm hồn. Trời luôn có mắt, kẻ nghịch thiên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lời nói của Lạc Thiên Phong giống như tạt một chậu nước lạnh, kéo đám người Lục Thanh trở về hiện thực. Hừ hừ, tiểu tử kia nói thật hợp ý ta. Lục Thanh ngươi phải học cách bình tĩnh, biết không? Trên thế gian này còn rất nhiều thứ mà ngươi chưa thấy qua vạn vật trên trời đất có muôn vàn biến hóa thật sự là vô cùng vô tận ngươi phải có một tâm trí kiên định nếu mà ngươi còn như vậy thì làm sao có thể leo lên được đỉnh núi kiếm đạo diệp lão khiển trách chẳng hề có chút nể nang lục thanh lập tức tỉnh ngộ lại thật sự là hắn bị tổn thương thần thức quá nặng chẳng những khống chế thân thể khó khăn đến lúc này tâm cảnh của hắn cũng có chút dao động mới bị ngoại vật quấy nhiễu đệ tử đã hiểu Mười người đều lập tức không người hành lễ nói tốt lắm Lạc Thiên Phong nghiêm khắc như vậy cũng bởi vì hắn coi trọng mười người bọn họ. Lúc này, thấy tất cả đều đã hiểu ra, sắc mặc lão liền hòa hoãn xuống, khoát tay nói, lúc này ngũ phong luận kiếm đã chấm dứt, các ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Nếu ai có lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, ai có thương tích thì phải tu dưỡng thật nhanh. Ta cho các ngươi thời gian một tháng. Một tháng sau đến điện tử hà tập hợp. Ngập ngừng một chút, Lạc Thiên Phong lại nói, tất cả các ngươi hãy phát ra lời thể kiếm thần đi. Việc này trừ 10 người các ngươi, quyết không thể cho người thứ 11 biết. Không có chút do dự, 10 người đều lần lượt phát ra thệ ước. Việc lớn đến bậc này, nếu không có gì cam đoan, năm người lạc thiên phong cũng không thể tin tưởng. Cho dù 10 người lục thanh, họ cũng không dám tin tưởng, kể cả là có quan hệ thầy trò. Đây là việc lớn quan hệ tới tông môn, bọn họ không thể làm qua loa được. Sau thời gian nửa nén hương, khi cả 10 người vừa phát ra thệ ước xong, Minh Tịch Nguyệt bỗng nhiên bước lên bỗng lạc thiên giơ tay chặn minh tịch nguyệt lại nói có chuyện gì để sau này bàn lại minh tịch nguyệt liền dừng bước lại lục thanh phát hiện không biết vì sao ánh mắt minh tịch nguyệt nhìn về phía hắn lạnh như băng tuy rằng trong ánh mắt không có sát khí nhưng rõ ràng có ý tứ cảnh cáo đi thôi lạc thiên phong mở miệng nói mười người lục thanh cúi người thi lễ với năm người lạc thiên phong rồi liền rời khỏi luận kiếm cốc ngoài cửa vào luận kiếm cốc một tháng sau chúng ta gặp lại lạc tâm vũ rất bình tĩnh nói Trên mặt của hắn còn lộ ra vẻ thoải mái. Tốt. Một tháng sau gặp lại. Nhìn ánh mắt của Lạc Tâm Vũ, một tầng ngăn cách trong lòng Lục Thanh, do việc không vui với Liệt Phong trước đó đã tan thành mây khói. Lúc sau, Lạc Tâm Vũ từ chối không cho hai gã đệ tử của núi Tử Hà đỡ mình, rồi một mình hắn bước đi về phía núi Tử Hà. Tam Sư Huynh. Đột nhiên Lục Thanh mở miệng gọi, cho đến giờ hắn vẫn có thói quen gọi như vậy. Triệu Thiên Diệp ngẩn ra, đang chuẩn bị rời đi liền dừng lại. Người còn không có đủ. Cảm thấy rất ủy khuất phải không? Theo ta, hôm nay công dương vũ vẫn còn ra tay lưu tình. Ngươi vẫn còn cảm thấy ủy khuất phải không? Thế nào? Ở trước mặt công dương vũ ngươi không dám phản kháng, ở trước mặt ta ngươi lại kiên cường vậy sao? Đừng tưởng rằng ngươi là, truyền nhân của gia tộc họ lục mà có thể kiêu ngạo trước mặt ta. Nếu ngươi chỉ có chút năng lực như vậy, hừ, ta không thể không nghi vấn địa vị truyền thường nghìn năm qua của gia tộc ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không thể ngăn cản người khác nhìn về gia tộc các ngươi địa vị cùng vinh quang không thể tự phong cho mình là được lục thanh đột nhiên đọc ra sáu câu như vậy mỗi câu đều khiến bà vai triệu thiên diệp run rẩy đợi cho lục thanh nói xong triệu thiên diệp mới nói ngươi là không đợi triệu thiên diệp nói xong lục thanh đã nói cảm ơn ngươi lục thanh vừa mở miệng nói ba chữ đó hắn liền cảm thấy tâm thần của mình trở lên mượt mà hơn thức hải của hắn sắc khô kiệt đột nhiên sinh ra một dòng thần thức mới dựa theo quý tích của luyện hồn quyết mà vận hành chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện. Chương 250, lĩnh ngộ biến hóa. Cả người Triệu Thiên Diệp chấn động, từ trên người hắn một cỗ khí thức sắc bén bốc lên. Luồng khí thức này không ngừng ngưng tụ, khí phong lôi trong trời đất dần tụ tập đến bên người Triệu Thiên Diệp, một tầng phong lôi kiếm khí mỏng manh hiện lên. Tuy rằng phong lôi kiếm khí mỏng manh, nhưng khí thức bá đạo so với trước đây mạnh hơn nhiều. Mặt đất dưới chân Triệu Thiên Diệp vang lên tiếng răng rắc đã vỡ ra nhiều khe nứt như mạng nhện. Những hơi nước bên dưới cũng bốc hơi mất bị lôi khí đốt cháy hóa thành một mảnh cháy đen đây là ngoài cửa vào luận kiếm cốc mấy người lạc tâm vũ đang bước đi đồng thời dừng bước chẳng lẽ là như nghĩ tới điều gì dịch nhược vũ há hốc miệng có chút không thể tin nói thanh thiên trên mặt lục thanh hiện lên thần sắc vui vẻ nhìn chằm chằm biến hóa của triệu thiên diệp không do dự thân hình miếp thanh thiên chợt lóe lên đã đứng cách triệu thiên diệp gần mười trượng ánh mắt hắn quét nhìn bốn phía khiến các kiếm giả muốn tới gần đều phải dừng lại nhưng không hề có ai muốn bỏ đi dị trạng của triệu thiên diệp rõ ràng là muốn đột phá tu vi nếu có thể quan sát một kiếm giả có tu vi cao đột phá thì lợi ích thu được không cần nói cũng biết sau thời gian tàn nửa nén hương phong lôi kiếm khí ở trên người triệu thiên diệp đã ngưng động như thực chất khí thế của triệu thiên diệp không ngừng tăng lên vô số khí tốn phong tụ tập hình thành lốc xoáy màu xanh xoay chuyển bên cạnh triệu thiên diệp tạo ra một lực hút rất lớn rất nhiều đất đá vụn trên mặt đất đều bị hút vào trong lốc xoáy Trong chốc lát lốc xoáy đã biến thành màu vàng đất, mặt trên còn có một tầng ánh sáng màu xanh, xoẹt, đồng thời, một đạo tử điện to bằng cánh tay từ trong cơn lốc phóng ra. Khí thế của kiếm sư không ngừng tăng lên. Không khí như bị cô động lại, các kiếm giả có tu vi thấp cảm thấy bị áp bức, tất cả đều lui ra sau hơn 20 trượng. Bầu trời phía trên triệu thiên diệp, từng đám mây bị khí thế phóng lên cao cắt nát. Khí thế này có sự bá đạo của khí phong lôi, những mảnh mây mù trên bầu trời cũng bị khí thế đánh tan thành mảnh nhỏ ông, trong phạm vi trăm trượng, tất cả các thanh kiếm của các kiếm giả đều phát ra tiếng kiếm ngâm, giống như là đang chờ đợi cái gì mà phát ra tiếng thúc dục. quả nhiên như vậy, hai mắt của lục thanh sáng lên, ánh mắt nhìn về triệu thiên diệp mang đầy vẻ chờ mong. một lát sau, phong lôi kiếm khí cũng dần thu liễm vào cơ thể triệu thiên diệp, tiếng xe gió cũng dần biến mất, đất đá vụn cũng rơi xuống mặt đất. nhưng không khí chung quanh đó lại giống như bị gian hãm lại. triệu thiên diệp nhắm nghiền hai mắt, đứng yên tại chỗ. Bầu trời phía trên hắn trông như thể là có bảo vật nào đó, sắp xuất thế mà gây ra dị tượng vậy. Sau lưng Triệu Thiên Diệp, tiếng ngâm của phong lôi kiếm càng lúc càng cao, lúc mới đầu thì còn du dương như tiếng sóng vỗ, về sau tiếng ngâm như cuồng phong bão táp, lấn át mọi thanh âm bên ngoài luận kiếm cốc. Trong luận kiếm cốc, năm người Lạc Thiên Phong đều sừng sốt nhìn về ngoài cửa cốc. Hay cho Triệu Thiên Diệp, hắn rốt cuộc cũng ngộ ra rồi. Lạc Thiên Phong nở nụ cười nói, với hắn thì đám người lục thanh càng mạnh càng tốt. Đối với hành trình vào kiếm mộ hai tháng sau lại càng có lợi. Huyền sư đệ, ngươi thu được toàn đồ đệ tốt a. Tầm Thiên Kính cũng cảm khái nói, một ngọn núi mà có ba đệ tử lĩnh ngộ được kiếm ý, cho dù từ khi tổ sư Tử Hà khai tông lập phái đến giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Xem ra Huyền sư đệ chắc chắn sẽ được lưu lại tên tuổi trong điển lục của tông môn, rồi, tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Phúc duyên của bọn họ càng lớn càng tốt, thực lực càng mạnh, tương lai Tử Hà tông chúng ta càng cường thịnh lạc thiên phong hướng mắt nhìn từng đám mây trên bầu trời phía xa nói lập tức năm người phân ra hướng về các ngọn núi của mình mà bay đi một lát sau ngâm một tiếng kiếm ngâm bá đạo vang lên ngoài luận kiếm cốc mái tóc của triệu thiên diệp không gió tự động tung bay hai mắt đang nhắm nghiền trượt mở ra một luồng kiếm y bá đạo vô cùng từ trên người hắn bộc phát trên bầu trời tiếng sấm nổi lên cuồn cuộn trong phạm vi trăm trượng xung quanh từng cơn lốc càn quét là mọi người phải lui về phía sau liên tục luồng kiếm ý này cùng với phong lôi kiếm ý của lục thanh khác hẳn tuy rằng cũng là phong lôi kiếm ý nhưng trừ bỏ bá đạo luồng kiếm ý này còn hơn một cỗ ngạo khí bất khuất có thể nói phong lôi kiếm ý này hoàn toàn thể hiện ra tính tình của triệu thiên diệp ở cách đó trăm trượng diệp cô hàn nhìn chăm chú về phía triệu thiên diệp trong ánh mắt tràn ngập đầy hưng phấn cùng chiến ý trên bầu trời chung quanh triệu thiên diệp mười trượng đột ngột xuất hiện vô số đạo tử điện cùng với phong nhận hoàn nhỏ như sợi tóc hai mắt triệu thiên diệp lóe sáng phong lôi kiếm ý lập tức phóng ra ngoài cơ thể xung quanh hắn liền ngưng tụ một quả cầu kiếm khí có đường kính tám trượng từ trên quả cầu kiếm khí còn có tử điện và phong nhận hoàn lóe ra kiếm ý dung nhập ở giữa quả cầu khoách tán ra một luồng uy thế vô cùng vô tận kế tiếp quả cầu kiếm khí nhanh chóng xoay tròn mặt trên còn có từng đạo tử điện dọc theo một quỹ tích huyền ảo mà chuyển động giống như là có từng con dao long quấn quanh quả cầu kiếm khí đó vậy thức thứ 14 của tử tiêu phong lôi kiếm đại nhật phong lôi Chiêu kiếm này cùng lúc trước dùng để phòng ngự khác hẳn. Lúc này, Triệu Thiên Diệp dựa vào kiếm ý mà điều khiển giao long tử điện duỗi thân, bao quanh quả cầu kiếm khí. Lấy mắt thường có thể thấy quả cầu kiếm khí đang dần nhỏ đi, còn tử điện giao long càng lúc càng lớn. Một lát, sau chín con dao long màu tím to lớn dài hơn 10 trượng xoay quanh Triệu Thiên Diệp, ngửa mặt phát ra tiếng giống rung trời. Tiếng giống vừa vang lên, Triệu Thiên Diệp liền thi triển tấn lôi bộ, thân hình vừa lóe lên, hắn đã nhảy lên không trung cách mặt đất hơn 30 trượng một tiếng hét to giống như sấm rền vang lên. chín con dao long liền gào thét phóng ra ngoài, trong nháy mắt hình thành một mảnh chân không. Oanh! Oanh! Oanh! chín con dao long va thẳng vào vách núi đá cao trăm trượng, vô số đá vụn nứt ra rơi xuống dưới. Dưới chân núi, những đệ tử ngoại tông đứng xem đều vội vàng né tránh, nhưng không thể né được hết. Cũng may mắn là không có ai bị thương tổn quá nặng, chỉ bị rách một ít da thịt mà thôi. Những người này cũng không có gì tức giận. Có thể được chứng kiến quá trình một kiếm giả lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù là bị què chân gãy tay họ cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Thiên Diệp từ trên không trung hạ xuống. Một lúc sau hắn lại mở mắt ra nhìn xung quanh. Từ ánh mắt mắt của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh lại thấy được thần thái năm xưa khi hắn mới đến núi Triều Dương. Triệu Thiên Diệp nhìn Lục Thanh một lúc, rồi đột nhiên hắn cắt tiếng cười to, không nói thêm câu gì, xoay người rời đi. Để lại trong mắt mọi người là bóng dáng cao lớn ngạo nghễ, bước đi như long hành hổ bộ gần như tất cả mọi người đều cảm thấy triệu thiên diệp có biến hóa rõ ràng hiện tại triệu thiên diệp so với lúc luận kiếm khác hắn trên người hắn họ có thể cảm nhận một khí thế mênh mông như một cây cổ thụ vạn năm không đổ lĩnh ngộ a nhiếp thanh thiên cảm thán đi đến bên cạnh lục thanh đúng vậy đích xác là đã lĩnh ngộ ra nhìn bóng dáng triệu thiên diệp rời đi khoái miệng lục thanh lộ ra nụ cười vui vẻ này uống không nhiếp thanh thiên bỗng cầm một bầu rượu đưa ra Lục Thanh có chút giở khóc dở cười. Rõ ràng là lúc trước tỷ thí, bầu rượu duy nhất của nhếp thanh thiên đã bị đánh vỡ, lúc này không biết hắn lại lấy ở đâu ra bầu rượu khác. Cầm lấy bầu rượu, Lục Thanh có chút cổ quái đánh giá Nhất thanh thiên vài lần, làm cho lông tóc hắn dựng đứng. Làm sao vậy? Ta từng xem qua nhiều linh thú phổ, biết ở thập vạn đại sơn chúng ta có một loại linh thú, nhị giai cực kỳ quý hiếm gọi là tẩm linh thử, nó có thể phát hiện ra bảo vật ở cách xa trăm dặm nhưng so ra thì nó vẫn kém hơn nhiều với cái mũi người rượu của ngươi cái gì nhiếp thanh thiên sửng sốt chăm chú nhìn biểu tình của lục thanh nếu là trước đây lấy tâm cảnh của lục thanh tất nhiên sẽ không nói đùa như vậy nhưng lúc này nhiếp thanh thiên cẩn thận quan sát một chút lại cảm thấy trên người lục thanh như xảy ra biến hóa nào đó tâm cảnh của lục thanh so với trước càng thêm mượt mà giống như là phản phát quy chân hai người nhìn nhau một lúc đồng thời cất tiếng cười to bây giờ đi đâu trấn triều dương Tốt, ta đang không có việc gì để làm, liền đi theo ngươi một chuyến vậy. Mà ta đã lâu chưa được uống thanh dương liệt tử của chấn triều dương các ngươi. Một tháng này ngươi phải chiêu đãi ta cho tốt đấy. Nghe Niếp Thanh Thiên nói như vậy, Lục Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn biết, ở cung triều dương cũng có thanh dương liệt tử, chẳng qua Niếp Thanh Thiên lấy cớ để đi theo bảo vệ Lục Thanh mà thôi. Bởi vì lúc này, thần thức của Lục Thanh bị thương tổn rất nặng, mà thân thể cũng không còn sức lực, chỉ cần một kiếm giả bình thường cũng có thể gây nguy hiểm cho hắn. Ba người nhan như ngọc đứng chờ ở ngoài khá lâu, nhìn thấy Lục Thanh và Nhấp Thanh Thiên đi ra, ba người đồng loạt ra đón. Mẹ! Lục Thanh gọi một tiếng, lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Con đã thành công. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.